Chương 1, đánh nhau phía chân trời chấm nhật. Già thiên tế nhật đại thụ đang diệp giao thác, y đòi ánh sáng xuyên thấu qua khe hở thừa thớt rừng ở trên cửa sổ thủy tinh, ánh trong phòng đen tối không rõ. Quéng nạn bằng lênh tốc thoá mạ tiếng quéy trong phòng yên tĩnh. Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du, ta sẽ nói với ngươi lời nói, trang cái gì thay được a? Cho lão tử nói chuyện, mẹ nó ngươi câm rồi à? Tự do ý thức còn chưa về lồng, bên hai đệ nén thanh âm tức giận rất là chói tai, hỗn độn bên trong, Lâm Thiên Du giàn nan nheo lại đôi mắt, miễn cưỡng phân biệt đứng ở trước mặt nàng, theo trên cao nhìn xuống nàng nam nhân. Gặp Lâm Thiên Du không nói lời nào, Quách Ngạn bằng trực tiếp thân thủ cầm lấy cổ áo nàng, không kiên nhẫn đạo, "Ta nói một lần chót, cách Lan Thanh Sa một chút, lại nhường ta thấy được ngươi khó xử nàng, ta đối với ngươi không khách khí." Lâm Thiên Du chau mày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không để ý đến trước mặt trên mặt tức giận lan tràn Quách Ngạn bằng, liên tính chằm mặc tiêu hóa trong đầu không thuộc về mình ký ức. Trạm đến đoạn ngắn ký ức thông tin, Lâm Thiên Du đóng hạ đôi mắt, cảm thấy không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng lại suy tư. Vẫn là nàng trước xem qua một quyển giới giải trí tiểu thuyết. Lúc ấy còn tưởng, nàng cùng trong sách phối hợp diễn cùng tên thật có ý tứ, không có việc gì liền cầm lấy là xem, đối với này quyển sách ấn tượng rất thơm. Cho nên bây giờ là, ra không về đi, xuyên vào như thế cái quỷ địa phương. Lâm Thiên Du nắm chặt hạ quyền, đáng chết. Sớm biết rằng kia vô hạn lưu thế giới ý thức như thế không đáng tin, nàng liền nên trực tiếp nổ kia phá địa phương, còn nói gì về nhà. Sau một lúc lâu, nàng thở dài một hơi. Trong đầu không nhịn được hồi tưởng quyển sách kia nội dung có chuyện. Trong nguyên văn, nữ phụ Lâm Thiên Du tồn tại chính là xuất hiện ở này đương giá ngoại cầu sinh văn nghệ trung, biểu hiện ra các loại mặt xấu, trên chiếc, không tốt cảm xúc, làm phản diện tài liệu rằng dạy. Đến phụ trợ gia nữ chủ lương thiện bản tính cùng với chịu khổ nhọ cứng cỏi tính cách. Nguyên chủ ở trong vòng cũng xem như có chút danh tiếng, chỉ là nhiều là mặt xấu, danh tiếng cũng bình thường, hơn nữa thân thể không tốt, tiến độ về sau 3 ngày đánh cả 2 ngày phải lưới, liên quan kỹ thuật diễn kém cùng nhau bị chế giễu thượng hoặc sẽ ấp. Trên mạng nhắc tới nàng liên hệ từ đều là yếu đất tài nguyên cả phê thượng không được mặt bản vân vân. Ở tên là Hoang Dã Minh tinh dã ngoại sinh tồn phát sóng trực tiếp văn nghệ thượng, Nguyên văn nữ chủ bên cạnh liếm cầu quách nạn bằng cơ hồ chính là nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du, tùy thời tùy chỗ, bất cứ chuyện gì đều có thể nói thượng đầy miệng, gấp gáp khiêu khích. Mà Lâm Thiên Du lại là cái tính khí nóng nảy, loại này âm dương quái khí lời nói sau khi nghe Nàng căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ, đều là tại chỗ hoán giận trở về. Nữ chủ lại hợp thời xuất hiện khuyên giải, Lâm Thiên Du nghẹn một hơi nửa đợi, thường xuyên qua lại ở phòng phát sóng trực tiếp cảm giác thẳng tắp trượn. Vai lần ma sát xuống dưới, nhân có nữ chủ từ giữa chu toàn, làn đạn thượng tặng lớn đều là mắng nhau, Lâm Thiên Du không biết tốt xấu. Ngược lại là lại trong vô hình cho Nguyên Văn nữ chủ mang đi rất nhiều chính mặt nhiệt độ. Mà thân là phối hợp diễn nàng, ở đem nhiệt độ chắp tay nhờ người sau, chợt vật đi ra. Cuối cùng càng là ở Nguyên Văn nữ chủ quý mến người cố ý chen ép hạ, lưu lạc đầu đường, cuối cùng chết thảm tha hương. Nữ chủ Ôn Nhu Thiệt Lương Biết về sau còn cố ý khiển trách quý mến người, sau đó thuận lý thành chương tiếp nhận nữ phụ trong tay tài nguyên, còn chắc như đinh đóng cột nói sẽ thay nữ phụ hoàn thành giấc mộng. Làm rõ sở hữu ký ức Lâm Thiên Du, hảo một cái hoàn thành giấc mộng. Gia vẻ đạo mạo trùng nghĩa ích kỷ người mà thôi. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, ánh mắt đảo qua hiện tại thân ở hoàn cảnh, ánh mắt dừng ở người trước mắt trên người khi hơi ngưng lại. Thầm nghĩ, trước mắt cái này hẳn chính là An Lan thanh liếm cậu chi nhất, đương hồng lưu lượng, đổi theo An Lan thanh đến thượng này đương Tiết Mục. Tiết Mục thu bắt đầu trước, cố ý chạy đến phòng nàng đến cảnh cám nàng. Lâm Thiên Du hồi lâu không nói lời nào. Dương Quách Ngạn bằng có loại bị khinh thị cảm giác, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn lập tức giận không kiểm được, nắm chặt Lâm Thiên Du cổ áo tay vừa định dùng lực đem người xách lên. Ngay sau đó, thuần trắng ngón tay thon dài nhẹ nhàng dừng ở trên cổ tay hắn. Như là một mảnh lông vũ, không cảm giác được cái gì sức nặng, nhưng trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, Dương Quách Ngạn bằng sắc mặt một trắng, ném người động tác cũng đột nhiên như bạt, hắn há miệng thở dốc, nhìn xem trên cổ tay tay trước mắt kinh ngạc nói: "Ngươi?" Lâm Thiên Du chậm rãi nước mắt, môi mỏng khẽ mở trước thanh ho khan hai tiếng, gầy yếu như là một trận gió liền có thể thổi tán dáng vẻ, nàng hơi một bên đầu: "Ngươi là Lan Thành, cái gì ngươi?" còn giúp nàng ra thượng đầu. Người quản được sao? Liên quan gì ngươi? A. Quách Ngạn bằng kinh miệt lời nói âm cuối đột nhiên sắc cao, ngón tay bởi vì đau đớn vô lượng, sớm đã bung lòng ra Lâm Thiên Du cổ áo, đau đau đau. Buông tay. Lâm Thiên Du không có buông tay, chỉ thản nhiên nói, xen vào việc của người khác. Cái này văn nghệ bản thân chính là trước tìm tới nguyên chủ, công ty âm thầm cho An Lan Thanh. Nguyên chủ vì tranh một hơi mới giành được danh hạch, kết quả văn nghệ ngày thứ nhất, liền bị Quách Ngạn bằng ngăn ở trong phòng dạ dỗ dừng lại. Hắn không phải chính là xen vào việc của người khác sao? Nguyên chủ lại bởi vì thân thể không tốt, bị Quách Ngạn bằng xô đẩy đao chân, xuống lầu khập khiễng bị phòng phát sóng trực tiếp ống kính chụp vừa vặn, không duyên, cớ đưa tới không ít tiếng mắng. Quách Ngạn bằng tắn trán răng, chạm đến Lâm Thiên Du đáy mắt sáng loáng khinh thường, hắn biết vậy nên khí huyết dâng lên. Ngươi thứ gì dám đối với lão tử lộ ra loại này ánh mắt? Quách Ngạn bằng khó thở bay thẳng đến mặt nàng hung hăng chém ra một quyền. Lăng liệt quyền phong nên diện mà đến. Lâm Thiên Du không né không tránh, ngược lại còn tụng giam cấm Quách Ngạn bằng cổ tay, tiện tay vừa nhấc dễ như trở bàn tay ngăn trở Quách Ngạn bằng quyền, sau đó một chân đá vào bụng hắn thượng, đem người đá ra đi. Quế Ngạn bằng căn bản phản ứng không kịp nữa, trên bụng đau như là đánh nát ngũ tạng lục phủ, bay ra ngoài phía sau lưng lại thẳng tắp đánh vào bên giường, lại la hét thảm một tiếng, "A!" Quế Ngạn bằng co rúm ở mặt đất ôm đau bụng được đẩy đầu là hắn. "Chú ý tới Lâm Thiên Du đi tới." Hắn theo bản năng cuộn tròn đứng lên, co quắp một chút, hoàn toàn là bị đánh phản xạ có điều kiện muốn tránh. Lâm Thiên Du lại không có để ý tới hắn, chân dài một bước từ trên người hắn vượt qua đi vào phòng tắm, đầu ngón tay ở vòi nước hạ tùy ý tra tấn, còn chưa cốt. Quế Ngạn bằng run run, run dậy dậy đứng lên, "Ngươi vi phạm, ta muốn đi nói cho đạo diễn, đem ngươi đá ra tiếp một tổ." Lâm Thiên Du nhíu mày, Hình hắn như thế nhắc nhở, mới nhớ tới Tiết mục tổ quả thật có cái quy định, không cho phép khách quý ở giữa phát sinh thân thể xung đột. Song này chỉ là sợ khách quý vì một miếng ăn đánh nhau. Lâm Thiên Du nhìn hắn, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn nhiều hứng thú khẽ cười tiếng, kéo qua giấy lau mặt lau tay, hành, vậy ngươi đi xuống, cùng đạo diễn nói, cùng khách quý nói, cùng phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem nói, ta. Nâng đầu ngón tay chỉ chỉ chính mình, sau đó lại chỉ hướng Quách Ngạn Bằng, đem ngươi đánh. Quách Ngạn Bằng hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ bị đá ra Tiết mục tổ bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Nói xong cũng không có nhiều lưu lại. Chính mình chống tảng tường nghiêng ngả đi xuống lầu. Lâm Thiên Du không chút hoang mang đóng cửa lại, đổi thân nhẹ nhàng quần áo mới theo đi xuống. "Ngươi là nói, Lâm Thiên Du?" Đạo diễn thanh âm tràn ngập nghi ngờ, "Nàng?" Lâm Thiên Du đem người cho đánh. Trọng âm ở nửa câu sau, có thể nghe được ra đạo diễn hiện tại đã có chút ngột. Biệt thự dưới lầu trong phòng khách đứng không ít người, vì không chậm trễ tiết mục phát sóng trực tiếp mở ra thời gian, khách quý cùng tiết mục tổ là sớm 2 ngày khởi hành tới bên này, cũng là cho một cái thích ứng hoàn cảnh thời gian. Đối ngoại bán ra liên bài biệt thự, bởi vì vị trí địa lý đặc tu ít có người ở, tiết mục tổ trực tiếp mướn làm ngôi biệt thự cùng khách quý đặt chân. Trước mắt, sớm xuống dưới tập hợp khách quý cũng đều ngồi trên sofa chờ bước tiếp theo nhiệm vụ. Giờ phút này nghe Quách Ngạn bằng lười nói, không khỏi cùng người bên cạnh bốn mắt nhìn nhau, song song đều từ những người khác trên mặt nhìn tối mà miệng. Lâm Thiên Du là ai? Đây chính là giới giải trí có tiếng bệnh mỹ nhân, chạy bộ đều có thể cho chính mình chạy hít thở không thông người, còn đánh nhau. Vẫn là đem từ tiểu học tập thuận phòng thân quen Quách Ngạn bằng cho đánh. Nay nói ra ai tin a dù là nhất quán khuynh hướng Quách Ngạn bằng An Lan Thanh cũng có chút ngậm, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở một bên đơn nhân trên sofa không biết con nên hay không mà miệng. Trong phòng khách khách quý sớm ở xuống lầu khi liền mở ra phát sóng trực tiếp, trước mắt mọi người phòng phát sóng trực tiếp đều là một mảnh dấu chấm hỏi. "Ta không nghe lầm chứ?" Lâm Thiên Du đánh người, chết cười. "Ta ngày hôm qua xem báo trước phát sóng trực tiếp ta đều sợ Lâm Thiên Du chết điện thoại di động ta chồng, ngươi nói cho ta biết nàng đánh người. Nói thật sự, ta còn rất thích Quách Ngạn Bằng, nhưng đúng không? Ca ngươi đừng quá vớ vẩn, nàng cho ngươi một quyền đều có thể đem nàng chính mình mệt mỏi chết. Nhìn xem đạo diễn sắc mặt, Quách Ngạn Bằng cũng biết hắn không tin mình. Tuy rằng chuyện này Quách Ngạn Bằng chính mình cũng cảm thấy thái quá, nhưng đây chính là sự thật ta, ta thật sự, nàng đạp ta một chân." Không tin ngươi xem. Khi nói chuyện, hắn vén lên chính mình áo, chỉ là bị độc các đạn bổng tử trên bề ngoài xem liền điểm dấu vết đều không có. Quách Ngạn Bằng, trải qua mọi người xem ký ánh mắt, Quách Ngạn Bằng hít sâu một hơi, sắc mặt trưng hồng. Lâm Thiên Du liền tại đây loại xấu hổ mà lại trầm mặc trong hoàn cảnh xung dưới, tâm tình không tệ, còn có nhàn tâm cùng đại gia chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Gặp ngươi xuống dưới, nén giận cảm một lúc lâu Quách Ngạn Bằng mở miệng quát, "Lâm Thiên Du, ngươi nếu là có chút mặt, liền chính mình thừa nhận ngươi vừa rồi đánh qua chuyện của ta." Lâm Thiên Du không có phủ nhận ý tứ, lấy tay che lại nửa khuôn mặt, ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, "Đối là ta đánh." Khụ khụ. Khụ, này vài tiếng ho khan, sắc trắng bệnh sắc mặt thượng nhiều một điểm huyết sắc, nhưng vẫn giống như một chương đơn bạc giấy, tràn đầy nhiều đi hai bước lộ đều có thể tại chỗ vơ mất tàn phá cảm giác. Lại xem xem hùng hổ, một bộ lao tử đến tìm tra hung ác bộ dáng quét ngạn bằng. "Phòng khách mọi người, phòng phát sóng trực tiếp, so sánh quá mức thảm thiết." Liên khiêng thiết bị công tác nhân viên đều hướng quét ngạn bằng quẳng đến kinh bị ánh mắt. Giống như hắn là cái ủy thế hiệp người tin tâm sẵn luôn, áp bách không bối cảnh nghệ sĩ nhất định phải thừa nhận này không hợp lý hành vi. Quét ngạn bằng khí sắc mặt trước hồng, tay hướng tới Lâm Tiên Du chỉ trỏ cứ là không nện ra nữa cái tự. Lâm Thiên Du không cố ý bán thảm, thể chất cứ như vậy, không biện pháp, thấy thế còn hỗ trợ bổ sung một câu, thật là ta đánh. Quách Ngạn bằng hít sâu một hơi, đạo diễn lại ở hắn nói chuyện tiền trước một bước đánh gãy, "Được rồi. Các ngươi ngầm có cái gì tiểu đả tiểu nháo liền đừng nói giỡn, phát sóng trực tiếp chính thức lúc mới bắt đầu, ta hy vọng đại gia đoàn kết một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng nhau ở xa lạ trong rừng mưa cố gắng còn sống." Có thể là cảm giác Quách Ngạn bằng ở không có việc gì tìm việc, đạo diễn cũng lười nghe hắn nói cái gì. Đứng lên nói, Thiên Du cùng Quách Ngạn bằng hai người đem phát sóng trực tiếp thiết bị mở ra một chút, điều chỉnh không có vấn đề liền chuẩn bị xuất phát. Quách Ngạn bằng còn có khí, An Lan thanh lại ở phát sóng trực tiếp ống kính chiếu không tới địa phương kéo hắn một phen, trên mặt không đồng ý khẽ lắc đầu. Không để ý giữa bọn họ động tác nhỏ, Lâm Thiên Du đã đi lấy thiết bị. Đúng rồi, Thiên Du ngươi còn chưa tuyển vật tư, bên kia trên bản vật tư có thể tuyển ba loại. Đạo Diễn đem tiết mục tổng thống nhất chuẩn bị ba lô leo núi đưa cho Lâm Thiên Du, ngược lại lại chỉ vào bên cạnh nương tựa ở trên tường bàn dài, nói, bất quá ngươi đến hơi chậm. Vật tư hữu hạn, tới trước trước được. Tất cả mọi người từ xong Liên các ngươi, có thể đạo diễn đều cảm thấy được còn giữ lại không có gì có thể dùng. Lâm Thiên Du lại không quan trọng lên tiếng trả lời, tiếp tục điều chỉnh chính mình phát sóng trực tiếp thiết bị. Trong nguyên văn nơi này, nguyên chủ vốn định sớm xuống dưới chuẩn bị cho mọi người điểm tâm, nhưng có chút khách quý đã sớm biết vật tư tin tức, vì thế đến một cái so với một cái sớm. Mặt sau Quách Ngạn bằng chọn xong vật tư đem đồ vật cho An Lan Thanh về sau, liền lên lầu tìm nguyên chủ phiền toái, ở giữa có hắn như thế một cái rải, nguyên chủ lúc xuống lầu vật tư trên bản đã không thừa cái gì. Như là liều trại, túi ngủ linh tinh nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Thiên Du đối vật tư không nhiều yêu cầu chỉ là ít nhất cũng muốn có thể nhường nàng ở rừng mưa trung sinh tồn hoàn cảnh tốt chút. Tuyển tới chọn đi, Lâm Thiên Du lấy vài chõm nước, khảm dao còn có. Gia vị, ẩm thực cũng là dã ngoại sinh tồn trung trọng yếu nhất một vòng. Có thể là cảm thấy đơn đem muối tính thành vật tư quá ít, cho nên phần này vật tư trong là bao hàm muối ở bên trong rất nhiều loại gia vị. Lâm Thiên Du đem chọn xong vật tư ném vào ba lô. Chọn xong. Hành. Đạo diễn gật gật đầu, vung tay lên, lên đường đi. Cắm vào thẻ đánh dấu sách. Chương 2.2. Đồ ăn đạo diễn thật không cho Lâm Thiên Du thương lượng cửa sau sao? sao. Tiên mục tổ bất dữ liền đứng ở cửa. Đem cần dùng đến thiết bị đều chuyển lên đi sau, khách quý mới lục tục lên xe. Tham gia tiệc mục đều là người trong giới, ngồi xe bus xe buồn tẻ nhàm chán, di động sớm ở biệt thự thời điểm liền bị đạo diễn lấy đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giờ phút này khách quý nhóm ở phía sau xe bus tán gẫu thân thiện đứng lên. Lâm Thiên Du lên xe liền yên tĩnh ở hàng trước nhất một người trên vị trí ngồi xuống, ba lô leo núi bị nàng tùy ý đặt ở bên chân. Nhắm mắt dưỡng thần Lâm Thiên Du hoàn toàn không có dung nhập mặt sau đoàn thể ý tứ. Dẫm rất nhỏ tự lật tiếp đóng gói tiếng va chạm ở vang lên bên hai. Lâm Thiên Du đầu ngón tay khẽ động, rướn mắt nhìn lên. Một đôi tròn vo miêu đồng mang theo một chút ý cười. Làm gần nhất mới xuất đạo không bao lâu lưu lượng tiểu hoa, Hàng Tư Tư diện mạo rất có công nhận độ. Hàng Tư Tư nắm một cái đường cho nàng, ta nhìn ngươi sắc mặt không quá dễ nhìn, là tuột huyết áp sao? Ta tuyển vật tư thời điểm lấy kẹo, ngươi ăn hai cái đi. Không cần, cảm ơn. Lâm Thiên Du lễ phép cự tuyệt, nàng không có tuột huyết áp, nàng chỉ là thân thể nguyên nhân, này đường ăn cũng lãng phí, vật tư đều là có hạn, chính ngươi lưu lại ăn. Hàng Tư Tư lắc lắc đầu, không có chuyện gì, chúng ta cùng ăn không hết. Nói, cứng rắn là kéo qua Lâm Thiên Du tay, thả tràn đẩy một phen. Rồi sau đó không đợi Lâm Thiên Du cự tuyệt, liền vung ra bám đỡ lưng ghế dựa trở lại vị trí của mình ngồi hảo. Liên tiếp tiếng cười đùa vẫn luôn liên tục đến xe bất dừng lại. Bất chi bất giác tại xe bất dừng đã chạy đến rừng rậm chỗ sâu. Đạo diễn chộp lấy loa, vỗ hai cái thử âm sau giơ lên lên nói, nơi này chính là bản kỳ tiết mục thu địa điểm Serta Ka Them Lê Vũ Lâm, chắc hẳn đại gia đến trước liền đã đối với địa hình nơi này có sở lý giải. Trong ba lô leo núi có cầu cứu dùng pháo hoa đạn, cùng với một quyển hoàn chỉnh tập bản đồ. Tiên mục tổ phóng xanh một số người công chăm nuôi gà vịt cá cái gì, đại gia bắt thời điểm chú ý phân biệt. Ở bản kỳ tiệc mục chính thức bắt đầu trước, ta làm đạo diễn ở đây nhắc nhở các vị, tuy rằng sóng sốt đến cuối cùng khen thưởng dày, nhưng đại gia vẫn là muốn lấy tự thân an toàn vị chủ. Lý do an toàn, vào đêm tất cả mọi người tận lực tới gần tiệc mục tổ lều trại phà bi, không cần cách mặt đất trên ảnh họa vòng địa điểm quá xa, để tránh buổi tối phát sinh manh thu tập kích tình huống. Ở tiệc mục thú trước, khách quý đều ký tên miễn yêu cầu nghi nghỉ, thật có chút lời nói nên nói vẫn là được lặp lại cường điệu. Tốt. Nói hoàn, đạo diễn cất giọng nói, không có vấn đề gì, đại gia tự hành tổ đội, chính mình ăn bày, lên đường đi. Lâm Thiên Du ngồi ở hàng trước, lại là cuối cùng một cái xuống. Trầm rãi đi xuống xe bất bập thang thì Lâm Thiên Du còn lười biếng đánh cất. Cách đó không xa, Quách Ngạn Bằng đã bắt đầu chào hỏi người bận việc đứng lên, vì vượt qua đêm nay làm chuẩn bị. Nhìn xem Lâm Thiên Du này dáng điệu từ tốn, phong phát sóng trực tiếp sôi nội phát khởi lần đạn. Đại gia các bạn biểu các, Lâm Thiên Du có khả năng làm cái gì? Nói thật, ta cảm giác nàng ngồi ở đó cam đoan chính mình bất tử, chính là cho đại gia hỗ trợ. Lâm Thiên Du không chút hoang mang, giống như đi dã cắm trại dã ngoại loại hết sức nhàn nhã, đi ngang qua bụi cây còn khẽ lượm một chút nắm lượng hạt nho lớn nhỏ trái cây, một ngụm một cái. Lâm Thiên Du, tất cả mọi người đang làm sống, chỉ một mình ngươi nhàn rỗi cũng không phải là muốn không làm mà hưởng ngồi chờ có săn ăn đi. Quách Ngạn bằng được hạ khẽ miệng, có chút gắc liệt biểu tình không biết ở suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến cũng không về tốt. Ta không theo các ngươi cùng nhau. Lời ít mà ý nhiều, không chút nào dây dưa làm nhằng. Vẫn chờ Lâm Thiên Du chủ động đưa ra hỗ trợ, sau đó hắn vừa lúc mượn cơ hội cho Lâm Thiên Du an bài nhiệm vụ Quách Ngạn bằng ngây ra một lúc, người lời này có ý tứ gì? Hắn lại vội hỏi, ngươi muốn làm gì đi? Lâm Thiên Du đi ngang qua bọn họ tạm thời đóng quân doanh địa, cũng không quay đầu lại phất phắt tay, nói đụng, tìm ăn đi, các ngươi bận đi. An Lan Thanh ở lúc này đột nhiên mở miệng, "Thiên Du, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngạn bằng không có ác ý, hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Chỉ là đói bụng mà thôi, ngươi trước vượt qua một chút không tốt sao?" Lợi Đêm căn cứ trước đáp đứng lên, mọi người cùng nhau ra đi tìm đồ ăn hiệu suất cũng cao. Ngươi vật tư vốn là không nhiều, nếu là cách chúng ta ngươi đêm nay như thế nào qua. "Đừng nói là không nhiều, Lâm Thiên Du liền một buổi tối có thể ngủ lều trại túi ngủ đều không có." "Giừng mưa ban ngày ánh mặt trời xung tốc ngược lại là có tốt, được buổi tối nhất định sẽ hạ nhiệt độ, nếu là tìm không thấy thích hợp địa phương." chỉ có thể ở nhiệt độ thấp uy hiếp hạ trở thành thứ nhất rời khỏi khách quý. Lâm Thiên Du nghe vậy khẽ cười một tiếng, cùng với lạ như thế nào có thể nói như vậy, nàng cảm thấy An Lan Thanh có thể càng muốn nói là lạ như thế nào có thể như vậy không biết tốt xấu. Nàng ly khai đại bộ phận, An Lan Thanh không địa phương chế tạo ma sát xung đột, không có điểm nóng liền không có người khí, An Lan Thanh đương nhiên phải xuất ruột. Lâm Thiên Du đang quan tâm ta trước, người vẫn là trước hết nghĩ nghĩ cái kia song nhân lều trại như thế nào tác hạ các ngươi nhiều người như vậy đi. An Lan Thanh ngột ngẹn, còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng thời gian một cái nháy mắt, người đã không thấy, chỉ còn lại trên cây buông xuống cành lá kinh hoàng. Quách Ngạn bằng thấy thế an ủi, Lan Thanh đừng để ý nàng, thiếu cái chói buổi lúc. Người khẳng định cũng đói bụng không, ta vừa rồi giống như nhìn thấy có gà trống chạy tới, ta đi bắt cho ngươi ăn. An Lan Thanh hơi mím môi, sắc mặt trầm một cái trước mắt, điều chỉnh tốt sau mới hướng về phía Quách Ngạn bằng gật gật đầu nói tốt. Trong rừng mưa tùy ý có thể thấy được bụi cây. Lâm Thiên Du đi một đường tóm một lộ, đều là chút rất thưởng thấy quả dại, cũng không cần đến đi đo có hay không có độc. Từ buổi sáng tỉnh ngủ đến bây giờ không ăn không uống, đơn giản rửa mặt liền xuống lầu tập hợp, lúc này liền ăn mấy cái trái cây miễn cưỡng xem như bổ sung chút hơi nước. Chỉ là thiếu mà tiểu cũng không đủ nhét cái răng. Lâm Thiên Du đi ra tìm nguồn nước, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lộng đến năm cái gì. Không biết đi bao lâu, Lâm Thiên Du dừng bước lại. Xem, này gà trống rất lớn, vừa thấy chính là nhân công mua giỡng, thân ở rã ngoại, nhẹ bén đung đưa mào gà tả hữu dò xét xung quanh. Lâm Thiên Du vướt vẻ cằm, chậm rãi ngồi xổm xuống, xanh nhạt ngón tay thon dài trên mặt đất lục lọi, làm thành gà nướng chính thích hợp. Lúc này mới ngày thứ nhất liền đã đói bắt đầu nói nói nhảm sao? Đừng đi, ta sợ này gà trống đem ngươi lơ giết. Kia cũng quá mất mặt. Ngươi muốn cười trên ai? Không đợi ngươi chạy tới kia gà trống đều bay ra hai dặm, ngươi còn ăn gà nướng? Có thể bắt đem lông gà đều coi như ngươi động tác nhanh nhẹn được không? Lâm Thiên Du không để ý làn đạn trêu chọc, sơ soạn tới như cũng tuyển đến thích hợp lớn nhỏ cục đá, hai ngón tay về nhặt lên. Hưu một đạo lướt nhẹ tiếng xé gió nhanh chóng mà tới. Thò đầu ngo giao giác gà chống không hề báo trước ba một chút ngã xuống đất. Lâm Thiên Du đứng dậy vỗ vỗ trên tay thổ, dễ như trở bàn tay xách lên kia chỉ không nhẹ gà trống sức lượng, còn suy nghĩ nói, có thể một nửa làm gà ăn mày, một nửa nó ăn, ta dừng lại hẳn là ăn không hết. Nay gà trống sát thật rất lớn. Tiên mục tổ có thể cũng thật là sợ khách quý giã ngoại đói chết, dù sao tự nhiên hoang dại gà rừng có thể hay không bắt đến làm một chuyện. Bắt đến có thể hay không ăn liền lại lá một thứ khác. Hả? Ta thể sao? Người xem chớp mắt mở miệng. Lâm Thiên Du trên tay không thủy, gà trống trực tiếp đốt mao thượng hỏa nướng cũng không hiện thực, vì thế nàng một tay mang theo gà trống, một tay dùng khảm đao phá vỡ trước mắt bị uốn lượn cảnh ngăn trở, lộ, tìm trong trí nhớ bản đồ đánh dấu nguồn nước phương hướng đi. Bởi vì đường xá khá xa, Lâm Thiên Du đi vài bước còn khụ hai tiếng, trên tay khảm đao lại nửa điểm nghiêm túc, lưu loát lật đao. Trắng bệnh sắc mặt bị chém đau đau mặt ánh sáng phản xạ, càng lộ ra vài phần suy yếu. Lâm Thiên Du cũng không có thắc đại, cảm giác được thể lực tiêu hao liền rượi và ở bên cạnh trên cây nghỉ ngơi một chút, chờ lại bình thường lại tiếp tục đi. Cách nguồn nước rất so gần, mơ hồ có thể nghe được tí ta tí tách tiếng nước chảy. Một đường đi đến bên bờ suối, Lâm Thiên Du tìm cái vị trí thích hợp ngồi xuống đất, cầm khảm đao ở gã trống trên người ước lượng, tựa hồ ở tìm nơi nào thích hợp hơn hạ đao. Khi, vận khí tốt nhặt được một cái gã trống lại có thể như thế nào đây? Xem Lâm Thiên Du một bộ yếu gã dáng vẻ, nhất định là không dám giết lâu. Lai Lan Đạn ung dung thổi qua, đồng thời, Lâm Thiên Du giơ tay chấm xuống, trước mở ra cổ lấy máu. Lai Lan Đạn, làm ta không nói lấy máu trên đường, Lâm Thiên Du còn mất chút thời gian nhổ cái mao. Không có lá sen, vẫn là cắt thành nửa chỉ nướng, còn lại nửa chỉ. Cầm lại nhìn xem có thể hay không cùng đạo diễn tổ làm giao dịch, hoặc là cùng mặt khác khách quý trao đổi cái vật tư cũng là tốt. Không có tủ lạnh, lưu đến ngày mai cũng không biết có thể hay không số dưới, Lâm Thiên Du cũng không muốn ăn không muối mẻ đồ ăn. Lâm Thiên Du tìm mảnh lá cây, đem rửa hai lần móc sạch nội tạm gà trống bôi lên gia vị thả tốt, ở phụ cận tìm không ít nhánh cây khô cùng cô diệp. Đánh lựa nhưng không có trên TV diễn đơn giản như vậy. Chú ý góc độ cùng được cháy vật này, làn đạn tí ta tí tách lại xoát khởi chào phúng lời nói. Trê Cởi Lâm Thiên Du ý nghị kỳ lạ, nhưng là sau đó không lâu, khói dại trong bay ra khó trắng, khói là từ lá cây phía dưới xuất hiện. Phòng phát sóng trực tiếp mãn bình dấu chấm hỏi, Lâm Thiên Du đã bắt đầu đi ngọn lửa nhỏ thượng ném mảnh nhỏ khâu diệp. Đánh lựa loại sự tình này đối Lâm Thiên Du mà nói, chính là tay cầm đem đánh, sinh ra hỏa đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở vô hạn lưu phó bạn trung trạm phụ, điểm ấy sinh hoạt cơ sở đều không làm được, nàng như thế nào có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ kia ăn người địa phương đi ra. Trối tốt nửa con gà nướng đặt ở hỏa thượng, Lâm Thiên Du một tay chống cằm, Đơn giản muối ngon miệng gà nướng vỏ ngoài nhan sắc có chút thien tối, bị lửa lớn nướng, cơ hội trong khoảnh khắc liền có biến hóa. Lâm Thiên Du trên tay không ngừng điều chỉnh góc độ, nhường gà nướng có thể bị nóng đều đều ở. Tuy nói chỉ nướng nửa chỉ, nhưng minh họa đốt gà không có mấy người giờ cũng là không thể hoàn toàn chín mọng. Lâm Thiên Du ở phía ngoài cùng chân gà trên vị trí tìm bài đạo, nhường nó có thể quen thuộc càng nhiều chút. Đợi đến gà nướng ra thay đổi hoàn toàn nhan sắc, từ từ mạo danh dầu thời điểm, tùy tiện cầm một fan hỗn hợp gia vị giải lên đi, không biết có cái gì, nhưng mối cùng thiệt là nhất định là có. Lâm Thiên Du còn thêm vào nhiều vùng chút ớt, lại lật cái mặt gia vị đơn giản dùng hở sau, Lâm Thiên Du cắt đứt bên cạnh chân gà. Con dư lại bộ phận tiếp tục đặt trên lửa chậm dãi nướng. Cắn xuống một khẩu chân gà, Lâm Thiên Du vừa lòng tay nghề của mình gật gật đầu nói, dã ngoại sinh tồn còn rất đơn giản nha. Khắp phòng phát sóng trực tiếp khách quý vì một miếng ăn tung tăng nhảy nhót, mơ hồ đã bắt đầu có khởi xung đột ý tứ. Từng cái phòng phát sóng trực tiếp tán loạn người xem ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp rơi vào trầm mặc. Đạo diễn thật không cho Lâm Thiên Du thương lượng cửa sau sao? Thật không mở ra sao? Chương 3, 3. Khách biệt con, lấy phá là cây đổi quả dại, ngươi muốn hay không mật? Dứt bỏ tính nguy hiểm không để cập tới. Sở ta ca thêm lên vũ lâm cảnh sắc tuyệt đẹp, cây cối xanh um, cuốn lượn cảnh đi ngang qua mặt nước, gió nhẹ lướt qua, gợn sóng lấp lánh trên mặt nước lộ ra miếng nhỏ bóng ma. Lâm Thiên Du lưng tựa lại thụ, trước mặt tiểu đống lửa ánh lửa sáng quắc đốt, thường thường cắn một cái trong tay chân gà. Mối thời gian không dài, miếng cứng vào cái đáy vị, mặc dù không có rượu gia vị, nhưng có thể là bột ớt tăng cường, cùng ăn không ra thịt gà mùi. Cũng có thể có thể là đói bụng hơn nửa ngày, ăn mấy hạt phúc buồn tự dường như tiểu quả chua hoặc khai vị, không một hồi, Lâm Thiên Du liền ăn xong toàn bộ chân gà. Còn lại trên lửa nướng nửa chỉ gà ngược lại là có chút ăn không vô, chỉ là đã nướng nửa ngày. Lâm Thiên Du đem gà lật cái mặt, tính toán nướng chín bọc lại mang về làm cơm tối. Đến thời điểm lại đổ một lần gia vị minh hòa nướng, hẳn là cùng tân nướng chế ra hương vị sắp xỉ. Như vậy liền tỉnh buổi tối chờ ra tìm đồ ăn. Đột nhiên từ ngủ đều ngủ không yên ổn sinh tử trong trò chơi rút ra, dứt bỏ quyển sách này, nguyên bản nội dung cốt truyện không nói chuyện, cũng xem như một cái nghỉ phép hiu nhàn hảo nơi đi. Dựa tay, Lâm Thiên Du xoay người cây đuốc đống dùng thủy dập tắt, lại dùng gậy gỗ lật dính hai lần thủy, thẳng đến một chút khói đều không thấy. Đứng dậy khi thuận tay nắm một bó hoa, có chút tượng dương cam cúc, nhưng lại so dương cam cúc tiểu quá nhiều. Đây là cái gì hoa? Còn rất dễ nhìn, không biết tên hoa dại không có gì mùi hương, nhan sắc ngược lại là rất nhiều. Lâm Thiên Du cầm tiêu vào phòng phát sóng trực tiếp lung lay, sau đó theo con sông này đi phía trước, nhan sắc giải dắt hái không ít, nắm trong tay có một tiểu lăng. Hái hoa làm cái gì? Dứt bỏ Lâm Thiên Du thân thể không nói chuyện, nhan trị quả thật có thể đánh, vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh tùy tiện một khúc đều là có thể trực tiếp đương trang bịa dùng trình độ. Đi một vòng, Lâm Thiên Du lại tha trở về. Chưa ăn xong thịt gà quá nhiều, đều còn đặt ở tại chỗ không có lấy. Lâm Thiên Du ngồi xếp bằng xuống, lấy xuống tiểu hoa đặt ở trên đùi, một mình cầm ra hai con từ phía dưới vòng quanh trộn lẫn đến cùng nhau. Thoáng nhìn làn đạt nội dung, biên truyền hoa chi vừa nói, biên cái vòng hoa, này hoa hành rất mềm, đều không cần đến cánh liễu. Nhan nhã sau bữa cơm thời gian, thon dài trắng nõn ngón tay cuốn xanh nhạt sắc hoa hành, vượt qua run run rầy rầy bá hoa, liền này mấy đó cột vào cùng nhau, Lâm Thiên Du thường thường đem chưa hoàn toàn thành hình vòng hoa đặt ở trên đầu ước lượng lớn nhỏ. Chờ đem cuối cùng một cành triển đi vào về sau, Lâm Thiên Du đánh giá đéo lên, hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp nheo mắt lại, đẹp mắt không? Đẹp mắt a a a. Lản đạn soát quá nhanh, phát luôn văn tự dày đặc, Lâm Thiên Du đều xem không rõ lắm tự, xem liếc mắt góc bên phải nhân khí, Hồ Nghị nói, như thế nào nhiều người như vậy? Ta mời, ở quách nạn bằng bên kia nhìn thấy có người nói cái này phòng phát sóng trực tiếp ở nghỉ phép, ta đến nhìn nhìn như thế nào chuyện này. Cách vách vì một miếng ăn đều nhanh đánh nhau, ngươi lại thành thời biên vòm hoa. Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, vẫn là thấy không rõ, từ bỏ cùng lản đạn giao lưu, ở chung quanh đây nhặt diệp tử, tìm đến lớn nhỏ thích hợp muốn ở trong nước rửa một lần mới cầm về, đem hai phần gà bao nguyên kín, đi trong ba lô leo núi một ném. Đạo diễn tổ chuẩn bị đồ vật đều rất chuyên nghiệp, chất lượng cũng tốt, dung lượng cũng đại. Trang hảo đồ vật, Lâm Thiên Du nhặt được căn côn bắt đầu chọc trong nước cá, không dùng lực, đùa bỡn chơi mà thôi. Tự mình một người ráng ngoại, Lâm Thiên Du chơi vui vẻ vô cùng. Đứng lâu lưng eo đau nhức, Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, liền cấp cắt, giọng nói hàm hồ nói, ta ngủ một hồi, chính các ngươi chơi. Bên người nàng cũng không người khác, tự nhiên là cùng phòng phát sóng trực tiếp vừa nói. Lôi mạnh đủ để che mặt Diệp tử, ngồi xuống đất mà nằm, cảm thụ được dưới thân mềm mại mật cỏ thật dài thở ra một hơi, càng thêm cảm thấy dương dương tự đắc. Tu chỉnh tốt Lâm Thiên Du đều chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vặn lên diệp tử bên cạnh, nghiêm đầu hướng tới phát sóng trực tiếp thiết bị phương hướng phất phắt tay, Ngọ An, phấn. Ngươi người còn khỏe hảo, còn nói với chúng ta một tiếng Ngọ An. Không phải. Nha, ta nhớ ta tiến là dã ngoại cầu chuyên mục nha, ngươi đặt nấu cơm dã ngoại đâu? Giảm méo đói ta đầu góc bất tỉnh, nghĩ xem bọn hắn ăn không no bụng dáng vẻ để an ủi một chút chính mình, kết quả này ăn, ta trực tiếp một cái bật ngựa đứng lên cho mình nấu bát mì tôm. Lâm Thiên Du nói Ngọ An về sau liền không có động tĩnh. Lúc này nhiệt độ thích hợp, mặt cổ cũng không đâm người, mềm mại còn mang theo một tia ngây ngô hương, đó là cọ say ngủ. Đạo diễn tổ mang theo rất nhiều thiết bị Chuyên môn an bài màn hình lớn, đem sở hữu khách quý phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt mở ra ở trên màn hình, mỗi một khối khu vực đều an bài công nhân viên tùy thời nhìn chằm chằm. Ra bước đi một vòng trở về, đạo diễn liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở giữa nhất hình ảnh, Lâm Thiên Du làm sao? Nhanh bác sĩ, nhìn không thấy mặt người, nhưng hắn biết này khối khu vực là ai phòng phát sóng trực tiếp, biết Lâm Thiên Du thân thể không tốt, cố ý đem nàng phòng phát sóng trực tiếp đặt ở nhất trung tâm vị trí, ra chuyện gì tiết mục tổ có thể trước tiên phát hiện. Đạo diễn một cổ họng đều gọi ra, đúng lúc trong hình ảnh người xoay người, Trên mặt che lớp diệp tử cũng theo động tác mà bên cạnh trượt, Lâm Thiên Du đôi mắt đều không tĩnh, lục lọi lại đem diệp tử nhặt về đến lần nữa xây hảo. Làm gì đâu đây là? Đạo diễn còn tưởng rằng người đã xệ ra chuyện, sợ này tâm máy động máy động, ngủ. Phụ trách Lâm Thiên Du này bộ phận nữ sinh nhẹ gật đầu, "Đúng, chơi mệt mỏi liền ngủ." Đạo diễn gật gật đầu, thân thể nàng không tốt lắm, đi vài bước liền mệt, ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm điểm, xảy ra vấn đề gì kịp thời kêu thầy thuốc." Nữ sinh nhớ lại chính mình từ đầu đến giờ sở quan sát được phát sóng trực tiếp nội dung, trầm mặc một lát, "Ừm. Bọn họ nói mệt giống như không giống." Lâm Thiên Du chính mình chơi vui vẻ, mặt khắc khách quý đã bắt đầu nổi tranh chấp. Lưu lại căn cứ phạm vi người nhiều, chờ ăn cái gì miệng cũng nhiều, nhưng là con ngồi lại không đủ phân phối cho mọi người, tiếp mục tổ chuẩn bị vật tư trong cũng không có ăn. Bận việc đến cuối cùng, không ai đáp liều trại, đều chạy đi tìm thức ăn, ba chân bốn cẳng hợp tác hạ mới miễn cưỡng bắt một con gà. Lâm Thiên Du nhợt nhạt ngủ cái ngủ trưa, khi trở về, xa xa liền nhìn thấy căn cứ phương hướng mơ khói. Cách gần, cũng có thể ngửi được trong không khí kia cổ không biết tên đồ vật đốt chọi dán a tứ vị. Lâm Thiên Du cau lại hàm mi, cong lên đầu ngón tay cỏ cỏ mũi, vẫn bị nải mùi sặc hắc hơi một cái, hắc gì. Nghe được động tĩnh, đối diện lửa cháy đống dùng công hai người song song ngẩng đầu, Quách Ngạn Bằng bị khói đen hun đôi mắt đều tràn đầy hồng tơ máu. Quách Ngạn Bằng nâng tay dùng tay áo cọ cọ mặt, thấy thế mở miệng liền âm dương quái khí, "Ừm, làm việc thời điểm không ở, nay chuẩn bị ăn cơm liền trở về, thật kỳ thời, không phải ở chúng ta phòng phát sóng trực tiếp ngồi cạnh trứng, liền chờ ăn cơm đâu đi." Lâm Thiên Du nghe vậy ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, phòng phát sóng trực tiếp đã mãn bình sốt khởi. Nhìn xem Lâm Thiên Du lại xem xem Quách Ngạn Bằng, thật sự so sánh quá thảm liệt. Quế Ngạn bằng nhan phấn không muốn nói chuyện, thật xấu, xấu xí so với Quế Ngạn bằng thái độ, An Lan Thanh có thể nói bình thản hơn, tính, mọi người đều là người một nhà, đừng tính toán này một bụng được mất. Thiên Du ngươi ra đi lâu như vậy khẳng định cũng phát hiện không ít đồ ăn đi, ngươi lấy ra, chúng ta cùng nhau phân ăn. An Lan Thanh lời nói này sinh đẹp hơn, lời nói tại gọi thân thiết, nàng nhận định Lâm Thiên Du tìm không thấy ăn, chờ Lâm Thiên Du không đem ra đồ ăn, sáng loáng là ở chào phụng Lâm Thiên Du ra đi lâu như vậy đều ở thần du. Phân không phân ăn, này nướng cháy đen thịt gà nặng cũng xách không dậy hứng thú, miệng cứng phát phát tiếng tâm, tưởng cho Lâm Thiên Du còn có thể rơi vào cái quan tâm đồng đội hảo thinh danh. Nhưng là, này hết thẻ tiền để đều là thành lập ở Lâm Thiên Du xác thật không có cầm lại ăn. Được Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp phấn người xem đều nhìn xem đâu, Lâm Thiên Du kia chỉ gà chưa ăn bao nhiêu, bên đường trở về còn hái không ít quả dại, ba lô tràn đầy đàng đàng đều là ăn. Như thế dưới tình huống, kết hợp An Lan Thanh lời nói, liền khó hiểu có loại. Đây là tìm không thấy ăn bắt đầu đạo đức bắt quóc mình đoạt sao? Dung Nhất Ôn Nu giọng nói nói ra nhất làm người ta buồn nôn lời nói, An Lan Thanh ngươi thật sự ghê tởm người có một tay. Không phải, đường rất quá đáng a. Lan Thanh tỷ tỷ lại không biết Lâm Thiên Du tìm được ăn, nàng là cho rằng Lâm Thiên Du chưa ăn mới nói như vậy, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. A đúng đúng đúng, kia Jack Nathan Denga hảo tâm chia cho người ăn, quá tốt bụng. Lan đạn nổi chênh chép, An Lan Thanh phấn sông lên phía trước nhất mắng lên. Chỉ là trước mắt, phong phát sóng trực tiếp cho khơi hài tạm thời không người chú ý tới. Lâm Thiên Du thản nhiên nói, ta ăn rồi, chính các ngươi ăn liền hảo. Thiên Du, đừng như vậy. Ngươi nhìn ngươi, chết sĩ diện cổ thân, đều là người một nhà, còn khoe cái gì có thể đâu. An Lan Thanh cắt xuống một khối thịt gà, dù Diệp Tử nâng trước đưa cho Lâm Thiên Du vách nạn bằng thở dài, Lan Thanh Ngươi chính là quá lương thiện, loại này rắc kỷ người ngươi quản nàng làm gì. Nhìn xem đưa tới trước mặt, mặt ngoài hắc như than cốc, phía trong thịt còn lửa máu ti gà nướng. Lâm Thiên Du, thứ này một ngụm đi xuống, cũng không tất tới kịp đưa đi cứu rút. Không cần, chính ngươi lưu lại ăn đi. Lâm Thiên Du tránh cho nàng ăn vạ, cố ý lui về phía sau nửa bước vượt qua nàng đi. Mắt thấy chính mình người trong lòng bị xem nhẹ, vết nạn bằng tất nhiên là không thể nhịn xuống khẩu khí này, lúc này thay nàng ra mặt, Lâm Thiên Du, ngươi như thế nào như thế không biết tốt xấu. Lâm Thiên Du thong thả nhảy lên bên lông mày, ánh mắt như có như không đảo qua sáng sớm nàng một chân đá đi địa phương. Quét ngạn bằng thân hình cứng đờ, khí thế đều đột nhiên yếu một nửa. Thiên Du tỷ, Hàng Tư Tư tiến lên giật giật Lâm Thiên Du vào áo, chớ cùng bọn họ ầm ĩ, ta này có mấy cái quả dại, vừa rồi từ mặt đất nhặt, phong phát sóng trực tiếp phân nói có thể ăn, ngươi ăn trước điểm tạm lót dạ đi." Lâm Thiên Du nói, "Ta ăn rồi." Hàng Tư Tư vẻ mặt ta hiểu biểu tình, đem quả dại lưu cho nàng, "Đây là chính ta tìm được, không tính công cộng đồ ăn, ăn đi." Lâm Thiên Du. Một đường trở về miệng nàng liền không ngừng qua, bây giờ là liền nước miếng đều uống không đi bao. Chỉ là Lâm Thiên Du cũng không biết giải thích thế nào, tổng cảm giác nàng nói, người khác cũng không tin tưởng. Tạm thời trước đem quả dại nhận lấy, Lâm Thiên Du hỏi nàng, ngươi ăn rồi sao? Ăn mấy cái quả dại. Khi nói chuyện Hàng Tư Tư thở dài, vốn đang bắt đến một con gà, nhưng là quá nhỏ, An Tỷ nói không, có thiệt gì, nhường ta thả, cùng các nàng cùng nhau ăn, kia chỉ đại. Chỉ là hiện tại, kia chỉ đại bị nướng thành cái này quỷ dáng vẻ, Hàng Tư Tư nhìn thấy đều buồn nôn, tự nhiên là không có khả năng ăn. Lâm Thiên Du gật gật đầu, chúng ta đây trao đổi, ta dùng đồ ăn trao đổi ngươi quả dại. Hàng Tư Tư, a, không cần trao đổi, ngươi ăn liền hảo. Tuy rằng đạo diễn nói có phóng sinh, nhưng vẫn là rất khó tìm đến đồ ăn. Ngươi." Nàng lời nói, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du từ trong ba lô cầm ra người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ lá cây sau chờ mặc. "Phốc, thời khắc chú ý bên này quếch ngạn bằng một ngụm nước phù tới, không kiêng nể gì cười nhạo, ha ha, ta nhìn ngươi là đói đến rồi, lấy phá lá cây cùng tứ tứ đổi quả dại, ngươi muốn hay không mà ta?" An Lan Thanh Mi tâm mơ hồ có rút, tựa hồ cũng là muốn cười, nhưng là ngại với mặt ngoài công phu không có quá lớn phẩ đứng, nghiêng người đi ho nhẹ một tiếng, "Thiên Du, ngươi đừng bắt nạt tứ tứ." Hàng tứ tứ vốn là là cho không Lâm Thiên Du quả dại cũng không tưởng Lâm Thiên Du cho nàng cái gì, ngược lại là không thèm để ý Lâm Thiên Du lấy ra đồ vật, nghe vậy lão, chính là giữa bạn bè trao đổi vật tư mà thôi, An tỷ ngươi nói như vậy, cảm giác làm sao trách quái. Quách Ngạn bằng nói, nàng chính là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, dễ gạn. Lâm Thiên Du không để ý bọn họ lời nói, chỉ nói, cái này ngươi lấy đi ăn đi, vẫn là ấm áp, không cần quá. Một cái phá la cây quà cái gì hóa a? Quách Ngạn bằng níu chặt mi, chợt chợt đạo, Lâm Thiên Du ngươi không sai biệt lắm được. Hàng tư tư ngay từ đầu cũng cho rằng chỉ là la cây, nhưng là lấy trên tay, này sức nặng rõ ràng khiến cho người ta cảm giác thủ đoạn chậm xuống. Nghe Đỗ Lâm Thiên Du lời nói, Trầm Trầm nói, "Đây là." Lâm Thiên Du cười nói, "Mở ra nhìn xem." Chương 44, 4. Trao đổi làn đạn trầm mặc sau một lúc lâu bay ra một cái, 6. Lá cây bao khỏa kín, vén lên phía ngoài cùng hai tầng, nướng mùi hương liền từ bên trong xuất hiện. Đói bụng một ngày, vội vàng đào đào hố chống đỡ liều trại, lại bắt gà vịt chạy đến hiện tại, liền nước miếng đều không uống hàng tư tư bị bên trong mùi hương câu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể ăn. Nay nếu không phải ở ghi thất mục, đừng nói một cái gà đứng. Một cái cơm hộp gọi 450 con gà nướng chia cho công tác nhân viên đều nhân thủ một cái, nhưng Cố Tình ở văn nghệ thu trùng, tự tay bắt một cái gà con hàng tư tư so ai đều rõ ràng này, nhìn như vụng về thịt gà dã ngoại có nhiều khó trạo. Đông dạng đồ vật, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm nhưng là hai loại hoàn toàn khác nhau sức nặng. Vẫn là quên đi, Thiên Du tỷ ngươi tìm đồ ăn cũng không dễ dàng. Lại xem xem Lâm Thiên Du suy yếu bộ dáng, hàng tư tư đem diệp tử lại bọc trở về, ngươi lưu lại ăn đi, ta còn có đường chưa ăn xong đâu, đói bụng ăn, cái kia liền hành. Đường lại không ngừng nói. Lâm Thiên Du lung lay trong tay quả dại, đây là hai ta trao đổi, ngươi không ăn ta cũng sẽ không động, thời tiết như thế nóng, gà nếu là hỏng rồi nhưng liền lãng phí. Hàng tứ tứ, ố ố Thiên Du tỷ ngươi quá tốt ta. Về sau ta hái quả dại đều cho ngươi. Đúng rồi, nay thịt gà là ta còn giữ lại, nhưng là ta sẽ ăn, ngươi nếu là ghét bỏ lời nói, ta này còn có địa chỉ, chính là sinh. Không ghét bỏ không ghét bỏ. Hàng tứ tứ một ngụm cắn phía dưới thứ thịt, có ăn liền đã rất khá. Gà nướng mùi hương lẫn vào không khí phát tán cháy khét vị, có như vậy một kia không dễ phân biệt. Được ở đây khách quý cái nào không phải đói bụng, tiệc mục tổ liền khẩu nước khoáng đều không chuẩn bị cho bọn họ. Lúc này không biết là ai bụng rột rột vang lên một tiếng. Hàng Tư Tư dừng một chút, cắn thịt gà nhìn lướt qua bên kia, lại nhìn một chút Lâm Thiên Du, lựa chọn im lặng không lên tiếng. Góc hiệu lãnh, ngồi ở trên tảng đá tưởng khả đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Ưm, xin lỗi." Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, mới đem cái này khuôn mặt thanh tú tiểu cô nương cùng đạo diễn cho khách quý trên danh sách người đối thượng hảo. Dương Thời lựa lớn hắt nhảy nhóm nhạc nữ một thành viên. Nhóm nhạc nữ đối dáng người thể chất yêu cầu đều tương đối cao. Trên ẩm thực cũng là nghiêm khắc khống chế, người khác có thể hôm nay nửa ngày chưa ăn, nhưng Tưởng Khả tuần này đến bây giờ cũng liền ăn vài phần salad, vẫn là không mang nước sốt salad loại kia. "Tiểu Khả, đến, ta cho ngươi cắt khối thịt gà." An Lan thanh đem gà nướng lại qua một lần hỏa, bên trong đã nhìn không thấy tơ máu, Diệp Tử nâng thịt đưa qua khi còn không quên ân cần nói, "Nhanh ăn đi, không cần khách khí với ta." Tưởng Khả làm nhóm nhạc nữ thành viên, biểu tình quản lý vẫn là rất đúng chỗ, "Lệ phép tiếp được, cảm ơn." "Chỉ là, nay cháy khét thịt, không có thêm bất luận cái gì gia vị, chỉ có thể tuyển tam loại vật tư." Đại gia khẳng định đều sẽ đem ánh mắt đặt ở hữu dụng, như là lều trại túi ngủ một loại, không, có người sẽ đi chọn ra vị. Hơn nữa hỏa hậu trưởng không không được, sẽ ra thịt, tưởng khả trong thoáng chốc giống như đều nghe thấy được bên trong thịt gà mùi. Đem thịt đưa ra ngoài một phần, An Lan Thanh lại lục tục cắt chia cho những người khác. Xuất phát từ lễ phép, không có người cự tuyệt. Quách Ngạn bằng quay đầu hướng tới Lâm Thiên Du giơ giơ lên cằm, như là khiêu khích như vậy, giương tay liền đem An Lan Thanh cố ý cho hắn cắt thành miếng nhỏ thịt gà đổ vào miệng. Ngay sau đó, nôn. Nguyên nước nguyên vị máu đều không khô cháy khét gà nướng vừa vào cổ. Này cổ vị trực tiếp đổ vào cổ họng. Này Mộ Nôn, chung quanh phong giống như đều an tĩnh. Lan Dạ, An Lan Thanh sẽ không nấu cơm nạng đoạt cái gì đầu bếp vị trí a? Ấn Hữu Lâm đều nói hắn sẽ thì nướng, không muốn làm rơ mẹ sống đi, gà nướng ngồi ở đó lật cái mặt liên hành. Quách Ngạn bằng còn khiêu khích lên ra, hắn có cái gì được khiêu khích a? Tà tích mẹ, kia thịt gà ta nhìn hắn xử lý, không lấy máu trực tiếp ngóc nội tạm thời điểm ta liền biết đây tuyệt đối sẽ không ăn ngon, càng miễn bản nướng thành cái này quỷ dáng vẻ, Quách Ngạn bằng này một ngụm đi xuống, hắn không nói, tà trước phun ra. An Lan Thanh sắc mặt xém mét, trên tay nắm chặt lá cây chậm rãi bục chặt. Ta ngày luôn qua chưa ăn đồ vật, đói bụng lâu lắm đột nhiên ăn dầu ngán không thích trứng mới có thể như vậy. Quách ngạn bằng biện giải cho mình đạo, thịt này kỳ thật không sai. Nhưng mà, không ai tin tưởng. Bọn họ lại không ngủ. An Lan thanh miễn cưỡng lộ ra cái cười đến, lần sau ta sẽ nhiều chú ý hòa hợp. Lời này vừa nói ra, vì đoàn thể mặt ngoài hài hòa, đại gia sôi nổi phụ họa nói, "Là là là, đều là tay mới nha, tỉnh có thể hiểu. Lần sau ta nhiều nhặt điểm gỗ vụ đầu." Tiếng luận ý nốt chậm, hảo chừng khống. Chính là lời tuy nói như vậy, trong tay thịt nên làm cái gì bây giờ? Quả thực chính là, ăn chi buồn nôn bỏ thì tiếc. An Lan Thanh không nói nữa, liền vừa rồi lúc đó công phu còn cho chính mình gọt vỏ đôi đúa, gắp lên một mảnh thịt nướng đưa vào miệng. Chỉ ở lúc mới bắt đầu vận hạ mi, mà phía sau không biểu tình nhắm mắt, không nói tốt ăn cũng không nói ăn không ngon, liền nặng như vậy mà ăn. Nàng cử động này, ngược lại là đem mặt khách, khách quý dựng lên đến. Không khí nhất thời có chút khẩn trương. Lâm Thiên Du đi qua, ba lô một mở ra, nói: "Ta này còn có lửa chỉ gà, nhưng phải phải sinh. Đơn giản nướng một chút cũng có thể ăn. Các ngươi nếu là nói muốn, có thể lấy vật tư để đổi." An Lan Thanh mành ngẩng đầu, ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở Lâm Thiên Du trên người. Hung hăng cắn hạ miệng chết dúa. Người cố ý hay không là? Lâm Thiên Du lại xem đều không thấy nàng liếc mắt một cái. Quách Ngạn Bằng nghe vậy thứ nhất không làm, chỉ chỉ đạo, mọi người đều là một cái đoàn đội, chính ngươi ở bên ngoài ăn mảnh, mang về đồ ăn còn muốn trao đổi vật tư, tuyệt không hiểu chia sẻ. Lời nói đến cuối cùng, nhíu mày phê bình nàng, ngươi như thế nào ích kỷ như vậy đâu. Lâm Thiên Du đều bị hắn này bức ngu thuần dáng vẻ làm cho tức cười, ta ích kỷ. Tốt, vậy ngươi mặc kệ lấy cái gì vật tư ta đều không đổi, yêu muốn hay không? Quách Ngạn Bằng, ngươi, kiêu ngạo, này không phải đạo đức bắt cóc sao? Ngươi dọc lượng, đem ấn Hữu Lâm bắt gà làm thành cái này quỷ dáng vẻ như thế nào không nói bồi nhân ra một cái á cũng không phải bằng bằng làm, tìm An Lan thanh muốn đi, đường thường đến vô tội. Quách Ngạn bằng lời còn chưa dứt, ấn Hữu Lâm thứ nhất đứng dậy nói, ta chỉ có một túi ngủ, không thể trao đổi. Mắt khắc vật tư là đèn tin cùng bật lửa, ngươi muốn cái nào? Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đèn tin đi. Nàng có thể đánh lửa, bật lửa tác dụng không lớn. Hảo. Ấn Hữu Lâm nói liền muốn đi lấy. Lâm Thiên Du lại nói, trước thả ở ngươi vậy đi, ta cần thời điểm tìm ngươi lấy, trước các thịt. Ấn Hữu Lâm gật gật đầu, cũng được, ta liền đặt ở ba lô bên cạnh ngươi tùy thời lấy, nửa chỉ ga đặt ở tương đối bằng phẳng thạch trên mặt, hắn Hữu Lâm suy tư như thế nào hạ đạo. Tưởng Khả rõ rõ dự dự vẫn là bưng trong tay thịt, nhỏ giọng nói: "Thiên Du tỷ, ta có thể sử dụng đuổi trùng bình xịt đổi với ngươi sao?" Đội Văn bình xịt có nghiêm, mở ra đóng gói có tám bình. Tưởng Khả là trực tiếp đem nghiêm đều đưa tới. "Hoành." Lâm Thiên Du đáp ứng đồng khoái, mở ra đóng gói lấy một bình, còn dư lại đặt về Tưởng Khả ba lô. Tưởng Khả mắt sáng rực lên. Cỏ cây nhiều địa phương sâu khẳng định cũng nhiều, che che lấp lấp ở lá cây phía dưới không biết khi nào liền chạy ra cắn người một đụ. Nàng rất mù tiện, liên sợ buổi tối liền giấc đều ngủ không an ổn, mới chiếm dụng vật tư danh mạch tuyển cái này. Ngay trước mặt Lâm Thiên Du phá đóng gói không to lắm, cho nên mới đem trọn bộ lấy ra, không nghĩ đến Lâm Thiên Du chỉ lấy một bình, còn dư lại lại trả cho nàng. Nghĩ vừa rồi nhảy lên đằng đại ra đem vật tư lấy ra cùng dùng An Lan Thanh, tưởng khả hơi mím môi, cảm thấy thẳng thở dài. Mặt khác khách quý đều lục tục cùng Lâm Thiên Du trao đổi vật tư. Chỉ có An Lan Thanh cùng Quách Ngạn Bằng còn ở tại chỗ không lúc lức. Nửa chỉ gà chính mình ăn rất nhiều, nhưng năm người cùng nhau ăn nhưng liền không nhiều. Lâm Thiên Du như thế một hồi, nhận được không ít vật tư, còn có cái thiết bình Mặt trên chuối thiết treo, dùng đến nấu nước nấu canh đều là không sai. Gà không tốt phần, ẩn Hữu Lâm xung phong nhận việc đạo, ta để nướng đi, nướng chín về sau mọi người cùng nhau ăn, cũng tình cắt thất linh bất lạc không tốt nướng. Hảo. Đề nghị này đạt được đại gia nhất trí đồng ý Lâm Thiên Du thấy thế, còn khen giúp gia vị. Ẩn Hữu Lâm gào một cổ họng, nữ thần. Diễn tinh trên thân, một cái soạc chân làm bộ liền muốn nhà quỷ, Lâm Thiên Du bận bịu đâm vào hắn trán đem người đẩy về đi, tạ tuyệt đại lễ. Ha ha ha ha. Ca ngươi thu liễm ngươi một chút nước miếng. Nhìn xem bị đẩy về đến ẩn Hữu Lâm, đại gia hi hi ha ha cười thành một mảnh. Chỉ có ngồi dưới đất ấn hữu lâm lốc lốc ngóc ngóc ngẩng tay, sờ sờ trán, Lâm Thiên Du lực cánh tay như thế nào lớn như vậy. Bên này chào hỏi giá đống lửa, chỗ thịt. So sánh dưới, An Lan Thanh bên kia liền trầm mặc chặt, trong tay thịt đều không biết khi nào ăn xong. Lâm Thiên Du trong ba lô leo núi đồ vật tuy rằng phân ra đi, nhưng bây giờ giống như so với hồi nãy còn muốn lại chút. Lại chán ghét kia hai người, Lâm Thiên Du buổi tối cũng không thể rời đi trùng quanh đây, không thể cho tiết mục tổ tăng thêm phiền toái không phải. Giải quyết ăn uống, liền được suy nghĩ đêm nay như thế nào qua. Lâm Thiên Du cầm trên tay quả dại, ở trùng quanh dạo qua một vòng. Hàng Tư Tư cơm nước xong lại đây cùng nàng sóng vai, ngửa đầu hướng lên trên, chỉ nhìn thấy chùm diệp cánh lá, Thiên Du tỷ ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn xem vị trí. Lâm Thiên Du chỉ vào cách đó không xa lượn ngọn, ngươi xem này lượn ngọn thế nào? Ân. Không biết Lâm Thiên Du chỉ là phương diện nào, Hàng Tư Tư trầm ngâm một lát, xinh đẹp quá, là muốn chặt bỏ đến nhóm lượn rũ sao? Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, có thể chặt cây. Hàng Tư Tư đương nhiên đạo, có thể à, cũng không phải cái gì quý trọng loại cây, tiết mục tổ cũng đều báo chuẩn bị qua, đạo diễn phát sổ tay ngươi không thấy sao? Chỉ cần không phải có ý định phá hư. Đại diện tích hội hội, chặt mấy cây thủ là không có vấn đề. Thu Văn Nghệ Nha, tổng không có khả năng tỉnh xem khách quý khom lưng nhặt chạc cây đi, cùng nhặt đồng nát dường như, đánh ra đến hiệu quả cũng không dễ nhịn. Lâm Thiên Du vốn tưởng đêm nay liền tại đây lựa ngọn ở giữa, bên cái cỏ đệm trống lên đến, miễn cưỡng qua cả đêm đầu. Nếu như có thể chặt cây lời nói, vậy thì có tốt hơn lựa chọn. Ngươi muốn chặt cây sao? Hàng tư tự cùng sau lưng Lâm Thiên Du, nếu là chặt cây lời nói ta có thể giúp ngươi, này đó thu không tốt chặt, ta vừa xem bên ngoài có tế nhất chút, so cây chúc thu không bao nhiêu, cái kia khẳng định hảo chặt. Quá nhỏ cũng không tốt, cái này đi. Lâm Thiên Du lựa chọn một khóa vô vô. Cái này cũng có chút thô, nhưng là vẫn được. Đem đao cho ta đi, ta tới giúp ngươi chặt. Hàng Tư Tư chật lợi đi ra, đôi mắt theo Lâm Thiên Du động tác thong thả chuẩn to, nói chuyện âm cuối cũng thay đổi âm điệu. A a, a. Hàng Tư Tư mắt mờ chừng chừng nhìn xem Lâm Thiên Du tay xách khảm đao, trực tiếp ném đi qua một đao, thần sâu khảm đi vào tụ trồng. Rút ra tựa hồ có chút cố sức, Lâm Thiên Du chân đạp thân cây qua lại lôi kéo khảm đao, ở khảm đao vùng lòng thời điểm một phen kéo ra. Rột rột một tiếng, Hàng Tư Tư gian nan nuốt nước miếng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trên cây vết đao một cái chớp mắt không ngáy mắt. Ngay sau đó, khảm đao rơi vào vết đao một mặt khác. Lâm Thiên Du tiện tay đem theo bả vai chử xuống tóc dài liêu đến sau đầu, một tay cầm đao, trực tiếp trong một chân, người trưởng thành thủ đoạn phẩm chất thụ liền như thế ở hàng tứ tứ trước mắt một chút xíu ngã xuống. Tả hữu hai cái chỗ hồng đều tinh chuẩn chém vào trên một đường thẳng, rất nhỏ khoảng cách hàng tứ tứ nhìn không ra, nhưng mắt trưởng có thể thấy được trình độ hạ, tuyệt đối là ở một cái tuyến. Âm này ngọm ầm ầm ngã xuống đất. Hàng tứ tứ rụt hạ cổ chớp chớp đôi mắt, mở miệng chưa tỉnh hồn lại. Vừa rồi động tác có chút lớn, Lâm Thiên Du đạp đoạn cái cây đó về sau không khỏi lui về phía sau nửa bước, che mặt suy yếu hò khan hai tiếng. Hàng Tư Tư, làn đạn, ngươi ho khan cái gì? Ta hỏi ngươi ho khan cái gì? Không phải, kia đao, cây kia, kia, kia, vậy kia kia a? Xác định không phải lục bà sao? Có phải hay không hậu kỳ thượng đặc hiệu a? Tuy rằng tụ không phải rất thô cũng không có rất cao, nhưng mà liền như thế một chân liền đá gãy cũng quá thái quá a phía trước kia lượng đao ngươi là chỉ tự không đề cập tới a, Hàng Tư Tư nhìn xem phảng phất ngay sau đó liền muốn té xỉu Lâm Thiên Du, nhất thời không biết là chạy nhanh quan ưng, vẫn là đem mặt đất bị chém xuống đến tụ ôm dậy giúp nàng cầm lại. Ta lại nhiều chặt mấy tê. Gặp Hàng Tư Tư sắc mặt cổ quái, Lâm Thiên Du run run tủi đoàn, ngươi làm sao vậy? Hàng Tư Tư lắc lắc đầu, một fan vụ vào bên cạnh trên tay, quá đẹp trai Thiên Du tỷ. Marketing hảo quả nhân đều là gần người. Lâm Thiên Du? Hả? Lúc trở lại, Lâm Thiên Du cùng Hàng Tư Tư trong tay đều ôm mấy cây đồ gỗ. Không có trải qua tu bổ, giải rác cành lá kéo trên mặt đất, mang lên một chuối dấu vết. Lưu lại tiểu căn cứ tu chỉnh khách quý thấy thế, đều nên lại đầy hỗ trợ nhận một chút. Tấn Hữu Lâm suy nghĩ một chút, còn rất chậm, tu, làm sao làm như thế nhiều đồ gỗ? Hàng Tư Tư đúng lý hợp tình lắc đầu, không biết Thuý Tú là bởi vì nhìn thấy Lâm Thiên Du chạy tới, nàng không hỏi một tiếng liền trực tiếp thượng thủ hỗ trợ làm việc. Ẩn Hữu Lâm, hắn chỉ có thể lặng lẽ đưa mắt rời đi hướng Lâm Thiên Du. Đắp cái chỗ ngủ. Lâm Thiên Du ngược lại là không cảm thấy mệt, miễn cưỡng thói quen thân thể suy yếu, làm việc đến trừ chậm một chút, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Đạo diễn, Ẩn Hữu Lâm quay đầu gào thét, có người hay không quản, chúng ta vừa mới giải quyết một bữa cơm, Lâm Thiên Du bắt đầu xây nhà tự có người hay không quản a. Bọn họ bữa cơm kia vẫn là dựa vào Lâm Thiên Du giải quyết, chính mình bữa tiếp theo còn không biết ở đâu. Ha ha ha ha ha chết cười ta. Này một câu hỏi làm ta sợ nhạy dựng, nhưng là vẫn là muốn hỏi một câu, có người hay không quản xây nhà tử. Không có 10 ngày nửa tháng không được đi, quang nền móng đều phải đánh bao lâu? Lâm Thiên Du nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Có này thời gian nhiều bắt hai con gà đến ăn không ngon nha. Không biết nói gì, ý nghĩ kỳ lạ phái, lười đánh giá. Lâm Thiên Du bình thản ung dung ngồi ở trên tảng đá, lấy khảm đao đem đầu gỗ bên cạnh tứt mất, sửa chữa thành thích hợp dùng lớn nhỏ, không phải xây nhà tử, chỉ là cái dạng dị có thể tránh phong địa phương. Dừng một chút, lại bổ sung, ta không tuyển lều trại, các ngươi có lều trại không cần đến làm này đó. Lâm Thiên Du thấy hắn cầm trong tay gậy gỗ, hỏi: "Các ngươi đây là tính toán ra đi, ăn thưởng đi bắt cá đâu?" Tần Hữu Lâm lung lay trong tay vóp nhọn một đầu gậy gỗ, cơm tối còn không có lạ, tưởng đi bờ sông đi một vòng, tới gần nguồn nước, phủ cận động vật hẳn là cũng nhiều. Đang nói chuyện, xa xa quét ngạn bằng lộ cái đầu, "Tần Hữu Lâm, ngươi đâu?" Tần Hữu Lâm giở môi, "Đến." Tiên mục thu mỗi kỳ đều có một cái đội trưởng, Tần Ký hợp đồng trình tự đến, "Này kỳ đội trưởng chính là quét ngạn bằng." Tượng Lâm Thiên Du như vậy trực tiếp cùng Quách Ngạn bằng xé rách mặt, không tham dự tập thể hoạt động coi như xong, nhưng là bọn họ mặt khác khách quý, vẫn là được cố kỵ trên mạng danh giá, cùng với đoàn thể lợi ích, theo đội ngũ đi. Thứ tư đâu? Cùng nhau sao? Hàng tư tư tưởng đi bờ sông chơi, nhưng lại do do dự dự dự, đứng dậy rối rắm một chút, lại ngồi xổm xuống tiếp tục Bang Lâm Thiên Du, không được, ta Bang Thiên Du tỷ xây nhà tử. Hơn nữa, Thiên Du tỷ cho ta gà nướng còn chưa ăn xong đâu, ta cơm tối có ăn. Ta này không cần bang, tùy tiện đắp một chút liền hảo. Lâm Thiên Du nói, Vừa lúc ngươi đi bờ sông giúp ta hái mấy đóa hoa trở về, ta này vòng hoa có chút khô. Vòng hoa sao? Ngo. Được rồi. Ta đây nhiều hái điểm trở về, Thiên Du tỷ cũng giúp ta biên một cái vòng hoa. Ân. Có mục tiêu, hàng tư tư nhiệt tình mượi phần, cầm lấy ấm nước uống một ngụm, lúc này mới cùng ẩn Hữu Lâm cùng nhau hướng tới nước sông phương hướng đi. Xung quanh an tĩnh lại, Lâm Thiên Du càng có thể tĩnh tâm xuống đến sửa chữa thân cây. Ở không có chuyên nghiệp công cụ dưới tình huống, đắp nhà gỗ là hoàn toàn không có khả năng. Đinh bao kết cấu cũng không thể dùng khảm đao một chút xíu khắc, đem đầu gỗ liên tiếp đến cùng nhau đều là cái vấn đề không nhỏ. Lâm Thiên Du dứt khoát ở phụ cận tìm cái khoảng cách thích hợp lượng khỏa tráng kiện đại thụ, chật bỏ đến thân cây liền để ngang lượng ngọn ở giữa kết lại, sau đó một chút xíu đem thân cây vị trí đi xuống lớn, đại thụ càng tới gần phía dưới càng thô, ở giữa thân cây cũng lại càng thẻ càng chặt. Liên tục đè xuống mấy cây, bên cạnh xem như là đầu gỗ trải ra một mặt tản tường. Như vậy mặc dù có điểm khẽ hở, một hồi dùng đồ vật bịt liền hành. Lâm Thiên Du vừa cho phòng phát sóng trực tiếp giải thích, một bên vô hai cái, rất ổn định. A, cái này cũng được. Ta đi. Ta có chút tin tưởng Lâm Thiên Du có thể làm ra một gian nhà ở. Như vậy thẻ ai không biết ta Ta còn tưởng rằng thật có thể kiến tạo ra nhà gỗ đâu, không biết nói gì, lựa gạt quỷ đầu. Đơn giản như vậy như thế nào không thấy nhà người ca ca đến làm? A nên không phải là hắn không được đi. Bang Bang có lều trại được rồi, không cần đến này lặn đồ vật. Lan Đạt Trong không ít quét ngạn bằng vẫn ở chê cười chà phúng. Có lẽ là vừa mới Lâm Tiên Du tiện tay cầm ra đồ ăn cho toàn bộ đoàn đội cử động, lộ ra nhà bọn họ ca ca phế vật lại vô năng, mất đại nhân. Cho nên không ít người đều lưu lại Lâm Tiên Du phòng phát sóng trực tiếp, hơi có không đúng liền luôn tử kịch liệt phê bình. Nếu không phải phòng phát sóng trực tiếp tự động che chắn một ít lời nói, có thể Lâm Thiên Du lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã không thể nhịn. Làm tốt một mặt về sau, Lâm Thiên Du ngược lại ở tương đối mặt khác đồng dạng làm đầu gỗ tạm tưởng. Không có chặt quá nhiều đầu gỗ, cũng miễn cưỡng chỉ có thể làm tốt này hai mặt. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, ngược lại kéo ra trong ba lô vài chậu nước. Thứ này cùng lều trại cùng túi ngủ so sánh với quả thực chính là cái phế vật vô dụng. Là lấy, đạo diễn tổ cũng không có cắt xén vài chậu nước lượng. Lâm Thiên Du đem vài chậu nước tung ra, lòng bàn tay xoa nhẹ một phen mềm mại bên trong, cuối cùng lại đem vài chậu nước đáp thượng, ngồi vào khe hở. Nơi hiếu lãnh ép thật liền tốt rồi. Thứ này giúp cảm dậy lại phòng thủy lại kín gió, quả thực ở thích hợp bất quá. Mắt mờ chừng chừng nhìn xem Lâm Thiên Du đất bằng đáp ra đơn giản phòng nghỉ, làn đạn trầm mặc sau một lúc lâu bay ra một cái. 6. Chương 05, Nam. Sinh hoạt đây là dã ngoại sinh tồn không phải về hưu sinh hoạt, Lâm Thiên. Vải chống nước cụ thể có mấy mét, Lâm Thiên dù không biết, nhưng triển khai vải chống nước cắt về sau, có thể đem mảnh đất này phương trước sau trên dưới che hai lần. Bởi vì chỉ làm hai mặt đầu gỗ tạm tưởng, Lâm Thiên Du lý do an toàn, vẫn là nhiều đáp hai tầng, trước dùng vải chống nước xuyên qua mỗi cái khe hở kéo đến nhấc mặt trên đường ngang đi vào một mặt khác đầu gỗ tản tưởng tiếp tục điền câu. Đình Thân Bình, đầu gỗ tại khe hở gắt gao kẹp lấy vài chống nước, Lâm Thiên Du còn thẻ tiểu mục điều ở bên trong, như vậy liền sẽ không hoạt động, nếu không ngủ đến một nữa, đỉnh đầu vài chống nước chừa xuống cũng rất phiền toái. Nghi tiết mục bắt đầu trước, đạo diễn nói chú ý cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hô động, tăng lên phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, đối văn nghệ hậu kỳ nhảy dù vật tư có sở rút. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, nói, đại gia dáng ngoại cũng có thể nếm thử ta phương thức này, dựng đứng lên đấn dãn, còn rất gián chấp. Thật ở trong nước, chân trước chặt cây xoài lưng hỉ để 10 năm bất động sản, một ngày ba bữa đều có người quản. Không tin, trừ phi ngươi bây giờ mời ta đi qua thử ngủ, không thì tin không được một chút. Người đầy coi là bản đánh ta ở Canada đều nghe đây. Từ trên xuống dưới hai bên che kín về sau, dựa thừa bố liền đệm ở phía dưới, mềm mại kia mặt hướng thượng. Cảm giác phía dưới có chút hung, Lâm Thiên Du còn đi tìm điểm cỏ khô. Sửa sang lại nửa ngày, cuối cùng kéo phía dưới góc, Lâm Thiên Du vén lên sớm lưu tốt kia một mặt, hời hài đi vào. Không có đèn, bên ngoài cũng không có quang rọi vào rất bỏ có hai mặt là treo vải chống nước không nói chuyện, vậy cũng là là một cái bịt kín không gian. Lâm Thiên Du rất hài lòng, độ cao cũng thích hợp, ngồi ở bên trong sẽ không đỉnh đến cùng. Mặt trên vải chống nước cách đầu còn có một khoảng cách. Lâm Thiên Du nằm xuống, trên dưới cũng rộng lớn. Dựng đứng lên không có gì khó khăn, chính là chi tiết thượng tương đối chậm trễ thời gian. Lúc này ngồi xuống, Lâm Thiên Du cũng cảm giác có chút mệt mỏi ba lô leo núi đệm đường gối đầu nhân vật, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái kia, thời gian không sớm đây. Phương pháp sóng trực tiếp người xem dự cảm đến không tốt. Lâm Thiên Du phất phất tay, cười hiếp mắt nói: "Thân thể ta không tốt, đại gia cũng đều biết, thức đêm sẽ tăng thêm bệnh tình, ngủ ngon, chúng ta ngày mai gặp." "Cái gì lời nói, ngươi nói nói gì vậy? Ngươi lấy dao chặt cây thời điểm có nghĩ tới hay không ngươi thân thể không tốt à?" Phòng phát sóng trực tiếp mãn bình dấu chấm hỏi nói làm nhảm, Lâm Thiên Du một cái cũng không thấy được. Phát sóng trực tiếp thiết bị đi nhất mặt trên phòng thủy đệm vừa để xuống, thì giác điều chỉnh tốt về sau đặt ở phía trên nhất, còn không quên dặn dò: "Giúp ta nhìn một chút, có cái gì nguy hiểm nhớ đánh thức ta." Nói xong ngủ ngon, Lâm Thiên Du liền hồi đầu gỗ trong liều trại, đem mảnh bông xuống đến im lìm đậu ngủ. Năng lượng mặt trời phát sóng trực tiếp thiết bị 24 giờ mở ra sẽ không ngừng. Chỉ để lại phòng phát sóng trực tiếp người xem hung hăng đầm trên bàn phím dấu chấm hỏi, thậm chí đã bắt đầu khởi đạo diễn đến. Thời gian kỳ thật còn sớm, ra ngoài săn thú khách quý còn chưa có trở lại đâu. Nhưng lạ Lâm Thiên Du nói ngủ liền ngủ, loát một hồi làn đạn về sau, ý thức được Lâm Thiên Du thật sự sẽ không đột nhiên xuất hiện phát sóng trực tiếp, trừ một ít thiết phấn còn lưu lại phòng phát sóng trực tiếp bên ngoài, còn lại xem náo nhiệt phấn đều chạy tới các chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Khác khách quý xuống biển bắt cá, Lâm Thiên Du đang ngủ. Khách quý lên núi truy thỏ hoàng, Lâm Thiên Du ngủ. Bọn họ không lưng nền nấm. Lâm Thiên Du như cũng đang ngủ. Lan Dạ, đây là giá ngoại sinh tồn không phải về hưu sinh hoạt, Lâm Thiên Du ngươi đứng lên cho ta. Xem một hồi phát sóng trực tiếp, chủ bá ngủ lượng giác, này tượng lời nói sao này? Ta đều còn chưa tan tâm đâu. Trơ mặt trời rơi xuống, còn lại khách quý mới kéo mệt mỏi thân hình trở về. Vì điểm ăn tìm lượng này, Quách Ngạn Bằng có thể cũng nghẹn một hơi, muốn tranh trở về, hàng tứ tứ đều nói mệt mỏi, Quách Ngạn Bằng mở miệng liền nói nàng không hòa đồng, hàng tứ tứ còn có thể làm sao, chỉ có thể kéo run rẩy chân tiếp tục đuổi kịp. Trở về sau, hàng tứ tứ trực tiếp ngồi bệt xuống đất, khẽ động đều không nhúc động. Nhìn nàng mệt như vậy, Hàng tứ tứ phòng phát sóng trực tiếp đều vẫn luôn ở soát Lâm Thiên Du đã ngủ tương quan lần đạn. Hàng tứ tứ hâm mộ khóc, khổ nỗi chưa cùng Quách Ngạn Bằng trở mặt giúp khí. Quách Ngạn Bằng hoàn toàn không chú ý tới đại gia trên mặt mệ sắc, thứng thú bừng bừng đem ở bờ sông thu thập xong cá lấy ra, "Hữu Lâm, ngươi bật lửa cho ta dùng một chút, ta đem cá nướng." Lâm Thiên Du muốn cái gì đều là lấy vật tư đến trao đổi, Quách Ngạn Bằng cái miệng này liền muốn, nơi này sợ nên giọng nói, lại cùng Lâm Thiên Du khách khí nhất so tương đối, cao thấp lập kiến. Ấn Hữu Lâm nhấp môi dưới, cảm thấy không vui, tiện tay sờ soạn một chút túi, "Ta bật lửa không thấy, có thể quên ở bờ sông à, ngày mai đi tìm tìm." Quên ngạn bằng ý cười cứng ở trên mặt, "Mất. Chúng ta nhiều người như vậy liền chỉ vào một cái bật lửa đâu, ngươi như thế nào không nhìn cẩn thận một chút a, ngươi đi tìm một chút đi, bật lửa ném ra ngoài cũng rất nguy hiểm." "Ra đi thời điểm ta liền nói không lấy, ngươi thế nào cũng phải nhường ta trở về một chuyến mang theo, kia đi tại bên ngoài ai có nhàn tâm nhìn chằm chằm vào cái bật lửa a?" Tấn Hữu Lâm hỗ trợ làm việc còn rơi vào cái ván trách, kéo ra túi ngủ run, run run, "Ngươi muốn thế nào cũng phải dùng liền chính mình đi tìm, ta ngủ." Mệt mỏi một ngày nén một bụng khí, Tấn Hữu Lâm trang đều lười giả bộ một chút mặt ngoài hài hòa, chờ mình trực tiếp quay lưng lại hắn. Ngạn bằng tiếng a Trời tối bật lửa cũng không dễ tìm. Chúng ta không phải còn có rất nhiều đầu gỗ sao, nếu không thử xem đánh lửa. An Lan thành tay trái tay phải các lấy một khối đầu gỗ, đụng vào nhau, nàng nheo mắt lại, ngươi hội đánh lửa sao? An Lan then cười một tiếng, quách nạn bằng tim đập đều tăng nhanh vài phần, đầu óc đều phang khủng, trực tiếp đáp ứng, đương nhiên, ngươi chờ à, cho ta mấy phút. Tốt, cố gắng. Có giai nhân cổ vũ quách nạn bằng giống như uống công năng đồ uống, cả người tràn ngập nhiệt tình. Đem đầu gỗ hướng mặt đất vừa để xuống, một cái khắc căn đầu gỗ hoán giận liền bắt đầu nhảy. Bên cạnh được cháy vật này không có, chất dẫn cháy vật này cũng không có, liền lượng căn đầu gỗ Tay Ma Xuyên cũng không ra đốm lửa nhỏ đi. Cho phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cho làm hết trò nói rồi. Ai dạy ngươi đánh lửa như thế lấy a? Ngươi trước đừng lấy phát hỏa, ta hủy bỏ cái chú ý, nhìn nữa ta sợ ta đại nào heo rút. Quách Ngạn bằng ở đánh lửa, rút không ra không đến xem phòng phát sóng trực tiếp, ngược lại là An Lan Thanh nhìn thấy, bất động thanh sắc tiến lên, đi bên cạnh đống chút khô diệp. Cái này hỏa, mãi cho đến đêm khuya cũng không có phát lên đến. Lâm Thiên Du trước khi ngủ đặt 9 giờ đồng hồ báo thức, buổi tối đạo diễn sẽ cho đại gia tuyên bố nhiệm vụ, tự hành lựa chọn tham dự vẫn là không tham dự. Nhiệm vụ khen thưởng vẫn là rất dày. Còn rất bận. Lâm Thiên Du ngậm khối trái cây đường, đi ra nhìn thấy Quếng Ngạn Bằng bận bịu đầy đầu là hãn, không khỏi như thế lợi mình đến. Quếng Ngạn Bằng nghe được thanh âm này liền cả người mang gai, cùng đầu gỗ phân cao thấp trong lúc cấp bách còn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ở Quếng Ngạn Bằng bên chân, bảy không ít đầu gỗ, đều là ngay từ đầu xoa không giá hỏa đến thay đổi. Đến mặt sau càng đổi càng thường xuyên, chính là hỏa vẫn không có dâng lên đến. Người biết cái gì? Quếng Ngạn Bằng đánh lửa không lấy ra đến bốn là một bộ khí, chống lại Lâm Thiên Du càng là ăn thuốc xuống dường như, đương đánh lửa là tiểu hài tử chơi đóng vai ra đỉnh sao? Không đều được một chút xíu lục lọi đến. Người chờ xem đi. Ta nhất định có thể sinh ra hỏa đến. Lâm Thiên Du nhíu chặt đỉnh đầu lá cây điểm suất vàng hoa, nghe vậy nhẹ nhàng bâng cơ liếc một cái, nhìn từ trên xuống dưới, khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Một câu không nói, lại giống như cái gì đều nói. Quách Ngạn bằng lập tức nghẹn khí huyết của quận, mặt đỏ dần. Hỏa không sinh ra đến không tức giận như vậy. Ha ha ha ha, mạnh miệng, liền mạnh miệng. Lâm Thiên Du đánh lựa thời điểm ngươi còn khắp núi đuổi gà vịt đâu. Triệt ba búng ngón tay kêu vàng, toàn thế giới chỉ còn lại Quách Ngạn bằng miệng, hô to ta nhất định có thể chui ra hỏa đến. Đều 9 giờ, cơm tối biến thành bữa ăn khuya hỏa còn chưa phát lên đến, ta liền là nói Bữa cơm này thị phi ăn không thể sao? Chư An Lan Thanh cùng quách lạ bằng, mặt các khác khách quý đều chỉnh mình tìm vị trí nghỉ ngơi. Hiển nhiên là mệt đến không nhẹ. Lâm Thiên Du cảm giác mặt nàng sắc ở như thế so sánh dưới, còn giống như xem như tốt cái kia. Đạo diễn Tử Tiết Mực Tổ trong lều chạy đi ra, nhìn xem tay thẻ lại xem xem thất xoay tám lệch đại ra, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tuyên bố nhiệm vụ này. Lâm Thiên Du chủ động nhấc tay, "Trung thực đạo, nhiệm vụ là cái gì? Hiện tại ban bố sao? Nếu không ngày mai đi." Lâm Thiên Du hỏi, "Phần thưởng kia cũng lưu lại ngày mai tính gấp đôi sao?" thiếu một cái nhiệm vụ liền ít một phần khen thưởng, chỉ còn thiếu một phần 4. Có chút bố trí tốt quy định qua lại cải biến lời nói, giắt một phát động toàn thân, thay đổi đứng lên thì phiền toái. Đạo diễn nghĩ nghĩ vẫn là nói, nhiệm vụ tính hôm nay bố trí, nhưng là có thể phóng tới ngày mai hoàn thành, khen thưởng một mình phát. Hảo. Đạo diễn đem nhiệm vụ thẻ phát xuống dưới. Lâm Thiên Du ngồi ở phòng nhỏ bên cạnh dưới tầng cây, mượn phát sóng trực tiếp thiết bị nhìn không thẻ thụ tự. Phát sóng trực tiếp phấn cũng nhìn cái hoàn chỉnh. Cùng các phái khách quý tổ đội, hợp tác lên cây hái quả dại, lớn nhỏ không biết, hái đến không thành thục trái cây chụp hai quả, cuối cùng lấy xuống quả dại tổng số nhiều người thắng lợi chẻ bài góc phải bên dưới tiêu hữu con số, con số giống nhau khách quý tạo thành đội một. Đạo diễn đem thẻ mảnh buông xuống liền đi. Tất cả mọi người tại nghỉ ngơi, Lâm Thiên Du cũng không có đi tìm những người khác đối con số, gặp không có chuyện gì được làm, liền chui trở về giản dị phòng nhỏ. Ba ngày ngủ chỉ là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối dễ dàng nhất xuất hiện đột phát sự cố. Lâm Thiên Du càng thói quen đem bạc nhiều thời điểm đặt ở ba ngày, như vậy chẳng sợ buổi tối nghỉ ngơi, cũng sẽ không ngủ cực kỳ chậm, một khi phát sinh ngoại ý muốn, nàng có thể trước tiên phát hiện cùng làm ra phản ứng. Bên ngoài loáng thoáng có thể nghe An Lan thanh thanh âm, tựa hồ là đang khuyên quách ngạn bằng đi ngủ. Mà sau chính là đứt quãng tiếng bước chân, rồi tiếp đó mới hoàn toàn an tĩnh lại. Nói tốt đơn thể, cuối cùng đại gia đem đồ vật nộp lên đi cho quế ngạn bằng thống nhất phân phối, ăn chưa ăn thượng, liều trại cũng chỉ có An Lan Thanh cùng Quế Ngạn bằng hai người. Nay một giấc, trừ Lâm Thiên Du, tất cả mọi người chưa ngủ đủ. Hôm sau, Lâm Thiên Du mạnh thứ nhất văn lên, thần thanh khí sảng đi đi ra, chúng tới nâng chén nước trước mắt mờ mịt hàng tứ tứ chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Hàng tứ tứ trước mắt quần thâm mắt đều đi ra, hiu khí vô lực nói, "Sớm a, Thiên Du tỷ. Như thế nào như thế không tính thần. Đạo diễn nhiệm vụ thẻ nhận được sao? Ngươi là ngày nào?" Số 3, chúng ta là một tổ sao?" Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, "Khác phái tổ đội, ta là số 5." Hàng Tư Tư biểu tình dừng lại, "Hả?" Lâm Thiên Du qua nét mặt của nàng cơ hồ đều có thể đoán được cái gì, nhưng lý do an toàn vẫn hỏi một câu, "Một cái khác số 5 là?" Chương 06, 6. Tiểu Điểu ta liền cúi đầu nhặt được cái trái cây vừa ngẩng đầu như thế nào thượng. Hàng Tư Tư nói, "Một cái khác số 5 không ở." Lâm Thiên Du nhẹ nhàng thở ra, "Không ở." "Vậy có tốt." Nàng tùy ý gật gật đầu, "Chỉ cần bất hòa người đáng ghét tổ đội, vạn sự đại cát." Lần này tham gia văn nghệ khách quý tổng cộng 8 vị, có một vị khách quý bởi vì việc tư vắng mặt kỳ thứ nhất tu. Như vậy nhiệm vụ tuyên bố thời điểm, xong nhân nhiệm vụ nhân thể tất sẽ có một cái khách quý một mình hành động. Ngươi như thế nào giống như rất vội vẻ dáng vẻ. Buổi sáng chúng ta đi tiết mục tổ an bài nhiệm vụ điểm nhìn qua, thủ rất cao, tự mình một người căn bản hái không đến, được hai người hợp tác mới được. Lâm Thiên Du không cảm thấy xấu, ngược lại là hàng tự tư, tư than thở, ngươi có phải hay không còn chưa có đi qua bên kia. Ta trở về lấy cái công cụ, đại gia hiện tại đều ở hái quả giải đâu, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi. Quả giải kết quả không dễ dàng. Lớn nhỏ thích hợp lại càng không nhiều, đi chậm có thể là cây đều không có. Nói chuyện, Hàng Tư Tư thân thủ lại đây kéo Lâm Thiên Du. Nguyên bản đang tự hỏi hôm nay điểm tâm ăn cái gì Lâm Thiên Du không có phản bị, vị nàng kéo đi hai bước, chỉ tới kịp đem dạng dị phòng ốc mặt trên phát sóng trực tiếp thiết bị cầm lên, liền bị nàng mang theo chạy tới. Lâm Thiên Du một tay treo lên thiết bị, thuận miệng hỏi, người đồng đội là ai? Quếch. Chậm chết. Cho ngươi đi lấy cái công cụ, 800 năm đều không thấy nhân ảnh. Hàng Tư Tư tên còn chưa nói xong, Lâm Thiên Du liền nghe thấy nải tiếng không kiên nhẫn gầm rú, nàng sắc một tiếng, không cần nói, nàng biết là người nào. Đạo diễn thẻ này mảnh đều là buổi tối đại gia ngủ ngẫu như phát. Cái nào dễ số đến ai trên tay đều hoàn toàn ngẫu nhiên, nếu có thể tuyển lời nói, quách nạn bằng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cùng An Lan thanh góp cùng đi. Đến. Hàng tư tư nghiền nghiện dưới chân thảo, kia Thiên Du thị, ta trước đi qua. Ừm. Lâm Thiên Du không nhanh không chậm, ngẩng đầu nhìn lại, thú sắc thật rất cao, là loại kia đắp thang đứng ở nhất mặt trên thân thủ, mới miễn cưỡng có thể đến vuông xuống dưới quả dại độ cao. La lấy, không có công cụ khách quý nhóm hái đứng lên đều rất khó khăn. Hai người hợp tác, ôm giờ, chống thân cây đạp bả vai, đại gia tiểu kỹ xảo có thể nói là tầng tầng lớp lớp chỉ là, bên cạnh trong rổ quả dại không thấy mấy cái. Lâm Thiên Du không thích vô giúp bụi, cầm lấy bên cạnh tiết mục tổ chuẩn bị không rổ, hướng đi một bên. Ta liền là nói, Lâm Thiên Du nhảy dựng lên đều còn chưa thụ một nửa cao đâu, đi đâu hái quả dại đi. Liền Lâm Thiên Du này hồn qua biểu hiện đến nói, ta cho rằng nàng trực tiếp hội đạt thụ, nhòm mặt trên trái cây chính mình số dưới. Đạp không được a, như thế cao cũng không kéo cái túi lưới, rất xuống không được toàn lạn. Lâm Thiên Du chả chả tay, hai tay tả hữu khoát lên trên thân cây, chân đạp nếm thử tìm ra một cái sẽ không rất xuống đi góc độ. An Lan thanh thấy nàng động tác của quái, không khỏi hỏi, Thiên Du ngươi đang làm gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm ngưỡng Lâm Thiên Du động tác đỉnh trệ ở nàng Hồ Nghi Nhi Mi, cố ý tìm cái cách đại bộ phận có chút khoảng cách địa phương, này An Lan Thanh khi nào sờ qua đến nàng cũng không có chú ý đến. Chính ngươi một người có thể không khép hái, chúng ta tổ bọn việc đến bây giờ hái không ít, phân ngươi. Dừng một chút, An Lan Thanh do do dự dự dự cái đầu, nhìn mình đồng đội phân hướng, này đó quả rải quá nhiều ta không làm chủ được, không có biện pháp giúp ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ, cho ngươi mấy cái lưu lại ăn đi. Trong nguyên văn, Lâm Thiên Du hái quả rải té bị thương về sau, An Lan Thanh cũng là nãy bất thương sốt bộ dáng, bỏ lại mấy cái mang lỗ sâu đục là quả. Nguyên chủ lúc ấy liền tức nộ tung Đang ngã lăn rồ chỉ vào An Lan thanh mũi kêu nàng lăn. Ngại với phát sóng trực tiếp góc độ, phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy đều là hoàn hảo không tổn hao gì, mà rất lớn quả hình, bị Lâm Thiên Du như thế cái bỏ, phấn tự nhiên đều đổ hoành, như ong vỡ tổ dũng mãnh tràn vào Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp lời nói công kích. Ta không thích ở trái cây trong bổ sung protein, chay mặn phối hợp quả dại vẫn là ngươi chính mình lưu lại ăn đi. Lâm Thiên Du ôm phía dưới quả dại đi ra, đầu ngón tay ấn chỗ đó lạ đến xuất thủy lỗ sâu đục, tiện tay ném về An Lan thanh trong lực. Lấy lạn quả cho người ăn, hảo quả lưu lại giao nhiệm vụ, thực sự có ngươi. Thanh Thanh cũng không phải cố ý, một chút việc nhỏ các ngươi về phần như thế thượng cương tập tuyến, nên diện ném tới đây đồ vật, An Lan thanh theo bản năng tiếp được, sau lại bị làn quả nước dán đầy tay, đầu ngón tay một cuộn tròn, khảm đi vào mềm lạn thì quả, tí ta tí tách nước nhường nạn buồn nôn. Nhưng mà ở chờ mặt một khắc trước, chú ý tới phát sóng trực tiếp ống kính, trong bụng nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Xin lỗi, ta tiện tay lấy mấy cái, không cẩn thận chọn, nếu không chính ngươi lấy mấy cái đi." Thần ngượng ngùng. Nàng nhận sai nhận tức hào phóng, không chút nào ngại ngùng. Phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng còn có công kích thanh âm, lại rất nhanh bị phấn làn đạn soát qua đi. Lâm Thiên Du lười bị nàng dây dưa muốn vẽ mặt, tìm hảo đặt chân cốc độ, nàng nhảy xuống lui về phía sau vài bước, cự ly ngắn tiểu tiến lên, ba bước, trực tiếp súng lên. Tốc tốc gió thổi lá cây phát ra nhỏ vụn thanh âm, quả thụ thượng diệp tử thông thả bay xuống, rơi ở Lâm Thiên Du vừa rồi đứng địa phương đánh cái tuyển. An Lan thanh trên tay còn nắm chặt kia cái lạn trái cây, ngửa đầu trước mắt kinh ngạc, ngươi như thế nào? Chỉ trong mấy mắt, nàng thậm chí đều không thấy rõ người trước mắt là thế nào đi lên, Lặng Yên không một tiếng động, nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm người đều ngồi ở trên mấy cây. Ngoạ tạo ngoạ tạo ngoạ tạo. Có chép bình sao mọi người trong nhà ai có chép bình? Ta liền túi đầu nhặt được cái trái cây vừa ngẩng đầu Lâm Thiên Du, như thế nào lên cây a a. Hoàng gia mặt khác khách quý, tới xem một chút, trực tiếp lên cây hái trái cây hiệu suất hiển nhiên càng cao. Mặt khác khách quý không lên cây là bởi vì hắn nhóm không nguyện ý tự sao? Ta không đi thanh bắc lão vì không thích sao? Lâm Thiên Du lân cận hái một cái quả dại, dùng áo khoác cổ tay áo xoa xoa ra cắn khẩu, trong trảo ngân miệng, vị chua rất trọng nhưng không chát, vị ngọt tuy nhàn nhạt, nhưng trái cây kia cổ thanh hương rất rõ ràng, so trái cây thị trường bán muốn càng có quả vị. Đứng ở đó làm gì? Còn không đi. Lâm Thiên Du lưng tựa đại thụ, Hai chân giao điệp rơi vào kéo dài ra đi trên những cây. Vốn muốn chính mình tìm một chỗ an tĩnh ăn hội đồ vật, nghỉ ngơi đủ làm nửa sống. Tuy rằng nàng tuyết mục tổ chuẩn bị khen thưởng rất cảm thấy hứng thú, nhưng lại vậy sẽ không vì điểm này đồ vật thay đổi chính mình dã ngoại sinh tồn tiết tấu. Văn Ngụy Nha, vui vẻ trọng yếu nhất. An Lan thanh nhấp môi dưới, nghe Lâm Thiên Du lệnh đội khách cũng không có lại nhiều ưu, đem lạn quả dại để dưới đất, "Vậy ngươi chú ý an toàn, ta cũng đi bận việc." Lâm Thiên Du tùy ý bày hạ thủ. Biết đây là cái gì quả sao? Lâm Thiên Du nhắm ngay ống kính, có chút như là lê cũng có chút tự táo, táo xanh, nhưng là da rất mỏng. Vừa nói chuyện Lâm Thiên Du đã mau ăn xong cả một. Ăn nhiều thói quen vị chua về sau lại ăn, ngược lại không như vậy chua. Cũng ăn táo gai dường như ăn khai vị. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, một hồi đi tìm tìm có hay không có con trỏ con vịt cái gì, ngày hôm qua ăn gà nướng, hôm nay thay đổi khẩu vị. Đúng rồi, ta có nỗi, lúc trở về hai điểm lẫm, làm tiểu gà hầm lẫm. Xách. Vậy còn là được bắt chỉ gà đến ăn. Nhăn rối nhăn trán, Lâm Thiên Du đã bắt đầu suy nghĩ khởi hôm nay cơm trưa. So sánh mà các khác khách quý ăn bữa nay lò bữa mai thê thảm sinh hoạt mà nói, Lâm Thiên Du đã đặc ý bắt đầu vượt qua nướng, làm lên đồ ăn đến cảm ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩ chính mình ăn, Lâm Thiên Du còn không quên cùng người xem hố động như vậy một chút. Dừng một chút, còn nói, tính, không quan trọng, liền như thế an. Lan Đạn mãn bình dấu chấm hỏi. Lâm Thiên Du đem nick lại gần mình hiện tại ngồi vị trí, quanh thân quả rải đều hái một lần. Trực tiếp ném liền hội mang theo cành lá cùng nhau đánh quòng, ngược lại không tốt hoàn chỉnh lấy xuống, Lâm Thiên Du là đầu ngón tay đánh quả đế mặt trên một chút vị trí tách một chút, liền có thể thoải mái lấy xuống. Lại hoàn chỉnh lại để mắt. Chỉ tiếc đi lên thời điểm không đem giỏ trái cây cùng nhau dẫn tới, không thì lúc này hẳn là đã chứa đầy toàn bộ rổ. Lâm Thiên Du đem áo khoác cởi ra, quả dại đều đặt ở mặt trên. "Giúp ta tìm hiểu một chút, mặt khác khách quý đều hái bao nhiêu?" Lâm Thiên Du lười qua lại leo cây, hái một lần đem số lượng hái đủ liền không được. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn sôi nổi bắt đầu điểm danh. Mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp đều có chuyện thời báo tính ra phấn, điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp liền có thể nhìn thấy bọn họ làn đạn thượng bay đã hái bao nhiêu bao nhiêu tin tức. Chỉ chốc lát, Lâm Thiên Du liền nắm cầm một tay tin tức. Nang ước lượng quần áo, cảm giác không sai biệt lắm đủ. Lâm Thiên Du đứng lên, nhìn ra một chút khoảng cách, phát sóng trực tiếp ống kính cũng theo động tác của nàng mà cuốn. Tà góc Truyện ống kính tại sao không nói một tiếng, ta sợ độ cao a a a. Mau thả ta đi xuống. Này như thế nào đi xuống a? Không biết nói gì, để cho tiện hái cái phá quả dại thượng như thế cao độ, chuẩn chuẩn đầu góc có bệnh. Ở trực tiếp nhảy xuống cùng trước đem quả dại bỏ lại đi chính mình lại xuống đi, hai lựa chọn ở giữa bồi hồi không biết. Đúng lúc này, nàng phóng nhìn mặt trên cành lá dày đặc chỗ sâu, có một cái tiền ô. Chim ồ. Xem, có tiểu điểu nha. Lâm Thiên Du tử vừa rồi liền nghe thấy có tiếng chim hót, được trong rừng rậm có tiếng chim hót là một chuyện lại bình thường bất quá sự, nàng liền cũng không có để ở trong lòng. Lúc này vừa quay đầu, Nhìn thấy năm ở bên cạnh không phá sát chứng chứng thượng, lông sủ điệu điệu, có thể là kê mệ, lúc này yên lặng bộc thành đoạn tử. Lâm Thiên Du cách ổ chim có chút khoảng cách, nhìn tiểu điệu trên đầu một cái màu đỏ sẫm rõ ràng địch thủ, đây là Xích Quế Lục Khắc đi, còn rất khả ái. Tiểu điệu sắc thật rất khả ái, nhưng lạ ta nhớ đồ chơi này là guitar gác biểu thượng a ngươi xem nó đang yêu, nó mẹ nhìn ngươi ngon miệng. Tuy rằng Lâm Thiên Du động tác rất tiểu, nhưng vốn cũng không có ngủ say tiểu điệu vẫn là phát hiện cái gì, mở mê mang đôi mắt. Lớn chừng hạt đậu đôi mắt lại đen lại sáng, ở trung điệp lá cây hạ liếc mắt liền phát hiện cách đó không xa Lâm Thiên Du. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, Tu, Lâm Thiên Du cũng lệch hạ đầu, thì xích quối lục khắc cấu chim lóc manh nó manh, đỉnh đầu dựng thẳng lên một cái lông chim, như là ở phân biệt Lâm Thiên Du lời nói, "Muội muội ngươi đâu?" Lâm Thiên Du nhìn thấy tiểu điểu cảm thấy sướng sướng, đẩy ra giệp tử, cười nói, "Có đói bụng không nha? Tỷ tỷ cho ngươi tìm điểm sâu ăn." Chiếp chiếp, xích quối lục khắc ở sào huyết trong đánh cái lăn, vẫn không thể bay tiểu cánh chuyển hai, lắc lư lắc lư đạp lên mặt khắc trứng chim tưởng ra đến, khổ nỗi độ cao không đủ, vướng chững ngã, đầu khoát lên ổ chim bên cạnh, tu. "Đừng động đừng động, mau trở về." Lâm Thiên Du cách thật xa an ủi nói, "Chờ ta một hồi." ta đem sâu chộp tới cho ngươi ăn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem vẻ mặt ngượng ngứ. Ngươi làm cái đầu. Chương 07, 7. Đạc thú Lâm Thiên Du nhìn xem xích quế Lục Hắc chần chờ một lát, vùng, nếu ta không nhìn lầm lời nói, nàng là ở cùng chim nói chuyện sao? Đâu chỉ a, xem ra giao lưu thuận lợi, còn đạt thành chung nhận tức đâu. Ha ha ha, diễn tượng mô tự dạng. Về sau ai lại phun Lâm Thiên Du kỹ thuật diễn không tốt, ta thứ nhất không đồng ý, nhìn xem này nói chuyện, diễn cùng thật sự đồng dạng. Lâm Thiên Du sớm ở mới vừa gia nhập vô hạn lưu trò chơi quan tạp thời điểm liền phát hiện, nàng có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, sau này ở trò chơi trong quá trình sơ soạn học tập, mới có như bây giờ, có thể không trở ngại chút nào cùng tiểu động vật trò chuyện. Từ trên cây xuống dưới, Lâm Thiên Du vỗ xuống quần áo bên trên treo cỏ đến lá cây. Sâu chỉ là xích quế lục khắc thực đơn tượng một loại. Xích quế lục khắc là ăn thịt động vật, ở to như vậy trong rừng mưa, tìm thịt muốn so tìm sâu dễ dàng hơn. Lâm Thiên Du không đi quá xa, đang ở phụ cận bắt con thỏ. Không biết có phải hay không là tiết mục tổ phóng sinh, không đánh cái số hiệu cũng không phân biệt ra được đến. Lâm Thiên Du suy nghĩ con thỏ Con này con thỏ giống như có chút mà a. Tiểu điểu khẩu vị không lớn, trong ổ mặt lại chỉ có này một cái phá xác, có thể ăn không hết hai khối thịt liền no rồi. Cho tiểu điểu tiếp điểm thịt, con dư lại coi ta như cơm chưa đi. Nếu bắt đến đồ ăn, Lâm Thiên Du cũng lười vì dừng lại gà con hầm nấm lại đi bắt con ngồi. Hiện ăn hiện bắt mới tương đối mới mẻ. Xách. Nếu là có tủ lạnh liền tốt rồi. Ta đã về rồi. Lâm Thiên Du lấy lá cây chứa mảnh tốt thì thỏ, không dùng giật tước qua, mặt trên huyết sắc rõ ràng. So với thanh lý được sạch sẽ loại thịt, xích quế lục hắc sẽ càng thích loại này nguyên nước nguyên vị. Đến, a, Lâm Thiên Du đơn cầm ra một cái uy nó, tròn vo tiểu điểu run rẩy lông tơ, há to miệng phát ra trong trẻo gọi, thịt ngậm lên miệng, mổ chim một chương một chương, ngửa đầu chậm rãi nuốt. Ô ô ô quả nhiên, cái gì động vật khi còn nhỏ đều là đáng yêu lông xù. Không có người vì con thỏ phát tiếng sao? Đồng dạng là động vật, vì sao nhìn thấy xích đuối Lục Hắc liền ném uy, nhìn thấy con thỏ liền chảo đến ăn a. Không công bằng. Lâm Thiên Du chuyên tâm ném uy tiểu điểu, tại nhìn thấy xích đuối Lục Hắc ăn tốc độ rõ ràng chậm lại, ngậm lên miệng thịt đều yếu nuốt không nuốt xuống thời điểm, liền biết nó nên là ăn no. Con dư lại thịt liền đặt ở bên cạnh trên canh tây nghĩ một hồi chim mụ mụ trở về có thể ăn, không trực tiếp thả trong ổ, cũng là sợ nàng vẫn luôn lấy tay nâng là cây, có người sống vị ở chim trong ổ, chim mụ mụ khả năng sẽ vứt bỏ cái này ổ Lâm Thiên Du cho ăn đồ vật thời điểm đều vẫn luôn rất cẩn thận không có chạm vào. Làm tốt này hết thảy về sau, mới phát hiện làn đạn thượng nhanh chóng xẹt qua những lời này. Chỉ nhìn một hồi, Lâm Thiên Du liền biết rõ ràng trận tướng, bất đắc dĩ chỉ vào xích đuôi lục khắc nói, kia chim nhiều tiểu một bản tay liền có thể nâng lên đến, ăn lời nói, nhà xương cũng không đủ phiền toái, khẳng định ăn con tọ a. Tiếng nói vừa dứt, ngầm thịt chơi tiểu điệu cảnh giác dựng lên đỉnh đầu Lâm Vũ, thu Lâm Thiên Du chỉ vào nhân gia tay đều còn chưa thu về, khó được chột dạ. Hách, chiêm chiếp. Tiểu Điểu hùng hổ. Sích Quế lúc khắc chửi rủa. "Này như thế nào, bây giờ nói nói xấu đã không có chim đây." Chậc chậc chậc, này Sích Quế lục khắc mắng rất khó nghe, cho nhà ta vẹn khí kéo cổ học thệ ư? Mặc dù biết cùng Tiểu Điểu nói chuyện là giả, nhưng ta thật sự xem hảo sung sướng a ha ha ha ha. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, chỉ đùa một chút, giả đây, ta như thế nào sẽ ăn ngươi đâu. Tiểu Điểu mổ mổ thịt, ngẩng lên đến chuyển cái thân, lưu cho nàng một cái tròn vo bóng lưng. Lâm Thiên Du nghiêm mặt đứng lên. Giải thích nói, Sĩ Quế Lục Hắc là toàn cầu động vật bảo hộ hiệp hội liệt vào lâm nguy giống loài, toàn quốc ghi lại trong danh sách đều không siêu 8000 chỉ, ta này còn phát sóng trực tiếp đâu, còn ăn nó, ta bên này vừa thân thủ, bên kia ngắm chuẩn liền chỉ ta mi tâm thật sao? Lâm Thiên Du nhún vai, thôi có chút bất đắc dĩ, vẫn còn không quên dặn dò nói, các ngươi ở bên ngoài nếu là đủ phải, đường tới gần, cũng đừng nghĩ ăn, trưởng thành Sĩ Quế Lục Hắc tính áp điểu, muốn người bệnh. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng được trở về giao nhiệm vụ, lần sau có cơ hội tái kiến đi. Lâm Thiên Du cười nói, nếu mụ mụ ngươi trở lại chưa mang ngươi chuyển nhà lời nói quả bóng đen lăng không mà tới, sát đại thụ sun suê cành lá mà qua, phi ở không trung phát sóng trực tiếp thiết bị gặp bị thương nặng, bên cạnh tờ lật ti sắc ngoài ở không trung vỡ nát, xoay tròn cắm ở cách đó không xa trên cánh tây. Lâm Thiên Du sửng sốt, hướng tới cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một cái trưởng thành xích cuối lúc khắc, chính vững vàng dừng ở khoảng cách chim ồ không xa địa phương, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng có thể bị mang lên ác điểu này một danh hiệu, xích đuôi lục hắc sức chiến đấu tự nhiên cũng thấp, ở rừng mưa chúng càng là có thể sương được trên không chúng bá chủ, sắc bén móng đuôi có thể ở người trên thân kéo xuống một miếng thì đến, càng miễn bản trưởng thành xích đuôi lục hắc ném đi non nớt mọ chim, mổ một chút cũng có thể ngậm khối thịt, lao xuống va chạm đó là có thể trực tiếp đập gãy xương cốt. Mà giờ khắc này, liền ở Lâm Thiên Du không đủ 3 mét địa phương, như vậy một cái ác điểu đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Bị đánh rất phát sóng trực tiếp thiết bị tuy rằng rất vướng, nhưng còn tại tận chức tận trách phát sóng trực tiếp suy nghĩ hạ tình cảnh. Ta mẹ a a, đồ chơi này như thế nào đại? Xem bách khoa nói mấy mét đến mấy mét ta không có cảm giác gì, lúc này xem lên tới đây chim đều nhanh có Lâm Thiên Du một nửa lớn. Chạy a. Sợ choáng váng sao ngươi? Ngươi đừng lúc này chân mềm, trưởng thành Sích Quế Lục Hắc cũng sẽ không đùa với ngươi cái gì ngây thơ nói chuyện trò chơi. Hoàng gia tổng đạo diễn còn không mau cứu người. Không biết nói gì, ngu xuẩn ngươi làm cái gì? Đừng chết ở này ô uế tiếng ngủ. Sích Quế Lục Hắc không có công kích trí tứ, thậm chí đem phát sóng trực tiếp thiết bị đánh rất về sau liền không có động tác nữa. Lâm Thiên Du cũng cảm thấy, nàng nghĩ nghĩ, ở Sích Quế Lục Hắc nhìn chăm chú, do do dự dự nâng tay lên tả hữu kinh hoàng, khi thì... Thanh âm do do dự dự, nhưng không phải sợ hãi đến run rẩy cảm giác, càng như là đối mặt không quen thuộc động vật, không biết nên dùng cái dạng gì lời dạo đầu từ ngựa thiếu thốn. Lan đạt lại là một mảnh dấu chấm hỏi, tra phúng Lâm Thiên Du đây là sợ chó vãng. Thời khắc chú ý khách quý phòng phát sóng trực tiếp công tác nhân viên, cũng trước tiên đem Lâm Thiên Du tình huống của bên này báo cáo cho đạo diễn. Chỉ là đạo diễn tổ bọn họ chạy tới cũng cần thời gian. Lâm Thiên Du không cần cứu viện, nàng cười tủm tỉm cùng xích đuế lục khắc nói, ta ở cho ngươi an hại tử an cơm đâu, xem, vừa bắt con thỏ còn nóng hồi đâu. Nàng con chỉ chỉ mặt đất bị cắt bộ phận con thỏ vừa chỉ chỉ trên lá cây, những thứ kia là cho ngươi lưu. Há miệng mắc ngoai, ngươi quên nữ ăn đổ của ta, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ta không có thương hại ngươi hài tử. Lâm Thiên Du đúng lý hợp tình đạo, ngươi liền tính là thế giới Lâm Nguy giống loài, toàn cầu bảo hộ động vật ngươi cũng là muốn dạng đạo lý. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Hỏi, Lâm Thiên Du biết chính nàng bây giờ tại nói cái gì dò sao? Điên rồi, đúng là điên. Nhưng mà, xích đuối lục hắc không có tựa người xem đoán như vậy, nghe được thanh âm trực tiếp khởi sướng công kích. Ma La lệ phía dưới, Tả Hữu kinh hoàng như là ở phân biệt cái gì? Cho dù nghe không hiểu chim nói người, cũng có thể từ nơi này động tác đoán được, nó đây là nghi hoặc biểu hiện. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, ta nói đúng sao? Xích Quối Lục Hắc không có cho ra đáp lại, lại thật sự nghe hiểu như vậy, nâng nâng cằm, chưng khai cánh cũng chậm rãi thu lên. Triển khai cánh xích quối lục hắc tràn ngập tính công kích, phản phất ngươi mỗi một khắc động tác không đúng, nó liền sẽ trực tiếp xông lại xé nát ngươi yết hầu, lúc này cánh vừa thu lại, trên thị giác nhìn nhỏ khuyết, cũng không như vậy đại uy hiếp lực. Không biết đây có tính hay không là biểu hiện ra thiện ý, tối thiểu không có mãnh liệt tiến công ý tứ. Lâm Thiên Du hài lòng gật đầu, lúc này mới đúng nha. Cái kia nếu là không đủ ăn ngươi cũng có thể đem con thỏ ăn luôn. Nàng vừa rồi giống như không phát hiện Xích Quế Lục Hắc có mang theo đồ ăn trở về, không biết là chưa bắt được, vẫn là phát hiện nàng ở này, thất kinh hạ đem đồ ăn mất vội va xuống lại. Người trước ngược lại còn tốt, như là sau lời nói, kia nàng là có trách nhiệm. Xích Quế Lục Hắc nhìn xem Lâm Thiên Du, lại xem xem mặt đất con thỏ, triển khai cánh bay lên khi móng đuốt đạp hạ tiểu điểu cái góc, ngậm thịt tiểu điểu bị đạp trúng mặt, lại ngẩng đầu mở mịt nuốt xuống một đống thịt. Trưởng thành Xích Quế Lục Hắc ăn so hấu chim đơn giản, móng đuốt vạch ra ra, dễ như trở bàn tay đem thịt tạo xương. Lâm Thiên Du có thể ăn hai bữa con thỏ. Chẳng sợ cho hố chim cắt con thỏ chân cũng còn dư rất nhiều, xích quế lục khắc ngậm đi lên ở trong ổ, chậm rãi ung dung ăn. Có thể móng vuốt cùng mỏ chim phối hợp quá tốt, mỗi lần ăn một ngụm lớn thịt cũng không thấy máu dần dần đi ra, không có lang thôn hổ yết, xem lên đến còn có như vậy điểm. Yêu nhã. Dứt bỏ mặt khác không nói chuyện, xích quế lục khắc sắc thật đẹp mắt. Lâm Thiên Du cách đó gần, chim Vũ Thượng Hoa văn xem dành mạch, cũng chính là vì nải thân xinh đẹp tự phụ Lâm Vũ, dẫn đến chúng nó bị bốn phía bắt giết, lại bởi vì sinh sôi nảy nở khó khăn không thể nuôi nhân tạo, cuối cùng trở thành Lâm Nguy giống loài. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí ở Lâm Thiên Du hồn nhiên không biết dưới tình huống mạnh thêm, không ít người đều là chạy xích đuối lục khắp đến. Có liên quan xích đuối lục khắp ảnh chụp cùng phim tài liệu đều rất ít, cho dù có người vận khí tốt ra ngoài đột tới, cũng rất khó chụp được rõ ràng ảnh chụp. Tuy nói phát sóng trực tiếp thiết bị tổn hại, nhưng là truyền ném ở phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng muốn so một ít trên mạng truyền lưu ảnh chụp càng rõ ràng. Xích đuối lục khắp từ đầu tới đuôi đều không có phát ra nửa điểm thanh âm, liền ăn con thỏ nuốt cũng không có bất kỳ động tĩnh. Lâm Thiên Du như là tự đùa tự vui, lẩm bẩm ở nơi đó nói xong lời nói, "Được rồi, thời gian không còn sớm ta thật phải đi." Tối chào Tiểu điệu vật tâm tư thuần túy, lần đầu nghe hiểu tiếng người hồ nghi phản ứng càng là đáng yêu. So với cùng người giao lưu, Lâm Thiên Du càng thích cùng chúng nó nói chuyện. Cùng xích đuối lục khắc chào hỏi, Lâm Thiên Du liền tính toán nhảy xuống cây đi. Thụ. Ấu chim lại ở trong điệu sáo lan lộn, gian nan vượt qua ổ chim bên cạnh, ở cháng kiện trên nhánh cây ná thí cổ ngồi, kỉ một tiếng, tròn vo mao cầu vững vàng theo nhánh cây lại đây. Lâm Thiên Du ngây ra một lúc, tay hư cầm ở nhánh cây một bên, sợ tiểu điệu rơi xuống đi. Nàng ngẩng đầu nhìn xích đuối lục khắc, lại thấy nó không có chút nào đem chạy đến ổ chim ngậm trở về ý tứ, mà là thanh lý khởi trong điệu sáo ăn thừa hạ con phỏ gia long. Ngay người tới, ấu chim đã chạy lại đây, đùng một chút đem chính mình ngã ở trên cánh tay nàng. Mềm mại chưa hoàn toàn rút đi lông tơ mang theo nhịp nhịp nhiệt độ. Lâm Thiên Du đưa tay mở ra, đôi mắt nhìn xem Xích Quối Lục Khắc, một chút xíu đem ấu chim đặt ở trong lòng bàn tay. Xích Quối Lục Khắc không có công kích gì tứ, hẳn là ngầm cho phép. Như thế tròn vo một tiểu chỉ lẽ vào trong lòng bàn tay, quả thực đáng yêu chết. Ấu chim còn có thể chính mình tìm vị trí, ở lòng bàn tay cọ cọ về sau đầu tựa vào ngón tay thượng. Lâm Thiên Du ở vô hạn lưu trung cùng bành thu tiếp xúc tương đối nhiều, tiểu gia hỏa sắc thật hiếm khi chạm vào đến, nàng há miệng thở dốc, trên mặt lộ ra ý cười thanh âm cũng không tự giác đệ thấp, thật là đáng yêu đi. Phong pháp sóng trực tiếp người xem đều bối rối. Không phải, nha, dựa vào cái gì? A a a a a hảo manh từng ngôi. Hầu chim đều bị nhân loại chộp trong tay, xích quối lục khắc vì sao không công kích? Này không đúng a. Lần trước ta xem phim tài liệu, nhân loại tới gần xích quối lục khắc xây tổ đại thụ đều sẽ bị xoay quanh ở không trung xích quối lục khắc suốt đời, lúc ấy toàn bộ đồng quân điểm người đều thụ bất đồng trình độ tổn thương, nhưng hiện tại. Không ác, người xem một cái đều phải bị mổ mù đôi mắt ác điểu. Hiện tại ác điểu nhất coi trọng hấu tể ở nhân loại trong tay. Xích quế lục khắp chẳng những không có một tia công kích chí tử, ngược lại còn tại cách đó không xa thành thôi sửa sang lại chim ồ chim. Này không hợp lý a. Mới tới người qua đường ngươi trước đường ngõ, lão phấn cũng có chút sợ không rõ ràng tình trạng. Lâm Thiên Du chọc chọc tiểu điểu đầu, đầu ngón tay cuốn trên đầu nó run run rẩy rẩy Lâm Vũ, vừa rồi liền từng chọc, xúc cảm quả nhiên rất tốt. Thụ bị chọc cấu chim trở mình, mỏ chim sắt qua Lâm Thiên Du đầu ngón tay cọ cọ, tiểu cánh vụt sáng vụt sáng, có chút ít phong, nhưng không bay lên. Lâm Thiên Du trên mặt ý cười càng đậm, nhìn xem rất đáng yêu vật nhỏ, tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Đang ngoạn vui vẻ Cái đó không xa phát sóng trực tiếp thiết bị loé loé. Có thể là bị thương nặng dưới trọng mệnh cấp tốc giảm bớt, lúc này bắt đầu khó hiểu lẫm lánh. Lâm Thiên Du gặp làn đạn còn tại soát, liền biết phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục, nâng trong tay ấu chim, nàng ngồi thẳng người, chăm chú nghiêm túc nói, đại gia dáng ngoại đụng tới bất luận cái gì tiểu động vật đều không cần thân thủ đi sợ, để tránh lây dính lên xa lạ mũi, mấy đứa nhóc sẽ bị da trưởng vứt bỏ. Dừng một chút, Lâm Thiên Du ngón tay xoa nắng ấu chim tiểu mềm mao, ta không giống nhau, ta là trải qua da trưởng đồng ý. Ấu chim không có nhận thức, ngẩng đầu cũng có chút khí thế kêu một tiếng, thu. Chương 08, 8 Hỗ trợ các con, nướng vỏ muốn mấy phần chín? Đóng gói vẫn là ở này ăn, thu hồi ngươi kia xấu xí sắc mặt, ngươi lại thèm ta ta được muốn qua, ta tiếng khóc được đại. Suy, không phải là rua xít cuối lục khắc cấu chim nha, bao lớn chút chuyện. Ngươi nghĩ rằng ta hội hâm mộ? Ha ha. Ô ô ô ta hâm mộ, hâm mộ chết, các người văn nghệ hiện tại còn chiêu khách quý sao? Ta hiện tại tiến giới giải trí còn kịp sao? Rất oan a, rất oan a, rất oan a, nhường gì gì thân thân, ta thật sự sẽ bị tiểu gia hỏa cho đáng yêu chết. Nhân loại trời sinh đối với loại này còn nhỏ lại đáng yêu nhu thuận vật nhỏ không có sức chống cự. Trưởng thành xích quế lục khắc ngậm xương cốt cùng ra không biết đi về phía nơi nào. Lâm Thiên Du suy đoán, hẳn là đi tìm thích hợp địa phương mất, mùi máu tươi dã ngoại rất dễ dàng hấp dẫn mặt khác ăn thịt động vật, gặp được sẽ không leo cây còn tốt, nếu là biết leo cây ăn thịt động vật bị hấp dẫn lại đây, đánh thì đánh được qua, nhưng chính là không tốt bảo hộ ấu chim. Chết không được ngươi đi ta bên này chạy, biết mụ mụ ngươi muốn đi ra ngoài có phải không? Lâm Thiên Du điểm điểm mềm mại mỏ chim, ta đây lại cùng ngươi một hồi đi. Ấu chim run run mau, trong tay Lâm Thiên Du so ở trong điệu sáo còn tự tại, thường thường giơ lên cánh dọn dẹp một chút, tiểu điểu không có mục tiêu là mò. Có đôi khi còn có thể không cẩn thận cắn được Lâm Thiên Du ngón tay. Nhưng là tiểu điểu mổ một chút cùng cào ngứa dường như cũng không cảm giác đau. Nhận thấy được chính mình mổ sai rồi, ấu chim còn có thể chủ động tiến lên quọ quọ, sau đó đánh chạy trở về đến lòng bàn tay chính trung ương tiếp tục mổ cánh. Cùng tiểu điểu chơi hội, ở trưởng thành xích đuế lục khắc trở về sau, Lâm Thiên Du liền đem ấu chim đặt về ổ chim. "Được rồi, Lâm Thời mỗ giáo viện trưởng Hạ Tuyến, hai tử trả cho ngươi đi." Ấu chim một năm sắp đến trong ổ, quay đầu liền tưởng đứng lên lại ra bên ngoài bò, bị xích đuế lục khắc đè xuống. Thùm. Chứa đầy quả dại rổ mặt trên nắp quần áo. Vừa rồi lấy áo khoác trang quả giải, không khỏi hội dính lên thổ, Lâm Thiên Du liền cùng nhau ném vào trong rổ, không có mà vào. Nhận thấy được trên cây lộ ra đồ nhỏ, Lâm Thiên Du phất phắt tay, đi rồi. Thu, chờ, chờ một chút. Ngươi không cảm thấy ngươi quên vật gì không? Ngươi quên đem chúng ta mang theo a a a. Chủ bá đem phòng phát sóng trực tiếp mất này hợp lý sao? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nếu như có thể phát ra âm thanh, lúc này nên đã la rách cổ họng. Thế ở một cái khác trên cây phát sóng trực tiếp thiết bị bị Lâm Thiên Du cho không để mắt đến cái chịch đề. Đạo diễn mang theo cứu viện đoàn đội trong dòng đến chậm, nên diện liền gặp được đang tại kiểm kê quả trại Lâm Thiên Du, ngươi như thế nào xuống? Gặp Lâm Thiên Du hoàn hảo không tổn hao gì, đạo diễn còn có chút mở miệng, ngươi có bị thương không? Ngươi nào không phải mãi? Xích quối lục khắc mổ ánh mắt ngươi sao? Vẫn là mặt. Cánh tay. Đạo diễn nói liên miên lại nhảy vây quanh Lâm Thiên Du xoay quanh, bọn họ đến còn mang theo cáng, mau mau nhanh, đi lên nằm. A, ta không bị thương a. Lâm Thiên Du méo méo ớn đường, các ngươi như thế nào đến nhiều người như vậy? Lâm Thiên Du đối phòng phát sóng trực tiếp giúp nàng kêu cứu lần đạn hoàn toàn không biết gì cả. Đạo diễn không tin, xem Lâm Thiên Du sắc mặt liền biết nàng tổn thương không nhẹ, không bị thương. Điều này sao có thể đâu? Ngươi đừng tẩy mạnh, bị manh thú công kích bị thương chỉ là tạm thời rời khỏi tiết mục thu, không tính bị đào thải, ngươi hạ kỳ còn có cơ hội, muốn mạng sự ngươi đừng từng giãn. Thật không có. Lâm Thiên Du mở ra hai tay, ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, xem, ta quần áo đều không phá. Bị xích quối lục khắp đội rất người, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thấy máu, Lâm Thiên Du trên người sạch sẽ, trừ bị để tại rọ trái cây trong áo khoác, xong này giờ cũng cùng xích quối lục khắp không quan hệ. Đạo diễn ở phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy phía trước, phát hiện xích cuối lục khắc cấu tệ xuất hiện về sau cũng không chút nào do dự chào hỏi người lại đây, trên đường phát hiện đại điệu xuất hiện, càng la chào hỏi người ra tốc, cũng lại không có thời gian mở ra phòng phát sóng trực tiếp, không biết đều xảy ra chuyện gì. Hiện tại không ít mặc phòng hộ phục cứu giúp nhân viên đã ở mặt sau thở khời khí thô. Lâm Thiên Du nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại nói, các người đem mũ trước hai à, trời nóng như vậy, đường một hồi bị cảm nắng. Nang xuyên như thế đơn bạc đều cảm giác được nóng. Xách, không đúng a, như thế nào sẽ không có bị thương. Đạo diễn có chút không hiểu làm sao, sao lại như vậy? Người đến gần ổ chim Tịch Quế Lục khắp trở về lại không có công kích ngươi." Lâm Thiên Du nhấp môi dưới, không biết nên giải thích thế nào cái này, nàng nhìn lại lơ lỏng bình thường, nhưng ở những người khác xem ra tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình. "Ân." Lâm Thiên Du thử nói, "Nếu ta nói, là ta cùng Tịch Quế Lục khắp thông qua hiếu hảo giao lưu đạt thành chung nhận thức." Lời nói đến nơi đây thích hợp dừng lại, nàng nhìn đạo diễn phản ứng. "Đạo diễn?" Mặt vô biểu tình. "Ngươi xem ta tựa ngốc từ sao mấy chữ này sáng loáng khắc vào đạo diễn trên mặt." Khụ khụ, "Vậy khẳng định là tiên phong dạ đảm." Lâm Thiên Du chứng chặt đảng hoàng đem vừa rồi chưa nói xong lời nói bổ sung. Nhưng lại đây cũng nên giải thích thế nào? Lâm Thiên Du trầm trừ một lát, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, có thể vận khí tốt, gặp phải con này xích đuối lục khắc tính cách tương đối thân nhân, hơn nữa lúc ấy ta cách ổ chim còn có một khoảng cách, cũng không có chủ động đi chạm vào ổ chim, cho nên đại điểu cũng bị có thương hại ta. Xích đuối lục khắc vận khí tốt. Đạo diễn nở nụ cười, ngươi lời này truyền đi, nghiên cứu động vật những chuyên gia kia phải đem người mắng chết. Có thể qua một cửa làm một cửa, Lâm Thiên Du nào để ý cái đó, không quan trọng đạo, tổng sẽ không có ta bình luận khu những kia mắng càng độc ác. Tư nguyên chủ xuất đạo tới nơi, các loại nhục mạ chê cười tiếng liền không ít qua, dưới loại hoàn cảnh này có thể từ giới giải trí ngoi đầu lên, nguyên chủ cũng rất kiên cường. Đạo diễn buốt cảm, hắn như cũ cảm giác Lâm Thiên Du giải thích không đáng tin, được trừ đó ra lại không biết lại cái gì giải thích hợp lý đến thuyết minh này hết thảy. Lời nói ngừng ở này, đạo diễn nói, "Hành đi, đi về trước lại nói." Lâm Thiên Du xách lên quả dại, theo đại bộ phận mênh mông quần quần trở về đi. Cứ như thế nào đến như thế nào nâng trở về. Bất quá không ai bị thường, đối tiết mục tổ đến nói xem như một kiện chuyện may mắn. Hái quả dại nhiệm vụ, Lâm Thiên Du đi vị trí tương đối sâu mà khác khách quý đa số đều ở bên ngoài. Bọn họ lúc đi ra, còn lại mấy tổ khách quý còn tại hái, đạo diễn nhường đội cứu viện đi về trước, chính mình thì là lưu lại, thuận tiện coi một cái lần này nhiệm vụ thành tích. Lâm Thiên Du thấy thế, vén lên quần áo lấy hai cái quả dại, phân một cái cho đạo diễn, chính mình cũng cầm một cái ăn, bọn họ hẳn là còn được lại hái một hồi. Ngô, có chút đói bụng. Một hồi ăn cái gì đâu? Lâm Thiên Du bên này liếc liếc mắt một cái bên kia nhìn một cái, ở đại thụ căn phía dưới tìm ấm. Đạo diễn vô vô lo, hô, đại gia nắm chặt thời gian. Cuối cùng một tổ hoàn thành hội trừ mất 10 quả giải, đếm ngược tổ thứ 2 chụp 5 cái, lấy loại này đẩy. Ở thiên nhiên trong hoàn cảnh, cái gì mịt rồ phồn, tiểu óc mật, loa phóng thanh, đều không có này đại loa tốt dụng, đơn giản thô bạo. Cuối cùng còn không quên cho đại gia gây điểm áp lực, Lâm Thiên Du cá nhân một tổ đã nộp lên đến, đại gia nắm chặt thời gian. Bởi vì là tối qua bố trí nhiệm vụ, cho nên không có cố định hãi thời gian, nhất định là càng kéo dài đến mặt sau hãi càng nhiều. Đạo diễn liền cố ý bố trí một cái cuối cùng trụ tính ra cơ chế, lớn như vậy ra nhất định muốn kéo đến cuối cùng, kia cuối cùng đếm hết quả dại sẽ ít đi rất nhiều, bạch trì hoàn thời gian cũng không có làm thành sự. Quả nhiên, đạo diễn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mắt thưởng có thể thấy được lo lắng lên. Tổ thứ 2, An Lan Thanh cùng kinh chuẩn. Tổ thứ 3, mỗi có khách quý đi lên giao quả dại, đạo diễn đều cố ý lấy loạt kê. Hàng đến cuối cùng một tổ, hàng tư tư lão đạo kéo rồ lại đây, thở dài, đạo diễn, những thứ này là chúng ta tổ. Lâm Thiên Du lúc này mới phát hiện, quách ngạn bằng không ở nàng thân thủ đỡ hàng tư tư một phen, buồn bực đạo Như thế nào chính ngươi ở hái? Hàng tư tư quát tay, vẻ mặt đừng nói nữa xui, hái quả dại thời điểm quế nạn bằng phát hiện có con vịt, nói đại ra buổi sáng chưa ăn cơm, hắn làm đội trưởng được sớm đem cơm chưa chuẩn bị cho mọi người đi ra, chạy tới truy vịt. Hái một buổi sáng quả dại, hàng tư tư đầu hỗn hỗn độn độn, đều không biết quế nạn bằng là khi nào thì đi. Ta xem chính là tìm lý do, vừa mới bắt đầu hái thời điểm quế nạn bằng liền chạy đi giúp An Lan Thành. Đối, ta ở An Lan Thành phòng phát sóng trực tiếp còn nhìn thấy hắn đâu. Ta đi, chính mình tổ nhiệm vụ mặc kệ, chạy tới giúp người khác. Về phần nha, hai cái quả dại mà thôi nào như vậy yếu ớt. Bao nhiêu người muốn cùng bằng bằng tổ đội đâu, cũng liền hàng tứ tứ vận khí tốt. Nhìn đến Lãn Đạn Lâm Thiên Du, cái này cũng được. Chết không được gan Lãn Thanh trước hết hái nhiều như vậy, hợp ba người hái, khó mà làm được mau hơn. Như thế nhiều quả dại, nhân công lần lượt tính ra còn muốn lựa chọn ra thước tốc không đúng đi tính toán tổng số, cũng là cái không nhỏ công trình lượng. Đạo Diễn chào hỏi đại gia nói, đại gia từng người tản ra đi bận bịu chuyện của mình đi, nhiệm vụ cuối cùng công tác thống kê hoàn thành về sau sẽ cho đại gia gửi đi thông tri. Lâm Thiên Du đỡ hàng tứ tứ, nếu không đi về trước hội hội. Hàng tứ tứ lắc lắc đầu, đi bờ sông đi, ta có chút khác đâu chỉ là có chút, hàng tứ tư, tư lại đói lại khác, đói hai mắt đều đánh lắc lư lắc lư. Kia các ngươi đi trước, ta trở về lấy ít đồ. Lâm Thiên Du lại từ chính mình trong rổ một quả dại, ăn trước cái cái này bổ sung hơi nước. A, không cần, đây là ngươi. Hàng tứ tư, tư thân thủ liền tưởng còn cho hắn, Lâm Thiên Du trực tiếp nắm cổ tay nàng đem quả dại đưa vào trong miệng nàng. Ăn đều ăn, không thể đưa trở về. Nói, Lâm Thiên Du nhặt lên quần áo bẩn vỗ vỗ, chính mình hướng tới cùng đội ngũ hướng ngược lại đi. Cầm lên thiết bị cùng gia vị, Lâm Thiên Du đem dùng còn dư lại vài chống nước cùng nhau nhét vào ba lô. Bởi vì không có phát sóng trực tiếp thiết bị đeo, Lâm Thiên Du có thể nhìn thấy trên cổ tay đầy đủ bắn ra làn đạn, phòng phát sóng trực tiếp người nhưng không nhìn thấy Lâm Thiên Du. Xin hỏi, chủ bá khi nào có thể phát hiện phát sóng trực tiếp thiết bị không thấy? Cùng với chờ đợi chủ bá phát hiện, chi bằng. Đạo diễn ngươi mau nhìn xem bọn nhỏ. Đạo diễn là không có thời gian xem, nhưng có khác công tác nhân viên chú ý tới về sau cho đạo diễn phát tin tức. Là lấy, Lâm Thiên Du đến bờ sông thời điểm, tân phát sóng trực tiếp thiết bị cũng đưa lại đây. Cú cái kia tổn hại nghiêm trọng, được cầm lại duy tu. Lâm Thiên Du khệ lọng phát sóng trực tiếp thiết bị, vui nhìn xem làn đạn thượng giả vừa tức giận lời nói, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe thấy Quách Ngạn bằng nói, "Buổi trưa hôm nay liền ăn vịt nướng đi." Đại gia đến đều so Lâm Thiên Du sớm, Quách Ngạn bằng đang ngồi xổm bờ sông tẩy con vịt, có chút lời hằn là đã sớm cùng tiểu đội ngũ trong người nói hay lắm. Lúc này đột nhiên mở miệng, lời nói không giống như là nói với bọn họ, mà như là cố ý nói cho Lâm Thiên Du nghe đồng dạng. Lâm Thiên Du đã lười để ý tới hắn loại này thấp cấp lại ngốc nghếch khiêu khích. Nàng không lên tiếng trả lời, cũng không ai nói tiếp Quách Ngạn bằng, tất cả mọi người mệt đều lười động. Nhưng mà Trầm mặc cũng sẽ không ngừng tưởng cọ nhiệt độ người ngừng lại. An Lan Thanh chủ động tìm tới Lâm Thiên Du, mở miệng chính là: "Thiên Du, ngươi gia vị có thể cho chúng ta mượn dùng một chút sao? Làm trao đổi, vịn nướng chúng ta có thể cùng nhau ăn." Lúc nói lời này, An Lan Thanh còn quan sát một chút Lâm Thiên Du ba lô, từ ba lô mở miệng ở xem xét mặt không thấy đồ ăn. Thấy vậy, An Lan Thanh trong lòng an định không ít, ngươi khẳng định cũng đói bụng, hiện tại đi tìm ăn cũng được chậm trễ không ít thời gian, không bằng theo chúng ta góp sống một chút. Lâm Thiên Du cùng hắn kéo ra khoảng cách, lễ phép cự tuyệt, "Không được, ta không thích gan con vịt." Mặc dù là vì cự tuyệt Nhưng Lâm Thiên Du lời này cũng là thật sự, nàng sát thật không thích. Chăng cái gì bực a, ăn mấy cái quả dại liền no rồi. Lan Thanh tỷ tỷ đều cho ngươi một thằng, còn không nhanh chóng xuống dưới cùng đại bộ phận cùng nhau. Lần trước bắt cái gà lạ vận khí tốt, ngươi thật xem như chính mình nhiều lần đều có loại này vận khí sao? Loại này thiết mục, có người chiếu cố nhất định là tốt. An Lan Thanh phòng phát sóng trực tiếp nổ tung sao, phấn chạy tới người khác phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt gì. Lan A tuy rằng nhưng là, Lâm Thiên Du bắt con thỏ cho chim ăn, nàng hiện tại cũng không có đồ ăn a. Lâm Thiên Du lười nghe nàng dây dưa, trải ra vải chống nước đệm ở mặt đất. Ngồi ở chỗ bên cạnh đỡ lên không thiết bình. Chờ nàng bận rộn xong việc trên tay, quay đầu gặp An Lan Thanh còn tại đứng đó, không khỏi nói: "Ngươi còn tại này làm cái gì?" Ngăn cản ta ánh mặt trời. An Lan Thanh nghe trong giọng nói của nàng không chút nào che giấu vẻ bỏ, nhếch môi dưới: "Ta có thể sử dụng vật tư cùng ngươi trao đổi gia vị sao? Ta có dây thừng." Lâm Tiên Du đều nhường nàng lời này làm cho tức giận, thản nhiên nói: "Lọc thủy khí hoặc là liều trại, không thì không bàn nữa." Các biệt thứ tốt đều trong tay nàng, kết quả là cầm ra cái phá dây thừng đến cùng nàng đổi gia vị. Ngươi này không khỏi quá lòng tham. An Lan Thanh thay đổi sắc mặt: "Ta chỉ là nghĩ dùng một ít" cũng không phải đem tất cả đều lấy đi. Lâm Thiên Du ngăng tay dùng tay làm dấu mời, yêu hay không đổi, không đổi cứ đi. An Lan Thanh tự nhiên là không có khả năng cầm ra hai thứ đồ này, nếu đổi, kia ban đầu nặng vất hết ốc hứa ra đi như vậy nhiều chỗ tốt, chỉ vì cái cốc được này hai cái vật tư liền không có chút ý nghĩa nào. Trở lại quét ngạn bằng bên người, An Lan Thanh tựa hồ nói cái gì. Tẩy quan vị quét ngạn bằng chiều Lâm Thiên Du bên này mang tới phía dưới, đừng để ý nàng, nướng chín đồng giặc ăn. Liên tính lại khó ăn, đó cũng là thịt, cũng là có thể bổ sung dinh dưỡng. Dù sao cũng dễ chịu hơn chưa ăn, tại kia giá cái nồi làm nấu nước cừng. An Lan thanh nhẹ giọng ngăn lại, "Đừng nói như vậy." Quách Ngạn bằng cười nói, "Hảo hảo hảo, vậy thì đi trong nước nhiều độ điểm muối, định nói, không được nữa, chờ thiên thượng rơi ăn cũng được a." Ba Quách Ngạn bằng tiếng nói vừa rực, một con phọ từ trên đầu rơi xuống, thẳng tắp ngã ở Lâm Thiên Du trước mặt. Đã đã chân, sau đó triệt để bất động. Trong phút chốc, ở đây mọi người, vài chục con mắt đều một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn về phía con phọ kia. Lan Dạ, "Nôn, nói là làm ngay." "A." Con phọ vì cái gì sẽ trời cao, còn đem mình ngã chết. Lần trước Lâm Thiên Du nhặt đi kia chỉ gà thời điểm, gà cũng là đột nhiên bất động, hiện tại lại tới. Tang Nghiêm trọng hỏi nghi thuyết mục tổ cố ý thương lượng cửa sau, dã ngoại cầu sinh văn nghệ muốn chính là chân thật không lằm dạ, đạo diễn, đề nghị nghiêm tra. Nha không phải, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ta, như vậy đại trị xích quế lục khắc ở phi a. Không cần lần đạn nhắc nhở, Lâm Thiên Du cũng đã ngẩng đầu lên. Liên đỉnh đầu xoay quanh xích quế lục khắc lúc này tìm cái nơi đặt chân, ở Lâm Thiên Du lưng tựa cây đại thụ kia thượng đứng ngững, cùng Lâm Thiên Du đối mặt một hồi, có chút không được tự nhiên đi bên cạnh xe dịch. Nhận thấy được Lâm Thiên Du còn tại xem nó, nó cúi đầu chừng trở về. Hung tàn ác điều cái nhìn này sắc bén mà dẫu có uy hiếp lực. Lâm Thiên Du cười hắc hắc, nửa điểm không có bị dò đến, nhặt lên con thỏ giơ lên, "Cho ta sao? Cảm ơn." Con này con thỏ so Lâm Thiên Du cho tiểu điệu bắt còn muốn lớn hơn một chút. Xích Quế Lục Khắc chỉ ăn mới mẻ, đừng nói tới tối, ngay cả cách đem thịt cũng sẽ không ăn, vừa rồi con thỏ kia đủ nó ăn no, lúc này lại bắt một con thỏ, nhất định là cố ý cho nàng bắt. Đây coi là lễ thượng vãng lai sao? Bất kể như thế nào, Lâm Thiên Du cơm trưa lại có tin tức. Con thỏ bụng có lỗ hổng lớn, hoàn toàn xẻ ra, Lâm Thiên Du đều không cần đến lên mặt khảm đau một chút xíu cắt, theo khẩu tự lột da đi nội tạng, so với chính mình cắt thoải mái rất nhiều. Lâm Thiên Du đều chuẩn bị nấu cơm, ở đây mới có người xứng sở phục hồi tinh thần, đó là cái gì? Không phải tất cả mọi người nhận thức xích đuối Lục Hắc, hơn nữa, rứt bỏ xích đuối Lục Hắc bạn thân thân phận, liền vừa rồi này chim bỏ lại đến con thỏ, liền đủ nhuưng đại ra mê man một trận. Vì sao? Sẽ có đại điệu cho Lâm Thiên Du đưa ăn a. Đạo Diễn, nàng gian rối, quét ngạn bằng thứ nhất đứng dậy, Đạo Diễn. Lúc này, Đạo Diễn đã ở trong lều trại bổ xong Lâm Thiên Du vừa rồi cùng xích đuối Lục Hắc phát sóng trực tiếp hô động toàn quá trình, trực tiếp liên mạch quét ngạn bằng phòng phát sóng trực tiếp nói rõ. Không tồn tại gian rối, Lâm Thiên Du chỉ là giáo cái bằng hữu. Lời này đạo diễn chính mình giải thích đều rất chợt dạ, khổ nỗi lời nói đổi lời nói đến này, còn được kiên trì nói tiếp, văn nghệ ý nghĩa chính khắc khổ, cố gắng, kết bạn, đoàn kết. Cái này kết bạn diện tích che phủ rất rộng, đại gia có thể thử cùng trong rừng mưa tiểu động vật kết giao bằng hữu, người cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Chỉ là điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt chính mình, gặp nguy hiểm tính động vật không cần tùy tiện tới gần chính là. Tiết mục tổ kiểm chứng qua, Lâm Thiên Du không tồn tại gian rối hành vi, tiết mục tiếp tục. Nói xong, đạo diễn không nhiều dừng lại vội vàng hạ mạch. Nói đùa, lại nhiều đãi một hồi. Vấn đề của mọi người đều có thể đem hắn đè chết. Một đám đều hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn làm sao biết được? Hắn chỉ là cái đạo diễn mà thôi a. Còn có không ít người suy đoán đây là cái bản, đạo diễn cười lau mồ hôi lạnh. Các ngươi dám đoán, ta cũng không dám đạo. Đó là Lâm Uy giống loại, còn đoán là trải qua tiết mục tổ đã hắn, thật muốn mạng già. Miễn cưỡng cho cái giải thích, đạo diễn trực tiếp chạy trốn. Dù sao đại gia không bị thường, tiên mục hiệu quả nổ tung, đại gia hoan lên. Quét ngạn bằng còn tượng không minh bạch, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên xích cuối lúc khác, có lẽ là ánh mắt sáng quá quá mức đáng chú ý. Tịch Quế Lục Khắc nhận thấy được sau giảm thấp xuống cổ, hướng tới hắn phương hướng xem ra. Chỉ cái nhìn này, quét ngạn bằng cảm giác cả người ra gà đều muốn nổi lên. Không ít khách quý đều rất tò kỳ, khổ nỗi cùng Lâm Thiên Du không quen, hàng tứ tứ thứ nhất rượi vào lại đây hỏi, "Đây là cái gì nhà Thiên Du tỷ?" Lâm Thiên Du nói, "Tịch Quế Lục Khắc." Đứng hàng ác điệu đứng đầu, người dáng ngoại đụng tới tốt nhất không nên tới gần. Phương pháp sóng trực tiếp quét khởi Tịch Quế Lục Khắc hoàn chỉnh bạch hoa, không cần Lâm Thiên Du nhiều lời, xem một cái liền đã hiểu. Hàng tứ tứ lệch phía dưới, "A tiếng, cái hiểu cái không, nó như thế nào cho ngươi bắt tỏ a?" Đạo diễn không phải mới vừa nói Bởi vì ta cùng nó kết giao bằng hữu." Lâm Thiên Du cười kéo đạo diễn đi ra đường tấm mục. "Hàng từ từ, a a." Lâm Thiên Du xách lên thiết bình đi bờ sông rót mã thủy, chuẩn bị chiếc cây đốt tiêu cháy. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều phấn xem qua nàng đánh lửa, không coi vào đâu đại sự, nhưng là có mới tới người xem cũng biết, đối Lâm Thiên Du tuyển tới lấy hỏa đầu gỗ chỉ trò. Quét ngạn bằng trên tay con vịt ở trong nước qua mấy lần, cảm giác được xích đuế lục khắc hung hổ, sợ nó đoạt chính mình con vịt, trên tay đều siết chặt chút. Ở trong nước nhiều ngâm cũng có chỗ tốt, thời gian lâu dài có thể ngâm rơi con vịt bạn thân ngủ, chẳng sợ vị nhẹ một chút cũng tốt chỉ là trên tay vội vàng, ánh mắt lại nhịn không được đi Lâm Thiên Du bên kia lạn. Tại nhìn thấy Lâm Thiên Du nhặt đầu gỗ thời điểm ý tức được nàng muốn nhóm lửa, không khỏi cười nhẹ một tiếng, hắn ngày hôm qua xoa lòng bàn tay đều rách ra cũng không thể thành công lấy ra hòa đến, Lâm Thiên Du tùy ý nhặt phá đầu gỗ như thế nào có thể. Đang nghĩ tới, Lâm Thiên Du bên kia chồng chất khô diệp đã bị điểm cháy. Quét ngạn bằng hô hấp bị kiềm hãm, cơ hồ lập tức quay đầu hướng tới Ấn Hữu Lâm làm có dễ, ngươi đem bật lửa cho Lâm Thiên Du. A. Cơ hồ mọi người đều bị bất thình lình một cổ họng cho biến thành vẻ mặt ngớ bึ. Ấn Hữu Lâm nhíu mày, không hiểu tấu đạo, không có Ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói bật lửa rơi sông biển sao? Quách Ngạn bằng lại chất vấn đến, kia nàng như thế nào điểm hỏa? Đánh lừa. Không cần ấn hữu Lâm mở miệng, Lâm Thiên Du giúp hắn trả lời, lấy đầu gỗ tùy tiện nhảy vài cái liền có hỏa a, ngươi nên sẽ không. Làm không được đi. Lâm Thiên Du trên mặt tái nhợt không có mỉm cười, nghiêm túc mà lại ngây thơ, xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, rất đơn giản nha. Quách Ngạn bằng cắn răng, ta như thế nào có thể làm không được. Loại chuyện nhỏ này. Không cho hắn khoác lác cơ hội, Lâm Thiên Du gật gật đầu, a, vậy ngươi cố gắng. Tranh thủ chính mình đánh lừa đem con vịt nướng. Quách Ngạn bằng trực tiếp bị dựng lên đến muốn bạn còn tưởng chờ rửa xong con vịt về sau tìm Ấn Hữu Lâm muốn bật lửa, Lâm Thiên Du lời này vừa nói ra, hắn ngược lại là không tiện mở miệng. Nhìn hắn biểu tình liền biết đang nghĩ cái gì, Ấn Hữu Lâm trợn trừng mắt, lại tưởng Bạch Phiêu ký hắn, nói bật lửa mất đều tránh không khỏi, quách nạn bằng đây là có nhiều cỗ chó. Xách, xong, thật phải đợi hắn, đại gia hôm nay lại phải bị đói. Còn chưa bắt đầu đánh lửa đâu, các ngươi làm sao biết được không được. Án thì phản cũng đi. Ha ha ha ha, phấn đừng thấy Quên ngạn bằng hoàn toàn bị Lâm Thiên Du nắm mũi dẫn đi, a lớn như vậy con thỏ Lâm Thiên Du chính mình cũng ăn không hết, nàng rứt khoát ở giữa sét đánh một nửa, trong đó một nửa khác sinh một đống lửa nướng, còn dư lại liền cắt thành miếng nhỏ nấu ăn. Thịt nấu thời điểm, thậm chí còn rất tinh xảo chắc thủy đi nồi mạt. Đại Liêu Hoa tiêu này đó đều có, hạ nồi lại đơn giản gia vị, nhìn xem nhan sắc thánh đạm, nghe mùi hương liền đã bay ra. Lâm Thiên Du dùng dạn dị đùa gỗ quấy trong nồi, thở dài, nếu là có nấm liền tốt rồi. Nhưng mà xung quanh đều không thấy có, Lâm Thiên Du bỏ qua, nàng lật minh hỏa thượng con thỏ, ngẩng đầu hỏi, nướng thỏ muốn mấy phân chín? Đóng gói vẫn là ở này ăn nha. 099 Bác Bộ tin đồn chém tụ liền không thể chém ta a. Nghe được động tĩnh xích quối lục khắp túi đầu, không đợi kêu một tiếng, phòng phát sóng trực tiếp phấn liền tranh nhau chen lấn hô trợ trả lời thượng. "Chín đi Dương, đừng thả ớt, ta không thích ăn. Ta thích nướng khô ba điểm, không cần cả xương, gặm ăn mới hương." Lâm Thiên Du cho nướng chỏ sữa dao, tìm vài đạo, tại sao không nói chuyện? "Ta đây tùy tiện làm lâu." Xích quối lục phơ tượng là ở xác nhận có phải hay không ở nói với bản thân, lúc này mới hạ mình thu một tiếng. Cùng nấu chim thanh âm so sánh với muốn trầm rất nhiều, âm cuối trống trẹo. Được đến đáp lại Lâm Thiên Du rất có kỳ sự gật gật đầu, "Tốt, năm phần quen thuộc." Hai người chơi rất cao a sát thật, Xích Quối Lục Hắc nói là năm phần quen thuộc không sai, ta ở ốc sở Chay Li nghe thấy được. Sơ soạn qua ra vị gói to, nàng châm chước hướng lên trên vùng. Động vật không thể đại lượng đếm qua mặn đồ vật, nhưng là chút ít bổ sung muối phần cũng là đối thân thể hữu ích, bình thường chúng nó chính mình đi săn đến con mồi, thịt cùng trong máu cũng có muối phân. Vung điểm tế diêm, mà khác gia vị hoàn toàn không thả, không biết Xích Quối Lục Hắc có thể hay không ăn, Lâm Thiên Du liền chỉ thả biết nó có thể ăn. Cảm giác không sai biệt lắm liền đem nướng con thỏ từ hỏa thượng lấy xuống, khẽ hướng mặt đất cắm xuống, tĩnh chờ gió thổi phơi phơi. Vừa rồi chuối con thỏ thời điểm, cố ý ở mặt trên nhiều xuyên quá nửa những cây. Lâm Thiên Du trước mặt hai cái đống lửa, nướng thỏ chín về sau liền tắt một cái, một cái khác trên đống lửa mặt, thiết bình trong con thỏ canh đã ùng ục cùng ục bốc lên tiểu phao phao. Chờ một lát phơi lạnh ngươi lại ăn. Không cẩn thận nóng đến, cấp nàng cái này cũng không thú ý, ý thú được dặn dò xích cuối lục khắp run run Lâm Vũ, cũng không để ý tới. Lâm Thiên Du kẹp một cục thịt thỏ, thổi một chút lạnh đang chuẩn bị đưa vào miệng thời điểm, lúc này mới chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn nàng. Nang buồn bực nhíu mày, các ngươi không ăn cơm nhìn ta làm gì? Con vịt ở trong nước sông ngâm đều trắng bệnh, còn không nhanh chóng vớt đi ra ăn chờ cái gì đâu? Đại gia không đều bị đói đó sao? Ách, Kinh Lâm Thiên Du như thế nhắc nhở, đại gia lúc này mới phảng phất như hoàn hồn đồng dạng, cười ha hả đứng dậy đi quét nạn bằng bên kia chuẩn bị cơm trưa. Khổ nỗi không có hỏa, chờ quét nạn bằng đánh lửa càng là không quá có thể, ở quét nạn bằng bắt đầu phân cao thấp trước, Tần Hữu Lâm liền chủ động nói tìm được bật lửa, lấy ra khiến hắn chức dụng. Quét nạn bằng tuy rằng cùng Lâm Thiên Du cố chấp một hồi, được đang dùng cơm trên chuyện này hắn đạm quá nhiều hố, lần này cũng không cùng Tần Hữu Lâm quá rồi dằm lấy bật lửa đốt lửa đi. Lâm Thiên Du không có bát, liền dùng tẩy sạch dậy lá cây gác hai tầng lại quyện một hạt, đือง cái duy nhất bát. Dã ngoại nấu cơm, hạ nồi nấu thịt cắt thành miếng nhỏ rất quen thuộc, bằng không đầu gỗ đốt nửa ngày mặt ngoài chín bên trong vẫn là sinh. Nếu không phải xương cốt không thể lại cắt tiểu Lâm Thiên Du hạ nồi cục thịt có thể còn được nhỏ hơn mấy cm. Thịt này còn rất ngon. Lâm Thiên Du kẹp khối thịt ở trước màn ảnh mặt khoa tay múa chân, có thể nhìn đến sao. Cho cái hình ảnh liền ném vào miệng, cắn ra một cái hoàn chỉnh tiểu xương ngắn đầu. Ta còn giống như lần đầu tiên ăn con thọ cánh đâu. Lâm Thiên Du dính điểm một chút, ăn lại là một loại khác khẩu vị mà khác khách quý bên kia vịt nướng cũng đi vào quý đạo, chẳng sợ không có gia vị cũng không có dầu chiên thượng sắc canh trình tự, nướng ra tới bộ dáng cũng không tệ lắm. Nấu cơm là ẩn Hữu Lâm. Trải qua tối qua kia chỉ gà giáo huấn, An Lan Thanh đã mất đi làm đầu bếp tư cách. Đại gia không nhiều tài liệu như vậy cho nàng lãng phí. Lâm Thiên Du ăn xong thịt, canh cũng lạnh không ít, tối thiểu không vừa nấu chín trong nồi mạo phao như vậy nóng, thử thiết bình nhiệt độ, hơi nghiêng người tà, đi lá cây trong bát ngã một ít. An Thị tan canh, tự mình một người một cái thiết bình ăn vô cùng náo nhiệt. Có ăn có uống ngươi nếu không đến một ngụ rượu a. Đều là ăn cái gì? Lâm Thiên Du bên này thèm ăn ta nước miếng bay tứ tung, hắn không thể chui vào cùng nạn cùng nhau ăn. Hàng từ từ bên kia, cái kia con vị thịt thật có thể ăn sao? Quế ngạn bằng bên kia mới thật sự là hoang dã, Lâm Thiên Du đã qua khởi cuộc sống của mình. Ta vẫn cho là loại này văn nghệ, cùng đại bộ phận cùng nhau khẳng định ăn ngon uống tốt, nhưng bây giờ nhìn xem. Chậc chậc chậc. Lâm Thiên Du ăn nóng, đem canh uống xong liền đem diệp tử bát mở ra cuốn đi cuốn đi chụp ở trên đống lửa. Nướng vỏ bị gió thổi cũng kèm không nhiều, Lâm Thiên Du nâng tay lung lay, có thể ăn. Bởi vì trước Lâm Thiên Du nói chuyện xích quế lục hắc đều không thế nào đáp lại, tất cả mọi người cho rằng lần này cũng giống như vậy. Nhưng Lâm Thiên Du lời nói chưa hết, trên cây xích quế lục hắc liền đáp xuống, ngẩng lên nướng phỏ một cái khắc đích sắc những cây, giương cánh khẽ động lại lần nữa bay về phía phía chân trời, qua cảnh lá liền biến mất bóng dáng. Lâm Thiên Du phất phắt tay, cười tủm tỉm nói, "An Hảo lại đến a?" Thu, xích quế lục hắc rời đi, Lâm Thiên Du cũng đứng dậy hoạt động hạ gần cốt, mang theo thiết bình đi bờ sông tẩy. Lúc trở về còn mang theo một bình thủy. Nàng không có tịnh thủy khí, dáng ngoại không có thẳng nước uống. Dứt bỏ văn nghệ thu không nói chuyện, cũng phải muốn đối với chính mình thân thể phụ trách. Nay Thủy cầm lại tiểu Hoạt Tiêu, nàng còn tài giỏi điểm các sự. Đối mặt làn đạn thượng nhất phái suy đoán Lâm Thiên Du lại buồn ngủ làn đạn. Lâm Thiên Du hai tay chống nạnh, cười nhếch mày, như thế nào có thể, ánh mặt trời như thế tốt, ngủ cái gì rác ga ah, ha ah, ah, ha, cũng không biết là ai trận thứ nhất văn nghệ ngủ tâm rác. Như thế nào liền như thế khốn. Ăn xong ngủ, tỉnh ngủ chơi, chơi mệt mỏi ăn xong tiếp tục ngủ, chờ lên, Lâm Thiên Du giã ngoại cầu xin văn nghệ phát sóng trực tiếp nội dung. Lâm Thiên Du, khái quát rất tốt, lần tới không được khái quát. Trước là vì mệnh nhỏ Hơn nữa còn không có rất thích dưỡng thể yếu tật xấu. Không ngủ không ngủ, phòng của ta tử còn chưa lộng hào đâu. Lâm Thiên Du cầm ra khảm đao, một tay mang theo lực lượng hai lần ở không trung vung xuống, trước chỉ chém hai mặt đầu gỗ, còn kém một mặt. Từ phía lưu một mặt đương môn, còn giữ lại vẫn là điển thượng đầu gỗ sẽ tương đối ổn định. Ngày hôm qua thật sự là sự tình quá nhiều, cũng không nhiều như vậy thời gian đi đốn cây. May mà vận khí tốt, buổi tối không có cạo quá lớn phòng, nhưng không thể mỗi ngày cực vật khí, vẫn là sớm làm đem cuối cùng một mặt đầu gỗ tàn tưởng cho bù thêm. Làm việc đi. Chờ một chút. Đạo diễn tử tiết mục tổ trong lều chạy đi ra, Thiên Du nha Ngươi là nghĩ đi đốn cây sao?" Lâm Thiên Du dừng bước lại, "Ân, có chuyện gì không?" Không phải là trước chặt cây bị khiếu lại, Á Đạo Diễn nghe vậy quay đầu lại nhảy trở về chúng đồng, chờ ra thời điểm trên tay phát sóng trực tiếp thiết bị, "Ta cùng ngươi cùng đi, phát sóng trực tiếp cái ống kính, có rất nhiều người tò mò ngươi như thế nào chặt thụ. Chặt cây có cái gì liệu có hào khí?" Lâm Thiên Du tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý đạo diễn theo. Không biết nghĩ tới điều gì, đạo diễn trên mặt đều khẽ nhạc ra hoa đến, "Ngươi còn không biết đâu đi, ngươi thượng họ sẽ ấp." Khách quý di động đều là ngày thứ nhất liền thống nhất thu đi lên, Lâm Thiên Du thân ở trong rừng mưa, đối ngoại duy nhất tin tức nguyên chính là phòng phát sóng trực tiếp lần đạn, bất động bình đài lần đạn phát ra sẽ bị che chắn. Lâm Thiên Du tự nhiên không biết thượng ngụy bộ hoạt sẽ ấp. Xích Quối Lục Hắc xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính trong, cấp thế giới bảo hộ động vật này tiêu đề vừa ra liền đủ hút người ánh mắt. Đạo diễn không có cố ý tuyên truyền này đó, có lần này họ sẽ ấp cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Chủ yếu nhất là, lần này họ sẽ ấp còn kéo ngày hôm qua văn nghệ phát sóng trực tiếp chép bình chiếu lại, không ít người đều quay trở lại xem kỳ thứ nhất chép bình cũng có rất nhiều video tài khoản, cắt nối biên tập bộ phận phát sóng trực tiếp nội dung, trong đó nhất làm cho người chú ý chính là Lâm Thiên Du vẽ mà suy yếu vung thầm dao, lượng dao một thân, cây hình ảnh. Tương phản cảm giác đập vào mặt. Lâm Thiên Du nhu nhược không thể tự gánh vác Lâm Thiên Du chặt cây chém thụ liền không thể chém ta a Lâm Thiên Du cùng xích đuế lục khắc trò chuyện thật vui rất nhiều người qua đường nhìn đến họ sẽ ấp không rõ ràng cho lắm, không khỏi tò mò các ngôi giới giải trí sự như thế nào như thế nhiều, chặt cái thụ đều có thể thượng hot seat. Sau đó điểm vào xem video nội dung về sau, sôi nổi nhắn lại hỏi vị này Tráng Hán sư xuất dị môn. Giá thế này, đi ngang qua thảo đều được trị liệu nào. Họ sẽ tổng cộng 12 vị trí, Mang Lâm Thiên Du tên liền có 8, còn lại 4 bao gồm xích quế lục khắc tương quan ở bên trong, cũng đều là cùng Lâm Thiên Du có quan hệ. Lâm Thiên Du trực tiếp giấy bảng, chỉ trông vào 4 giờ trước phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nhưng đồng dạng, nhiệt độ đứng lên, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều mặt xấu không tốt bình luận. Trong đó xen lẫn rất nhiều nghi ngờ thay nhầm, Lâm Thiên Du trước trong vòng nhu nhược tiểu bạch hoa hình tượng quá mức xâm nhập lòng người, chính là án tỉ phạn nhìn thấy trước tiên liền phun ra tiếng mắng muôn mảnh. Giả, đạo diễn tổ thương lượng cửa sau, sớm chặt tốt thụ Lâm Thiên Du làm giả động tác. Vân vân cùng loại bình luận ở bình luận khu cũng có không tiêu nhiệt độ. Cho nên đạo diễn biết Lâm Thiên Du tính toán ra đi đốn cây thời điểm, chủ động đưa ra cùng nhau, chính là tưởng chứng minh một chút, không phải tiết mục tổ đạo giả, đều là Lâm Thiên Du thuần thực lực. Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũ mới thay đổi rất nhanh, đối với tạo giả những kia ngôn luận chỉ cho là án tỉ phạm khiêu khích, đạo diễn nói như vậy, nàng mới phản ứng được, nguyên lai là học xệ ở kéo phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Chỉ là, tinh tế nhu nhược Lâm Thiên Du, thủ đoạn cùng đao đệm không sai biệt lắm thôi, là thế nào lượng đao một thân cây, đạo diễn chính mình cũng có chút mơ hồ. Kỳ thật chặt cây rất dễ dàng. Có thể là bên này thụ cùng đại gia trong ấn tượng biết rõ loại kia bất đồng. Lâm Thiên Du không biết giải thích thế nào, chỉ có thể tạm thời trước đem vấn đề quay về thụ cùng Khảm đao. Còn có cái này, Lâm Thiên Du xách lên Khảm đao ở trước màn ảnh lắc lư lắc lư, cũng rất sắc bén. Đạo diễn vuốt ve cảm, cẩn thận nghĩ lại, cảm giác Lâm Thiên Du nói có đạo lý a, đao này chặt cái thủ còn không phải dễ dàng, nói không chừng đều không dùng được khí lực gì, tùy tiện cơ múa như vậy vừa chạm vào, thú liền ngã đâu. Đạo diễn nhẹ gật đầu, kỳ thật này Khảm đao không phải mặt ngoài xem lên đến đơn giản như vậy, đây là chúng ta Tiết Mục Tổ ở chủ bị thu vật tư sơ kỳ đẩy tìm năng công xảo tượng định chế, chém sắt như chém bùn. Ta cho đại gia biểu thị một chút. Đạo diễn hạ quyết tâm muốn bác bỏ tin đồn, trên mạng cũng đang thảo luận tiết mục tổ thương lượng cửa sau không thể được, vì thế hắn từ Lâm Thiên Du trong tay tiếp nhận hàm đao, liền vị trí này, ta trực tiếp một đao, đạo diễn hai tay nắm đao đem giơ lên cao sau đó xoay tròn. Thương khảm đao lưỡi dao rơi vào thân tay, so Lâm Thiên Du một đao kia có chênh lệch rất lớn, chỉ khảm đi vào không đến 1/3, khó khăn lắm kẹt ở bên cạnh. Đạo diễn nhìn xem vết đao, xem xem bản thân nắm khảm đao tay. Chờ mặc. Do dự. Bản thân hoài nghi Lâm Thiên Du nhìn xem kia miệng nhỏ tử, trung thực đề nghị, ngươi được xử điểm kình mới được. Đạo Diễn nghe vậy nét mặt giãn mua đỏ ửng. Ngươi biết ta xử bao lớn kình sao? Chư ngươi, 10. Nó ngoan, nhưng là nó xem lên đến năm rất ngoan con. Có lẽ là biểu tình quá mức của quái, Lâm Thiên Du chớp mắt, đang cùng Đạo Diễn đối mặt trong quá trình tựa hồ ý tức được cái gì. Nàng đang nghĩ tới nên như thế nào giảm bớt một chút như thế cục diện lúng túng, ánh mắt đã không tự chủ được chuyển đến bên cạnh Đạo Diễn phát sóng trực tiếp thiết bị thượng. Ừm. Nếu Đạo Diễn là nghĩ đem lượng dao chặt bỏ một thân cây chuyện này bình thường hóa, bình thường hóa, vậy thì theo nói hẳn là không có vấn đề. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, "Đạo diễn nhất định là lần đầu tiên chặt cây không kinh nghiệm, nếu không một lần nữa thử xem." Khu Đạo diễn phục hồi tinh thần háng giọng một cái, rất có kỳ sự gật đầu, "Xác thật, vừa rồi không tìm hảo góc độ." Lan đạn thượng hoang dã tiết mục tổ phát sóng trực tiếp tạo ra vài chữ đã thoát đi ra. Đạo diễn siết chặt vừa rồi một đao chấn phát run cổ tay, lắc lắc nói ra, "Đừng phát tạo giả, chặt cây mà tôi đổi ai đều có thể làm đến." Thanh đao này lấy trên tay, đừng nói lượng đao, ngươi sức lực đại điểm một đao một khỏa, một đường chạy tới được rồi. Vi biểu ký xảo, Đạo diễn còn linh hoạt vén cái kiếm hoa, giơ lên cao cầm đao. Đến a, lần này ta trực tiếp một đao. Thương không chặt bỏ đến, đạo diễn định định tâm thần lại đến. Trở tay lại là một đao. Nay ngọn không chút sức mẹ, lại bởi vì đao này vung tùy ý, hai bên trái phải lưới giao cũng không có ở đồng nhất hàng tiến thượng. Tồn hại vụn gỗ theo rút đao động tác vợi ra, chặt cây chém tới mặt sau đạo diễn tâm thái đều băng hà. Dùng hết toàn lực thanh khảm đao đi trên cây đánh xuống. Lúc này trùng hợp đánh vào lần trước vết đao ở, lưới giao thật sâu khảm vào quán nữa. Đạo diễn một hơi nghẹn đến bây giờ đã nghẹn đỏ mặt, mắt thấy đao xem vào đi lập tức là nhẹ nhàng trợ ra. Xem nhẹ vẫn còn đang đánh run ngón tay, dạ vờ trấn định đối với này ống kính nói, "Xem đi, rất đơn giản." "Rất đơn giản hỏi?" Đạo diễn cùng quách ngạn bằng hai miệng tương đối tương rắn. "Như thế nào? Sẽ hỏi lâu như vậy cây này còn chưa chiêu sao?" Miệng rất cứng a miệng miễn cưỡng cưỡng xem như đem trước lời nói cho tròn lên đây. Chủ yếu là đạo diễn nhìn xem Lâm Thiên Du dễ dàng, nghĩ thân thể của nàng tình trạng, lại dự đoán chính mình hàng năm rèn luyện, mang theo đoàn đội vào nam gia bắc lượng vận động, vậy làm sao cũng được có thể sử dụng khảm đao lấy xuống mấy cây thụ, kết quả hiện tại, một thân cây chưa hoàn toàn chém ngã, đã là mệt tự hỗn hện. Lâm Thiên Du tận chức tận trách làm một cái người xem, còn kiêm nhiệm không khí tổ đặt vào kia vô tay. Được rồi, lần này làm sáng tỏ dừng ở đây, chỉ, chỉ. A. Đạo Diễn lau mồ hôi, thân thủ đi ném còn kẹt ở thụ trong cảo. Kéo. Khảm đao không chút sức mẹ. Đạo Diễn lại đến thử Tả Hữu lắc lư lắc lư, thụ như cũng đem khảm đao cắn rất chết. Lâm Thiên Du chú ý tới không đúng, kề sắp tới, ánh mắt ý bảo hắn cần chính mình hô trợ sao. Đạo Diễn lắc lắc đầu, xảo kính quay 2 lần không thấy động, kiên nhẫn cố kiệt, rứt khoát một chân đạp trên trên thân cây nắm đao đem cái chết mệnh về sau kéo. Soi một chút, khảm đao tử thân cây chung thoát ra, chưa kịp thu lực nhường đạo diễn trọng tâm không ổn thẳng tắp hướng phía sau ngã đi. Lâm Thiên Du tiến lên nửa bước thân thủ kéo lại hắn thủ đoạn, hơi dùng một chút lực đem người lôi lại đây. Thật vất vả ổn định bước chân đạo diễn run run rẩy rẩy phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Thiên Du do do dự dự đạo, có tốt không? Thiếu chút nữa ngã trên mặt đất đạo diễn nghiêm mặt gật đầu, 3 giây sau cảm xúc nộ tung không nhịn được. Hắn kéo cổ họng hô, lượng đao một thân cây ngươi là thế nào làm được a? Thanh âm khàn khàn lộ ra số độ, thân là tiết mục tổ đạo diễn, thật là cảo phá đầu đều nghĩ không ra nguyên nhân. Nếu không phải chính hắn biết mình tiết mục tất không có khả năng xuất hiện tạo giả, hắn đều muốn hoài nghi Lâm Thiên Du a a a. Lâm Thiên Du, Lan Đạo, ha ha ha ha ha, tởm đạo diễn nguyên lai là hài kịch người à, này làm sáng tỏ xem ta muốn cười chết. Làm sáng tỏ trước đạo diễn, ai tới đều được, chặt cây đơn giản không cần đến tạo giả. Làm sáng tỏ về sau đạo diễn, này như thế nào có thể chặt bỏ đến, ngươi khai quải đi. Đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói, như thế một đôi so hắc, Lâm Thiên Du thật giống khai quải. Cho nên, đạo diễn ra mặt hỗ trợ làm sáng tỏ không có tạo giả điều kiện tiên quyết, Lâm Thiên Du là thế nào lượng đau một thân tây. Lâm Thiên Du sờ sờ mũi, tìm không ra lý do dưới tình huống dứt khoát không nghĩ, cứng đờ nói sang chuyện khác, "Buổi sáng nhiệm vụ còn chưa ra kết quả đâu, đạo diễn ngươi nếu không đi về trước bật điu." "A." "Đúng vậy." Đạo diễn vô đầu, giống như lúc này mới nhớ tới chính mình còn có chuyện khác phải làm, "Cái kia." Khu đại gia cũng nhìn thấy, không tồn tại tạo giả, thuần túy chính là Lâm Thiên Du cá nhân thực lực. Cảm thấy hứng thú lời nói đại gia nhiều luyện một chút, các ngươi sớm hay muộn cũng có thể lượng cảm đau một thân cây. Ta còn có những chuyện khác muốn bận rộn, đi trước ha." Nói xong, cấp hống hống trở về chạy. Sở phòng phát sóng trực tiếp vấn lại bắt được hắn hỏi rất nhiều, hắn trả lời không được vấn đề. Mới vừa đi ra không hai bước, lại trở về thanh khảm đao còn cho Lâm Thiên Du, phát sóng trực tiếp thiết bị một cửa, dấu trong túi liền đi. Lan đạn lại là một mảnh dấu chấm hỏi, giải thích nhưng chưa hoàn toàn làm sáng tỏ. Lần này phát sóng trực tiếp hiệu quả không sai, nghi ngờ tiết mục tổ tạo giả thanh nghiêm lại là từ một mảnh hi hi ha ha trêu chọc trung im lặng biến mất. Ngược lại là Lâm Thiên Du chặt cây siêu thoại nhiệt độ lũy thừa lại tăng lên mấy độ, liên quan đạo diễn hải kịch người chính mình chặt cây cho mình chặt phá vỡ sự cũng ra không ít video. Trời xui đất khiến cho game show mang theo sóng nhiệt độ Lâm Thiên Du chặt đủ thụ sắp đến cùng nhau ôm kéo về đi, trước đem vài chống nước lấy xuống, bổ khuyết hảo cuối cùng một mặt tường gỗ về sau, cái này giản dị phòng nhỏ mới xem như đại công cáo thành. Nàng ngậm khối trái cây đường, ngồi ở trên cổ đệm vừa rồi kiến gia dụng cắt xuống đến còn sót lại tiểu mục đầu khối, này khối là tròn, coi như tương đối hoàn chỉnh, lady thiêu hỏa đang tiếc. Vừa lúc không có bắt đũa, Lâm Thiên Du dùng khảm đao một chút xíu ma, từ trong đầu gỗ bắt đầu đào, một chút xíu lấy ra bên trong một gỗ, không phải cái đầu gỗ bắt liền đã thành hình. Bởi vì là đồ gỗ làm, muốn suy xét đến bên cạnh những kia tiểu mục đâm, tuy rằng nhỏ, nhưng đâm đến ngón tay vẫn là rất đau vận khí không tốt, một đâm chạy đến trong thịt càng là phiền toái xử lý không tốt. La lấy, đang làm bát thời điểm, Lâm Thiên Du đặc biệt cẩn thận. Thiên Du tỷ ngươi chén này làm cùng quá xong chưa? Hàng Tư Tư vui vẻ đi lại đây, cầm lấy kia tiểu ngư bác, đều có thể đem ra ngoài bán lấy tiền. Lâm Thiên Du hỏi, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Xem thời gian, đã 5 giờ chiều, trong bọn họ ngọ ở bờ sông ăn cơm, đến bây giờ Hàng Tư Tư mới trở về. Bắt cá. Hàng Tư Tư lung lay trong tay bị cảnh liễu bộ cá, giữa trưa chưa, chưa ăn no. Ta suy nghĩ tìm ăn đi, cá ham ở trên bờ các mặt, có thể là thủy triều thời điểm sông lên bị đập mất, ta thấy được liền nhặt trở về. Người đi bờ biển a. Văn Nghệ Thu rừng mưa vốn là ở đảo Hoang Thượng, có tới gần bờ biển địa phương không thể nghi ngờ, chỉ là bọn hắn không có công cụ, xuống biển làm một thân ẩm ướt cũng không có thay giặt quần áo, hơn nữa nước biển làm ở trên làn da rất không thoải mái, không có nước ngọt tắm rửa cũng là chuyện phiền toái. Đủ loại điều kiện tiên quyết, Lâm Thiên Du đều không muốn đi bờ biển bên kia đi. Cho dù ở biển cạn liền có thể tìm tới hành động bất tiện nhí biển đỡ đói. Tân, trong rừng đều quá có thể chạy, liền đi bờ biển đi dạo loan quanh, ta còn thấy được hải tinh. Hàng Tư Tư cười nói: "Thiên Du tỷ, ngươi bận rộn xong lời nói, chúng ta chờ thủy triều xuống thời điểm đi bờ biển thế nào? Ta xem trên mạng đi biển bắt hải sản video, có thể nhặt được rất nhiều thứ tốt." Lâm Thiên Du gật gật đầu: "Hoành." Sắp trời dần dần âm đậm. Đạo diễn tổ đổi trước lúc trời tối đem muỗi tổ quả dại số lượng tính toán ra đến, chào hỏi đại gia lại đây. Hạng nhất, không thể nghi ngờ là Lâm Thiên Du. Nàng hái nhiều là thứ nhất, thứ hai chính là hái quả dại đều là lớn nhỏ thích hợp, không có nguyên nhân vì hái tiểu trái cây chụp tính ra. Mà các khách, khách quý hoặc nhiều hoặc ít đều hái thiên tiểu quả dại, hái quả dại thừa hài gian quá dại. Đến mặt sau đầu góc trống mặt, nhìn thấy quả dại liền hái, đâu còn có thời gian rối đi quản lớn nhỏ. Một thêm một giảm tính được, Lâm Thiên Du đạt được trọn lợi vật tư cơ hội. Đạo diễn vô liều trại, vén lên rèm cửa bên trong lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đều là đóng gói tinh xảo dã ngoại đóng quân dã ngoại thiết yếu vật phẩm, rực rỡ muôn màu. Lấy tịnh thủy khí. Thứ đó nhưng là nhu yếu phẩm. Túi ngủ nếu không đến một cái, cung phòng nhỏ phối hợp lên có thể ngủ cực kỳ thoải mái. Tiêu Dư Hấu nhìn xem hảo mới mẹ a ngày nắng to đến một ngủ vấp lạnh Dư Hấu, sách quang đánh chữ ta đều phải chảy nước miếng. Phòng phát sóng trực tiếp không ít người cho Lâm Thiên Du nghĩ kế. Được tính đến tính đi, giống như đem sở hữu vật tư đều chuyển đi là tối ưu truyện. Chỉ là, đạo diễn nâng lên loa hô, nơi này tất cả vật tư, ăn, mặc ở, đi lại, cái gì cần có đều có, nhưng là, ngươi chỉ có thể lựa chọn một kiện mang ra. Một kiện a? Lâm Thiên Du nhíu mày, kia nên hảo hảo tuyển tuyển. Đạo diễn cười vẻ mặt gian thương bộ dáng, "Đúng, hạn lượng không giới hạn thì ngươi có thể chậm rãi chọn." Tất cả mọi người rất tò kỳ, ở đã trải qua 2 ngày cả đêm gian nan sinh tồn sau đó, đối mặt này giống như hoàng kim ốp đồng dạng liều trại, Lâm Thiên Du sẽ chọn ra cái gì đến? Mắt các khách quý ở bên ngoài nhìn xem đều nhanh tiêu hoa mắt. Phát sóng trực tiếp giá người xem cũng đều ngóng trông chờ. Ở vạn chúng chú mục dưới, đứng ở lều trại chính trung ương Lâm Thiên Du giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lên cách đó không xa một túi nấm lấp lánh, ngắm mỡ nấm hương của vị nấm chờ đã loại đều có. Nhìn ra được, hai tử lạ thật muốn ăn gà con hầm nấm. Nha không phải, cơ hội tốt như vậy, ngươi liền tuyển cái nấm. Lâm Thiên Du sự lựa chọn này tương đương với cái gì? Giống như là có người thả một phòng hoàng kim một phòng tiền nhường ngươi tuyển, ngươi đi vào nhặt được cái xu liền đi. Phòng phát sóng trực tiếp nhìn nàng tuyển như thế cái thứ đồ hư khí đến nôn ra máu. Chờ một chút. Này nắm là tiết mục tổ phòng hộ cận, hẳn là chuyển mấy thứ thời điểm rơi vào đến, cái này không tính vật tư, ngươi lại tuyển điểm khác đi. Đạo Diễn chú ý tới mặt trên nhãn, bận rộn lo lắng đi qua đem kia túi nắm lấy đi. Lâm Thiên Du giật giật đầu ngón tay, đạo diễn không lấy tới. Hai người bọn họ mặt đối mặt, đều nắm chặt nắm gói to một bên. Thứ này dã ngoại sinh tồn khởi không đến tác dụng gì. Đạo Diễn nói chuyện, nắm nắm đi chính mình bên này. Nhưng là nó xem lên đến ăn rất ngon. Lâm Thiên Du lặng lẽ lại bắt trở lại. Nhưng là ngươi có thể lựa chọn càng có lợi cho ngươi kế tiếp sinh tồn độ vật. Lại lôi kéo kéo, một túi nắm ở hai người ở giữa tự do nhưng là nó xem lên đến năm rất ngon. Nhưng mà, mặc kệ này nấm xem lên đến cùng bao nhiêu dễ ăn, cuối cùng vẫn là bị đạo diễn tịch thu. Đạo diễn cảm thấy thở dài, cảm giác nếu không phải Lâm Thiên Du sợ dùng sức quá mạnh đem gói to làm lướt sóng phi nấm, hắn có thể thật đoạt mất quá. Lại một lần mất đi gà con hầm nấm cơ hội, Lâm Thiên Du thở dài, chỉ cái túi ngủ, ta đây muốn này đi. Túi ngủ còn bội có thổi phồng gối đầu, này khoản là trực tiếp xung hào khí có lại, triển khai không cần hai lần thổi phồng, trải tốt liền có thể sử dụng. Không thể cải thiện thức ăn, vậy thì cải thiện một chút ở lại hoàn cảnh. Đạo diễn đáng người đi ra. Cha hỏi công tác nhân viên đem liều trại mảnh buông xuống, "Tuất, làm lần này văn nghệ trận thứ nhất nhiệm vụ người thắng trận, Lâm Thiên Du, ngươi có lời gì muốn nói sao?" Loa đưa tới Lâm Thiên Du trước mặt. Lâm Thiên Du xinh đẹp mặt mày cúi xuống, suy nghĩ sau một lúc lâu, lại dương mắt, ánh mắt kiên định, mặc kệ ngày mai có cái gì ngoài ý muốn, có bao nhiêu sự tình phát sinh. Đạo Diễn nheo lại mắt, không khỏi đem Loa nâng lên chút, chờ nghe Lâm Thiên Du kế tiếp khích lệ đại gia cố gắng sinh tồn lời nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên Du nắm chặt khởi nắm tay nói, "Ta nhất định phải lên sơn tìm nắm đi." Đạo Diễn không có nghe cẩn thận liền theo gật đầu, "Ân, ân, ân." Chương 11, 11. Cơn khô quắt, ra qua vài ngày đem bọn nó một nhà đều đón về. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ ăn gà con hầm nấm cải thiện khẩu vị, đến mặt sau chính là thật sự muốn ăn. Nhất là bây giờ gần trong gang tấc nấm bị mất, chính cái gọi là không chiếm được chính là tốt nhất, đã từ muốn ăn dần dần diễn biến thành nhất định muốn ăn được. Hàng tứ tư tương nguyên bản còn tại đối lều chạy lưu chạy nước miếng, lúc này nghe Lâm Thiên Du lời nói lập tức trợ khóc trợ cười, "Thiên Du tỷ, quếgnạn bằng nếu môi, kiến thức hạn hẹp, chỉ biết ăn, ăn ít dừng lại cũng sẽ không chết." An Lan thanh xách một tiếng, không đồng ý nhìn về phía quếgnạn bằng, lại không có nói ngăn cản. Muốn ngăn cản thái độ là bày ra đến, chỉ là không động tác mà thôi. Lâm Thiên Du nguyên bản chuẩn bị lấy túi ngủ trở về nằm sối đất độ, nghe vậy, đi ngang qua Quách Ngạn bằng thời điểm liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Quách Ngạn bằng ngoài mạnh trong yếu quát, làm cái gì? Ở phát sóng trực tiếp ống tính hạ, Lâm Thiên Du không nghĩ động thủ đánh người ý tứ, đánh thắng đó cũng là đi ở trong tay người khác đưa nhược điểm. Lần trước kia thuần túy Quách Ngạn bằng muốn chết, cũng là biết phòng nàng không có theo dõi thiết bị, cho nên cô ý chạy lên đi uy hiếp nàng, loại kia thời điểm đánh liền đánh, hiện tại trước mắt bao người, xã hội pháp trị vẫn là phải cẩn thận chút. Lâm Thiên Du thản nhiên nói, nói cũng không sai, đâu chỉ là ăn ít dừng lại sẽ không chết, hai ngày ăn một bữa không cũng còn chung khí 10 phần sao. Ngươi, không cái quếgnạn bằng phát tác thời gian, Lâm Thiên Du nghiêng người vượt qua hắn trở về chính mình phòng nhỏ, đường gạc ghét. Tiết kiệm một chút sức lực không tốt nha. Nói không chừng đêm nay còn được lại đói dừng lại đâu. Lâm Thiên Du tâm tình không tệ, trên mặt vẫn luôn có chửa như có như không ý cười, cái này cười lạc ở trong mắt quếgnạn bằng liền có thâm ý khác, hắn nắm chặt thành quyền cắn chặt răng. Quếgnạn bằng chuyện gì xảy ra a, vì sao vẫn luôn nhằm vào Lâm Thiên Du? Hách, hẳn là ghét bỏ Lâm Thiên Du cản trở đi. Tên mục vừa mới bắt đầu thả ra khách quý Apex thời điểm quế ngạn bằng liên phát hơi bu nội hàng qua, nhìn ra được hắn rất chán ghét Lâm Thiên Du. Không biết nói gì, cũng không nhìn một chút hiện tại chân chính cản trở là ai, để cái hốc heo hại toàn bộ đoàn đội cùng ngươi chịu đói. Đừng động không liên quan người, lại ra đến đoán một chút Lâm Lâm buổi tối ăn cái gì đi. Có người cao cấp lần đạn sửa sang lại thiết đấu, còn mở cái đầu phiếu. Biết Lâm Thiên Du yêu thích, cố ý ở bên trong bỏ thêm cái gà con hầm nấm. Đầu phiếu sau khi kết thúc, quả nhiên, gà con hầm nấm nhân khí cao nhất. Kết quả này là hội phản hồi đến chủ bá đồng hồ bên trên. Lâm Thiên Du nhận thấy được đồng hồ chấn động, điểm xem liền thấy cái này đột phiếu, nàng mặt mày hơi nhướng, đại đoàn sai, ta buổi tối không tính toán ăn. Nàng sờ sờ bụng, ta được khống chế một chút thể trọng. Chủ yếu là trời sắp tối rồi, cũng rời ra đi tìm ăn, giữa chưa con thỏ canh lại ăn trễ, lúc này cảm giác còn chưa tiêu hóa, lại ăn dừng lại buổi tối có thể ngủ không ngon. Nhìn xem cách vách chủ bá đói bốn nước, ngươi còn tại này khống chế thể trọng. Ngủ đi. Lâm Thiên Du vỗ vỗ vại trống nước, đem mảnh gấu xuống, phất phất tay chào hỏi nói, ngày mai sáng sớm lên núi hái nấm đi, ngủ ở đây. Phát sóng trực tiếp còn chưa xem đủ, khổ nỗi chủ bá mảnh vừa để xuống, Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh liên trì còn lại đại thụ, làn đạn cũng giải giấc phát ra ngủ ngon hai chữ. Trong phòng nhỏ, đệm ở phía dưới của khô đã bị ép thật, túi ngủ hướng lên trên vừa để xuống, chính vừa lúc hảo. Mặc dù ở tuyển vật tư thời điểm, túi ngủ là lui mà cầu tiếp theo lựa chọn, nhưng nên nói không nói xác thật rất tử dụng. Nam vào túi ngủ, Lâm Thiên Du ôm đem thân tiền khóa kéo kéo hảo, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Hôm sau, sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời rừng ở phòng phát sóng trực tiếp, xa không kịp mặt trời mọc rung động, lại cách màn hình cũng cảm nhận được gấp áp, cùng với giữa rừng núi thanh nhã mát lạnh hơi thở. Đại gia buổi sáng tốt lành. Lâm Thiên Du mặt từ bên cạnh xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thiết bị ống kính hạ, trắng nõn như ngọc gò má cảm khái nhất, cười nhiệt liệt mà tôi lẹp, "Chuẩn bị tốt cùng ta đi hái nấm sao?" Xuất phát. Sung sung hướng. Lâm Thiên Du bắt lấy phát sóng trực tiếp thiết bị bay lên, con cái không ba lô lên núi. Làm phong ở thời điểm, Lâm Thiên Du còn thuận tay gọt vỏ cây côn gỗ, vốn muốn làm lên núi trưởng, không làm gì được quá đơn giản, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng gọt vỏ cái có báng xuống gậy gộc. Ngày hôm qua nhìn nhiều lần bản đồ, nàng không sai biệt lắm đã suy đoán ra nơi nào sẽ có nấm. Staka thêm Lê Vũ Lâm không có bóng người, cũng không có khoa học kỹ thuật quá mức khai thác dấu vết. Liên điều rõ ràng đường núi đều không có. Lâm Thiên Du phải dùng gậy gỗ áp chế phía trước thảo hoặc là đường ngang đến nh nh cây, lúc này mới có thể bước qua. Trước có phải hay không đổ mưa quá, bên này còn có chút mềm. Lâm Thiên Du vuốt ve lá cây, mặt trên còn có sương sẩm ở, đạo diễn cũng không cho dự báo thời tiết, không biết gần nhất có thể hay không đổ mưa. Cực nóng nhiều mưa cơ hội là dừng mưa nhãn, bao gồm sớm lại đây chuẩn bị thời điểm ở biệt thự nghỉ chân, bên ngoài cũng không có đổ mưa. Tiên mục phát sóng trực tiếp địa điểm tuyển ở rừng mưa, thiên nhiên mưa khẳng định cũng là hạng nhất khảo nghiệm. Xét thật, ta lục soát có liên quan rừng mưa tư liệu, này nếu là mưa xuống dưới Khẳng định có không ít khách quý không thể ứng phó. Đến thời điểm đầu gấu ngâm thủy, hỏa đều điếc không. Chủ bá đây là lo lắng cho mình phòng nhỏ gánh không được sao? Mặc dù là vải chống nước, nhưng giống như không có lót. Lâm Thiên Du không biết từ đâu nắm một cái trái dâu, ngoút lớn nhỏ một đám đi mượn ném, cùng tán hạt dưa dường như không hề có lo lắng cho mình phòng nhỏ ý tứ, ngón tay xẹt qua mấy cái rễ cây phía dưới, như thế nhiều mưa thủy, ở bất âm vũ không thấy quang nơi hẻo lạnh cũng rất nhiều, khẳng định có không ít ngấm. Lan Đạn mãn bình im lặng tuyệt đối. Chết ta nghĩ quá nhiều. Lâm Thiên Du lý luận chiến thần, càng là hành đạo phái, đi lên nữa đi, đẩy ra bụi cỏ không hề ngoài ý muốn nhìn thấy dẽ cây bên cạnh mọc khả quan lắm. Xem, Lâm Thiên Du lấy xuống viên nải màu đỏ mang đốm lâm tâm ấm, đáng tiếc chính là nải nấm đem có độc hai chữ đều viết ở diện mạo thượng. Sẽ không phân biệt nấm trùng loại, đơn giản nhất chính là tìm xấu, này diện mạo xấu xí, rất điệu thấp xám xịt bẩn thỉu. Không sai biệt lắm dáng vẻ đều ném vào ba lô, trước hái đủ, trở về lại đem sở hữu nấm đều lấy ra lần thứ hai sàng chọn. Lâm Thiên Du lại đào đóa nấm đi ra, vui vẻ nói, này có hoang dại tiểu giấm chua thấp diệp nấm nha, chôn trong đất 3 ngày liền có thể bể trên đến. Đại gia về sau nếu là không cẩn thận ở Serta Ka thêm Lê Vũ Lâm Tìm đến loại này, Nấm liền không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Nguyên người, người còn vãi tốt tôi. Ngươi ở vị trí là cái đảo hang a, nay được nhiều không cẩn thận tài năng chạy kia lạc đường á ở xuất hiện tiểu dẫm chua thấp diệp nấm chúng quanh đi một vòng, lại tìm đến hai đóa, nàng đem này đó cùng mặt khác nấm tách ra, trở về cát xuống đến, ở doanh địa chỗ đó trùng thượng, về sau muốn ăn nấm liền không cần lại chạy lên núi. Chúng quanh đây đều không gặp người đến, không ai hái, nấm lớn nhiều mà cái đầu không nhỏ. Không một hồi, các loại nhận thức không biết nấm chất đầy ba lô. Lâm Tiên Du đi mệt tựa vào bên cây thở ra một hơi, nâng tay lau chùi trán hãn, ngẩng đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn xa xa không đến giới hạn đang định tiếp tục đi về phía trước thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp đinh đồng một tiếng. "Đạo diễn, trên núi Tiết Mực tổ thực địa khảo sát thời điểm phát hiện có manh thú lưu tới dấu vết, có thể có gấu đen hoặc là lão hổ báo tử, tốt nhất không cần tới gần quá trên núi, chú ý an toàn." Nhìn đến làn đạn Lâm Thiên Du đôi mắt đều sáng vài phần, thật sao? Nàng còn chưa nhìn thấy qua thế giới này manh thú đâu, xích quối lục khắc là ác điểu, nhưng cùng mặt đất chạy vẫn có khác biệt. "Đạo diễn, người xem, nhìn xem tư thế, ngươi còn rất trở mông đi." Đội khách quý nghe này, đó động vật tên tuổi, khẳng định không nói hai lời liền quay đầu liền chạy. Lâm Thiên Du cố tình không theo lẽ thường ra bài, lập tức cho Đạo Diễn làm đầy đầu mồ hôi, đều không biết nên trở về đáp là thật hay giả. Nhưng mắt thấy, hắn lại không trả lời Lâm Thiên Du xác định là muốn hướng trên núi đi, không kịp nghĩ quá nhiều, Đạo Diễn là thật sợ Lâm Thiên Du đi bắt dữ mãnh hổ, vặnộn lo lắng lại phát làn đạn, thật sự lập tức xuống núi. Lâm Thiên Du nhếch môi dưới, ở Đạo Diễn liên tục loát vài chục điều đồng dạng nội dung về sau, cảm nhận được hắn vội vàng tâm tình, suy nghĩ đến Đạo Diễn không chịu nổi gánh nặng trái tim, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể trước đáp ứng, được rồi. Chăn đây 1 ba lô nấm cũng không tính đi một chuyến uẩn công. Chính đi xuống dưới thời điểm, mơ hồ nghe được có gà gáy tiếng truyền đến. Nang bước chân dừng lại, lúc này mới nhớ tới, chính mình muốn làm kia đạo gà con hầm nấm, ngờ có, gà con còn chưa hành từ đâu. Lại bắt chỉ gà. Lâm Thiên Du quyết định tập nhanh, túi đầu nhặt được cái cục đá liền dùng ben thanh âm nơi phát ra phương hướng đi. Tước lượng trong tay mượt mà cục đá, Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, bắt chỉ nhỏ một chút đi, hôm nay tưởng ăn nhiều một chút nấm, thì ăn nhiều cũng chịu không nổi. Hơn nữa, gà con cũng càng mềm, thích hợp hơn dùng đến hầm nấm. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đạp lên ngã xuống thân cây. Ngụy xuống thì liền thấy cách đó không xa rơi xuống đất chính không biết mổ cái gì gà đàn, ta nói đạo diễn đốt kia sao cây mộng nước gà, đánh như thế nào săn thời điểm đều không thấy được mấy con, nguyên lai like đều trốn đến nơi này. Lâm Thiên Du hai ngón tay vê lên cục đá, nâng lên ở trước mắt, tả Hưu ngắm chuẩn nước lượng, bắt nào chỉ đâu. Lúc nàng thức dậy bước chân rất nhẹ, thì gà cũng không có gà dừng như vậy lại bén, hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa đứng người. Như thế nhiều con thì gà, Lâm Thiên Du theo hoa mắt, người chậm chệ thời gian, nhìn chúng một cái thì gà, trực tiếp bỏ ra cục đá trong tay. Hưu, bị đập chúng đầu thịt gà liên phát ra một tiếng thét chói tai cũng không kịp trực tiếp ngã xuống đất. Cố động tĩnh, gà đàn chỉ một thoáng giống như nước lạnh tích đi vào chảo dầu, bùm bùm, thịt gà huy động cánh tán loạn, lông vũ cũng tại trong hỗn loạn tung bay. A a a. Ta giống như biết trước kia chỉ tử sa gà là sẽ ra chuyện gì. Ta vì ta vừa rồi giễu cợt nói ấy nấy. Thật là muốn nào chỉ đánh nào chỉ a. Chỉ nào đánh nào quá như a hảo tàn nhẫn a, nói không chừng gà trong đàn có con này gà người nhà, ngươi khinh địch như vậy liền đem nó mang đi a luôn, ai, xem ta khó chịu. Lâm Thiên Du xách lên kia con thịt gà, thoáng nhìn lần đạ, thật là an lòng anủi an lão Đường có chịu, ta qua vài ngày đem bọn nó một nhà đều đón về, nhường chúng nó đoàn đoàn viên viên. Lan Dạ. Diêm Vương một giấc ngủ dậy phát hiện mình rơi bằng nghị. Chương 12, 12. Giúp này này này. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Về phần tại sao không cùng lúc tiếp. Lâm Thiên Du một bữa ăn không xong. Nuôi nốt đến không có nuôi lồng gà, cũng được có mấy cái hàng rào vây quanh, không thì mang về cũng sẽ chạy đi. Lâm Thiên Du lười phiền toái. Nàng chỉ nhặt đi chính mình bắn chúng kia chỉ, ba lô đầy không chứa nổi, đơn giản xách ở trong tay đi trước bờ sông tẩy nguyên liệu nấu ăn. Chờ mang theo đồ ăn lúc trở về. Tiểu trong căn cứ mặt khắc khách quý mới lục tục bắt đầu thu thập túi ngủ. Thiên Du tỷ ngươi như thế nào dậy sớm như thế? Hàng Tư dụi dụi con mắt, nắp liên thiên hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, gặp Lâm Thiên Du mặc chỉnh tề ra ngoài trở về bộ dáng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Buổi sáng là ngắt lấy nắm tốt nhất thời gian. Lâm Thiên Du mở ra diệp tử bao lộ ra bên trong nắm, hơi nước ấm lời cảm rất hảo. Tuy là như thế, nhưng gà con hầm nắm nắm tốt nhất vẫn là làm nắm ngâm thủy tái phát về sau, lại vào nồi khẩu vị sẽ tốt hơn. Làm đến chính mình ăn, Lâm Thiên Du liền không chú ý nhiều như vậy, hơn nữa gia ngoại cũng không điều kiện cho nàng phơi nắng khô truyền mới mẹ nhất ngắm ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Hàng Tư Tư mở to hai mắt, như thế nhiều nấm? Thiên Du tỷ ngươi ở đâu tìm? Là ở trên núi sao? Tấn Hữu Lâm nghiêng tai nghe, cũng rất cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, cũng không có tư tưởng, nói, trên núi nấm rất nhiều, nhiều mưa âm u ẩm ướt hoàn cảnh trung dễ dàng trưởng, trên bản đồ có một cái lên núi lộ, trực tiếp đi lên chú ý chút ven đường liền hành. Ta đây cũng lên núi đi xem. Hái nấm có thể so với bắt gà vị xuống biển bắt cá đơn giản nhiều, việc này không nên chậm trễ, Hàng Tư Tư nhặt lên chính mình ba lô lên đi, ta đi trước đây Thiên Du tỷ, hái về nấm phần ngươi một nửa. Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu không mấy ngày, lý do an toàn tất cả mọi người không có lên núi. Nếu không phải Lâm Thiên Du chủ động thứ nhất lên núi, có thể các nàng khi nào lên núi vẫn là ẩn số đâu. Lâm Thiên Du xem như bọn họ khách quý đoàn đội trong, làm thứ nhất ăn cua người kia. Hàng tứ tứ hấp tấp liền chạy, Lâm Thiên Du cũng không kịp nói cái gì, chỉ phải vội vàng đạo, chú ý an toàn, cẩn thận phân biệt đồng lấm. Tốt. Hàng tứ tứ thanh âm xa xa truyền đến. Mắt các khác khách quý lục tục cũng cầm lấy chính mình ba lô. Ngược lại là không phát hiện Quách Ngạn bằng cùng An Lan Thanh hai người, bọn họ không chủ động tìm việc, Lâm Thiên Du cũng lười để ý tới. Chỉ một chút thời gian, căn cứ liền chỉ còn lại Lâm Thiên Du tự mình một người. Ngược lại là so người nhiều thời điểm sẽ càng tự tại chút. Lâm Thiên Du ngày hôm qua mang về đốt thủy không uống, đun sôi liền gạn sang một bên, lúc này lần nữa đống hỏa, đem thiết bình treo lên trước đem nấm vung xuống đi. Góp nhặt xem như dây dưa, hầm trong đồ ăn ngấm vị cũng có thể trọng điểm. Thừa dịp nấu nấm thời gian, Lâm Thiên Du đem tiểu dấm chua thấp diệp nấm vùi vào trong đất, ở nàng phòng nhỏ mặt sau xa một chút vị trí, thổ nhập nhạt hiện lên một tầng. Con dư lại liền chờ tiểu dấm chua thấp diệp nấm chính mình nỗ lực. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu đống đất, khẽ lại nói, cố gắng Đưa sau gã con hầm nấm liền rượi vào ngươi. Đoạt mâm nha. Vị thanh niên nấm tỉnh ở trưởng thành ngấm đi cùng nghe. Trong nồi nấu nấm nhường canh thay đổi sắc mặt. Lâm Thiên Du ngã tiểu điểm đến cậu, "Này nấm, so thị trường mua ăn ngon." Quả thực ít rơi lông mày, còn có chứa nấm bản thân kia cổ thanh hương, chỉ bỏ thêm điểm muối gia vị, còn mơ hồ có chút trở về ngọt. Lâm Thiên Du nhịn không được tưởng, không thêm thì cả, thuần uống này nóng canh, nàng đều có thể uống hai chén. Nếu không hôm nay không bỏ thịt gà. Cặp khối nấm, nếm về sau cảm giác nhường Lâm Thiên Du không khỏi mở miệng. Chết không được đều thích ăn trên núi giàn nấm. Cùng thị trường nhân công môi dưỡng quả thực chính là hai loại đồ vật, chúng nó duy nhất tương tự điểm có thể chính là nhấm nuốt cảm giác đi. Ý nghĩ này chỉ ở Lâm Thiên Du trong đầu chợt lóe lên. Không thêm thịt gà là không có khả năng, cũng đã xử lý tốt, không ăn ngày mai đều được thả thối, quá lãng phí. Lại uống non nửa bát nấm canh, Lâm Thiên Du đem thịt gà đổ đi vào. Lần sau nhiệm vụ nghĩ biện pháp làm điểm thông dừng đòi. Lâm Thiên Du lại nấp lên, thưởng thức trong tay chiếc đũa đạo, nấu ăn vẫn là rất cần điều này. Còn có rượu gia vị. Lâm Thiên Du lẩm bẩm, lại nhải nhắc không ít gia vị. Vừa bỏ thêm thịt gà, Lâm Thiên Du thêm xài, cây đũa đốt, đốt càng vượng một ít. Nàng cúi đầu đang muốn ngồi về chỗ cũ thời điểm, đỉnh đầu có một bóng ma ba phủ, như là có cái gì đó bay qua, bóng ma dây lắt lướt qua. Lâm Thiên Du sửng sốt một chút ngẩng đầu, chỉ mơ hồ nhìn thấy xích đuối lục khắc kia hoa lệ xinh đẹp lông lôi. Ân. Nay mảnh rừng mưa bên trong xích đuối lục khắc như thế thường thấy sao? Tiên mục bắt đầu không mấy ngày, Lâm Thiên Du đã gặp gỡ hai lần xích đuối lục khắc. Thế giới động vật bảo hộ tổ chức, cái gì lợi nói? Ngươi nói nói gì vậy? Ha ha ha có người 1 năm 12 tháng đều ở truy đuổi xích đuối lục khắc ăn tử, có người 2 ngày cùng xích đuối lục khắc trao đổi đồ ăn. Khi nói chuyện, xích đuối lục khắc ở không trung ngồi hồi một lát, Ở Lâm Thiên Du trước mặt rơi xuống. Sau khi hạ xuống triển khai cánh hư đập hai lần, mang theo tiểu trận gió, Thu nạp cánh chim, Xích Quối Lục Hắc tới gần Lâm Thiên Du bên người thong thả bước. Xích Quối Lục Hắc xuất hiện ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp tin tức, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở Weibo. Chú ý Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp công tác nhân viên cũng kịp thời thông tri đạo diễn. Nói liền không dứt dũng mãnh tràn vào chú ý, nhưng phòng phát sóng trực tiếp vốn là ở cao không hạ nhân khí lại lần nữa kéo lên. Lúc này Xích Quối Lục Hắc đặt chân cách Lâm Thiên Du rất gần, đạo diễn không tùy tiện đi ra, sợ đem chim cho giò đi, vì thế trong lều trại chỉ huy Đem Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp đẩy đưa đến, gửi đi đạn dòng tin tức. Tốt. Lâm Thiên Du đối với này không hề phát hiện, đây là cái gì? Vừa rồi ở trên trời thấy không rõ, lúc này rơi xuống đất, Lâm Thiên Du liếc mắt một cái liền chú ý tới xích đuế lục khắc miệng ngậm túi nylon. Mặt trên còn có chứa siêu thị logo, rõ ràng không phải trong rừng mưa có thể tự nhiên sinh trưởng ra đồ vật. Lâm Thiên Du như mi, ai như thế không có đạo đức công cộng, mấy thứ này như thế nào có thể loạn ném đâu? Ra ngoài, vạn nhất có phi hành chim bị túi nylon trúng đầu, phân biệt không rõ mục tiêu sẽ có thật lớn nguy hiểm, càng không nói đến bị tiểu động vật tánh nhầm. Thính nguy hiểm cực cao. Lâm Thiên Du vươn tay, nhặt được tràn đầy một lá cây thì gã, cái này cho ta có được hay không? Ta lấy gà con hầm nấm đổi với ngươi. Cũng là xích quế lục khắc đến đúng dịp, trong đồ ăn chỉ bỏ thêm muối. Xích Quế Lục khắc lệnh phía dưới, đem túi nylon ném ở trước mặt nàng, còn rất chậm. Lâm Thiên Du thử xé lên, kéo đến bên chân mở ra. Lêu chạy trong đạo diễn nhìn xem một màn này nheo lại đôi mắt, cái túi này xem lên đến có chút nhìn quân mắt. Ngay sau đó, Lâm Thiên Du do do dự dự từ trong túi nylon lấy ra, một chai bia. Đạo diễn, làn đạn, cái gì? Trong lúc nhất thời, tính ra mặt một bực không chỉ là bia, vẫn là nước lạnh, thiết bình bên ngoài còn có chứa một tầng băng sương, xem ra giống như mới từ trong tủ lạnh lấy ra không lâu. Đón thêm xuống dưới còn có hai lọ bia, lại thêm tam túi cụ lạc, không phải hẳn rời, là áp súc tô phong, làm còn rất tinh xảo. Nhìn đến này, đạo diễn cả người run lên, cơ hồ giống như sấm sét từ đỉnh đầu đánh xuống. Bên cạnh công tác nhân viên cũng nói lẩm nhẩm, "Này bia giống như cùng chúng ta mang đến trên đảo kia kiện bia làm một tấm bảng." Lời này vừa nói ra, lều trại trong đều an tĩnh. Ngoa tảo, xuất ngoại cần tợ lật tiệc bao không thấy. Lâm Thiên Du nhìn nhìn nhãn lại xem xem bảo đảm chất lượng kỳ. Suy nghĩ 3 giây không đến, trực tiếp chụp mở lọ nước. Phốc một tiếng, bia mặn từ mở miệng ở trào ra. Lâm Thiên Du tới gần nồi biên, toàn thể đều rót vào trong nồi, không có rượu gia vị, dùng bia cũng có thể. Đạo Diễn ở nơi này thời điểm đột vã vén lên lều chạy mảnh chạy như bay mà ra, khoan đã. Trước đừng uống. A. Làm sao? Lâm Thiên Du một bên lên tiếng trả lời, một bên ngửa đầu đem bia làm. Vừa rồi trong nồi rót hơn phân nửa, trong tay chỉ còn lại điểm nãy bình. Nàng đem lon nước miết sẹp, lại mở hạ một lọ. Đạo Diễn tiến lên, xích quối lục khắc đột nhiên không hề báo trước làm có dễ. Trận chiến hai, chiến đấu chuẩn bị nhường đạo diễn không thể không ở phía xa dừng bước lại, từ xa cùng Lâm Thiên Du hô, đó là tiết mục tổ vật tư. Ân. Cái gì? Ta nghe không hiểu a. Ngày nắng to uống khẩu lạnh lạnh địa, Lâm Thiên Du khẽ thở dài một cái, thoải mái. Đạo diễn, kia không thuộc về khách quý tự cấp tự túc phàm chủ. Ai nói, đây là ta nhận được, chỉ là La Xích quấy lục khắc ném mà thôi. Vẫn là ném đến trước mặt nàng. Lâm Thiên Du nói, vận khí tốt luôn luôn có thể ở dã ngoại tìm đến ăn uống, này rất hợp lý a. Nàng vỗ vỗ long địa, hoàng gia địa. Đạo diễn Ha, ha ha ha ha lời này ngươi như thế nào nói được ra khỏi miệng? Hào hào hào, chơi như vậy đúng không? Ngày mai ta có phải hay không liền có thể từ phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy Hoang Dại Hải tử ha ha cùng vợ vượn tiến đối. Vẫn là Hoang Dại vượn từ xưa càng thuần tự nhiên một chút. Có xích đuối lục khắc chúng nữa, đạo diễn không dám nếm thử tiến lên, sợ xích đuối lục khắc tổn thương đến chính mình, cũng sợ chính mình không cẩn thận tổn thương đến xích đuối lục khắc. Thật không cẩn thận độ vài, 78 sở ngục giam hướng hắn vẫy tay. Công tác nhân viên cũng đều chạy đến, nghe Lâm Thiên Du lời kia, có mấy cái buồn cười, đỡ lều chạy đều nhanh đứng không vững. Lâm Thiên Du uống non nửa lon địa, gặp đạo diễn qua không đến, lúc này cũng trầm tĩnh lại, chuyến tâm hưởng thụ chính mình bữa này ngoài ý muốn đến mỹ thực. Đạo diễn chụp lều trại, khách quý không được trộn công tác nhân viên vật tư, đây là vi phạm. Xích Quế lục khát trộn, cùng ta vô tội Lâm Thiên Du có quan hệ gì? Vô tội Lâm Thiên Du một ngụm thịt một ngụm địa, ngươi phản nó. Thu. Có chút khí thế tiêu to, như là cho Lâm Thiên Du chống lưng. Đạo diễn, thật sự không được phạt ta đi. Nha. Thiếu chút nữa đem hoang trại cụ lạc quên mất. Lâm Thiên Du hủy đi túi màu tím, giòn tan. À, đạo diễn xin không thể liên kéo dài ân cuối có ý riêng hắt cao cằm, vẫn là muối tiêu ngũ vị hương song hợp lại khẩu vị đâu. Lâm Thiên Du tràn đầy sợ cảm giác gật đầu, an viên muối tiêu cảm thấy không cả làm có chút mặn, liền lại sờ soạn viên ngũ vị hương ném miệng, ra ngoài chính là tràn ngập vô tận có thể. Đạo diễn mi tâm thỉnh thỉnh nhẹ, khí sâu một hơi mới miễn cưỡng không khiến mình ở ông tính hạ trực tiếp rát đi qua. Khóa lại, lều trại đều cho ta treo lên đại xiển xích tử. Đều treo lên. Chương 13, 13. Vút lông đạo diễn, không nói đùa, ta trên tiếp mục đến. Mắt thấy đạo diễn trở về trong ổ. Lâm Thiên Du nhấp khẩu địa, chậm rãi nhai nuốt lấy cụ lạc. Cùng xích Quế Lục khắc nói nhỏ, nói thật, này bia hương vị bình thường. Nàng kỳ thật không quá thích uống rượu, so với bia bản thân, vẫn là càng thích lạnh lạnh cảm giác. Trong nồi bỏ thêm bia gà con hầm nấm mỡ ra xây lựa lớn hầm nấu, về điểm này vị không thể thành mùi rượu rất nhanh liền bị bốc hơi mất, không biết có phải hay không là ảo giác, bỏ thêm bia về sau thịt gà đều càng mềm chút. Lâm Thiên Du cắn khẩu chân gà, nói, lần sau nhìn xem có hay không có thích dại linh tinh, nước chanh cũng có thể. Tốt nhất cũng là một nước lạnh. Lâm Thiên Du lại cảm thấy không đủ, còn sinh động như thật cho xích Quế Lục khắc hình dung một chút, chính là cùng cái này bình không trên lạnh nhiều, màu đỏ cái chai. Ngươi phân được rõ ràng nhan sắc sao? Hẳn là có thể chứ. Xích Quế Lục Hắc ở đạo diễn sau khi rời đi liền liễm khởi cánh, giờ phút này đang túi đầu ăn thịt, nghe vậy ngẩng đầu, ngậm một miếng thịt ngựa đầu nuốt xuống. Không nói lời nào coi ngươi như là đồng ý a. Lâm Thiên Du nhà ca đạo, còn có cụ lạc, lần tới chỉ lấy hồng nhạt gói to. Xích Quế Lục Hắc nheo mắt tỉnh, trên đầu hạ trong phạm vi nhỏ động tác, như là gật đầu đồng ý ha ha ha ha thảo, hai người còn thật rất giống một hồi sự. Không phải, ngươi còn châm lên tức ăn đúng không? Đạo diễn, không nói đùa, ra trên tiết mục đến lương thủ phị. Lâm Thiên Du trước kia ở vô hạn lưu phó bản trùng, đừng nói ăn ngon, có thể đúng hạn ăn phần cơm đều là xa khẩu, từ kia đi ra liền đến tham gia này đương hoàng dã cầu sinh văn nghệ, không, có sinh mạng nguy hiểm, tưởng tự nhiên đều là sinh hoạt cùng với. Mỹ thực. Bởi vì không biết tiết mục tổ đều mang theo cái gì ăn ngon lại đây, Lâm Thiên Du thì thầm không ít ăn ngon, khoai mạnh không biết có hay không có, cái kia hẳn là không tốt cầm, đúng rồi, lần sau nhảy dù vật tư là khi nào, nếu không ngươi sớm đi quá. Tư kéo chói thay một chuỗi điện lưu tiếng đánh gãy Lâm Thiên Du lời nói. Lâm Thiên Du cùng xích quối lục khắc cùng nhau ngẩng đầu. Màu trắng đại loa từ lều trại khóa kéo khe hở trung gian nan thăm dò. Ngay sau đó, đạo diễn trung khí 10 phần thanh âm từ giữa truyền đến, "Ta có thể nghe được ngươi nói chuyện, Lâm Thiên Du." "Ha ha ha ha ha, cùng xích quối lục khắc lưu đồ bí mật đoạt vật tư ngươi đều không khiến ngươi." Đạo diễn bi phấn lấy ra loa tưởng, "Ta và các ngươi liều mạng." Xích quối lục khắc bị một tiếng này thình lình xé ra xa lạ thanh âm kinh đến, trên người lông vũ đều nổ. Lâm Thiên Du thấy thế, vung xuống bắt đũa thân thủ tượng vút lông, "Đừng sợ, đây chẳng qua là cái." Nha. Đầu ngón tay vừa chạm vào đến xích quối lục khắc lông rồi, tơ lửa loại xúc cảm ở đầu ngón tay chợt lóe lên. Sích Quế Lục Hắc vỗ cánh ma phi, thẳng hướng lều trại đem loa kéo ra. Nhà ta. Đạo Diễn bất chợt, bị Sích Quế Lục Hắc như thế kéo, cả người đều trực tiếp đập đến lều trại giẫm cửa thượng. Chỉ mở cái vết nhỏ khóa kéo lập tức tự kéo một tiếng nhanh chóng đến cùng. Đạo Diễn nằm ở đó một tầng mỏng manh lều trại liêm thượng, Miễn Cương ở bộ mặt trạm đất tiền lấy tay cản một chút, lại ngẩng đầu, Sích Quế Lục Hắc thản nhiên xoay người, chậm rãi đi đến Lâm Thiên Du bên người, đem loa đi nảng bên cạnh một ném. Chiến lợi phần 1. Phong phát sóng trực tiếp phấn đều bị bất thình lình một màn gây kinh hãi. Lâm Thiên Du trước mắt, bận điệu đứng dậy, "Đạo Diễn, ngươi hoàn hảo đi." Nam Dạm trên mặt đất đạo diễn cánh tay khẽ trống, động tác lưu loát từ mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên đùi thổ, với tay nói, "Không có việc gì." Đạo diễn đôi mắt đều sáng không ít, nghĩ vừa rồi nháy mắt phát sinh liên tiếp sự, không khỏi chậc chậc cảm khái nói, "Đây chính là xích quế lục khắc a." Lâm Thiên Du. Xích quế lục khắc run run lâm vũ, bước yêu nhã bước chân vây quanh Lâm Thiên Du trước mặt thiết bình xoay quanh. Ngoại tạo tình huống gì? Chăm tóc xem chiếu lại đều không thấy rõ xích quế lục khắc là thế nào đem đạo diễn cho hắn kia. Cái này độ cao cái này lực đạo, có phải hay không còn có lao xuống. Nay chim thật sự quá hung a, tinh xảo hoa lệ hung tàn xích quế lục khắc rất thích, vẫn là sẽ bảo hộ ngươi, gặp được nguy hiểm nan tại ngươi phía trước, cho ngươi mang thức ăn bảo bổi chim. Thảo, càng thích. Đạo Diễn không vội vã đem mình loa cầm về, nhặt lên rèm cửa treo tốt, gặp Lâm Thiên Du muốn đi lên hỗ trợ, khoát tay, ý bảo nàng trở về phát sóng trực tiếp chính mình. Lâm Thiên Du không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy hắn không có chuyện gì, liền trở về vừa rồi địa phương ngồi hảo. Thấy nàng trở về, xích quối lục hắc cũng tại nồi đối diện đứng vững. Cái này ngươi không thể ăn. Lâm Thiên Du giải thích nói, bên trong này bỏ thêm rất nhiều gia vị, còn có rượu. Không có gì bất ngờ xảy ra, chim hẳn là sẽ không uống rượu. Thu Thật không được." Lâm Thiên Du lời nói thâm tía, bỏ thêm nhiều như vậy gia vị canh, đối tiểu điểu mà nói đó chính là xuyên tràng độc dược, ăn nhất định phải chết. Sích Quế Lục khắc không tin, thăm dò đi Lâm Thiên Du trong bất đi. Nhà không phải, nàng vội vàng nâng cao bát, nhất định phải chết ta uy. "Thu, ta lại cho ngươi làm điểm khác hảo hay không hảo? Can gà hoặc là con vọ canh, không thêm gia vị loại kia, được hay không?" Lâm Thiên Du là thật không dám cho Sích Quế Lục khắc ăn vậy, liền ôn nhu cùng nó thương lượng, dùng nhiều hơn canh thịt cùng nó đổi. Ngay vậy, Sích Quối Lục Hắc lệnh phía dưới, thu hồi đạp trên Lâm Thiên Du trên đùi mà vớt, nhu thuận ngồi xổm bên người nàng. Lần này bắt gà vốn là tiểu đi nội tạng cũng không thừa cái gì, Lâm Thiên Du chủ yếu ăn ấm, thả thịt gà cũng chỉ là mượn cái vị. Vừa rồi đem đại bộ phận thịt gà đều lấy ra đến cho Sích Quối Lục Hắc trao đổi kia túi nylon cũ lặc cùng nghĩa. Hiện tại thiết bình trong chị có linh tinh 2 khối tiểu thịt, nắm lấp đầy nồi, xem lên đến bên trong còn có không ít đồ vật. Sích Quối Lục Hắc một bộ này trung thực bộ dáng, đỉnh đầu lông vũ đều dịu ngoan về phía sau túi xuống. Gặp nó bộ dáng thế này, Lâm Thiên Du không khỏi có chút ngửa tay, giật giật đầu ngón tay, phản phất con dư lưu vừa rồi ngắn ngủi chạm vào lông đuôi mềm mại. Nàng nhịn không được lặng lẽ nâng tay lên, đầu ngón tay ở xích quối lục khắc đỉnh đầu lông vũ thượng điểm điểm, không có quá mức trực tiếp chạm vào. Nhưng mà, xích quối lục khắc thật giống như hình như có sở giác đồng dạng, ngẩng đầu lên đọc các cọ hạ nàng lòng bàn tay. Lâm Thiên Du sững sốt một chút, chợt mỉm miệng lên, đáy mắt hiện ra cười dịu dàng ý, rất ôn hòa. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn bởi vì xích quối lục khắc hành động xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Chỉ trong chốc lát sau, dấu chấm than lóe màn bình Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp không ít người đều là chạy xích đuối lục khắc đến, mà xích đuối lục khắc đang động vật này giới nổi danh nhất chính là kia không phục thì làm tính tình táo bạo. Đi ngang qua lão hổ nhìn xem không vừa mắt đều được bay xuống đi mỗi điểm lão hổ mao số dưới. Nhưng hiện tại, Áp Điểu đứng đầu ở Lâm Thiên Du bên người mệt mỏi giơ xuống sở hữu công kích, còn có thể chủ động cọ tay. Phán án, xích đuối lục khắc là gia bộ, bên trong có người giả vợ. Ô ô ô hảo đáng yêu hảo đáng yêu, rất nhớ nuôi một cái. Tại sao vậy? Là ta bỏ lỡ cái gì sao? Lâm Thiên Du này bất tại cùng xích đuối lục khắc nhìn thấy đệ nhị mà sao? Như thế nào liền tự thủ? Làn đạn soát quá nhanh, Lâm Thiên Du đồng hồ màn hình biểu thị đều xuất hiện ngắn ngủi thẻ ngừng. Lâm Thiên Du cũng không nghĩ đến Sích Quế Lục Hắc như thế thân nhân, có lẽ là có thể không chướng ngại giao lưu, nhưng Sích Quế Lục Hắc cảm giác mình là đồng loại của nó, cho nên biểu đạt ra thân thiết thiện ý tuy rằng không biết các điều ở giữa có hay không có loại này đồng loại tương tích tình cảm, nhưng tối thiểu hiện tại Lâm Thiên Du cảm thấy cái này suy đoán vẫn là rất hợp lý. Lâm Thiên Du rùa Sích Quế Lục Hắc, trong lòng mềm rối tinh rối mù, đại mao mượt mà sở lên xúc cảm tự tốt, Sích Quế Lục Hắc thành thành thật thật cũng không lẽ, rất có loại tùy tiện ngươi dung túng. Nhìn xem xích đu lúc khắc thoải mái dễ chịu nheo lại mắt, Lâm Thiên Du cùng nó thương lượng nói, "Chờ ta cơm nước xong, chúng ta ra đi săn thế nào?" Thu, "Thiên Du tỷ, ngươi đang làm gì?" Hàng tứ tư, tư mệt mệt mẩm xám mày cho, "Đây người mệt mỏi trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Thiên Du bên cạnh đại điểu, nghĩ lần trước nhìn thấy khi nó kia hung ác bộ dáng, theo bản năng rụt cổ. Chỉ là, "Này như thế nào trả lại tay?" Đúng lúc lúc này, xích đu lúc khắc nghe được động tĩnh đi bên này nhìn qua, tựa hồ là ở phán đoán có uy hiếp hay không. Hàng tứ tư, tư lập tức vẫn không nhúc nhích, "Thiên, Thiên Du tỷ." Hai tứ sợ thanh âm cũng bắt đầu run lên trở về. Lâm Thiên Du sờ xích cuối lục khắc cổ vút lông đem nó truyền qua đến, không có việc gì, nó sẽ không tùy tiện đả thương người, đúng không? Mà sau nghi vấn hiển nhiên nhân không phải nói với hàng tư tư. Thu, xích quế lục khắc rất nhanh cho đáp lại. Lâm Thiên Du có một ngụm không một ngụm ăn, trong nỗi nấm bất tri bất giác thấy đấy, cuối cùng ngã chén canh trầm um dung uống. Ra đi hái nấm khách quý lục tục trở lại căn cứ, nhìn đến xích quế lục khắc ở này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngược lại là quét nạn bằng cùng ăn lan thanh thần sắc thản nhiên. Bọn họ từ phòng phát sóng trực tiếp lần đạn trong đã biết bên này xảy ra chuyện gì. An Lan Thanh từ trong ba lô cầm ra một túi bó kỳ nấm, "Thiên Du, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết trên núi nấm sự, đây là ta cùng ngạn bằng hái nấm cho ngươi một nữa." "Không cần, ta đã ăn rồi." Lâm Thiên Du đem còn dư lại canh uống xong, bắt đũa ném vào thiết bình trong, tính toán một hồi kia đi bờ sông tẩy, trên núi nấm là địa trên ảnh viết, không cần đến cảm ơn ta. Vô luận là hảo là xấu, Lâm Thiên Du đều không nghĩ cùng An Lan Thanh nhắc lên quan hệ, nàng ngược lại là không quan trọng nhiệt độ thứ này, nhưng là nếu là An Lan Thanh từ nàng này có đến nhiệt độ, kia nàng liền có chịu. An Lan Thanh há miệng thở dốc, tràn đầy nu tình trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần quy quất, ngón tay vướt ve bao khoảng nấm lá cây, lộ ra có chút không biết làm sao. Nàng không có nói lời thừa, chỉ là này bức vẻ mặt như là bị uỵ quất lại kiên cường không chịu rơi xuống nước mắt. Lâm Thiên Du nhíu mày, thật không biết không cần cái nấm, An Lan thanh như thế như thế nhiều diễn. Không cho An Lan thanh lưu phát huy kỹ thuật diễn sân khấu, Lâm Thiên Du xoa xoa xích đuôi lục khắc đầu, đứng dậy nói, "Đi, chúng ta đi sân đi." Thu, tấm trên mặt đất phát sóng trực tiếp thiết bị đem Lâm Thiên Du bóng lưng hình ảnh truyền tới phòng phát sóng trực tiếp. Xích đuôi lục khắc đỉnh đầu xoay quanh, Lâm Thiên Du chậm rãi đi vào rừng rậm chỗ sâu hình ảnh. Oa, wow. bầu không khí cảm giác tuyệt. Người trước đợi lát nữa lại tuyệt, chủ bá có phải hay không không mang phát sóng trực tiếp thiết bị. Lâm Thiên Du, ngươi lại đem phòng phát sóng trực tiếp cho rơi xuống a a a. Chương 14, 14. Đẹp mắt xích cuối lục khắc giơ giơ lên đầu, quất thu, quất. Nhà. Chờ một chút. Lâm Thiên Du đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu đi trở về. Lan Đạn, chủ bá trong lòng vẫn là có chúng ta. Sau đó, phòng phát sóng trực tiếp ống kính hoàn chỉnh thi đấu Lâm Thiên Du vòng qua phòng nhỏ, nhìn không chớp mắt hướng đi ba lô. Cao hứng sớm. Lâm Thiên Du cầm lấy ba lô thời điểm, móc sạch bên trong còn lại nói thầm, này hay không đủ trang nha, như thế nào cũng được bắt cái 78 chỉ, Ân, có chút không đủ lại nha. Nói chuyện, Lâm Thiên Du sặc một tiếng, do dự thong thả quay đầu nhìn về phía đạo diễn Trô ở lều trại, nói thầm đạo, có chút không đủ lại nha. Ân nghe được mấy tiếng nói làm nhảm, trong lều trại lập tức cho ra phản ứng. Nhìn ra được có đạo thân ảnh một cái bước xa vọt tới trước mảnh mặt, luồn cuống tay chân đem không kéo đến đầu khóa kéo dùng lực kéo, kéo mạnh kéo căng. Con đẩy không ít đồ vật lại đây chắn cửa. Lâm Thiên Du trước mắt, Đường Hoàng hốt nha, ta lại mang cái túi nylon liền đủ. Vừa lúc đem xích đuế lục khắc mang đến túi nylon cầm lên vật tận kỳ dụng. Ha ha ha ha có thể không hoàng hốt sao, đạo diễn đều hoàng sợ chết. Đạo diễn ra cái môn trở về vừa thấy, căn cứ chỉ còn lại Mạnh Thảo. Lần sau không cần làm nải đó động tác nhỏ, trực tiếp vọt vào liên đoàn, không cần chuẩn bị cho hắn cơ hội nha. Đoạt liên chạy. Lan đạn còn tại y tế, Lâm Thiên Du mang hảo đồ vật đi trên vai vùng, đi thôi. Túi nylon đi trong ba lô vừa để xuống, không ra tay đến, Lâm Thiên Du chào hỏi xích đuối Lục Hắc. Xích đuối Lục Hắc lên đỉnh đầu xoay quanh, bởi vì có thụ che lớp, Lâm Thiên Du chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trên mặt đất lộ ra xích đuối Lục Hắc ảnh tử. Thời tốc cao tới 400 km/h với Lục Hắc, cứ như vậy chậm rãi bồi hồi ở nạn phụ cận. Mắt thấy Lâm Thiên Du lại lần nữa cùng cắm trên mặt đất phát sóng trực tiếp thiết bị gặp tương qua, phòng phát sóng trực tiếp phấn cũng không để ý tới cờn náo đạo diễn, sôi nổi nhường Lâm Thiên Du túi đầu xem một cái. "Khổ lỗi, Lâm Thiên Du lực chú ý đều ở bên trên người, không chú ý làn đạn." Xích Quối Lục Hắc xoay quanh mà lên, nô lên cao trưởng mình một tiếng sau, nhanh chóng lao xuống, bổ sát qua đại thủ đỉnh, cùng Lâm Thiên Du cùng nhằm phía xa xa. Chạy qua bằng phẳng địa thế, đi lên uốn lượn nhấp nô đường núi. Lâm Thiên Du là chạy đi lên, nàng hô một hơi, vượt qua mặt đất trở ngại thân cây đặ trên đầy đất trên lá rụng, bên thay là phong thanh âm. Bất tri bất giác trên trán ra mồ hôi, gây yếu thân thể kịch liệt vận động sau Lâm Thiên Du một chút không hiện vẻ mệt mỏi, ngược lại có một loại bùng lòng thoải mái cảm giác, ngay cả hô hấp đều là thiên nhiên thanh hương. Xích quối lục khắc vẫn luôn hướng về phía trước, Lâm Thiên Du liền theo đó, lao ra rừng rậm, ở một chỗ trống trải vùng núi trên bình đài dừng chân. Hô. Lâm Thiên Du hô hấp còn không có trở đều, mu bàn tay tùy ý lau đi cả mồ hôi, người bình thường liền tại đây phụ cận đi săn sao? Thu. Trên đầu không có đại thụ che lấp, mặt trời rơi xuống nhiệt độ giống như muốn đem người hòa tan. Tịch Quế Lục Hắc thẳng hướng Lâm Tiên Du lao xuống xuống dưới, ở kệ bên nàng có đoạn khoảng cách địa phương dừng lại, kích động cánh vững vàng rơi vào Lâm Tiên Du trên vai. Lâm Tiên Du không có phòng bị, bả vai toàn bộ hướng bên trái bên cạnh tiến đi, tay mắt lênh lế đỡ một fan bên cạnh tảng đá, khó khăn lắm ổn định thân hình của mình. Nó xa không có xem lên đến như vậy nhẹ nhàng. Lâm Tiên Du hướng bên trái vừa thấy, lọt vào trong tầm mắt đã gần ở chỉ xích xích Quế Lục Hắc lông vũ, lại lướng về phía trước, lông vũ hạ che chở thiện mền nhung gió nhẹ thổi đến nhẹ run. Giờ phút này, xích quế lục hắc cũng tối đầu nhìn xem nàng. Ánh mắt chống lại một khắc kia, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đầu ngón tay che ở nó lông vũ thượng vút lông. Xích quối lục khắc không rõ ràng cho lắm, tiểu chân bộ hướng bên phải biến xe dịch, móng vuốt chụp trên vai, liên quan đơn bạc quần áo đều bị nắm chặt ra nếp nhún, nó giống như ý thức được cái gì, thả lỏng móng vuốt, đập đập Lâm Thiên Du bả vai, ý đồ đem quần áo nếp nhún cho giấu đi. Lâm Thiên Du độ không quá để ý cái đó, theo nàng, hiện tại bả vai đều không có bị tào bị thương, đủ để chứng minh xích quối lục khắc rất có đúng mực. Bằng không, liền lấy xích quối lục khắc xuất chiến đấu, một móng vuốt có thể đem bả vai nàng cầu cái nửa xuyên. Tốt. Vậy thì tùy đi. Nàng điểm điểm xích cuối lục khắc móng vuốt rời đi ánh mắt, vung tay lên chỉ vào trước mặt rừng mưa, "Bên trong này, muốn ăn cái gì?" "Ngươi nói, ta đều cho ngươi chuẩn tới." Xích cuối lục khắc đôi mắt giật giật, nhìn xem nhân loại sáng ngời trong suốt đôi mắt lệnh phía dưới, chậm rãi để sát vào, mổ đi không biết khi nào dừng ở Lâm Thiên Du giữa hàng tóc lá cây. "Cùng đi đi săn thế nào?" Lâm Thiên Du nâng tay che khuất đôi mắt, không tính toán tiếp tục ở đây mặt trên với nắng, xa xa liền thấy bên kia tụ lên ga đàn, "Hai chúng ta thi đấu, xem ai trước bắt đến thứ nhất con ngồi." Thụ. Nghe được đi săn, Xích cuối lục khắc trực tiếp từ Lâm Thiên Du trên vai đi xuống, giương cánh lướt đi xuống phía dưới. Uy, ta còn chưa hô bắt đầu đâu." Lâm Thiên Du xắn tay áo, ngay sau đó đuổi theo, "Chờ ta." Lần này đi săn, Lâm Thiên Du không có lặng lẽ sờ tới gần, không dùng cục đá, mà là gióng trống thu chiêng, trực tiếp chạy gà đàn mà đi. Tự mình động thủ đi săn, cũng là một loại là thú. Quả nhiên, Lâm Thiên Du cùng xích đuễ lục khắc song song nhắm phía gà đàn, chẳng sợ đối với chúng quanh hoàn cảnh chẳng phải mẫn cảm thịt gà đều nhận thấy được không đúng. Trong lúc nhất thời, thịt gà gọi cùng vây cánh thanh âm xen lẫn, còn có hoàng sợ chạy bừa thịt gà đụng đầu vào trên cây to hơn mê bất tỉnh, cũng không biết còn có hay không hô hấp. Xích Quối Lục Hắc đều không có rơi xuống đất, tinh chuẩn cắn một con gà liền lại bay bừng lên. Lâm Thiên Du nghiêng người xúi bảo, nháy mắt chụp một cái gà sống, bắt đến. Nang không ham nhiều, bắt liền đi, quay đầu lại đem đâm chết kia mấy con cùng nhau mang theo. Tính cả xích quối lục hắc con này, đi xuống chuyến này, mang về củ chỉ gà. Súng gà dùng điều truyền đi truyền đi ném một bên, Lâm Thiên Du ở trên cỏ ngồi xuống, hai tay chống tại sau lưng, cái này có lẽ đủ người ăn. Xích Quối Lục Hắc ngậm kia chỉ gà đã hít vào một hơi, nó đem gà ném vào kia một đống trong, tới gần Lâm Thiên Du thời điểm trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bị thương sao? Nó nghiêng đầu cọ Lâm Thiên Du. Vòng quanh vòng tựa hồ là ở kiểm tra. Lâm Thiên Du thân thủ liền dừng ở trên đầu nó rùa một phen, không có bị thương, ta ngồi một hồi. Nghe vậy Xích Quế Lục Hắc lúc này mới yên lòng lại, đi Lâm Thiên Du trên núi một năm sắp, rất có loại cùng nhau nghỉ ngơi ngươi ý tứ. Lâm Thiên Du tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng tâm tình lại nhõn, loại này tự do tự tại cảm giác thật là quá tốt, không có chói buộc, tùy tâm sử dụng. Đại gia cảm thấy thế nào? Như vậy ở trong rừng rậm. Lâm Thiên Du lay Xích Quế Lục Hắc lông vũ, bên cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện. Nhưng mà, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liền không có Lâm Thiên Du vui vẻ như vậy cũng vẫn nói chuyện thời điểm muốn mặt hướng phòng phát sóng trực tiếp, đây là lễ phép. Nhưng mà ở quay đầu sau, Lâm Thiên Du ngắn ngủi chằm mặc sau đó, nàng lúc này mới phát hiện sau lưng giống như thiếu chút gì, có một chút hồi dậy, ta phát sóng trực tiếp thiết bị đâu? Có thể nghe được thanh âm nhưng nhìn không thấy hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp, nghe vậy trực tiếp bị khóc biểu tình bao sập em. Ô ô ô rốt cuộc phát hiện ngươi không mang theo ta nhóm. Một ngày, một ngày đây a a a Lâm Thiên Du vô đầu, này mất sẽ không để cho ta bồi thường tiền đi. Người xem, cuộc sống này vô pháp qua. Phát sóng trực tiếp thiết bị là tự định vị đi theo, nhìn xem liền rất cao cấp. Lâm Thiên Du cũng không biết lần này văn nghệ cho bao nhiêu tiền, trong tài khoản có tiền hay không, nếu là đạo diễn tìm nàng buổi thưởng tiền, nàng đều không nhất định có thể bồi thưởng a chủ yếu nhất là cũng không biết rơi ở đâu, dọc theo con đường này chạy tới, chẳng lẽ là phát sóng trực tiếp thiết bị phi trộm. Lâm Thiên Du điểm điểm đồng hồ, bên ngoại xin giúp đỡ phòng phát sóng trực tiếp phấn, các ngươi nhớ ta thiết bị rơi nào sao? Ngươi cũng không mang ra căn cứ a ở căn cứ một ở căn cứ lại nói, Lâm Thiên Du ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, sau này một năm, cũng không nóng nảy, không ném liền hảo. Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn sách cuối lục khắc lông vũ nhỏ nhỏ, giải thích nói, ta bây giờ tại trên núi, chạy rất xa. Một hồi đi xuống lại tìm thiết bị cho đại gia phát sóng trực tiếp đi. Phòng phát sóng trực tiếp phấn tỏ vẻ lý giải. Sau đó xôi nổi xoát khởi cử báo. Soát la loát, nhưng là không ai thật sự cử báo. Lâm Thiên Du cười cùng phấn thương lượng, "Hảo hảo, lần sau ta nhất định sẽ nhớ mang theo, nghe nói bên này có lợn rừng lui tới, lần sau mang bọn ngươi xem." Lận Dừng, "Nói hay lắm, liền chỉ là nhìn xem." Ha ha ha ha ha yên tâm đi, trong nước ăn lợn rừng là vi phạm, nhưng là chủ ba giống như ở nước ngoài nha. Lận Dừng huynh, trước đừng yên tâm. Lâm Thiên Du nắm cùng thảo nắm ở trong tay thuần thục, nhún vai. Đối lợn rừng không có hứng thú, nhưng muốn là thịt đuối lục khắc mổ ăn, hỗ trợ bắt một cái làm cũng rất khó. Trên tay thảo sát qua thịt đuối lục khắc nhỏ chim, nó há miệng thở dốc cắn. Cái này không thể ăn. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay gãi gãi nó cằm, nhanh đưa ra, lần sau ta tìm xem xem có hay không có loại cổ tranh. Ăn thịt động vật ngẫu nhiên cũng sẽ ăn chút xưa nay bổ sung cần dinh dưỡng. Loại cổ tranh là thịt đuối lục khắc tương đối yêu thích một loại, ngược lại là chúng quanh đây Lâm Thiên Du cũng chưa từng thấy. Được bình thường, sinh trưởng có loại cổ tranh địa phương mới có thịt đuối lục khắc xây tổ, có lẽ là trưởng ở càng cao trên núi ở được đến đạo diễn cho phép trước, bên kia là không thể tùy tiện đi lên. Lâm Thiên Du nắm hai đóa tiểu hoa, dùng thảo chiên đứng lên, xem kẻ quấn mấy tầng, tạo thành cái hình tròn. Chỉ có hai đóa tiểu hoa có chút đơn điệu, Lâm Thiên Du lại nhiều thêm mấy đóa, còn có phiến la dáng vẻ bất đồng dị tự, xem lên đến đa dạng rất mới lạ. Xích Quế Lục khắc đầu theo Lâm Thiên Du trên tay trên dưới hạ xoay quanh, Lâm Thiên Du nhìn xem nó điều trắng, đem tiểu vòng hoa đi trên đầu nó vừa để xuống. Có lẽ là không đeo qua thứ này, Xích Quế Lục khắc theo bản năng dụ hạ cổ, rỉnh đầu tiểu vòng hoa kinh hoàng giống như muốn rơi xuống, nó lại bận bịu dừng lại cổ, tiểu hoa run run rẩy rẩy run run. run. Lâm Tiên Du xem nó này thật cẩn thận dáng vẻ, cười cười đem vòng hoa giúp nó chỉ chỉnh chỉnh, đè mắt. Xích Quối Lục Hắc giơ giơ lên đầu, hiển nhiên cũng rất thích, thu. Âm vùng núi thạch lộ giỡn lại, nặng nề tiếng va chạm nhường Lâm Tiên Du tâm nhắc tới. Xích Quối Lục Hắc cũng nháy mắt từ trên người nàng tiền đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. "Rống." Manh thú tiếng gầm nhẹ truyền đến, Xích Quối Lục Hắc đồng thời triển khai cánh đem Lâm Tiên Du ngăn ở phía sau, đỉnh đầu tiểu vòng hoa theo quá đại động tác chừa xuống, nó một ngum ngậm, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa. Lâm Tiên Du ngồi dậy, từ Xích Quối Lục Hắc triển khai cánh sau nhô đầu ra, chậm chờ nói, "Đây là Hùng thinh âm sao? Chương 15, 15. Lệ phép quọ, chờ một chút. Có chuyện hảo thương lựa quọ. Thanh âm rất mơ hồ, hơn nữa đứt quãng, nặng nề như là sư tử hoặc là hùng phát ra đến. Trong rừng mưa sẽ không có sư tử, đại khái vẫn là hùng. Lâm Thiên Du cũng không quá có thể phân biệt ra được, chỉ là cảm giác có chút trợng. Tư xích quế lục khắc phản ứng, cũng có thể nhìn ra phía dưới kia chỉ động vật không phải lương thiện. Có lẽ là manh thú ở giữa tranh đoạt con mồi, hoặc là phát sinh ma sát đánh lên, phía dưới vô cùng náo nhiệt, bị lan đến gần tiểu động vật bốn phía chạy trốn. Tê. Đánh còn rất hung. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, tuy rằng nhìn không thấy hình ảnh, nhưng từ thanh âm thượng cũng có thể phân biệt một hai. "Nương ta nhìn xem. Nương ta nhìn xem a a a. Đem phấn làm ngoại nhân đúng không? Có thứ tốt chứng minh vụn chồng xem. Đánh nhau loại này trường hợp còn không cho xem, ta muốn náo loạn. Không có hình ảnh." Chú ý tới nhanh chóng sẹt qua làn đạn, Lâm Thiên Du giải thích nói, "Chúng nó ở bên dưới đánh, ta chỉ có thể nghe được thanh âm." Từ nào đó gấp độ đến nói, nàng cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn bây giờ có thể thấy là giống nhau. "Nhưng mà, phòng phát sóng trực tiếp trận đậy, không tin. Đã có không ít người bắt đầu đạo diễn cùng nhân viên quản lý cáo trạng." Được cũng không biện pháp. Lúc này trở về lấy thiết bị, đến căn cứ trời đã tối, lại trở về bên này, trận này đánh nhau khẳng định liền đánh xong. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, như vậy đi, tối hôm nay tầng cả, mang bọn ngươi nhìn xem ban đêm rừng mưa. Văn nghệ phát sóng trực tiếp không cần bổ thời lượng, thuần túy là bù lại một chút ban ngày trống rỗng. Cùng Lân Đạn nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Thiên Du liền chú ý tới phía dưới thanh âm càng ngày càng nhỏ, ồn ào động tĩnh cũng dần dần biến mất. Giống như kết thúc. Lâm Thiên Du đứng lên vỗ vỗ trên người thảo, tối đầu nhìn lại, chỉ có như cũ theo gió kinh hoàng cánh lá, cùng với nhàn nhạt mùi máu tươi ký ức vừa rồi xảy ra chuyện gì cũng không biết là ai thắng. Xích Quế Lục khắc ngậm vỏng hoa quay đầu, "Thu, đi xem." Không nhịn, Lâm Thiên Du nhặt lên trên mặt đất gà, "Thời gian không sớm đây, chúng ta còn phải thu thập này đó gà, đi về trước đi." "Thu." Bất tri bất giác, nàng một đường chạy lên giữa sân núi. Xuống núi thì Lâm Thiên Du không trực tiếp đi vào rừng, nấu cơm giá hỏa đều ở căn cứ đâu, đi về trước đem thiết bình cầm lên tại năng nấu canh. Gà quá nhiều, Xích Quế Lục khắc cũng giúp ngậm hai con. Căn cứ bên kia sinh hỏa, xa xa liền có thể nhìn thấy ảm đạm dưới ánh sáng lập lòe ánh lửa. Khách quý nhóm vây quanh đống lửa, đều nâng đồng hồ đeo tay nói chuyện hẳn là ở cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn hố động. Thật sao? Liên ở mặt trên. Không có, chúng ta không nghe thấy, có thể cách quá xa. Như thế nào có thể? Đạo diễn sớm đến làm qua điều tra, chúng ta tuyển đến làm căn cứ xung quanh đây cũng sẽ không có manh thú lui tới. Lâm Thiên Du nghe lời này, có chút kinh ngạc nhíu mày, các ngươi đang nói chuyện gì? Thiên Du tỷ. Hàng tư tư liên tục cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn nói không biết, nói chính mình miệng đắng lưỡi khô đều nhanh mệt chết đi được, ngươi ở trên núi đụng tới hùng cùng báo tử đánh nhau phải không? Vấn đề này, tất cả mọi người rất tò kỳ. Chỉ là theo Lâm Thiên Du không quen chỉ có thể đem tỏ mờ tạm thời áp chế, Hàn Tư Tư tùy tiện hỏi ra vấn đề này. Lập tức, ánh mắt mọi người đều cùng nhau dừng ở Lâm Thiên Du trên người. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Lâm Thiên Du trầm trở. "A." Thấy nàng có hiểu, Hàn Tư Tư tay lung tung khoa tay múa chân, liền ngôn ngữ miêu tả ra cảnh tượng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp phấn đều ở nói, Mạc Châu báo cùng hùng tranh đoạt đồ ăn, hợp lại ngươi chết ta sống, cuối cùng ở bên cạnh ôm cây đợi thỏ đế mặt bạc hầu ngậm đi con ngồi. "Lâm Thiên Du, này đều cái gì cùng cái gì? Như thế nào chuyển tới, còn truyền hữu mô lưu dạ?" Phát giác Lâm Thiên Du như cũng là nãy bức mở mịt mang vẻ có chút chần chờ biểu tình, hàng tư tư trong lòng đại khái cũng có chút câu trả lời, thật là đạo, a không có sao? Không có, làm sao có thể chứ? Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười, bọn họ luân chuyển. Bởi vì không thấy được hình ảnh, cho nên có rất lớn ảo tưởng không gian. Hơn nữa từng cái phòng phát sóng trực tiếp tán loạn, làn đạn có chữ viết tính ra hạn chế, phát ra ngoài về sau lại bị không biết tình huống phân phục chế gián tiếp truyền. Nay 7 cái phòng phát sóng trực tiếp truyền xong, đã nói thiên hoa luân chuy. Suy, Quách Ngạn bằng khinh thường nói, ta cũng biết là giả. Thật gặp phải này đó vật, Lâm Thiên Du còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về a. Hàng Tư Tư ngươi động động não suy nghĩ một chút được không? Hàng Tư Tư không vui, bĩu bĩu môi nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới rõ ràng cũng rất chờ mong Thiên Du tỷ trả lời. Quách Ngật bằng, ngươi nói cái gì? Hàng Tư Tư vụng trộm trợn trừng mắt, chỉ đương không nghe thấy hắn nói chuyện, kia Thiên Du tỷ, ngươi có đụng tới Hùng sao? Bọn họ nói nghe được Hùng tiếng hô, ta cũng chỉ là nghe được thanh âm. Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp thiết bị mở ra, điều chỉnh thành đi theo hình thức, hẳn là Hùng không sai, lên núi thời điểm cẩn thận một chút, tận lực tránh đi có gấu bù nhỉ địa phương. Nghe nàng lời nói, Quách Ngạn bằng trợ dài tiếng, đôi mắt xem là đồng hồ, như là cùng vấn nói chuyện, nhưng mở miệng lại gấp súng mang vậy, đạo diễn đều nói không hùng, nhóm người nào đó thế nào cũng phải tìm tồn tại cảm. Đừng là vì muốn nhiệt độ, cố ý không mang thiết bị, tùy tiện gõ thứ gì chế tạo tạp âm, liền nói là đụng tới hùng a. Tomo thật hay giả, chính mình đi tìm tìm xem không phải hảo. Lâm Thiên Du xem sắc trời có chút tối, đem nhìn ban đêm hình thức nở ra, có người muốn là bị hùng đập chết, ta rất thích được tiếp thu đạo diễn tổ xin giúp đỡ, hỗ trợ hậu người toàn thời. Quách Ngạn bằng trong tay cỏ dại vùng, giơ ngón tay hướng Lâm Thiên Du, mẹ nó ngươi nói người nào? An Lan Thanh bận bịu ấn xuống tay hắn, tràn đầy xin lỗi nói: "Xin lỗi, hôm nay tìm đồ ăn không thuận, ngạn bằng tâm tình có chút không tốt, ngươi chớ cùng hắn tính toán." Nói xong, lại nhỏ giọng nói với Quách Ngạn Bằng: "Mọi người đều là vì phát sóng trực tiếp nhiệt độ, ngươi chớ nói lung tung lời nói, Thiên Du cũng rất không dễ dàng." Nhìn như vì Lâm Thiên Du nói chuyện, kỳ thật đem nàng đánh vào tạo giả sĩ nhục chủ thượng. Lâm Thiên Du đều cho hắn lưỡng này kẻ sướng người họa cho làm nợ nụ cười: "Ta phòng phát sóng trực tiếp nhân khí lại nhất, ta có cái gì không dễ dàng, vẫn là các ngươi tâm thái tốt, không, có điểm nóng, phòng phát sóng trực tiếp cũng có hấp dẫn người có thể lưu lại người xem địa phương." chỉ trông vào về điểm này, phân chống đỡ nhân khí còn phát cho tới bây giờ, hai người mới là thật không dễ dàng đâu. Lâm Thiên Du lời nói thấm thiết đạo, quả thực là chúng ta tiết mục tổ chuyên tâm gương mẫu a. Phục Tưởng Khả nhịn không được cười ra tiếng, vừa nhanh tốc che mặt, cưỡng chế ý cười, nhưng vùi đầu đi xuống, kích thích bả vai hiển nhiên bại lộ năng cười có nhiều vui vẻ. Mặt các khách, khách quý có mấy cái quay hàm căng chặt, có thể thấy được nén cười nén hơn dùng lực. Ha ha ha ha, thật sự, còn nói người khác không dễ dàng, nếu là không phấn, người phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đều được một chữ số. Lễ vật không bằng Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp số lẻ, ngươi có cái gì được cao cao tại thượng? An Lan Thanh khi nào chuyển hải tinh? Buổi tối khuya tỉnh cho ta nói chê cười. Khách quý phòng phát sóng trực tiếp đều có cái xếp hạng, cũng là vì khích lệ khách quý nhiều cùng phấn hô động. Quách Ngạn bằng cùng An Lan Thanh từ đầu đến cuối cùng nheo hành động, ngay từ đầu bọn họ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí còn tại khách quý trung tính trung thượng đẳng. Nhưng hộ nội phát sóng trực tiếp nội dung buồn tẻ, không có sáng tạo không có điểm sáng, không có tân người xem vì đó dừng chân, cũng chỉ có phấn còn tại gào gào hô xoáy ca mỹ nữ đê mắt. Hơn nữa phấn khống làn đạ Gặp không được có người nói hai người bọn họ nửa điểm không tốt, người qua đường phát luôn cấm luôn không ít. Như thế lập lại, phong phát sóng trực tiếp nhân khí càng ngày càng thấp. Mơ hồ có đi chung hạ dự vào xu thế. Bị Lâm Thiên Du này nhìn như bình thường thực tế âm dương giọng nói thảo luận một đợt phòng phát sóng trực tiếp, quách nạn bằng mặt đều tái xanh, An Lan thanh ngược lại còn miễn cưỡng có thể duy trì trên mặt biểu tình, môi ngập ngừng tựa hồ muốn nói cái gì đó. Lâm Thiên Du lấy đồ vật, hô, tiểu điêu chúng ta đi. Xích Quối Lục khắc nắm lên thịt gà đội kịp. Hàng tư tư nhìn nhìn thời gian, hỏi, đã trễ thế này, Thiên Du tỷ ngươi đi đâu? Lâm Thiên Du nói, đi bờ sông cho tiểu điu nấu cơm, tối nay trở về. Hàng tư tư a một tiếng, vậy ngươi chú ý an toàn. Trạm vọng bờ sông cùng giữa trưa là hoàn toàn bất động cảnh tượng. Như là hòa tan ánh mặt trời chực hạ, bao trùm lên sắc lạnh mông lung lấp kín. Cùng so ba ngày muốn càng yên tĩnh, ve kêu tiếng đều nhạt vài phần. Xích Quế Lục khắc tựa vào một bên, túi đầu mổ gà là gan kê tâm. Bên cạnh trên là cây trải ra là nấu qua một lần thịt, chưa hoàn toàn nấu chín, cắn mở ra còn có thể gặp điểm hửng nhạn. Còn có mấy con nướng, nhưng là Xích Quế Lục khắc không hưng lắm. Tẩy hảo nồi thả bên cạnh, Lâm Thiên Du một tay chống cằm suy nghĩ nói, lần sau nhiệm vụ vẫn là trước làm cái lớn một chút nồi đến. Chuyên tâm nấu cơm, Lâm Thiên Du không có chú ý tới đồng hồ bên trên lại bắt đầu phi dấu chấm than lản đạn. Mơ hồ quét qua mấy cái đã xảy ra chuyện, cũng bao phủ ở toàn bình cứu mạng cùng song đợi tin tức chung. Xích Quối Lục Hắc gán uống nó no đủ, Lâm Thiên Du lại đóng gói nấu xong thịt, mang về ủy tiểu đi đi. Thu. Lâm Thiên Du phất phất tay, nói, ta trở về. Xích Quối Lục Hắc cọ, cọ cọ nàng, mới nắm lên lấy bao thịt. Làm sau một lúc lâu xích đu lục khắc đặc biệt kết thân đầu bếp nữ Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, ngồi lâu nải lưng eo thật là chịu không nổi. Chỉ nói là hảo cho đại gia tiến phát, Lâm Thiên Du tưởng làm ngồi phát phong cảnh cũng không trò chuyện, liền nói, chúng ta lại đi mặt trên tìm xem, xem có hay không có loại cỏ tranh đi. Nâng tay tại thoáng nhìn Lãn Đạn, nàng tao lại hàm y, chạy. Chạy cái gì? Lãn Đạn thất truy bắt tiễn, từ nhanh chóng xẹt qua tự thượng, Lâm Thiên Du chỉ miễn cưỡng có thể phân biệt ra được cái hùng đi tới bên này. Nàng nhíu mày, chẳng lẽ là quét ngạn bằng bên kia, lại dùng hùng làm văn khiêu khích khách khách quý đi. Giống Thinh linh xảy ra một tiếng gầm lên giận dữ, ngay sau đó chính là nữ sinh thất kinh téo chói tai. A. Thứ tử, là ẩn Hữu Lâm thanh âm. Lâm Thiên Du thẩm nghĩ không tốt, vận độ chạy tới xem xét tình huống gì. Đẩy ra trước mặt cánh lá, liền thấy Hạng Tư Tư quận mình nằm giập trên mặt đất, ẩn Hữu Lâm ở cách đó không xa cũng không dám tiến lên, chủ yếu nhất là, Hạng Tư Tư sau lưng kia nhanh chóng tới gần nàng gấu đen. Lâm Thiên Du động dung mở to hai mắt, không kịp nghĩ nhiều, vượt qua ẩn Hữu Lâm, xông thẳng lên đi túy người ôm lấy Hạng Tư Tư ngay tại chỗ lăn mình, khó khăn lắm tránh thoát lão đạo gấu đen. Đang muốn đem Hạng Tư Tư kéo dậy, Khổ nỗi nàng bị dọa đến cả người phát run, Lâm Thiên Du kéo hai lần cùng hóa làm một vũng nước dường như vẫn không núc núc. Ngọa Tào a a a, đừng cản trở đứng lên a, chạy. Mặc kệ nàng Lâm Thiên Du người chạy mau. Đạo diễn nhân viên quản lý thế giới động vật bảo hộ hiệp hội có người hay không quản? Cứu Mặc a, muốn chết người. Gấu đen mục tiêu mất đi nhất thời nổi giận, hướng tới hai người phương hướng liền lại độ đánh tới, đè lại hàng tứ tứ và cáo liền muốn cắn. Lớn lao áp lực cùng với gào thét tiếng gầm nhẹ, nhưng phong phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi dừng lại hô hấp, như là một bàn tay bắt lấy bang bang thẳng nhạy trái tim, lại vẫn không nhịn được hẩn trương đến ngón tay phát run. Mắt thấy Hàng Tư Tư dậy không đổi, Lâm Thiên Du cũng như là sợ choáng váng như vậy không hề động tác. Phấn sôi nổi che miệng lại, liền thở cũng không dám. Chờ một chút. Lâm Thiên Du từ bỏ ném Hàng Tư Tư, ở gấu đen ngắn ngủi mờ mịt dừng lại động tác thì thả nhẹ giọng nói, "Người trước đừng động thủ, có chuyện hảo thương lượng." Khẩn Trương Đến liền không khí đều ngưng trệ phòng phát sóng trực tiếp. Cái gì? Lâm Thiên Du ngươi đến khôi hài sao? Chương 16 16, Lâm Thiên Du mẹ nó ngươi điên rồi sao? Gặp được hùng không giả chết, ta nhìn ngươi thật là muốn chết. Nay đều lúc nào, còn không nhanh chóng chạy ngươi muốn chết ta. Mẹ nó, ngươi nói chờ một chút liền chờ một chút ta. Vô cùng hung ác kẻ bắt cóc đều phải suy xét một chút đầu, ngươi đối mặt là một đầu hùng, đó là hùng. Nghe không hiểu tiếng người được không? Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp người xem xem có hiểu, ngay cả bên cạnh Ấn Hữu Lâm cũng là đầy mặt kinh ngạc, bị gấu đen đuổi theo một đường, hắn lúc này đã đầy đầu mồ hôi thở hổn hển, nghe vậy, hơi thở đều dừng một chút. Ấn Hữu Lâm há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại thân thể bản năng còn khiến hắn gian nan hô hấp. Liên ở tất cả mọi người cho rằng gấu đen hội một cái tát xuống dưới hốc bắn tóe thời điểm, hung hổ gấu đen lại đột nhiên dừng lại. Vào ban đêm mông lung dưới ánh trăng, mở nhìn ban đêm phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể nhìn xem dành mạch. Rõ ràng là công kích trạng thái, nhưng này hội đứng thẳng giang hai tay, cứ là không có vỗ xuống, chẳng sợ nó chỉ là đem cánh tay buông xuống liền có thể chạm vào đến nằm trên mặt đất hai người. Cũng như cũng không có bất kỳ động tác. Lâm Thiên Du cách gần, nhìn thấy gấu đen trên mặt dại ra, không hề nhe răng hùng, cảm giác dương nhanh múa vút lực công kích đều hạ xuống một nửa. Gấu đen kỳ thật là một loại bị xem nhẹ chỉ số thông minh, phi thường thông minh bạc vật. Chính bởi vì thông minh, cho nên tại nghe hiểu nhân loại nói chuyện về sau mới có thể cảm thấy hoang mang, liền đánh nhau đều quên. Nam, Ngoa Tào, thật bất động. Không phải, diễn đi. Này nội dung cốt truyện cũng quá giả. Phòng phát sóng trực tiếp người xem trợn mắt há hốc mồm. Nói vài câu liền trực tiếp đứng kia bất động, này hùng thật sự cũng có thể nghe hiểu tiếng người dường như. Lâm Thiên Du thấy thế cũng nhẹ nhàng trợ ra, vỗ vỗ hàng tứ tứ, thấy nàng ngất đi, liền hướng tới ấn Hữu Lâm vây vây tay, khiến hắn lại đây đem người ôm đi. Ấn Hữu Lâm không rõ ràng cho lắm lại cũng bước lên một bước tính toán xem rõ ràng chút, nào ngờ hắn vừa động, gấu đen đột nhiên quay đầu. Không biết có phải hay không là nhằm bảo hắn, nhưng dưới loại tình huống này, Tần Hữu Lâm cũng không dám có động tác nữa. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, chỉ phải trước đem Hạng Tư Tư đi bên cạnh mang, chính mình thì còn tại chỗ cũ, cùng gấu đen nói chuyện, ngươi vì sao muốn truy nàng? Bọn họ lại không ở gấu đen tự đắc thượng, đụng của nó cũng là phòng, theo lý thuyết, ăn uống no đủ gấu đen tính tình coi như dịu ngoan, cũng sẽ không chủ động công kích người. Kết quả vừa thấy mặt đã gặp được gấu đen đuổi theo Hạng Tư Tư cùng ấn Hữu Lâm hai người chạy, Lâm Thiên Du cũng có chút sợ không rõ ràng. Gấu đen không đáp lại, mà là vây quanh Lâm Thiên Du dạo qua một vòng, ở sau lưng nhịn không được để sát vào ở nàng cần cổ hít người. Đây là vô hạn tiến gần khoảng cách, vẫn là yếu ớt dễ dàng bị một kích chí mạng nơi cổ. Nếu gấu đen vào lúc này đột nhiên trở mặt, Lâm Thiên Du rất có khả năng tại chỗ tắt thở, liền vĩu giúp đều giảm đi. Tần Hữu Lâm hầu kết trên dưới nhấp nhô, hắn muốn làm chút gì làm ra động tĩnh đem gấu đen dẫn đi, lại sợ kinh hãi đến gấu đen trực tiếp mở miệng, vừa đến một hồi rồi dừng tại, hắn không dám tùy tiện động tác. Lâm Thiên Du ngược lại là vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không có bị manh thú nhìn chằm chằm cảm giác khẩn trương, tùy ý gấu đen quen thuộc hơi thở của mình dự hồ là nhận thấy được nàng không phải đồng loại, gấu đen dạo qua một vòng trở về, để sát vào Lâm Thiên Du mặt lệch phía dưới, cặp kia mắt nhỏ tò mò đánh giá nàng. Hoặc như là xác nhận cái gì dường như, dùng tay gấu đẩy đẩy. Nhìn như tùy ý một chút, trên thực tế tay gấu sức lực cũng không phải người thường có thể thừa nhận, Lâm Thiên Du trong lòng có đề phòng, nhưng nha. Như thế một chút vẫn là trực tiếp cho nàng đẩy đến cái ngửa. Thấy nàng ngã xuống, kẻ cầm đầu thịch một tiếng đứng lên, có chút kích động lại gần xem, ô. Đồng thủ a a a. Đội cứu viện đâu? Vì sao còn chưa tới? Ô nào cái gì? Đội cứu viện cũng không phải cho ngươi ra phục vụ, buổi tối khuya còn không cho người nghỉ ngơi. Chính là a, tới tham gia này đương văn nghệ liền nên tiên đoán được có thể gặp phải vấn đề, Lâm Thiên Du nếu là thật bị tấn chết cũng không trách được người khác. Lâm Thiên Du chết rất tốt. Nhưng ngươi lăn ra văn nghệ ngươi không lằn, tự thực hậu quả xấu a, đáng đời. Đội cứu viện mang theo đạo diễn đội tới hiện trường thời điểm thấy chính là như vậy một màn. Lâm Thiên Du nửa người đều bị hùng nắm chở, nhìn không thấy mặt, nằm trên mặt đất không biết sống chết. Bên cạnh là vẫn không nhúc nhích hàng từ từ, ấn Hữu Lâm đứng ở cách đó không xa đổi thân cứng đờ tượng giả người dường như. Mà kia chỉ gấu đen Bồi hồi ở Lâm Thiên Du bên cạnh, môi tụi hồ hướng tới cổ tới gần. Đạo diễn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền tê hô cũng không dám lớn tiếng tê ư, tay vướt bên cạnh giơ gây tê nhân viên tứ viện, há miệng thở dốc, im lặng chỉ vào hùng bên kia. Thân thể ngôn ngữ đem muốn làm sự biểu đạt vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nhân viên cứu viện giơ gây tê ngắm chuẩn, nhưng từ đầu đến cuối không có bóp cò súng. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, cách được quá gần, gây tê không có khả năng lập tức có hiệu lực, bị bắn trúng nháy mắt gấu đen khả năng sẽ nổi giận. Đến thời điểm, cách gần người đều phải gặp hại, Lâm Thiên Du cùng hàng tứ tứ càng lạ, các nàng là hội trước hết bị xé thành mảnh vỡ. Thân là nhân viên cứu viện hắn, cũng muốn gánh vác đại bộ phận trách nhiệm, hắn khẳng định không dám tùy tiện động thủ. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ, xem Hùng khi nào đại không nổi nữa nói chuyện. Đạo Diễn hít sâu một hơi, cảm giác mình bệnh tim yếu phạm. Thực địa khảo sát thời điểm này một mảnh là tuyệt đối an toàn, đừng nói Hùng, một chút lớn một chút động vật đều không thấy, từ đâu chạy tới Hùng A việc này nếu là xử lý không tốt, hắn đã có thể dự liệu được hậu quả sẽ là cái gì? Quả thực chính là treo ở đỉnh đầu hắn một cây dao a Đạo Diễn. Lâm Thiên Du nghe được động tĩnh chính mình ngồi dậy, thoáng nhìn nhân viên cứu viện trong tay ra hỏa, nàng dừng một chút, nói, trước đừng động thủ. Nó không có muốn công kích người ý tứ. Gặp Lâm Thiên Du còn có thể chính mình ngồi dậy, đạo diễn nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngay sau đó, Hùng cũng có động tác. Đạo diễn bận bịu phất tay, nhanh nằm xuống lại nhanh nằm xuống lại, giả chết. Gặp được Hùng giả chết là giả. Bên này giao cho ta. Lâm Thiên Du sờ sờ túi, hàng tư tư trước cho nàng đường, nàng lại vẫn luôn giấu ở trong túi, muốn ăn đường sao? Mùi sắc rực rỡ dợn lật tiệp bao trang đường ở dưới ánh trăng lộ ra quang. Gấu đen chớp chớp đôi mắt, tay gấu dừng ở thân tiền, xem lên đến có loại trung thực cảm giác. Lâm Thiên Du hụ đi một viên chính mình ăn, thời tiết quá nóng, đường đã có làm phép nhưng không hành hưởng hương vị, nàng cắn ở răng tại, xem có thể ăn. Ngọ, gấu đen cắn cắn tai gấu, "Ô, như vậy, ngươi a, Lâm Thiên Du mở miệng, giống ta như vậy." Gào, gấu đen học theo, Lâm Thiên Du hụi đi mấy viên đường né vào, "Được rồi, miệng có cái gì?" Gấu đen ngay ăn, "Khổ nỗi đường quá nhỏ, lại không đặt tại răng nên thượng, không cắn được đồ vật lại có thể ăn được vị ngọt." Ngọ nào nhường gấu đen đôi mắt đều sáng. Nơi xa đạo diễn nhìn xem một màn này, tiến tính trầm mặc, vô biên vô tận vớ vẩn trong lòng lăn trạn. "Này, này, là tình huống gì?" Không phải nói khách quý ở trên núi gặp được hoang dã gấu đen, bị một đường đuổi theo xuống núi sao? Vì sao cảm giác Lâm Tiên Du cùng con gấu đen này rất quen thuộc dáng vẻ, đều y thượng đường. Cũng không đối a, kia hùng nhìn xem hùng, nhưng học Lâm Tiên Du mở miệng, lại thuần manh ngu thuần manh, tượng cái đại ngốc đốc. Không phải nói khách quý gặp nạn mệnh huyền một đường sao? Đạo diễn thật là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Không có việc gì. Đạo diễn hít sâu một hơi, đương đạo diễn nhiều năm như vậy hắn cái gì trường hợp nhìn thấy qua, việc nhỏ đều là tiểu. Tốt mờ cái trạng diện này hắn thật sự chưa từng gặp qua a a a. Ở này đứng như thế một hồi. Đạo diễn cảm giác mình đầu óc ông ông, tinh thần hoảng hốt. Có lẽ là ở Trung Quá mức Hải Hỏa, người xem không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. Đây là đạo diễn mua đến làm diễn đi? Bang Lâm Thiên Du lập nhất thiết, ta cũng cảm giác như là tạo giả, sợ không phải huấn luyện tốt hùng, cùng khách quý nhón cùng tiến lên nào. Senior, ngươi nói là người bộ hùng gia bộ ta còn có thể tí tượng, ai không có việc gì dùng thật hùng chơi người thật tú tạo giả a? Động vật không thể không có nhiều nguy hiểm các ngươi biết sao? Làn đạn càng ngày càng nghiêm trọng, mơ hồ truyền ra là đạo diễn tự mình huấn luyện gấu đen, liền vì nâng hùng Lâm Thiên Du. Chú ý tới làn đạn đạo diễn. Cầm người chém gió bước đừng mang theo ta. Bên kia gấu đen đang đường, nguyên bản liền thu thu bạ bộ dáng, lúc này càng hiện thuần theo. Lâm Thiên Du ngồi xe bằng, đem trên người tất cả đường đều mở ra, biên uy hùng ăn đường cùng nó tạo mối quan hệ, vừa hỏi, ngươi vì sao đổi theo nàng nhà nha? Ồ, gấu đen cũng đùng một chút ngồi hảo, nhu thuận há to miệng chờ Lâm Thiên Du đi nó miệng ném một ngọn. Lâm Thiên Du, không có truy. Ngươi truy là một người nam nhân khác. Gấu đen gật gật đầu. Lâm Thiên Du ánh mắt chợt đi, ấn Hữu Lâm nói, hẳn là quách nạn bằng đi. Hắn mang chúng ta lên núi. Tần Hữu Lâm lời nói dừng ở gấu đen trong thai là bô bô một chút thôi, nghe không hiểu, nhưng là thấy Lâm Thiên Du không đang nhìn chính mình, gấu đen ngâm chào ô tiếng. Lâm Thiên Du hợp thời lại uy mấy khối đường, cẩn thận nói nói. Nhớ lại trước sự, Tần Hữu Lâm thở dài, trước lần đạn đều ở nói ngươi gặp hủng, sau đó ngươi không phải cùng quách nạn bằng bọn họ. Khởi điểm tranh chấp, sau đó phong phát sóng trực tiếp đều là chào phúng, quách nạn bằng nghẹn một hơi, liền tổ chức chúng ta cùng nhau lên núi tìm vật tư. Nói là lên núi tìm vật tư, trên thực tế chính là quách nạn bằng một cái cớ. Nhưng mấy ngày nay, đại bộ phận khách quý đã có thể miễn cưỡng thích ứng hoàn cảnh. Đi săn nấu cơm cũng có thể thỏa mãn chính mình, buổi tối cũng không có rất mệt, hơn nữa là một cái đoàn đội, Quách Ngạn bằng lại là đội trưởng, liền cũng đều theo đại bộ phận hành động. Trước khi đi còn cùng đạo diễn chào hỏi, chỉ là Quách Ngạn bằng dẫn đường, không biết như thế nào liền đi lệch. Sau đó liền đụng vào gấu đen đột nhiên nổi giận, tất cả mọi người dọa gần chết liền nhanh chóng chạy, vội vội vàng vàng cũng không biết đường, chạy chạy liền phân tán. Tấn Hữu Lâm cùng hàng tứ tư, tư hoảng sợ chạy vừa gặp được chuẩn bị trở về căn cứ Lâm Thiên Du. Nổi giận. Lâm Thiên Du nhíu mày, nghe vào thay rất hợp lý, nhưng là cái gì cũng không có làm lời nói, gấu đen không hiểu thấu liền phát điên truy người. Có chút không thể nào nói nổi. Tần Hữu Lâm cười khổ nói, ta cách có chút xa, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao chờ ta nhận thấy được thời điểm tất cả mọi người bắt đầu theo chạy. Lâm Thiên Du gật gật đầu, trong tay kẹo chọc chọc gấu đen lòng bàn tay thì đệm, quét ngạn bằng khiêu khích ngươi sao? Chính là ngươi truy người nam nhân kia. Ồ, đáp ngươi. Rào. Gấu đen ngay tại chỗ, tiểu chân ngắn rũa ra, ra, mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ vết máu, cùng với bị máu dính dính vào cùng nhau mao mao. Lâm Thiên Du, chết không được hùng sẽ nổi giận. Đạo Diễn chú ý tới bên kia vừa đến một hồi trò chuyện, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một loại hoang đường lại không phải tuyệt không có khả năng suy đoán. Hắn là đạo diễn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiết mục chân thật tính, cùng với giờ khắc này, không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện giao lưu. Do dự bất quá 3 giây, đạo diễn quyết định thật nhanh, "Lâm Thiên Du, cái kia, nó nói cái gì?" Lúc nói chuyện nhìn thấy Hùng quay đầu lại đây, đạo diễn vẫn là sau nảy rụt một cái. "Nó nói, nó nguyên bản đang ngủ, có người lại đây đạp nó một chân, nó liền rất xinh khí." Dừng một chút, Lâm Thiên Du bổ sung thêm, "Là đạp trên trên miệng vết thương." Miệng vết thương vẫn là tân. Có thể hôm nay vừa bị thương, cực kỳ mệt mỏi, ăn no về sau thật vất vả tìm địa phương ngủ một hồi, sau đó liền bị xâm nhập rừng mưa người xa lạ đạp một cước. Không nổi giận mới là lạ chứ. Đừng nói là hủng, đổi ai ai có thể nhịn. Đạo Diễn trước mắt sáng tỏ, nghiêm túc gật đầu, nguyên lai like là như vậy a. Nha không phải hai người hát đôi đầu. Quách ngạn bằng khi nào đạp đến gấu đen, còn đạp đến trên miệng vết thương, ngươi như thế nào như vậy có thể biên đầu. Hoàng gia tạo giả. Lâm Thiên Du lăn ra tiếc một tổ. Lâm Thiên Du đem đường đều đi xong, Đạo Diễn, hồng thuốc cho ta dùng một chút được không? Ta lấy vật tư đổi với ngươi quyền sử dụng. Không cần không cần. Đạo diễn tiến lên đưa chữa bệnh giường, này vốn là là cho khách quý chuẩn bị, cùng quần áo đồng dạng, tiết mục tổ cho. Thứ này không ở trao đổi phẩm chủ. Vạn nhất khách quý xảy ra chuyện gì, không đồ vật trao đổi sau đó miệng vết thương nhiễm trùng sinh bệnh, tiết mục tổ được gánh không nổi trách nhiệm này, vì để cho khách quý có thể không gánh nặng dùng dược, tự nhiên là tiết mục tổ miễn phí cung cấp. Ăn được đường gấu đen miệng đầy đều là ngầm nào, chú ý tới đạo diễn tới gần cũng chỉ là liếc một cái, không có tựa trước như vậy cảnh cáo đối phương. Dù là như thế, đạo diễn cũng sợ người này đột nhiên trở mặt, không dám rượt vào quá gần, đi qua đem hồng thuốc đặt ở trên táng. Nhường Lâm Thiên Du chính mình đem càng kéo qua đi. Trong hòm thuốc dự phẩm chủ loại rất toàn, nhưng là những kia khẩu phục thuốc hạ sốt Lâm Thiên Du không dám cho Hùng Uy, chỉ lấy thanh tẩy miệng vết thương cùng với thoa ngoài da thuốc mỡ cùng bài thư. Văn Mợ ngáp dậy, Lâm Thiên Du nói: "Đến, ta giúp ngươi đem vết thương xử lý một chút." Kỳ quái bộ dáng mình nhỏ, hung to mò người người, sau đó bị mùi vị này hôn được nhử lên mũi, đôi mắt đều hiếp đứng lên, gết bò rụt cổ. Đạo diễn sở sở mũi, không nhịn được nói: "Cái kia, phong pháp sóng trực tiếp đều là mắng ngươi, muốn hay không làm sáng tỏ một chút?" Mắng ta cái gì? Lâm Thiên Du một tiểu cây kéo, theo bọn họ mắng trời đi. Ta lại không đi xem. Nghe nàng nói như vậy, đạo diễn cũng liền không nhắc lại. Miệng vết thương bị mao dính lên, thanh phẩy bôi dược trước phải trước đem mao cắt sạch sẽ. Ta cho ngươi tu cái tạo hình thế nào? Lâm Thiên Du đẩy ra bên cạnh mao mao, này đó cũng có chút vướng bận, một hồi không dễ đối phó bài thừa. Tạo hình? Thùng não quá tải, nghe không hiểu lắm. Vậy thì đương ngươi đồng ý a cắt xong không hài lòng cũng không thể tạo ra hình dư, biết không? Ồ, Thần Oan. Lâm Thiên Du hô, "Tấn Hữu Lâm, tại ngươi đèn tin mang theo sao?" "Mang theo." Tấn Hữu Lâm vừa nói xong biên đem đèn tin ống đưa qua, hắn tuyển bật tư cái đầu cũng không lớn mang ở trên người tùy dùng tùy lấy, có đèn pin chiếu sáng, thanh lý đứng lên liền thuận tiện được nhiều. Thật cẩn thận cắt đi bên cạnh dính máu ngắn mao, lộ ra bên trong miệng vết thương. Giẫm mở mở khẩu bị người một chân đạp lên, mặt đất lầy lội, đế giày cũng sẽ dính lên, hiện tại miệng vết thương bên trong còn có hòn đá nhỏ kẹt ở bên trong. Vốn cũng không có khỏi hẳn miệng vết thương lúc này càng là da bên ngoài chảy máu. Hẳn là đánh nhau thời điểm lưu lại, miệng vết thương kỳ thật không xấu lắm, chính là trong khoảng thời gian ngắn 2 lần tôi tổn, nhìn xem, có chút máu thịt mơ hồ. Loại này miệng vết thương, chỉ nhìn một cái đều cảm thấy được đau. Lâm Thiên Du lấy hủy đi đem ý dụng cái nhíp Sẽ ra lớp gói thời điểm nhìn thoáng qua Gấu Đen, chỉ thấy này thật ngu ngơ còn tại liếm miệng hồi vị kẻo ngọn. Không hề có bị này giữ tận miệng vết thương sợ ảnh hưởng. Lâm Thiên Du trợn khóc trợn cười, ta muốn thanh lý miệng vết thương lâu, khả năng sẽ đau, ngươi nhịn một chút, lần sau cho ngươi mang nhiều hơn đường. Gấu Đen nghe được đường cái chữ này hừ một chút ngẩng đầu, gào. Thành dao. Lâm Thiên Du không phải bác sĩ, nhưng nàng thường xuyên tự mình xử lý miệng vết thương, có đồng đội bị thương nàng cũng sẽ hỗ trợ, bệnh lâu thành y dương không thượng, như thế nào cũng tinh có chút thủ pháp ở. Đem miệng vết thương bên trong mắt thường có thể thấy được dơ độ vật cặn ra, sau đó dùng nước muối sinh lý rửa. Lâm Thiên Du chọn vẹn dùng lựa bình. Các ngươi đều ở đây làm gì đâu? Quét ngạn bằng đầy người chật vật từ trong rừng đi ra, nhìn thấy người mở miệng chính là Hoán Trạch, không phải nói buổi tối được hồi căn cứ sao? Nếu không phải làn đạn nhắc nhở ta, trở về tìm không đến người. An Lan Thanh đi theo phía sau hắn, Tưởng Khả cùng Tinh Hoài đâu? Các ngươi ai nhìn thấy bọn họ sao? Không ai nói chuyện, không người lên tiếng trả lời. Thật giống như hai người này lẩm bẩm, lời nói trực tiếp rất xuống đất cũng không ai quản. Tần Hữu Lâm nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, trên mặt là không chút nào che giấu không kiên nhẫn, chó chết đem bọn họ hại thành như vậy, còn chạy tới trách bọn họ vì sao không trở về căn cứ? Dù là quét ngạn bằng lại thần kinh đại điểu, lúc này cũng phát giác ra đại gia không thân thiện thái độ, có ý tứ gì a? Ngoa tạo, thứ gì? Ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm Thiên Du trước mặt là một khối tảng đá, đến gần mới phát hiện này lại là một đầu ngồi dưới đất hùng. Quét ngạn bằng kinh ngạc mở to hai mắt, thất thanh hô, Lâm Thiên Du ngươi làm gì đâu? Đạo diễn xách một tiếng, nhỏ giọng oán trách, đều cái gì? Ở đây người nào nhìn thấy hùng về sau không phải yên tĩnh im lặng, sợ bị quấy nhiễu đến hùng đã tương ngợi, quét ngạn bằng này một cổ họng, phàm là hiện tại hùng không cũng có bị Lâm Thiên Du trấn an, vậy bây giờ nàng nghiệt hầu cũng đã bị hùng cho xé ra được không? Như thế yên tĩnh hoàn cảnh, chẳng sợ đạo diễn cố ý giảm thấp xuống thanh âm, Quế Ngạn Bằng cũng không có bỏ qua những lời này. Hắn vận Hàm Mi, cảm giác bị đạo diễn hạ mặt mũi, lại không dám trêu chọc, chỉ phải thả bảng phản thanh âm, các ngươi cũng không thấy sao? Kia có một đầu hùng. Tần Hữu Lâm thản nhiên nói, chúng ta lại không ngủ. Quế Ngạn Bằng, ngươi nói chuyện như vậy hướng làm gì? Tần Hữu Lâm trợn trừng mắt, đơn giản nghiêng người đi không chịu để ý nguyên bản thành thành thật thật ngồi hùng, chú ý tới cách đó không xa Quế Ngạn Bằng, cơ hồ lập tức liền nhận ra người này chính là đạp chính mình cái kia, tay gấu hướng mặt đất nhất vỗ, thùng hổ, giống. Lâm Thiên Du cách gần, nheo mắt tỉnh cong lên khớp ngón tay chống đỡ lỗ thai, dù là phản ứng rất nhanh, trong lỗ thai vẫn là một trận vụ vụ. Không chỉ như thế, gấu đen làm bộ liền muốn đứng lên. Lâm Thiên Du vội vọt tay, "Ta vừa thanh lý hảo miệng vết thương, ngươi trước chớ lộn xộn, hắn trốn không thoát, một hồi lại cho ngươi cơ hội đánh hắn. Ngươi ngoan a." Vết thương này, hơi một động tác liền hướng dẫn ra ngoài máu, dược còn chưa đổ đâu, như vậy tiến lên đánh quếng nạn bằng, lúc trở lại miệng vết thương chỉ sợ lại là rối tính rối mù. Quếng nạn bằng bị một tiếng này giống sợ chân run, phản xạ có điều kiện dường như quay đầu liền muốn chạy, bị An Lan thanh kéo lại, "Tất cả mọi người ở chỗ này đây, ngươi chạy cái gì?" Nàng trên mặt là khó có thể che giấu cái bỏ, có lẽ là cảm thấy tất cả mọi người không phải đứng, chỉ có quếng ngạn bằng bị sợ tán loạn, nhường nàng mất người. Tất cả mọi người hào hào, hùng rõ ràng liền không có đả thương người, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng tối thiểu đủ để nói rõ, hiện tại này đầu hùng sẽ không uy hiếp sinh mệnh. Hồ to làm gì đó? Ta. Quếng ngạn bằng thâm rắc mắt nhìn mũi, nhấp môi dưới, kia hùng hướng về phía ta đến. Lâm Thiên Du liếc xéo hắn liếc mắt một cái, dùng nước mũi sinh lý hướng rơi vừa rồi chảy ra máu, giọng nói không kiên nhẫn đạo, ngươi đạp nhân gia, còn không cho nhân gia giống ngươi một câu. Quếng ngạn bằng bốn là phi lòng, nghe vậy càng là trừng mắt tỉnh, có quan hệ gì với ta? Trời như vậy hắc nó như vậy đại nhất đống chất đống ở trên đường, đi ngang qua không cẩn thận đạp đến, như thế nào còn ăn vạ ta? Hắn cũng đúng là không cẩn thận, ai không có việc gì ở trong rừng mưa nhìn thấy đầu hùng hội lại gần đạp một chân a quếng ngạn bằng thần ý, việc này cũng không trách được hắn. Nói thẳng ra, cũng không sợ làn đạn chỉ trích, lại không nghĩ rằng, Mãn Bình làn đạn toàn thành dấu chấm hỏi. Không có phủ nhận. Hắn thật sự đạp, hắn thật sự là hùng. Ta vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp, ống kính mở nhìn ban đêm không góc chết chụp, ta cũng chỉ là nhìn thấy quếng ngạn bằng hướng tới hùng đi qua. Sau đó gấu đen bạo khởi, căn bản nhìn không thấy là đáp. Ngọa Tào a a a, các ngươi đừng dọa ta. Lâm Thiên Du là thế nào biết ta? Cơ hồ mọi người trong lòng đều tràn đầy dấu chấm hỏi, đúng vậy, Lâm Thiên Du làm sao mà biết được? Mới vừa rồi còn đang mắng Lâm Thiên Du ý nghị kỳ lạ lản đạn lặng yên biến mất. Giống như chỉ có không ngừng đặt câu hỏi háo tài năng biểu đạt ra bản thân trong lòng mờ mịt khó hiểu. Cuối cùng, cao cấp VIP tài khoản phát tin tức, Lâm Thiên Du sẽ không thật có thể nghe hiểu động vật nói chuyện đi. Dù sao, vẫn luôn chờ ở bờ sông nấu cơm Lâm Thiên Du, duy nhất có thể biết được chuyện này con đường, liền chỉ còn lại cùng trách móc điều này. Phần không biết, cho nên làn đạn không ai nói. Đạo diễn cùng ấn Hữu Lâm cũng không biết, không thì vừa rồi ấn Hữu Lâm liền sẽ chủ động nói quét ngạn bằng đập đến hùng chuyện này, Hàn Tư Tư đến bây giờ còn chưa tỉnh, khẳng định cũng không phải tin tức nguyên. Suy trước tính sau, giống như thật sự chỉ còn lại điều này. Quế Ngạn bằng lên núi thuần túy là bị cái đạo, nhất thời nảy ra ý thượng sơn, Lâm Thời viết kịch bản cũng không kịp. Cũng có người đưa ra, có phải hay không Quế Ngạn bằng bị thu mua, cho Lâm Thiên du tạo thế? Cái ý nghĩ này vừa đưa ra liền bị chụp được, đừng nói trên tiết mục hai người hoàn toàn đối lập mặt biểu hiện, chỉ nói chép cái này tiết mục trước, Lâm Thiên Du cùng Quách Ngạn Bằng trong đó quan hệ cũng đã là thế như nước với lửa. Quách Ngạn Bằng căn bản không che giấu đối Lâm Thiên Du ác ý, thường xuyên phát huy bổ âm dương chà phụng. Nếu là đem nữ chính đổi thành An Lan Thành, Quách Ngạn Bằng mới có thể sẽ phối hợp diễn kịch lập nhân thế đi. Cho nên, lần trước nàng là nghiêm túc ở cùng Sích Quế Lục Hắc nói chuyện. "Cứu mạng a, ta con mẹ nó lại cảm thấy thái quá lại cảm thấy hợp lý là sao thế này?" "Đạo diễn, ngươi mau ra đây a đạo diễn, ngươi nói đây là kịch bản, ngươi nói ta tin tưởng ngươi." Bên cạnh trợ lý đưa qua di động cho bị gọi lão diễn. Đạo diễn ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng đều đang run, "Này tiểu bản, ai dám viết ta?" Cung động vật nói chuyện loại này nhân tiết, lập vài phút bị vả mặt được không? Giễu như chờ bàn tay sẽ bị ném đi nhân tiết tất là sẽ không minh tinh phương hướng phát triển A Lâm Thiên Du sớm ở vừa rồi biết muốn bị mắng thời điểm liền đem làn đã đóng, mắt không thấy lòng cô phiến, như thế hội công phu, miệng vết thương đã xử lý tốt. Bôi lên dược về sau còn đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Lâm Thiên Du khép lại nắp đậy, "Tốt, đứng lên động đậy, nhìn xem có thể hay không hành hưởng đi đường." Ô, thùng ngồi lung lay bị bao trụ sau lưng. Đâu khẳng định còn có thể có, nhưng mà muốn so mới vừa rồi bị bùn cắt dán lẫn vào máu được quét hổ miệng vết thương muốn thoải mái được nhiều. Nó cọ cọ Lâm Thiên Du, rào, ngột ngột. Lâm Thiên Du ấn xuống đại hùng đầu, nhìn về phía bên kia trước mắt kinh ngạc quét ngạn bằng, lạnh giọng nói, chẳng sợ không phải cố ý, chính ngươi đã làm sai chuyện còn muốn người khác tính tiền, hùng la rất thông minh động vật, kế tiếp mấy ngày, chính ngươi cẩn thận đi. Hùng gật gật đầu, đối, thông minh, cẩn thận đi ngươi. Quét ngạn bằng nghẹn đỏ mặt, ngươi đi hieta. Lâm Thiên Du ho khan tiếng, khinh thường đạo, tìm đến cơ hội, ta còn phải đánh ngươi đâu. Không chút nào che giấu ác ý. Quách Ngạn bằng lúc này như là bắt được cái gì nhược điểm đồng dạng, "Đạo diễn ngươi có nghe hay không, Lâm Thiên Du nương?" "Được rồi ngươi, từng ngày từng ngày tỉnh gây chuyện." "Đạo diễn phiền chết hắn này quỷ dáng vẻ, ngươi thiếu chút nữa đem hàng tư tư hại chết ngươi có biết hay không?" "Nói 800 lần không cần đi quá cao, đáp ứng hảo hảo, nếu không phải trợ lý phát hiện không đúng, ta hiện tại đều còn bị chẳng hay biết gì đâu." "Quách Ngạn bằng quá có chú ý, tưởng đi đâu đi đâu, Đạo diễn tổ không cho đi địa phương còn vụng trống đi, cái này căn bản là đối với này mảnh rừng mưa mê thị, đối tiết mục tổ không phụ trách. Hôm nay muốn không phải có Lâm Thiên Du ở, này đương tiết mục có thể đến này liền kết thúc." Nguyên bản đạo diễn đem hết thể suy nghĩ chu toàn, một mình không nghĩ đến quách ngạn bằng sờ soạng đi ra tiết mục tổ quy định an toàn phòng vi. Mà sau bị gấu đen dọa thảm khách quý phân tán ra chạy, đạo diễn tổ mang theo người đều không biết truy ai đi, cuối cùng dứt khoát đổi theo hùng tìm người. Nghĩ một chút việc này, đạo diễn liền tức giận, không biết còn tưởng rằng quách ngạn bằng là hướng hắn đến. Đạo diễn là thật không kiên nhẫn, đi về trước đi, nhớ đem hàng tứ tứ mang theo. Hàng tứ tứ đã bị Lâm Thiên Du gì chuyện đến trên cẳng nằm, chỉ là hôn mê không có bị thương. Đội cứu viện người kiêng kỵ Lâm Thiên Du bên cạnh gấu đen, không có lập tức tiến lên. Lâm Thiên Du chủ động đứng dậy, Vô vô gấu đen phía sau lưng, ngươi cũng về nhà đi, chúng ta muốn đi." Gào. Gặp hung bất động, Lâm Thiên Du liền đi bên cạnh xe dịch. Gấu đen liền nhắm mắt theo đuổi theo nàng. "Lâm Thiên Du." Nàng hồ nghi ngước mắt. Gấu đen cao hướng ngửa đầu, "Ô, cùng ta cùng nhỏ sao?" Lâm Thiên Du chỉ chỉ đỉnh đầu, "Hôm nay có thể sắp đổ mưa, ngươi không trở về nhà lời nói sẽ bị xối." Gấu đen theo nàng ngón tay phương hướng ngẩng đầu, không có đi, mà là cọ cọ đi qua, tiếp tục đứng ở Lâm Thiên Du bên người. "Vất quá." Hàng từ từ cách Hùng Sa một chút, nhân viên cứu viện cẩn thận đi lên, nghiêm chỉnh huấn luyện nâng lên càng dùng thời gian ngắn nhất đem người mang đi. Mặt các khác khách quý cũng lục tục trở về đi, không ai phản ứng quách nạ bằng, chỉ đương hắn là cái đứng ở nơi đó người trong suốt, đi đường đều cố ý vượt qua. An Lan thanh chau mày lại, sự tình ầm ĩ thành như vậy là nàng không muốn ý thấy, nhất là mở ra phát sóng trực tiếp mấy ngày nay, Lâm Thiên Du nhân khí hơn mình xa, nàng tài giỏi phụ trợ chính mình không có điểm nào tốt. Nàng hít sâu một hơi, tuy rằng ghét bỏ, nhưng nhìn xem còn đứng ở người bên cạnh, vẫn là tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta cũng trở về đi. Quách Ngạn bằng thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, đang muốn mở miệng an ủi, An Lan nhanh trước một bước, bước qua thân thầy, hắn cũng bận rộn xoay người đổi kịp. Khách quý cùng nhân viên cứu viện đi quán nữa. Lâm Thiên Du còn tại cùng trước mặt hùng nhẹ giọng thầm thì thương lượng, ngươi không thể cùng ta cùng nhau, ngươi muốn về trong nhà mình. A a a, vì sao không thể cùng nhau? Liền muốn cùng nhau, liền muốn cùng nhau. Thường hực như vậy đáng yêu, mang nó về nhà. Lâm Thiên Du ngươi giới qua đánh bại sao? Này đều không đáp ứng. Ta nếu là ngươi chụp lấy này tiểu béo da hỏa liền chạy. Căn cứ còn có mặt khách quý ở, nhìn như dịu ngoan gấu đen trên thực tế vẫn là rất nguy hiểm. Lâm Thiên Du ngược lại là không cảm thấy gấu đen sẽ làm hại bọn họ, nhưng làm mặt khách, khách quý chỉ là thấy liền sẽ sợ hãi, mang về cũng không dễ làm. Như vậy đi, hôm nay trước về nhà, ngày mai tới tìm ta đổi dược, ta lại cho ngươi đường, có được hay không? Lâm Thiên Du cùng nó đánh tương lượng, không khỏi lại suy nghĩ đến, dùng thứ gì cùng đạo diễn đổi điểm đường đến hỗn hùng. Ồ, đặt thành trung nhận thức. Trở lại căn cứ, tất cả mọi người còn chưa nghỉ ngơi. Quách Ngạn bằng bị đạo diễn một mình xách đi lều trại nói chuyện riêng, mặt khách, khách quý ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hàng tư tư chú ý tới Lâm Thiên Du trở về, thứ nhất đứng dậy, "Thiên Du tỷ, Vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải ta ngươi có thể. Hôn mê trước phát sinh chuyện gì nàng vẫn là biết. Đầu kia hùng dáng vẻ nàng nghĩ một chút lại vẫn cảm thấy tim đập nhanh, hàng tứ tứ trong lòng một trận sợ hãi, trong mắt chứa đầy nước mắt. Trên mặt nàng còn có không làm nước mắt, hẳn là khóc có một hồi. Lâm Thiên Du an ủi, không có việc gì, ngươi đừng khóc, hôm nay ngủ một giấc cho ngon, đem việc này quên đi. Hàng tứ tứ hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói, ta cùng đạo diễn nói ta muốn chính mình một tổ, giống như ngươi, không theo khuôn quét ngạn bằng thích hợp. Bốn ngày từ đầu cũng không cách nào cự tuyệt, kết quả hiện tại ra chuyện như vậy. Hàng tứ tứ đâu còn quản xé không xé rách mặt, bệnh đều nếu không có. Nếu không phải kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hàng tứ tứ tư đều tưởng trực tiếp rời khỏi tiệc mục thu lập tức lập tức ngồi máy bay về nhà. Lâm Thiên Du Anủi nói, tự mình một người cũng rất tốt, tự do tự tại. Thân. Tưởng Khả cũng sợ tới mức trắng bệnh một khuôn mặt nhỏ, ngồi ở bên cạnh ánh mắt dại ra tượng căn đầu gỗ. Hôm nay bị gấu đen như thế một truy, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được như thế nào manh thú. Này đi theo trên TV nhìn thấy chúng nó đi săn khi dáng vẻ, mang đến cảm giác gáp bách là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không còn là người đứng xem, bọn họ chính là con mồi. Đại gia có tốt không? Lâm Thiên Du ở đất chống ngồi xuống, nàng bình thường không tham gia loại này tập thể hoạt động, nhưng bây giờ người đáng ghét không ở còn có thể. Tần Hữu Lâm vây xem toàn bộ hành trình, xem như tương đối nhạt định cái kia, ngươi thật có thể cùng động vật đối thoại sao? Lâm Thiên Du không có trực tiếp trả lời, mà là nói, ta trước không phải nói qua sao? Ở gặp được Xích Quế lúc khắp thời điểm, nàng đã nói qua một lần, chỉ là khi đó không ai tin tưởng. Tần Hữu Lâm, lúc ấy tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chỉ là nói đùa a ai có thể nghĩ tới ngươi lại là nghiêm túc. Lâm Thiên Du cười nói, trở thành là tiết mục tổ kịch bản cũng được. Như vậy có phải hay không sẽ tương đối hảo tiếp thu. Vừa chân bước ra lều chạy đạo diễn. Ta không chấp nhận. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn cũng tràn đầy đều là, không tin. Xem cho đạo diễn sợ, thiếu chút nữa không ngã rơi cái răng cửa. Đạo diễn, như thế thái quá sự ai biên đi ra. Đạo diễn vô vỗ tay thẻ, nâng lên loan nói, chính tốt đại gia đều ở, nói một chút hôm nay chuyện này phương thức xử lý. Thật xin lỗi nhường đại gia nhận đến kinh hãi, tiết mục tổ sẽ cho bồi thường, tiết mục thu tiếp tục, nếu như muốn rời khỏi có thể liên hệ trợ lý. Nếu như định lưu lại tiếp tục tham gia thu, hy vọng đại gia ớn bản đồ hành động, phạm vi hoạt động không cần vượt qua bản đồ. Dừng một chút, đạo diễn còn nói, nếu ngươi năng lực tự vệ rất mạnh, có thể tự do hành động. Mặt sau lời này vừa ra, đại gia sôi nổi nhìn về phía Lâm Thiên Du. Không chút nghi ngờ, bọn hắn bây giờ cái này đoàn đội bên trong, năng lực tự vệ mạnh nhất hẳn chính là Lâm Thiên Du. Còn có chính là đội trưởng mất trước. Đại gia lấy cá nhân vị chủ, từng người vì doanh. Đạo diễn làm việc cũng rất khoát, trực tiếp đem đội trưởng này bóc, đương nhiên cũng có thể mình lựa chọn đồng đội, chính các ngươi thương lượng đến, tiết mục tổ không can thiệp. Bản thân chính là phát ra tổ chức chủ đạo tác dụng, cố tình bị quếng nạn bằng chơi thành quyền lực trò chơi. Đạo diễn trước liền tường lui, nhưng không có chính đáng lý do bằng ngạn bằng sắc thật tự đại điểm, chỉ là không có quá vận thực chất tính tương tồn, nhưng lần này bất đồng. Lời này vừa nói ra, khách quý đều dục dịch. Lâm Thiên Du biết bọn họ đang nghĩ cái gì, quyết đoán nhấc tay nói, ta còn là chính mình hành động đi. Nang cung trong rừng mưa động vật tiếp xúc sẽ tương đối nhiều, mang theo mặt khác khách quý khả năng sẽ hành động bất tiện. Lâm Thiên Du nói chém đinh chẳng sát, không lưu đường sống, mặt khác khách quý lại nghĩ tổ đội cũng chỉ có thể từ bỏ. Nang đánh cái cắc cắt, muốn trở về nghỉ ngơi, đứng dậy đột nhiên hỏi, đúng rồi đạo diễn, ta có thể sử dụng con người đổi với ngươi vật tư sao? Có thể, nhưng là hội rất quý. Đạo diễn huyền chuyển tỏ vẻ, Dùng con muỗi đổi kỳ thật là không quá có lời. Không có việc gì có thể đổi liền hành. Lâm Thiên Du hướng về phía ông kính quắt tay, "Tăng ca kết thúc, ngủ ngon các vị. Nha không phải, ra chuyện lớn như vậy ngươi liền tưởng ngủ?" Lâm Thiên Du ngươi cái tuổi này ngựa như thế nào ngủ được? Khổ nỗi làn đạn không thể chuyện giọng nói, nếu có thể lên tiếng lời nói, rừng mưa đều được hát khởi hòa âm. Vội vội vàng vàng hoang mang rối loạn một bề, ở đội trưởng bị đạp dưới vị trí trung kết thúc. Sau nửa đêm đổ mưa phùn. May mà căn cứ có cái nổi lên thạch suối heo, tất cả mọi người trốn ở phía dưới nghỉ ngơi, tạm thời không bị mưa xối ập. Phát sóng trực tiếp thiết bị bị mưa xối ở mức, không có đoạn mạch lại ảnh hưởng ống kính, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đều là mơ hồ một mảnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy có bóng đen, lại phân biệt không ra là bị mưa đập lạc lá cây vẫn là rừng ở ống kính thượng tránh mưa tiểu phi trùng. Dần dần, sắp trời sáng lên, mơ hồ phòng phát sóng trực tiếp nơi hẻo lạnh xuất hiện một cái, sơn đen sao hắc tròn vo trên ở Lâm Thiên Du phòng nhỏ bên cạnh đo tử. Thứ gì? Hình như là. Hùng. A. Nữ sinh té trói thai đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Lâm Thiên Du còn chưa mở mắt, liền nghe này một cổ họng, tay đã đặt tại trên lốt hai. Ngày hôm qua ngủ được mượn. Lúc này mệt gần chết căn bản dậy không nổi, Lâm Thiên Du giật giật túi ngủ khoa kéo, xoay người cơ hồ không vài giây liền lại lần nữa ngủ thiếp đi. Một giấc này ngủ được rất chậm. Chờ Lâm Thiên Du lại mở mắt, bên ngoài đã mặt trời lên cao. Vước ve đâu mọi cổ, Lâm Thiên Du tà hữu lắc đầu từ nhỏ trong phòng đi ra, vốn tưởng rằng muộn như vậy, mà khách quý sớm đã ra đi, kết quả dương mắt vừa thấy, sáu vị khách quý tất cả đều ở, một cái không ít. Hơn nữa đại gia đứng đứng ngồi ngồi, cùng bị ấn xuống tạm dừng khóa giường như, ai đều không có quá lớn động tác. Ngay cả hàng tư tư thấy nàng đi ra, cũng chỉ là một chút mở to chút đôi mắt. Lâm Thiên Du nhíu mày Các ngươi đây là đang làm gì? Đạo diễn tổ bố trí tân nhiệm vụ. Tưởng Khả đôi mắt hướng bên trái ngao ngược lại hạ, cổ vẫn không nhúc nhích. Lại càng kỳ quái. Gào. Lâm Thiên Du đôi mắt khanh huyết, xoay người, liền nhìn thấy ngồi ở dưới tảng cây gấu đen, nó trên đùi còn quấn vải thừa, chỉ là cả đêm đi qua, nguyên bản sạch sẽ màu trắng tinh vải thừa đã thay đổi sắc mặt. Lâm Thiên Du hỏi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đến? Ta còn chưa kịp đi săn cùng đạo diễn đổi đường đâu. Nàng hiện tại hai tay chống chân a, không biết đạo diễn bên kia có thể hay không bán chịu. Ô ô ô chủ bá rốt của tỉnh, ngươi lại không tỉnh bọn họ đều muốn bị dọa tệ ra quân. Thương hư sáng sớm thượng cố ý lại đây cho ngươi đưa mật ong nhà, cảm động không? Khách quý, không dám động, căn bản không dám động." Gấu nhỏ đứng lên, hai tay ôm cái mẫu vàng đậm hình dạng có chút vật cổ quả ấy muốn cho nàng. "Đây là cái gì?" "Ồ." Ngột ngột, đem thứ này đem trong tay, không có tay gấu trẻ, xem rõ ràng nó hoàn chỉnh bộ dáng. "Tổ ong." "Vẫn là một cái hoàn chỉnh, không có ong mật tổ ong." "Cho ta." Lâm Thiên Du lung lay tổ ong, còn rất chậm, lớn như vậy cái, bên trong hẳn là có không ít mật ong. Gấu đen gật gật đầu, liếm liếm thịt đệm. Nhìn xem bên phải tay gấu rõ ràng so bên trái lớn một vòng, Lâm Thiên Du chọc chọc kia béo nổi lên thì đệm, ong mặt chập ngươi đầy. "Gào, đến, ta trước cho ngươi đổi rượu, cái này một hồi ăn." Lâm Thiên Du đem tổ ong từ trung gian mở ra, thiết diện hướng xuống đặt ở thiết bình trong, ngược lại liền cầm lên hòm thuốc. Bởi vì biết hôm nay còn được đổi rượu, cho nên đạo diễn liền không có đem hòm thuốc thu hồi đi. Vạn nhất Lâm Thiên Du phải dùng thời điểm tìm không thấy, hung chạy hắn lại chính mình tới cầm nhưng làm sao được. Ngoài thưa tầng ngoài ố hế, bên trong ngược lại còn hảo. Hẳn là tối qua trèo lên trèo xuống đi móc tổ ong bẩn. Bị thương còn không ở nhà hảo hảo nằm trải loạn. Gấu đen trên người tầng ngoài mau mau đều bị làm bức, nốc nốc nốc còn tại liếm mình bị chập chịt đệm. Lâm Thiên Du bắt lấy nó lông sù móng vuốt, "Ta cho ngươi đồ điểm rượu, không được liếm biết sao?" Gấu đen nghiêng đầu, "Ô, muốn nói ơn." Gấu đen học Lâm Thiên Du phát âm, thử một tiếng, như là mối ra khí âm. Lâm Thiên Du cười cười, "Thử cái gì ngươi hử? Lại hung hãn đem ngươi rùa rày mau." "Rùa? Dùng sắt rùa. Đem ta kia phần cùng thay ta rửa xin nhở." "Ngọa Tào hảo đáng yêu a a a, đồ chơi này thật là đêm qua hung thần ác sát đầu kia hùng sao?" "Mạnh chết. Ta nhận nhận tức ta ngày hồn qua tiếng nói chuyện có chút lớn." Trường hợp chính là trên thế giới này đáng yêu nhất Mao đoàn tử. Nai hùng còn có lượng phó sắc mặt đâu. Vừa rồi Lâm Thiên Du lúc ngủ, người này đem quách ngạn bằng sợ, đi không cũng không dám cất bước, động một chút liền nhe răng ha ha ha ha hại những người khác cũng theo chơi đầu gỗ. Cho hừng hực thu thập xong, Lâm Thiên Du cầm lấy phát sóng trực tiếp thiết bị, nhiệm vụ hôm nay, bắt nhiều chút con ngồi trở về cùng đạo diễn đổi đường. Nghe được đường, gấu đen thứ nhất hưởng, ô. Oh. Gấu đen xem lên đến chính là ngốc ngốc không quá thông minh dáng vẻ, không tức giận thời điểm lại lộ ra có chút chủ thực, rất dễ khi dễ cảm giác. Lâm Thiên Du nhìn xem nó đỉnh đầu hai cái nửa vòng tròn bao nhung lốt hai Du đầu thời điểm thuận tiện cỏ cỏ lốt hai. Ở gấu đen không có phản ứng kịp thời điểm nhanh chóng thu tay, thường hực ngẩng đầu, ánh mắt mê mang. Móng vuốt thượng hảo dược, lý do an toàn, Lâm Thiên Du vẫn là bọc một tầng vải thừa, loại này tổn thương không cần băn bó, thuần túy là sợ tối hùng cảm thấy không phải mãi đi liếm thì đệ. Địa toa ngoài da dược, người nếu không cẩn thận ăn nhầm hẳn là không có việc gì, nhưng là đổi thành hùng luyện không nhất định. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du lại bỏ thêm một tầng. Được rồi. Ba khóa vải thừa tay gấu giống như lại tròn một vòng, béo quá, nhìn xem liền xúc cảm vô cùng tốt. Rốt rốt hết một buổi sáng dạ dày phát ra kháng nghị. Tham gia tiết mục tối nay Lâm Thiên Du chưa từng đói qua bụng, mà trong ở thiết bình phía dưới tích cái đấy, nhưng là bất kể ăn no. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đi, đi săn. Ô, oh. gấu đen run run mau, đang muốn đuổi kịp Lâm Thiên Du, tiễn tay chạm đất tiễn tựa hồ đã nhận ra cái gì, lần nữa đứng lên. Gặp nó không đi, Lâm Thiên Du dừng bước lại xoay người nhìn qua, làm sao? Gấu đen không có lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngay sau đó, xích đuối lục khắp diễm lệ lông đuôi xẹt qua phía chân trời, lao xuống xuyên qua cành lá, thẳng hướng gấu đen mà đến. Thub. Gào. Lâm Thiên Du, đừng. Chương 17, đạo diễn. Quất, cứu mạng a a a, quất. Thiên thượng ác điểu cùng mặt đất vạn thú ai sức chiến đấu càng cao, đây là không có tiêu chuẩn câu trả lời. Chúng nó đều có ưu thế, khó phân thắng bại. Được không hề ngoài ý muốn là, nếu quả như thật nghiêm túc đánh nhau, nhất định sẽ bị thương. Chỉ là tiểu đả tiểu nháo lẫn nhau càn chơi, Lâm Thiên Du sẽ không quá để ý, nhưng trước mắt, này lưỡng hiền nhân đều bày ra tư thế muốn đánh. Lâm Thiên Du ở bên trong đạm dương hỏa sử lao, tiểu điểu, ngươi trước xuống dưới nghe ta nói, nó không phải địch nhân. Xích Quối Lục Hắc vươn ra đi móng đuốt cố ý tránh đi Lâm Thiên Du, thu lao xuống động tác ngược lại kích động cánh, xoay người tới lông đôi gián gấu đen vẻ mặt Gấu nhỏ ngươi cũng là, vẫn là câu kia cách luôn, chúng ta có chuyện hảo hảo. Xích Quối Lục Hắc thu tay lại, Lâm Thiên Du quay đầu lại cho gấu đen làm tư tưởng công tác, nói còn chưa dứt lời thanh em đột nhiên cất cao, như thế nào còn nhảy dựng lên đánh đâu. Tay gấu nhỏ một phen lông đôi. Thụ. Xích Quối Lục Hắc giận dữ, đạp trên nó trên vai một một ngụm hùng đầu. Gào. Uy. Hai người các ngươi. Ha ha ha ha thật là thê thảm chiến trường, nhưng ta vì sao như thế xu sướng. Chết cười, Xích Quối Lục Hắc, ta liền cả đêm cũng ở, ngươi liền cùng này Hắc Độ vật đi tới cùng nhau đã nói không nói, này lưỡng đều rất có chừng mực, còn biết vượt qua Lâm Thiên Du lại đánh. Lâm Thiên Du nhìn xem này, lưỡng biên đánh biên rời đi trên trường, xích quối lục hắc mộ một ngụm hùng mao nhổ ra, gấu đen bỏ ra lông đuôi nhào lên truy. Đánh được kêu là một cái khí thế ngất trời. Đừng đánh. Nghe được thanh âm, gấu đen cùng xích quối lục hắc trong lúc cấp bách phân ra cái ánh mắt đi Lâm Thiên Du bên này, theo sau lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Lâm Thiên Du hít sâu một hơi, đại giữa trưa, kêu nàng nhanh thiếu dưỡng khí. Thật đừng đánh, đều là người một nhà, đường nội chiến. A. Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhìn trời, không chú ý dưới chân tạm vườn này bị vấp một chút, vội vàng tại thoáng nhìn bên, kia hai con, nàng trực tiếp theo này cổ lực đạo ngã xuống đất. Cảm giác có chút cấn đường hoảng sợ, lại đi bên cạnh xe dịch. Chăm mắc chiến đấu hai con lập tức từ tranh đấu chung bước ra, sốt ruột bận bịu hoảng sợ chạy đến tìm Lâm Thiên Du. Ụt, thụp. Mắt thấy Lâm Thiên Du ngã xuống đất không dậy, đóng chặt hai mắt sống chết không rõ. Gấu đen cùng xích đuễ lục hắc không ngừng người Lâm Thiên Du trên người mũi, mê mang không biết xảy ra chuyện gì. Này lượng có thể xem như không đánh. Lâm Thiên Du đôi mắt thoáng nheo lại một khe hở, sắp nhận an toàn về sau lại lần nữa nhắm mắt lại. Nàng dám cam đoan, này nếu là trực tiếp đứng lên, phát hiện nàng không có việc gì về sau, này lượng khẳng định còn được lại đánh. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du cánh tay trùng lên đệm ở hai má ở thu. Lâm Thiên Du thầm nghĩ, không dậy đến, mất đi người dậy không nổi. Xích Quế Lục Hắc thử dùng móng vuốt đẩy lại nàng. Lâm Thiên Du theo nó sức lực lắc lư lắc lư, giả vờ hôn mê về sau mềm mại vô lực dáng vẻ, chỉ là như cũng không mà mắt. Tựa hồ là kiên nhẫn hao hết, Xích Quế Lục Hắc không có lại tiếp tục số đẩy, gấu đen rầu rì gầm nhẹ một tiếng. Nghe vào Lâm Thiên Du trong lỗ tai, đây là một câu hảo. Lâm Thiên Du nhíu mày, hảo. Cái gì tốt nha? Tịch Quế Lục Hắc ở cùng gấu đen nói cái gì? Không đợi suy nghĩ cẩn thận, đạo diễn tiếng kêu thảm thiết đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Cứu mạng a a a a." Lâm Thiên Du, "Lâm Thiên Du, đừng giả bộ hôn mê." Mau đứng lên. Lâm Thiên Du vội vàng đứng dậy, chỉ thấy gấu đen dĩ nhiên đứng ở đạo diễn tổ lều chạy tiền, ô cửa chống đỡ đáng tin nổ lên, làm bộ muốn kéo đi nàng bên này. Tịch Quế Lục Hắc phi ở giữa không trung, một móng vuốt đi xuống đã đem lều trại đỉnh cho sốc. "Lâm Thiên Du." Tiên mục tổ công tác nhân viên một người trông coi một bên, ôn gợi sát, dùng chính mình thân thể đem lều trại ổn định. Khổ nỗi ở gấu đen trước mặt, nhiều người như vậy sức lực liền cùng gom lại một đống gà con bé con dường như không hề năng lực phản kháng. Cứ rắn bị bắt ra một khoảng cách. Lâm Thiên Du bận bịu đứng dậy, mau dừng tay. Đừng kéo. Bên trong công tác nhân viên sợ nước mắt rưng rưng. Lâm Thiên Du khẩn cấp ra tay, ở chúng nó lượng thủ hạ đem tiết mục tổ lung lay sắp đổ lều trại cứu đến. Lều trại đều dựa vào bên trong đáng tin chống lên đến, lúc này có căn gậy sắt đã biến hình. Xích quối lục khắc bỏ lại trên đỉnh kia trương vải rách, cao hứng bay về phía Lâm Thiên Du cỏ cỏ. Ô, gấu đen không cam lòng yếu thế, chen đến một bên khác cùng Lâm Thiên Du tiếp hiệp. Ở giữa cách cái Lâm Thiên Du, xích quối lục khắc lại quạt nó một cánh, gấu đen vươn ra móng vuốt lay đũ nó. Đứng ở chính giữa, còn chưa kịp vui vẻ này, lượng rốt cuộc không đánh Lâm Thiên Du mặt vô biểu tình. Mệt mỏi. Được rồi, đều không cho đánh. Lâm Thiên Du một tạ một hũ, hai tay chống ra đem chúng nó lưỡng quét ra, ai lại động thủ ta liền động thủ a. Ta đánh người được đau. Gấu đen rụt cổ, xích quối lục khắc liếc nó liếc mắt một cái, khinh thường quay đầu. Hảo gia hỏa, điểm kích liền xem, Lâm Thiên Du ôn lại thuần hóa manh thú. Chúng nó cũng không phải cố ý, ngươi thấy bọn nó lưỡng đều đáng yêu như thế nếu không lần này coi như xong. Lâm Thiên Du rưu một phen hùng đầu, trong một khối nhỏ, bất quá không hẳn hưởng xúc cảm, xích quế lục khắc mổ một ngụm liền bay lên trời, gấu đen đánh không nó, ngược lại là lông đuôi rơi không ít, đầu ngón tay thuận thuận nó lông đuôi, hai người các ngươi thật lạ, đều biến thành quái vật chất vật. Bất quá cũng có tốt, chỉ là chất vật, không có chân chính bị lương. Mặt đất phân tán lông đuôi bị Lâm Thiên Du nhặt lên, so cùng tức xinh đẹp hơn hoa lệ, cầm ở trong tay nhìn xem đều giống như là một phần tinh xảo hàng mỹ nghệ. Muốn cầm lại đi xây tổ sao? Lâm Thiên Du lung lay lông vũ, sát qua xích quế lục khắc mỏ chim, còn rất dễ nhìn. Xích quế lục khắc lắc lắc đầu, móng vuốt đẩy ra lông vũ cầm quát lên Lâm Thiên Du trên đầu, toàn bộ chim cùng yếu đuối không khí lực dường như, dáng nàng, Lâm Thiên Du đều sợ nó như vậy trên vai đứng không vững, không ra một bàn tay nữa, lòng bàn tay ở gấu đen trên đỉnh đầu bị mổ rơi ra một khối nhỏ cỏ cỏ, không được đánh nhau a ta đều nhanh chết đói. Đi, tìm ăn đi. Chi hoãn hơn nửa ngày, Lâm Thiên Du đều không dùng xem thời gian, nàng đã có điểm đói quá mức. Ăn cơm gia hỏa mang theo, tổ ong trong còn có rất nhiều mật ong, dừng lại cũng ăn không hết, liền đem tổ ong lưu lại căn cứ, nàng chỉ lấy thiết bình trong về điểm này. Lâm Thiên Du có ba lô leo núi, chào hỏi hai con lông sủ cùng nhau, không biết đi đâu cũng không có mục đích địa. Đơn giản đi trước bờ sông uống miếng nước. Suy nghĩ đến mặt khắc khách quý, Lâm Thiên Du không có đi bình thường thường đi bên kia, mà là mang theo chúng nó đi đường sông Hạ Du. Tìm địa phương tốt tiên sinh hỏa, thiết bình trực tiếp rót mãn thủy, đun sôi dạo hợp đều đều đương nước mà uống. Bên này có cá. Lâm Thiên Du đem mật ong thủy treo tại trên đống lửa, ngồi xổm bờ sông nhìn xuống. Vừa rồi tới thời điểm liền chú ý tới, bên này muốn so trung thượng du cá nhiều, tối thiểu theo Lâm Thiên Du là như vậy, nàng chưa từng có tại trung thượng du từng nhìn đến cá. Hoang dại cá không biết là cái gì loại, xem lên đến có chút tượng cá chấm cổ. Nhưng lạ vậy cá nhân sắc lại so cá chấm cọ sáng chút, xem lên đến rất ngậm. Nếu không dứt khoát ăn cá hảo. Nàng ngược lại là ăn cái gì đều tốt, liền quay đầu hỏi kia hai cái, mà con cá nướng vẫn là mật ong thịt nướng đâu? Xích Quế Lục khắc cùng gấu nhỏ trước mắt mà mịt. Nghe không hiểu. Được rồi. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, bật cười nói, trước thử xem cá nướng hảo. Lâm Thiên Du không tính toán làm ướt ý phục của mình, bắt cá lời nói, liền chỉ còn lại câu cá cùng đâm cá hai loại lựa chọn. Câu cá lời nói, phụ cận cành liễu đều không giống như là có thể gánh này trọng trách. Nàng cầm cầm dao, lục lọi chặt cái thích hợp nhánh cây gọt cái muối nhọn đi ra gấu nhỏ. Chính suy nghĩ, trước mắt ánh sáng tối sầm lại, tròn vo gấu đen đi bên cạnh đứng hạ liền cản quá nửa ánh mặt trời. Lâm Thiên Du nâng tay, một tay rua hùng, một bên đưa mắt đặt ở trên cây, đường nó đội, một hồi ta cho ngươi bắt một con cá lớn. Phú phú Lâm Thiên Du thủ hạ không còn, hắn sững sối mấy mắt, bờ sông bắn lên tung tóe bọt nước suýt nữa ướt nhẹp nàng hai mặt. May mắn nàng cách bờ biển có đoạn khoảng cách, không thì quần áo đều được ướt đẫm. Trong nước gấu đen động tác linh mẫn, hoàn toàn không có an mật ong khi kia không lạnh không nóng bộ dáng, lại toát ra mặt nước thời điểm, nó miệng đã ngậm cá lớn. Cá còn chưa có chết đấu, cái đuôi cùng đầu qua loa nh nhót Gấu đen nâng lên móng vuốt ý đồ để lại, kết quả bị cá phiền theo bản năng ngửa đầu, không đem cá để lại ngược lại chịu vài cái miệng rộng. Trên cây xích quối lục hắc tử trên cao nhìn xuống nhìn, đột nhiên nhảy xuống cây cảnh vuông góc rơi xuống tiền triển khai cánh, giáng mặt sông bay qua, tinh chuẩn từ giữa ngậm lên một con cá, trực tiếp cắn thủng không có cho một tia cơ hội phản kháng. Lúc rơi xuống đất, đem cá đặt ở Lâm Thiên Du trước mặt. Còn tại tìm nhánh cây gọt bắt cá công cụ Lâm Thiên Du. Gấu nhỏ thấy thế, bỏ lại cá quay đầu lại trở về trong sông. Xích quối lục hắc cũng không cam lòng yếu thế, trên mặt sông bồi hồi tìm cơ hội. Ở trong nước gấu nhỏ tách ra bởi cá Bị đảo loạn uống nước chung, trốn đi cá đều toát ra đầu. Xích quấy lục khắc ở không chung thời khắc chú ý cá vị trí, nhiều lần tất chúng. Trong vô hình, chúng nó lưỡng còn thành một loại phối hợp, rất ăn ý cảm giác. Nhìn xem trước mặt một mảnh bùm bùm nem cái đôi cá, lâm thiên du đỡ chán, xách, ta nhớ ta tham gia là hoàng giã cầu sinh à ta cũng cảm thấy này không thích hợp. Bữa bữa con mồi ăn đều ăn không hết là sao thế này à? Cái gì? Này vậy mà không phải động vật thế giới. Đến đến đến, bọn thị mùa ạ. Xem hàng gia cầu sinh đói xanh sao vàng ngọt đi cách vách phòng phát sóng trực tiếp, hai ngày chỉ uống một cốc nước, còn không phải nước nóng, không hậu trường không địa vị tiểu minh tinh thảm đến ngươi chảy nước mắt. Hào hào, đừng bắt hai người các ngươi. Lâm Thiên Du mắt thấy xích đuối lục khắc cùng gấu đen nhìn chằm chằm trong sông cá, sợ nó lượm đem con sâu này cá cho bắt không có. Lâm Thiên Du đem cá nhặt lên, bắt như thế nhiều, liền chúng ta ba cùng ăn không hết ta. Hai con lông sủ ở giữa giống như bám vào so sánh, không đánh nhau, ngược lại so ai bắt cá nhiều. Tiểu Điêu, mau trở lại. Lâm Thiên Du hướng tới xích đuối lục khắc vươn tay. Muốn bạn còn tại Trẩm Mễ bắt cá xích cuối lục khắc lập tức liền từ bỏ cá sông hướng tới Lâm Thiên Du bay tới. Dương ở trên vai, Lâm Thiên Du cho nó xoa xoa lông lướt. Gấu nhỏ, ngươi cũng không cho bắt cá. Lại đây ta giúp ngươi sơ hả mao, nhìn ngươi rồi bởi. Tiên mục tổ cho khách quý chuẩn bị tiểu dược mật túi, bên trong có một cái tọn lạc tiệp tiểu năng lực, Lâm Thiên Du vẫn luôn không dùng qua. Lúc này vừa lúc lấy ra cho gấu nhỏ. Chọn khối ổn định của đá, Lâm Thiên Du ngồi ở mặt trên, cầm trong tay lược, đến, chải lông. Gấu đen từ trong sông đi lên. Lâm Thiên Du tay mắt lênh lẹ, chờ một chút. Trước đường dũ dậy. Khổ nỗi ngăn cản vẫn là chậm như vậy một cái trước mắt, gấu đen đứng ở bờ sông run rẩy mao, bị quăng bay thủy bốn phía mở ra, cơ hồ xưng được là vài giây mưa to. Thụ. Tiểu Điêu, chán ghét nhất tấm ướt lông vũ xích quối lục hắc trực tiếp bạo khởi. Nhìn xem lại đánh nhau hai con, Lâm Thiên Du trong gió lộn xộn. Nàng lau một cái trên mặt thủy, hai người đánh đủ, nhớ tới dùng cơm a mật ong thủy nấu xong, Lâm Thiên Du ngã chén nhỏ phới phới. Hiện tại có hai con lông sủ ở, một cái bát không quá đủ dùng, trở về được lại nhiều là mấy cái. Không có bạn trại. Làm không được cho cá nướng xoát mật ong thủy như vậy cẩn thận, Lâm Thiên Du cá nướng thời điểm liền ở mặt trên dính điểm. Mật ong rất thuần, nấu thành mật ong thủy ngọt ngào hương vị vừa lúc cũng sẽ không đặc biệt ngọt. Thanh lý sạch sẽ cá thượng hạ liệu một vòng, tưới lên mật ong thủy liền có sáng ngời trong suốt từ ngoài, sau đó liền khoát lên giá gỗ tử thượng, ngẫu nhiên lật một chút chờ ăn liền hành. Cá nướng mùi hương đi ra, đánh làm một đoàn hai con cũng đình chỉ chiến đấu. Có thể là bởi vì có Lâm Thiên Du tồn tại, chúng nó nhìn như đánh hùng, kỳ thật đều rất có đúng mực, thương tổn chỉ ở da lông, tựộm tiểu hài đánh nhau, ta cho ngươi một quyền ngươi cắn ta một mụn, không thấy máu. Nói đột Lâm Thiên Du hồ triệt một phen xích cuối lúc, khác, lại đợi sẽ liền có thể ăn. Gấu nhỏ nghe liếm liếm rối bởi măm mao, để sát vào rượi vào ngồi ở Lâm Thiên Du bên chân, ộp. Oh. Ân. Lâm Thiên Du hưởng tiếng, thừa dịp cá nướng còn chưa tốt, lại lần nữa cầm lấy lược, từ trên đầu bắt đầu vuốt lông, thuận tiện đem vài thưa tháo ra, đều đều ướt sũng. Lâm Thiên Du thở dài, ai, lại tưởng đổi lược. Nàng muốn cùng đạo diễn đổi vật tư thật nhiều. Phần lớn đều là cho lông sử dụng, bất quá ngẫm lại, nuôi lông thú chính là rất phí tiền. Tiểu trợ lật tích lực miễn miễn cưỡng cưỡng chống đỡ đến đem hùng mao mao sơ thuận, nhưng là sơ răng quá đoạn, giấy bao xuyên bất quá chỉ có thể sử dụng ngón tay miễn cưỡng thuận hai lần. Lâm Thiên Du vỗ vỗ gấu nhỏ phía sau lưng, "Hảo, ăn cơm đi." Xích Quối lục khắc nghiêng đầu, cũng học bộ dáng của nàng dùng móng vuốt vỗ vỗ. Cá nướng phóng tới một bên hạ nhiệt độ, Lâm Thiên Du cầm chén cho gấu nhỏ, chính mình thì là lấy hai cái lá cây bát, quan uống mật ong thủy nàng uống không được bao nhiêu, nhưng là gấu đen hẳn là sẽ rất thích. Chén gỗ cùng gấu đen tay gấu so sẻ với, giống như là vẻ mặt chơi đóng vai gia đình món đồ chơi đồng dạng. Nghe thấy được trong chén ngọt ngọt hương vị, gấu đen phản ứng chính là dùng tay gấu dính nước đường. Lâm Thiên Du chọc hạ nó thử đệm, uống như vậy Nàng làm bộ đem môi dán tại lá cây bắt bên cạnh, đem bắt nghiêng. Gấu đen chớp chớp đôi mắt, học theo, mật ong thủy nhập khẩu về sau, ánh mắt nó sáng lên. Nay một chén còn chưa đủ nhét kẻ răng, đổ vào đi liền không có. Gấu nhỏ uống xong về sau đổ trống cơm bát, xác định bên trong sẽ không rớt nữa ra nước đường đến, liền cầm bát chiều Lâm Thiên Du thân thủ, gào. Lâm Thiên Du gặp nó thích, mừng rỡ cầm chén bộ mãn, đây vẫn là ổn, chậm một chút uống. So sánh dưới, xích quối lục khắc đối mặt ong thủy không có gì quá lớn hứng thú, chỉ thường thường ngọ một chút lá cây trong bát, chớp mắt hạ đôi mắt, hơn nửa ngày mới có thể đi mộ đệ nhị hạ. Mà ong thủy chỉ có một tiểu bình. Lâm Thiên Du gặp gấu nhỏ thích, liền đem còn dư lại đều cho nó. Buông xuống là cây bát, Lâm Thiên Du đứng dậy lại chuối mấy chuối tiếp tục nướng. Hung khẩu vị rất lớn, này đó cá cũng không tất đủ ăn. Uống xong cuối cùng một giọt mật ong thủy gấu đen liếm liếm chén gỗ, đi đến nồi ở bên cạnh nhìn nhìn, nhìn thấy bên trong trống giống lại túi đầu liếm chính mình bát. Lệ cạch lá cây bát rơi ở chén gỗ trong tản ra, bên trong mật ong thủy cũng đồng thời chảy ra. Xích Quối Lục khắc sửa sang chính mình lông vũ, bay đi tìm Lâm Thiên Du. Xích Quối Lục khắc là đem mình mật ong thủy cho gấu đen sao? Ha ha ha xem lên tới đây hai con lông sủ tình cảm cũng không tệ lắm, là đánh nhau đánh ra đến tình cảm sao? Giao đáng yêu chết, bảo bối của ta tiểu điêu rất ngoan, còn có thể chia sẻ mật ong thủy. Ô, ô ô hồi uống mật ong thủy gấu nhỏ nha, chủ bá ta nếu là ngươi, ta liền đem cả con sông đều nấu thành mật ong thủy cho nó uống. Nướng tốt cá ra vàng giòn, kia là bột ớt cùng muối hỗn hợp sau đồ đầy, hương vị rất thơm, chỉ là không có dầu, ăn khô cằn. Lâm Thiên Du cắn một cái, nghĩ một chút nói, không có thịt nướng ăn ngon. Lần sau có thể thử xem đem thịt nướng dầu đồ đến cá nướng thượng, cá nướng sẽ càng nhuyễn một chút. Síc quế lục khắc cùng gấu nhỏ rất dễ nuôi sống không kén ăn. Lâm Thiên Du còn tại tìm chỗ thiếu sót, síc quế lục khắc mỗi quá nửa thì cá, gấu đen càng là một ngụ một cái, ăn đều không ăn một chút. Đụng tới một chút lớn một chút cá, cũng chỉ là từ đầu kia cắn một cái, sau đó trực tiếp nuốt. Lâm Thiên Du đang làm gì a? Đều không giúp một tay cạo hạ xương cá sao? Thẻ cổ họng làm sao bây giờ? Phòng vấn một chút, ngươi là ở cái gì tinh thần dưới trạng thái hỏi ra vấn đề này a? A đúng đúng đúng, gấu đen ăn cá thẻ cổ họng, chính nó giã ngoại bộ đến con mồi không ăn, suốt đêm cho mình làm ba món ăn một canh. Nhiệt độ rất cao phòng phát sóng trực tiếp, một chút gió thổi có lay đều sẽ dẫn đến nghi ngờ. Bất quá cũng có rất nhiều người sáng suốt, nhìn ra vấn đề cũng không quen, trực tiếp thay Lâm Thiên Du oán giận trở về. Ông ông đồng hồ dung hai tiếng, Lâm Thiên Du đang tại lấy cá nướng đùa gấu nhỏ, người được bộ rất ngủ, gấu đen đôi mắt mũi đều nhanh nhanh đến cùng nhau, càng tượng cái đoàn tử. Nang ha ha cười, đem mở ra đồng hồ tin tức. Đạo diễn, tiết mục tổ đặc biệt dã ngoại sinh tồn đại sư Tạ Dật Phi, đã đăng nhập tiểu đạo, Tạ Dật Phi tác dụng video bình đại nhất thiết phấn, dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú. Từng đặt thành qua rừng mưa tay không cũng có gì tư kiến ra phát sóng trực tiếp sinh tồn 90 thiên. Đã được qua nghiệp nội giải thưởng lớn nhiều đến không xuể. Bên ngoài đi săn các vị khách quý, thỉnh kịp thời trở lại căn cứ, tới đón tiếp đại thần Lao sư đi. Tạ Dật Phi. Tên này, Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút mới cùng trong nguyên văn người đối thượng hảo. Chỉ là, Tạ Dật Phi không phải là ở văn nghệ trung kỳ mới bị mời tới tham gia tiết mục làm đạo sư sao? Như thế nào lúc này mới bắt đầu phát sóng trực tiếp mấy ngày liền đến? Tạ Dật Phi cũng là An Lan Thanh Liễm cầu trí nhất, từ người đứng xem góc độ đến xem, hắn ở An Lan Thanh trong lòng hẳn là cùng quách ngạn bằng tương xứng loại kia. Trong nguyên văn, nội dung cốt truyện đến trung kỳ đạo diễn mời đến lao sưu nghiệm thu nhiều ngày như vậy sinh tổn thành quả. Lúc này An Lan thanh dự vào cơ nguyên chủ đã có không nhỏ nhiệt độ, hơn nữa kiên cường truyền tâm nhân thiết đã đứng lên, tự nhiên hảo phóng cùng Tạ Dật Phi nói chuyện thiếng, thừa nhận chính mình cũng đủ, lại tăng một đợt hảo cảm. Nhưng là Tạ Dật Phi cùng nguyên chủ nói chuyện gấp súng mang côn, các loại lép bỏ, ngu thuần phế vật linh tinh làm thấp đi càng là tam câu không rời. Nguyên chủ vốn là ở sinh tồn áp lực to lớn trong hoàn cảnh kiên trì hồi lâu, nghe Tạ Dật Phi lời nói trực tiếp bị cảm xúc xúc độ, lại khó chịu lại ủy khuất. Tạ Dật Phi thấy thế nói chỉ là câu xin lỗi ta không nghĩ đến ngươi như thế làm ra vẻ, ta chỉ là tại giáo ngươi, ta không có ác ý nguyên chủ có khổ nói không nên lời, Khóc thêu chỉ biết bị người xem mắng kẻ điên. Sau đó, Tạ Dật Phi cũng càng thêm không thêm trẻ dấu nhằm vào nàng. An Lan Thanh bên người này đó liếc cậu, giống như tự nhiên mang định vị chỉ nam đồng dạng, nhưng nguyên chủ bất nạt. Lâm Thiên Du đánh cái cắc cắt, đóng lại hộp thư, chỉ làm như không nhìn thấy đạo diễn tin tức, nên đoán là không có khả năng nên đoán. Lần đầu tiên liền đem người trước mặt phòng phát sóng trực tiếp ống kính mặt đánh một trận không tốt lắm. Ai yêu tiếp hai tiếp. Lâm Thiên Du vung tay lên, đến tiếp tục căn cá, chẳng đến buổi chiều, sắc trời biến ảo như là mưa gió sắp đến. Đem xích đu lũ khắc đưa trở về, gấu nhỏ chính mình chạy đi đi săn, không có việc gì Lâm Thiên Du lúc này mới hồi căn cứ. Ở bên ngoài chơi nửa ngày, nàng trong ba lô còn chứa không ít quả dại. Nàng tản bộ lúc trở lại, Hàng Tư Tư chính khí thở hổn hển vung dao hướng đại thụ. Lâm Thiên Du đi lên hỗ trợ đỡ một phen, để tránh cây này ngã xuống đập đến người, không khỏi hỏi, như thế nào chém lên chịu. Hàng Tư Tư chôn váng, nhìn thấy người tới hơi mỉm môi nói, Tản Giật Phi lão sư nói dạy chúng ta xây nhà tử, nhường chúng ta buổi tối có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn chút. Mắt nhìn sắc trời, Lâm Thiên Du nhíu mày, đã chế thế này còn chặt. Hàng Tư Tư nói là hoang dã sinh tồn thời gian là mấu chốt, không phân ngày đêm. Bận rộn xong phía trước một đoạn thời gian, mà sau tài năng chân chính thả lỏng. Hiện tại ngủ là không có ý nghĩa. Lâm Thiên Du, đây là cái gì kiểu mới kích động khách quý cùng không tượng tụ pháp? Ngươi còn kém mấy tới thủ, ta giúp ngươi chặt. Lâm Thiên Du đem ba lô ném cho nàng, người đi nghỉ một lát, bên trong có quả dại, ăn chút. Tính, ta không chém chịu. Hàng Tư Tư lắc lắc đầu, như thế một hồi liền rất cảm thấy tay đau, Thiên Du tỷ, ngươi trước kia lại như thế nào chặt bỏ đến? Nghĩ trước Nàng cảm thấy Lâm Thiên Du thân thể không tốt, còn muốn giúp nàng chặt cây. Kết quả mình bây giờ chặt cây, cọ sát nửa ngày, liền một khoảng đều không chặt bỏ đến. Hai người đến cùng ai mới là cái kia thân thể suy yếu nhu nhược đến sách không dậy dao người A Hàng Tư Tư ngượng ngủng lấy quả dại, Lâm Thiên Du liền đem ba lô cầm về, nắm một cái cho nàng, lần này quả dại tiểu muội fan có 3-4. Căn cứ trên bãi đất trống đã xuất hiện nhà gỗ sơ hình, quét ngạn bằng cùng An Lan Thanh Liên thủ, lại có Tạ Dật Phi ở bên cạnh hố chợ, ba người dựng phòng ở tự nhiên là muốn so mặt khách, khách quý mau nhiều. Gặp Hàng Tư Tư tay không trở về, Tạ Dật Phi không hề ngoài ý muốn, lắc lắc đầu. Các ngươi liền không thể cùng Lan Thanh học một ít, nàng tay đều mài hỏng cũng không nói từ bỏ, mấy người các ngươi thật lạ. Là... Ai, ta không nói. Nói được này, Tạ Dật Phi lại nhịn không được cười nói, gia ngoại sinh tồn nhiều ngày như vậy, còn dựa vào mảnh cục đá tránh mưa, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Hắn không chỉ tên điểm họ, nói tới nói lui dùng đều là các ngươi. Lâm Thiên Du đi qua liền giữa đường qua, ngay cả cái dư thừa ánh mắt đều không bố thí cho hắn. Vượt qua hắn, vừa vén lên phòng nhỏ mảnh, Lâm Thiên Du liền phát giác không đúng. Bên trong này đồ vật thiếu, trên cơ bản mỗi dạng đồ vật để ở nơi đâu nàng đều nhớ. Khiếm thiếu cái gì cũng vừa xem hiểu ngay. Tổ ông không thấy. Lâm Thiên Du phủi bụi xuống mảnh, mặt vô biểu tình trầm giọng nói, các ngươi ai đụng đến ta đồ? Thanh âm đủ để phản ứng ra Lâm Thiên Du tâm tình bây giờ. Hàng tứ tư, tư kinh ngạc quay đầu, hỏi tưởng khả sẽ ra chuyện gì. Tưởng Khả lắc lắc đầu, yếu ớt không nói gì. Tạ Dật Phi nghe vậy, tựa vào nửa thành nhà gỗ biên, cười đùa nói, ngươi kia rách dưới vật tư, ai sẽ đụng à? Nói là các ngươi, Lâm Thiên Du hoài nghi mục tiêu chỉ có 3 người. Nàng thản nhiên nói, tạ tổ ông đâu? Tạ Dật Phi dừng một chút, chút giây sích đạo, cái kia a Lan Thanh thân thể không tốt, mấy ngày nay rình dưỡng không đổi kịp, ta cùng nhìn thấy liền cùng ngươi mượn một chút, chờ thêm mấy ngày ta tìm đến tổ ong về sau bồi hoàn gấp đôi ngươi. Không hỏi tự thủ coi là trộm. Lâm Thiên Du trong lòng biết, vẫn là không cái có thể gọn, hắn nói như vậy, cũng chỉ là muốn cho chính mình trộm tổ ong hành vi trở nên hợp lý. Nghe nàng nói như vậy, Tạ Dật Phi cảm giác trên mặt mũi không qua được, liên quan giọng nói cũng không tốt, đều làm một đội ngũ, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiên Du nhưng không tâm tình cùng hắn nói nhảm, đi qua, cùng hắn mặt đối mặt lại hỏi một lần, "Ta tổ ong ở đâu?" Tạ Dật Phi nhìn xem Lâm Thiên Du, tựa hồ là không nghĩ đến nàng còn có thể truy vấn, đổi dị vãng đã sớm đem túi đầu đi yếu đuối trốn đến đi qua một bên, "Nhưng không phải, ngươi về phần sao?" "Một cái tổ hỏng mà thôi, ta là ai ngươi không biết sao? Ta muốn tìm tổ hỏng không phải dễ như trở bàn tay, ta đều nói gấp bội trả lại ngươi, ngươi như thế nào còn cản quấy quấy rầy?" An Lan nghe gặp Lâm Thiên Du như thế tính toán chi li, khóe miệng không nhịn được giơ lên, không phóng khoáng không có cái nhìn đại cục, là hoàng gia cổ sinh tiên kỹ nhất. Lâm Thiên Du này không phải là mình làm chính mình đó sao? Quét ngạn bằng cũng liếc nàng một cái, "Ngươi qua như vậy tốt, còn kém một cái tổ hỏng a." Chính mình ăn no cũng mặc kệ những người khác. Thật tức kỳ, không phải là tổ ong sao, chính mình tìm không ra liền nhường đầu kia hùng đi tìm đi, về phần đang này kĩ kĩ vãi, phiền đều phiền chết. Lâm Thiên Du liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ta cho ngươi hòa nhã đúng không? Gặp không khí càng ngày càng cương, An Lan Thanh thời điểm mấu chốt đứng dậy, Thiên Du ngươi đừng nóng giận, đều tại ta không tốt, làm chút chuyện liền tuột huyết áp, liền mượn điểm ngươi mà động. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp, sau đó thì sao? Căn bản không nghĩ đến còn có đến tiếp sau An Lan Thanh dừng một chút, sau đó, Lâm Thiên Du đều bị nàng này bước không biết làm sao đáng thương biểu tình cho làm nở nụ cười. Tạ Dật Phi trộm đồ vật tốt xấu còn nói về sau bồi hoàn gấp đôi đâu, ngươi liền một câu ngươi lấy liền xong rồi. Đồ vật là ta lấy, không có quan hệ gì với Lan Thanh. Tạ Dật Phi đem người hộ ở sau người, Lâm Thiên Du, đừng làm cho ta coi không khởi ngươi. Chính là, không phải là một miếng ăn sao? Thanh Thanh là thân thể không phải mái nhà, không thì ai hiếm lạ an vật của ngươi? Cho ra làm nợ nụ cười, thân thể không thoải mái liền đi chết gái trộm đồ vật còn đến phiền ngươi hiếm lạ. Nghe An Lan Thanh nói chuyện, có một loại thiếu sốt náo làm mỹ. Lâm Thiên Du nhếch nhếch môi cười, rồi sau đó không hề báo trước một chân đá vào Tạ Dật Phi tất tại. Ha. Tạ Dật Phi không hề phòng bị trực tiếp quỳ một chân trên đất, một tay chống đỡ ổn định thân hình, trước mắt tức giận chỉ một thoáng ngẩng đầu, chết vấn lời nói còn chưa xuất khẩu. Lâm Thiên Du trước một bước nắm hắn trong tay trái chỉ, kéo qua vòng quanh hân cổ, đứng sau lưng Tạ Dật Phi, gắt gao đem kia ngón tay về phía sau tách. Tạ Dật Phi mặt đỏ lên, nhưng cái tư thế này bị quản chế bởi người, động cũng động không được, buông tay. Lâm Thiên Du ngươi điên rồi sao? Cuối cùng hỏi ngươi một lần, Tạ tổ ong đâu? Như vậy đại cái tổ ong, là bọn họ ba người rộng mở bụng không khẩu hướng, cũng không có khả năng như thế nhanh liền uống xong lớn nhất có thể là ăn một bộ phận, còn dư lại trực tiếp dấu xuống. Tạ Dật Phi liều định nàng hội nén giận, không dám hỏi. Chẳng sợ thật sự hỏi, nói 2 3 câu phải trở về, ăn có chịu thiệt tỏi cũng không dám nói, lại không nghĩ rằng Lâm Thiên Du đã sớm đổi tim. Hiện nay, ngón tay bị lấy một loại không có khả năng độ cong về phía sau ép, căng thẳng liên quan cánh tay cũng bắt đầu có rút đau đớn. "Ngươi, dựa vào." Hắn trầm thấp mang câu. Lâm Thiên Du không nói nhảm, tiếp tục sau này tách. "Lâm Thiên Du." Tạ Dật Phi khí ngực không ngừng phập phồng, nhất là tình thế mất khống chế càng làm cho hắn cảm xúc bão bạo. Dùng lực giãy giụa, thân thể lại không chút sức mẹ bị đè xuống đất phản phất hai chân bị rót đầy xi măng, được Lâm Thiên Du chỉ dùng một bàn tay. Cái này nhận thức nhường Tạ Dật Phi sắc mặt trắng bệch. Quế Ngạn bằng cùng Tạ Dật Phi ở vào mặt đối lập, tình địch quan hệ bất hòa hài càng là không quen nhìn hắn trang bức dáng vẻ, nhưng giờ phút này, lại đứng dậy, Lâm Thiên Du ngươi đừng rất quá đáng, nghĩ vào ngươi thân thể không tốt liền nhường toàn tiết mục tụ ổ người đều nhường ngươi đúng không? Lâm Thiên Du không nói hai lời trực tiếp một chân đá vào bụng hắn thượng. Phốc. Can bản không kịp nói thêm cái gì, Quế Ngạn bằng trực tiếp ôm bụng nếm năm sấp, trắng bệch gương mặt, đau đến hắn lớn như hạt đậu mồ hôi không nhịn được rơi xuống. Lan Đạn trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Vừa, vừa rồi các ngươi đều thấy được sao? Lúc trước Lâm Thiên Du lên núi leo cây mạnh mẽ dáng người liền đã đủ ra ngoài đại gia dự kiến, song này chỉ đương Lâm Thiên Du là sớm làm qua công khóa, tập trung quang thời ra luyện. Nhưng ngày một chân, cùng với vừa rồi đem tạ giật phi lại lại, động tác nhanh đến ống kính không bỏ chậm tốc đều xem không rõ ràng. Nay cũng không giống là trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện ra tới độ vật đa ngoại tạo, Lâm Thiên Du như vậy sinh sao? Thật hay dạ. Quếngạn bằng chẳng lẽ thật bị thu mua, cam tâm cho Lâm Thiên Du đương làm nền. Liền. Hắn đau thành cái dạng này, xem lên đến không giống như là diễna đối, 10 năm quếngạn bằng phấn chứng minh Hắn kỹ thuật diễn không như thế tốt, đúng là bị đánh đau. Ha ha ha ha thảo, này sóng giải thích là thật là chuyên nghiệp đối khẩu. Tạ Dật Phi nhìn xem ngã xuống đất qué ngạn bằng âm thầm mắng câu xui. Lâm Thiên Du thấy thế, cũng công bằng cho hắn một chân. Tạ Dật Phi thân hình nhoáng lên một cái, ngón tay bị tách càng đau. Thuốc ong ở tai trong ba lô. Tạ Dật Phi mở miệng mới phát hiện, thanh âm của mình đã trở nên khàn khàn, cấp hàm cường tấn hạ đau tê, còn có hơn phân nữa, còn dư lại ta dùng. Nghe vậy, Lâm Thiên Du lập tức buông tay ra. Không ai đỡ, Tạ Dật Phi lập tức mất đi sức lực hướng về phía trước đổ, mặt chạm đất tiền miễn cưỡng lấy tay chống giữ một chút. Lâm Thiên Du đạp trên hắn trên lưng như giẫm trên đất bằng đi qua, đem trong ba lô tổ ong lấy đi, suy nghĩ nói, dùng hết kia bộ phận nhớ bồi hoàn gấp đôi ta, làm nhất thiết phấn trọng lượng cấp logger, chắc chắn sẽ không gạt ta loại này cô gái yếu đuối đi. Sáu ba chữ này ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng? Quất ngạn bằng thiếu chút nữa không bị ngươi một chân cho tiến đi. Tạ Dật Phi hiện tại đều không núc núc, sẽ không bị đánh thành liệt nửa người A Lâm Thiên Du đi. An Lan thanh môi giảm tới đỡ người, A Phi mau đứng lên, ngạn bằng ngươi có tốt không? Nàng đi ở giữa vừa đứng, bên này đỡ một phen, bên kia lao cánh tay muốn đem người mang đi. Quất ngạn bằng cắn răng, Lâm Thiên Du Đả thương người là vi phạm hành vi, ngươi dám trực tiếp đập thủ. Lần trước bị đánh, không video không chứng cứ, hắn ăn người cầm thiệt đòi. Lần này tại như vậy nhiều phát sóng trực tiếp ống kính phía dưới, hắn thế nào cũng phải muốn cho Lâm Thiên Du rời khỏi tiết mục tổ không thể. Tính, đều là bằng hữu. Chúng ta chờ cùng nàng động dạng tính toán chi ly. An Lan Thanh trấn an nói, có phải hay không còn đau a? Đạo diễn bên kia có hồng thuốc, ta mang ngươi đi tìm đến đi nếu không. Quét ngạn bằng dùng sức gật đầu, đi. Là người bị hại chí nhất, Tạ Dật Phi chỉ thật sâu nhìn Lâm Thiên Du liếc mắt một cái, theo sau liền không nói một lời trở về lỗi của mình. Nhìn xem này đánh tìm dược danh nghĩa đi cáo trạng hai người, Lâm Thiên Du cũng không đợi vã hội phòng nhỏ, liền ở bên ngoài tìm ngọn ngồi xuống, một chân duỗi thẳng, nửa dựa vào thân cây, vừa ăn quả dại, biên thành thơ chờ người ở bên trong đi ra. Lều trại đã sửa xong. Vật tư thiếu chỉ là khách quý, tiết mục tổ bên kia được thay đổi đồ vật còn rất nhiều. Liên lều trại đỉnh đều làm giá cố. Thiên Du tỷ, làm sao bây giờ a? So với Lâm Thiên Du, Hàn Tư tư ngược lại là càng muốn sốt ruột cái kia. Rau trộn. Lâm Thiên Du cắn khẩu quả dại, trong trẹo cảm giác nhường nàng không khỏi đem quả dại lấy xa chút, nhìn kỹ một chút là cái gì loại, bọn họ chộm đồ vật trước đây. Chim lý sợ cái gì? Nghe vậy, hàng tư tư cũng định ra tâm thần, gật gật đầu nói, "Đúng, bọn họ miệng đầy đạo đức bắt quóc, chồm lấy đồ vật còn mở ra ngân phiếu không, nên ánh." Đạo diễn cũng không phải không nói đạo lý người. Nhà không phải. Hai người bọn họ trộm đồ vật bị người đánh còn liếm cái mặt đi cao chẳng đâu. "Thảo, tuy rằng đúng là như thế chuyện này, nhưng là ngươi như thế một giải thích hảo khơi hại a chuyện gì xảy ra? Đánh người liền nên nhận đến trừng phạt, a phi lại không lấy không, các ngươi trực tiếp cho vay a phi không còn cũng quá phận, dựa vào cái gì đánh người a?" tạ giật phi phấn cơ sở tại kia, làm nhiều năm như vậy lỏng ở, cùng phấn quan hệ chỗ tốt, cũng khen ngợi hạ không ít phấn cơ sở. Nhiều năm như vậy bình sẽ không xảy ra vấn đề, vừa lên phát sóng trực tiếp tiết mục liền chịu một trận đánh, thừa vẫn là hắn nam hiểu hoàng gia cầu sinh loại hình văn nghệ, truy sang đây xem phát sóng trực tiếp phấn tự nhiên mặc kệ a hảo ý lại đây dạy học, các ngươi mấy người này không giả tâm tình giáo coi như xong, ăn ngươi điểm mật ong còn muốn nói nháo nhau, nhau nào, quả thực quá bắt nạt người. Ông ý nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh tràn vào không ít tạ giật phi phấn. Mặt khác khách quý bởi vì không có kịp thời ra mặt nên lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị tác động đến. Qua không bao lâu, Đạo diễn cùng An Lan Thanh đi ra đến. Vừa rồi phát sinh sự ta đã biết. Đạo diễn không có trực tiếp tuyên bố kết quả xử lý, mà là trước giải thích một phen, Tiết Mục Tổ rõ ràng cấm đoán khách quý ở giữa phát sinh thân thể xung đột, nhưng là sự kiện lần này không phải lấy Lâm Thiên Du mà lên, nàng là xuất phát từ tự bảo vệ mình phản kích, nhưng là, động thủ cũng là sai lầm, cho nên chuyện này, Song Vương đều có vấn đề. Đều ký qua sai một lần, tích lũy 3 lần trực tiếp đá ra Tiết Mục Tổ. Nhắc nhở một chút, cho dù là bị Tiết Mục Tổ chủ động đã ra, cũng vẫn là muốn khách quý phương bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng với bồi thường bởi vì khách quý rời đi mà tụ đến ảnh hưởng Tiết Mục Tổ. Kết quả xử lý là giống nhau, chỉ là có người nhiều chịu ngừng đánh. Đạo diễn: Quách Ngạn Bằng hiển nhiên không phục cái này phương thức xử lý, ta, kia nếu không ngươi đánh trở về. Đạo diễn đều hối hận chết đồng ý này đại thiếu gia tiến tổ, nếu không phải cho nhiều tiền, hắn là thật không nguyện ý phí chuyện này, phiền toái. Dừng một chút, đạo diễn còn nói, nếu nàng phản kích, bất luận cái gì hậu quả chính ngươi gánh vác. Lâm Thiên Du đứng lên, lười biếng rồi eo, muốn đánh sao? Ta còn có 2 lần nhớ lầm cơ hội. Nếu Quách Ngạn Bằng nhất định muốn nếm thử một chút lời nói, nàng có thể dùng hết trong đó một lần cơ hội quý giá. Quách Ngạn Bằng khí không kịp thở. Căn bản không đi lên tiếng trả lời, hoặc là không biết như thế nào lên tiếng trả lời, dứt khoát trang không thoải mái không để ý tới. Tạ Dật Phi đi vào lều chạy về sau liền không ra, có thể là cái trạng diện này khiến hắn không nghĩ đối mặt. Quét ngạn bằng trầm mặc không nói. Lâm Thiên Du ý nghĩ không rõ khẽ cười một tiếng, mở ra hòm thuốc, đầu ngón tay vướt ve mặt trên mấy cái cái chai. "Đúng rồi, cái này cho ngươi." Đạo Diễn thấy nàng đùa nghịch hòm thuốc mới phản ứng được, này thuốc hạ sốt bên trong đều là tự nhiên thành phần, động vật cũng có thể dùng, liếm láp miệng vết thương thời điểm ăn nhầm cũng không có việc gì. Lâm Thiên Du tiếp nhận, bình thuốc thượng đều là ngoại văn, cái này cũng là trao đổi vật tư. Không phải, nhà đầu tư nhìn phát sóng trực tiếp về sau cho, mỗi người một bình. Mỗi người một bình vì không cho Lâm Thiên Du lộ ra quá đáng chú ý, nhưng chân chính có thể sử dụng thượng chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du đem giửu thu tốt, ngược lại mở ra ba lô, ta này có mấy cái cá, tưởng đổi đường, có thể đổi bao nhiêu? Xích Quối Lục Hắc cùng gấu đen đều là bắt cá một tay hào thủ, ném đi ăn luôn, cuối cùng còn dư như thế nhiều. Cá lợi nói, nửa túi. Đạo Diễn nói, không sai biệt lắm hơn 30 viên, ngươi này giống như không phải tiết mục tổ bỏ vào, là rừng mưa bên trong đặc hữu loại cá đi, kia cho ngươi 60 viên. Thiên Du tỷ Ta còn có quá nửa túi, nói ít cũng có hơn 100, ta cùng ngươi đổi. Hàng Tư Tư vừa nghe giá tiền này, còn ăn cái gì đường á ăn đường, đây đều là tiền a. Đạo Diễn, nhanh chóng nâng giá hàng có phải hay không? Ha ha ha ha ha, đạo diễn tươi cười dần dần biến mất. Căn cứ định luật bảo toàn năng lượng, đạo diễn tươi cười không có biến mất, chỉ là chuyển dời đến trên mặt của ta. Đạo Diễn đáp nghỉ, 200. Hắn nghĩ thầm, ta làm đạo diễn, ta vật tư còn có thể không sánh bằng ngươi. Ta đầy 300. Hàng Tư Tư sợ sờ gánh vác, trước cho ngươi cái tiền đặt cọc, ta đi trong ba lô lấy còn dư lại đường. Đạo Diễn hắt một tiếng. Không tin cái này tà, trực tiếp thân thủ so với năm ngón tay, ta cho 500. Khách quý vật tư đường không nhiều, ngươi tử phát sóng đến bây giờ liền ăn mang đưa còn có thể thừa lại bao nhiêu? Sắt thật không có bao nhiêu. Hàng tư tư không có tiếp tục tăng giá, mà là liền đem đưa ra ngoài đường cầm về, trung thực trước mắt, Thiên Du tỷ cùng hắn đội đi. Ta liền ngày mấy thôi, chúng ta lưu lại ăn. Đạo diễn. Một hơi thiếu chút nữa không thở đi lên ngay tại chỗ rớt rơi. Này kỳ khách quý chuyện gì xảy ra a? Như thế nào cảm giác, đưa tới Cẩu Sinh là Đạo diễn tổ A khuyên bảo diễn vẫn là chủ động cho, không thì tổ phỉ Đồ lĩnh, a không phải? Là động vật Đồ lĩnh. Không biết khi nào liền đem ngươi đường biến thành hoang dại đường. Quân tử nhất luôn tứ mã nan truy. Đường đều nói cho, đạo diễn cũng tất không có khả năng làm nhiều mảnh đường quy nợ, hành, chờ. Đạo diễn đổi đồ vật giá cả ép rất thấp, này đó cá đem ra ngoài bán, chẳng sợ bán đi một cái, trở về mua này đường đều có thể bán được cái mấy trăm viên. Khổ nỗi hiện tại thân ở tiểu đảo A Lâm Thiên Du đem đổi qua đến đường tu tốt, tổng cộng đảm bao, cho hàng tư tư một bao, cái này cho ngươi. Cá cũng không phải ta bắt, không cần cho ta. Hơn nữa, ta còn chưa ăn xong đâu. Hàng tư tư tiếp nhận lại đặt về nàng ba lô, ngươi không phải đáp ứng cho gấu đen sao? Đều là nó. Nghe hàng tứ tứ chủ động đề cập, Lâm Thiên Du đạo, ngươi không sợ hay nó? Sợ nha. Hàng tứ tứ ngồi dưới đất, một tay chống cằm, nắm đêm thảo, nhưng là hôm nay nhìn đã lâu phát sóng trực tiếp, ta cảm giác kỳ thật gấu đen cũng rất đáng yêu. Lâm Thiên Du sử sốt, xem phát sóng trực tiếp. "Ân, sáng sớm hôm nay đều ra đi về sau không có chuyện gì, ta liền dùng đồng hồ cắt đến ngươi phòng phát sóng trực tiếp đi." Hàng tứ tứ cười hắc hắc, dù sao nàng phòng phát sóng trực tiếp cũng không có cái gì để mắt, rước quát mọi người cùng nhau xem Lâm Thiên Du đùa tiểu độc vật. "Là thật là không hề nghĩ đến còn có loại này thao tác. Khuya lắm rồi, Thiên Du tỷ ngươi còn không ngủ ngươi sao?" Lâm Thiên Du nhìn nhìn thời gian, ta đang đợi gấu nhỏ. Nói tốt buổi tối đến tìm nàng bối dưỡng, nàng đều trở về lâu như vậy cũng không thấy gấu đen anh tử. Không biết chạy đi đâu. Chỉ là, nếu ước định hảo, gấu đen khẳng định sẽ lại đây, chỉ là vấn đề thời gian, Lâm Thiên Du không ngại chờ lâu một hồi. Lâm Thiên Du nói, ngươi đi ngủ trước đi, ta chờ một chút. Hàng Từ Từ há miệng thở dốc, chờ, không cần chờ. Ân. Mật bóng đêm, Lâm Thiên Du chú ý tới Hàng Từ Từ dần dần rút đi huyết sắc mặt, cùng với thong thả lui về phía sau bức trần. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem thích, nhưng chân chính mặt đối mặt thời điểm, có mấy cái sẽ không sợ hại manh thú đâu. Lâm Thiên Du ý thức được cái gì? Đối đen như mực rừng rậm phương hướng, gấu nhỏ. Ồ. Nghe được đáp lại, gấu đen trong hắc ảnh ở bên trong thông thả hoạt động. Mông trước lại đây, té đi, miệng tượng cần cái gì? Mãi cho đến đem đồ vật kéo đến đất bằng. Lâm Thiên Du mới nhìn rõ đó là một đầu heo. Một đầu hoàn chỉnh đã không có đầu heo. Lâm Thiên Du. Buổi tối khuya chạy đi đi săn sao? Tác giả có chuyện nói, bảo tử nhóm ngày mai sẽ đổi một cái hồng nhạt trang địa, nhớ thu thập nha, không thì muốn tìm không đến ta đây cũng ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 18, xích quế lục hắc chiếm cứ một mạn khác bà vai, túi đầu cọ cọ. Này heo có một nửa hùng đại. Nói thật, tại nhìn thấy heo thời điểm Lâm Thiên Du trong lòng căng thẳng, nghi vạn nhất nếu là làm lại đây chỉ lợn rừng nạn xử lý như thế nào. Tiếng gọi ý không thể được ăn a nhưng ở xem rõ ràng này heo nhăn sắc, rất rõ ràng cùng sức chiến đấu trung thượng rú lợn rừng so sánh với, đây chính là trong nhà nuôi nốt heo mập. Chắc cũng là đạo diễn tổ sớm bò vào đến. Hào Bắc không có sức chiến đấu thịt lại nhiều, nay không thuần thuần ban thú đồ ăn sao? Một đường kéo lại đây đều phí không ý chuyện, đem con ngồi hướng mặt đất một ném, gấu nhỏ đắc y đùng một chút ngã ở Lâm Thiên Du bên người cỏ nàng, gào, ăn. Lâm Thiên Du thuận thế xoa nhẹ một phen nó trước ngực màu trắng mềm mao, như thế nào không ăn xong lại đến? Mang lớn như vậy đầu heo đi xa như vậy không mệt mỏi sao? Gấu nhỏ ngửa đầu, "Ô, ngươi cho ta, ngươi ăn rồi sao?" Lâm Thiên Du tay xuống phía dưới giỏ sét bụng, xem ra là ăn nó đến, chết không được muộn như vậy mới lại đây, họp đi săn ăn xong về sau lại đi bắt chỉ heo. Lâm Thiên Du, kia này đầu heo làm sao bây giờ? Không có đầu. Trên cổ khẩu tự chảy máu rất ít, hùng không có cho con ngồi lấy máu ý thức, hiển nhiên là kéo tới đây trên đường lưu không sai bị lắm. Còn không có nghĩ kỹ này đầu heo nên xử lý như thế nào, bầu trời liền nhanh một đạo quang. Kia chớp sau đó đó là ầm vang một tiếng. Lâm Thiên Du đứng dậy kéo lên heo chân sau kéo đến cách đó không xa cục đá phía dưới, miễn cưỡng được cho là trô dâm thông rõ, trước thà ở này, ngày mai hừng đông rồi nói sau. Gào, đưa ra ngoài con ngồi, gấu nhỏ không có muốn làm phiệp Lâm Thiên Du xử lý ý tứ. Lâm Thiên Du cầm lấy hòm thuốc, nhanh trời mưa, từ từ, các ngươi cũng đi phía dưới trốn trốn đi. Ân Không cần Lâm Thiên Du nói, hàng tứ tứ ở cái này cũng không đứng vững, lấy chính mình số lượng không nhiều vật tư đi bên cạnh. Lâm Thiên Du vén rèm lên, vô vô bên trong, đến, thử xem có thể hay không tiến vào. Liếm móng đuắt gấu nhỏ không rõ ràng cho lắm, đánh giá này hình thù kỳ quái đồ vật, biên đi vào trong biên ngửi đầu gỗ tàn tượng, ở không có nhận thấy được nguy hiểm, hơn nữa bên trong đều là Lâm Thiên Du hơi thở về sau, lúc này mới yên tâm tiến vào. Đi đến đầu, phía trước không có lỗ, gấu nhỏ theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Lâm Thiên Du đã từ phía sau tiến vào, vô vô nó nói, chính mình chuyển qua đến, bôi rượi. Liền như thế hội công phu Mưa đã xuống đến, Lâm Thiên Du đem mảnh dù xuống, dựa tường gỗ ngồi xuống. May ngay từ đầu dựng cái này phòng ở thời điểm dùng là hoàn chỉnh đồ gỗ, rãi rộng đều còn có dầu có, trước mắt nằm là không địa phương nằm, nhưng có thể đem gấu nhỏ cất vào đến, cảm giác còn khá tốt. Xoay người gấu nhỏ ngồi ở bên trong, một mông ngồi ở trên quả khô, đỉnh đầu đem vải chống nước trên đỉnh đi chút. Nó tựa hồ còn rất tò kỳ, như thế nào giống như có cái gì ở trên đầu mình. Thật vất vả làm lên phòng ở, ngươi được đừng cho ta hủy đi. Lâm Thiên Du ở nó vươn ra lông xù móng vuốt lay vải chống nước trước, trước đem móng vuốt bắt lại đây, đến thì đệm lộ ra. Bội giựt đây. Gào. Bên trong cái phòng nhỏ, hai người giọng nói ở tí ta tí tách tiếng mưa rơi hạ, cũng có thể hoàn chỉnh ghi vào đến phòng phát sóng trực tiếp. Cầu cầu cô đáp lại, chỉ cần Lâm Thiên Du mở miệng, gấu nhỏ nhất định sẽ theo sát sau lên tiếng trả lời. "Rất ngoan tiểu béo hùng bảo bảo ố ố ố thả ta đi vào. Vì sao không cho ta xem hình ảnh? Ta tôn quý sợ VIP ta cái gì đều có thể xem. Có người ở bên ngoài gặp mưa, có người ở trong phòng chết hùng, không hâm mộ ta một chút cũng không hâm mộ. Trong phòng không có quang." Lâm Thiên Du đánh đèn tin đem gấu nhỏ vết thương trên người đều băng bó kỹ, dùng đạo diễn cho rượt, tay gấu liền không có bao vài thừa. Giữ vị không phải rất trọng, ở trong phòng không tán vị cũng có thể tiếp thu. Buổi tối đừng trở về, ở ta này góp nhặt một đêm đi. Vừa băng bó kỹ, đoạn đường này trở về lại để lấy. Lúc trước bận tâm đến mặt khắc khách quý, nàng không tốt đem gấu nhỏ mang theo bên người. Hiện tại mặt khắc khách quý đều đi tránh mưa, căn cứ chỉ còn lại nàng cùng lều trại bên kia đạo diễn tổ, lưu lại nàng trong phòng nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Trong phòng nhỏ quang không lâu sau biến mất. Đóng đi đèn tin ống đặt ở trên cỏ khô, mang theo nụ cười trò chuyện tiếng cũng tại một tiếng ngủ ngon về sau biến mất. Chỉ gấu nhỏ ngẫu nhiên gào ô một tiếng, lại bị càng rơi càng lớn mưa cho bã phủ không qua ngủ tối, mà ngồi ở phòng nhỏ góc hẻo lánh miễn cưỡng góp nhặt một buổi tối. Lâm Thiên Du dự dự đoán chính mình sẽ không ngủ được quá tốt, chỉ hy vọng không cần bị sai cổ liên hảo. Lại không nghĩ rằng, một giấc ngủ thẳng đến đại dương đông. Nàng buồn ngủ ngông lung tại mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là màu trắng ma mao, dưới thân ấm áp dễ chịu, như là tự phát nóng dày thảm lông tự, ở mưa to hạ nhiệt độ đêm khuya ngủ đặc biệt thoải mái. Lâm Thiên Du chưa hoàn toàn thức tỉnh, dương ở dày thảm thượng tay đã bắt hai thành, mềm mại mang theo điểm thảo hương, còn có nhàn nhạt vị thuốc. Ấm áp dễ chịu tiểu dược lô. Cái ý nghĩ này ở Lâm Thiên Du hỗn độn đại não trung hình thành, nàng niết niết môi cười. Ngược lại vùi đầu ở giấy trong thảm hít sâu một hơi. "Chờ, chờ một chút." Nàng tham gia dã ngoại sinh tồn văn nghệ, liền đối ngủ đều là sau này lổi vật tư, nơi nào đến dày bao cái đêm à? Lâm Thiên Du hừ một chút ngẩng đầu, gấu nhỏ còn đang tiếp tục ngủ, nếp miệng mép lên hình như là đang cười, ngốc ngốc làm cái gì mộng đẹp. Một cái tay gấu khoác lên Lâm Thiên Du trên người, cả đêm nguồn nhiệt đều đến từ lông sủ. Lâm Thiên Du không thích hợp tượng, này được nếu so với phía ngoài tuyên truyền thiên hoa loạn truy trì năng tự động không ôn thảm điện dùng tốt nhiều. Gấu nhỏ còn đang ngủ, Lâm Thiên Du thử tay gấu hạ đi ra, vén rèm lên. Sau cơn mưa sáng sớm hơi thở tươi mát, nên diện lạnh lùng phong cũng làm cho lòng người vui vẻ. Vươn xuống mảnh, Lâm Thiên Du thói quen tính cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành a sớm a ta bảo. Hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Nay nghỉ ngơi thời gian ta lại yêu, bảo trì cái này trạng thái được không? Ngủ trễ dậy sớm, mỗi ngày phát sóng trực tiếp." Lâm Thiên Du giật giật cánh tay, biên hoạt động gần cốt vừa nói, một hồi đi đem ngày hôm qua thịt heo xử lý một chút, không thể lại thả. Thiết bị ngày hôm qua không có đáp thượng, bên trong đã trang bị đầy đủ mưa. Này thủy so trong sông còn muốn sạch sẽ, trực tiếp uống cũng không có vấn đề. Lâm Thiên Du đổ ra điểm rửa mặt, dùng nước muối súc miệng, còn lại những kia, đốt lửa đun sôi nấu mật ong thủy, chờ gấu nhỏ tỉnh chính mình hồi ứng. Đến đây đi, buổi sáng là nhất thích hợp công tác thời gian. Lâm Thiên Du mải giao soạn soạn hướng đầu kia heo. Lúc này, mặt khác khách quý đều còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du đem thịt heo đẩy ra ngoài, lớn như vậy cái, trong lúc nhất thời đều không biết từ đâu hạ đao. Ước lượng một chút, tính toán trước đem chân cắt xuống đến. Khảm đao không có đồ ăn đao dày như thế. Trình cho show sắc đầu thời điểm bả dao lưỡi cắt cuốn, Lâm Thiên Du chỉ cắt thịt, đem một vài xương sườn, bộ mưu thịt đều dán xương cốt cạo xuống, phần ngoài da heo chất đống lên ném một bên, lười đi bờ sông đi một chuyến lấy nước, da heo không thấy, lưu lại lần sau ăn. Không phải dùng tiểu khảm đao, khối lớn thịt cắt xuống đến thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lưu lại ở trên xương cốt tiểu thịt nát, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Làm đầu heo thịt là rất khả quan. Về phần nội tạng, Lâm Thiên Du trên tay gia vị không đủ xử lý nội tạng, chư hạ thủy kho so thịt món ăn, khổ nỗi gia hỏa sự không đủ. Lựa chọn đem gan heo cùng tim heo phân ra đến, một hồi cho gấu nhỏ ăn. Này lưỡng một mình dùng lá cây bó kỹ, Lâm Thiên Du hướng lên trên để ra đạm đường tạp rể quần áo cũ, bắt đầu xử lý thịt heo. Thật nhiều thì ta, này được ăn mấy bữa đi. Liên rừng mưa này ẩm ướt lại cao ôn địa phương, ăn không hết bao lâu liền sẽ thối rơi đi. Là phải làm thịt nướng sao? Nướng ra mỏng ngũ hoa. Làm này đó thì theo là cái đại công trình, Lâm Thiên Du ngồi xuống nói, làm thành sấy khô thịt hoặc là thịt khô thử xem. Thịt khô cần trình tự làm việc tương đối nhiều, trước làm thịt khô, đợi đến mặt sau làm mệt mỏi lại đem còn lại những kia làm thành sấy khô thịt đem cắt thành thích hợp dài mảnh thịt heo bôi lên thật dày một tầng muối, cành liêu xuyên qua thịt, mặt trên tùy tiện hệ cái chết chuột không ra liền hành. Xem cái này thịt. Lâm Thiên Du đem miếng thịt bên cạnh biểu hiện ra ở phòng phát sóng trực tiếp, cái này thịt ba chỉ hoa văn, tầng tầng rõ ràng. Nhìn xem liền ăn ngon. Lâm Thiên Du cái giá đã dựng lên đến, thịt tách ra điểm khoảng cách treo hạo. Xương sần không nhiều thịt, toàn bộ đặt trên lửa nướng, từ từ mạo ranh dầu. Gào, gào. Trong phòng có động tĩnh. Tình ngủ gấu đen gặp bên người không có người, móng vuốt tạc chạm một chút phải sờ một phen, không có đem phòng ở mở ra, ngược lại bị một tấm mỏng manh vải chống nước vây ở bên trong già không được. Lâm Thiên Du lúc đi ra đem vải chống nước buông xuống, là nghĩ nhường gấu nhỏ có thể có một cái thoải mái hơn ngủ hoàn cảnh. Nhẹ nhàng đẩy là có thể đem mảnh vần lên, nhưng gấu nhỏ ở bên trong xoay quanh, chính là chậm chậm không có dò đầu ra. Gào, gào gào, gào ố a gào. Gấu đen ở trong phòng nhỏ kéo cổ họng dừng lại gào ghét. Được kêu là một cái tê tâm li phế, không biết còn tưởng rằng có người giết hung đâu. Lâm Thiên Du đập rất trên tay muối, đi qua đem mảnh vẹn lên cái tiểu phụng. Gấu nhỏ. Giang A, tiếng quát tháo dừng lại, gấu đen theo khe hở lộ ra mũi, một đôi tròn vo đôi mắt chớp chớp, "Ô oh, ha ha ha ha thảo, như thế nào còn kịp lên." "Hào hào hào, làm như vậy." Quốc Tú trợn mặt đều nhường ngươi học. Lâm Thiên Du không ở gấu nhỏ, người không đây. Nhân loại của ta không thấy đây. "Như vậy đại cá nhân a ah, a ah. a." Lâm Thiên Du xuất hiện gấu nhỏ, "Nguyên lai like ngươi ở nơi này nhà ta đang làm thịt khô, lại đây uống chút mật ong thủy đi." Lâm Thiên Du đem phơi lạnh mật ong thủy đổ ra, mặt đất sớm trải tốt lá cây, đem không dính muối thịt thả thượng chất đầy, dự đoán có hơn 10 cân, thì ở này, ngươi đói bụng chính mình ăn thì là sớm lưu đi ra cho gấu nhỏ điểm tâm. Hùng không chú trọng một ngày ba bữa, nhưng nếu đã có điều kiện này, kia tỉnh ngủ liền ăn cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ là vừa tỉnh ngủ hùng không có hứng thú, nâng ngọt nào mật ong thủy uống, xem đều không thấy những kia thịt liếc mắt một cái. Cái này sấy khô về sau còn được ngâm liệu canh, kỳ thật như vậy chờ làm về sau cũng có thể rất lâu. Nhưng qua một đạo trình tự làm việc, sẽ khiến thịt vị càng hương. Lâm Thiên Du liếc nhìn ra vị một chút xíu tuyển ra đến có thể sử dụng. Gấu nhỏ lại gần cùng nàng cùng nhau tính ra, sau đó bị gia vị mùi hun được thẳng nhíu mày. Get bỏ quy get bỏ, nhưng lại chính là vị trí nửa điểm không gì. Xương sườn quen thuộc nhanh hơn, toàn bộ lấy xuống, không cần đến dao, trực tiếp nắm chặt xương sườn bên cạnh một xé, từng căn xương sườn liền tách ra. Bên trong thịt mềm còn có nước, tầng ngoài nướng tiêu tiêu, không cần vung gia vị, không, cả năm hương vị liền rất hảo. Lâm Thiên Du kéo xuống làm khối thịt to đỗi, đến, a, gấu đi gấu nhỏ miệng mất khối nướng xương sườn, Lâm Thiên Du gặm còn giữ lại xương cốt, nheo mắt lại, thế nào, ăn ngon hay không? Gấu đen rất nghệ tình gật đầu, nhưng loại này thịt chín đối với tiểu động vật đến nói chính là ăn mới mẹ. Hàn vẫn là sẽ càng thích thì tươi. Điểm tâm liền ăn nướng. Quá rầu Lâm Thiên Du có chút chống không được, lại lật ra ngày hôm qua còn dư lại quả dại đến ăn. Quả dại ra cũng đã nham nham, theo lý mà nói, quen thuộc quá mức trái cây hội rất ngọt, nhưng loại này quả dại vẫn là thứ chua, vừa lúc phối hợp thịt nướng ăn, có thể giải ngán. Gấu đen rất thích gan trái cây, dáng ngoại hùng không có chuyện còn sẽ chính mình lắc lư tụ, lên cây thượng quả dại chính mình rất xuống. Vị chua trái cây nó không thích, nhìn xem Lâm Thiên Du ăn vui vẻ như vậy, không khỏi nghiêng đầu, nghi hoặc cơ hội ngưng tụ thành thực chất. "Ân, làm sao rồi?" Lâm Thiên Du không rõ ràng cho lắm, muốn tới một ngụm. "Ô." Gấu nhỏ lắc lắc đầu, nghiêng người đi uống nước ngọt. Lâm Thiên Du kéo xuống thịt chấm gia vị ăn, khối lớn xương sườn thưởng thưởng cho gấu nhỏ uy một ngụm, chấm Du ăn bất chi bất giác liền ăn xong. Bất việc một buổi sáng, gần buổi trưa, khách quý lục tục trở về. Ta giật phi làm đặc biệt khách quý là cuối cùng một cái trở về. Cả người tràn đầy lầy lội, chất vật không chịu nổi. Hắn sờ soạn một cái mồ hôi trên mặt, vượt qua nhón chân trông nóng an lan thành, đem trong tay ba lô đưa cho Lâm Thiên Du, bên trong là ba cái tổ ong, ta tạm thời chỉ tìm đến nơi đó, trước hoàn cho ngươi, kiểm tra một chút đi. Ta nói Phi Phi như thế nào sáng sớm liền không gặp ngươi, nguyên lai là đi tìm ong. Xem, ta cứ nói đi. Phi Phi nói còn đuổi theo chắc chắn còn, người nào đó thật là keo kiệt, còn áp y đo lượng được người khác. Nha không phải, con đồ vật không phải hẳn là nha, một đám làm dường như ban ơn đồng dạng, ta cũng không tin ngày hôm qua không ầm ĩ nào vừa ra, Tạ Dật Phi thật sự hội còn. Không tin một mặc kệ làn đạn tranh luận như thế nào, Tạ Dật Phi đúng là gấp bội còn. Lâm Thiên Du trước mặt hắn đem ba lô mở ra, cầm ra tổ ong nghiêm túc là xem. Tạ Dật Phi nói kiểm tra một chút chỉ là lời khách sáo mà thôi, nói như vậy, tưởng duy trì hữu hảo quan hệ, chắc chắn sẽ không làm loại này không tiến nhiệm đối phương sự. Lâm Thiên Du hiện tại làm như vậy, tương đương với trước mặt sở hữu phòng phát sóng trực tiếp, sở hữu khách quý mật, cùng tạ giật phi phân rõ giới hạn. Giống như cùng nàng cùng An Lan Thanh cùng Quách Ngạn Bằng rõ ràng đứng ở mặt đối lập đồng dạng. "Này ba ta đều không cần." Lâm Thiên Du kiểm tra hảo lại ném về ba lô, hai cái không có mật ong, một cái nhẹ nhàng còn có chết ong mật ở bên trong, còn giá ngoại sinh tồn đại sư đâu, liền chỉ có thể tìm tới điểm ấy đồ vật. Nha nang gấu nhỏ cho nàng tổ ong nhưng là tràn đầy, mở ra đảo ngược liền có thể ra bên ngoài lưu mật ong tổ ong nhà. Cùng gấu nhỏ nhất so, này ba cái chính là rễ nát, có thể chỉ thắng ở trên số lượng nhưng giác lại nhiều cũng chỉ là giác, Lâm Thiên Du nhưng không có đường rắc trạm thu về ý nghĩ. Tạ Dật Phi mắt sắc hung ác nghiêm hiểm, bình tĩnh nhìn phía Lâm Thiên Du, như là xác nhận cái gì, cũng không nhiều làm dây dưa, chính mình đem ba lô lấy trở về, ngươi cùng trước kia rất không giống nhau. Lâm Thiên Du không tránh không né, khẽ miệng mang cười đạo, ngươi cùng trước kia, giống nhau như lúc. Nàng trong lòng rõ ràng, Tạ Dật Phi hội trộm đồ của nàng, theo Tạ Dật Phi có thể đều không phải trộm, hắn là đã đem đồ của nàng coi là chính mình sở hữu vật này, không thì cũng sẽ không ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới trực tiếp lấy đi. Đây là Tạ Dật Phi làm thói quen sự. Tạ Dật Phi cùng Nguyên chủ là bạn học thời đại học, nội dung cốt truyện là từ Nguyên chủ tiến vào giới giải trí bắt đầu, trong nguyên văn cũng không có rõ ràng đề cập Nguyên chủ đến trường khi sự. Về phần hậu văn có hay không có viết, Lâm Thiên Du không thấy được mà sau, cũng không biết cụ thể như thế nào. Chỉ là bất kể là quan hệ như thế nào, Tạ Dật Phi đều là đứng ở An Lan Thanh bên kia bắt nạt chèn ép Nguyên chủ hại Nguyên chủ tự vong kẻ cầm đầu chí nhất. Lâm Thiên Du không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu này, đó rắc rối quan hệ phức tạp, rốt cuộc không rõ ràng đem Tạ Dật Phi quay về An Lan Thanh người bên kia. Sớm làm phân rõ giới hạn tương đối hảo. Giao sắc chặt tay rồi, Tạ Dật Phi nghe ra nàng trong lời trả vúng, cứ như không cời gật gật đầu, ta sẽ tìm đến tốt hơn tổ ong cho ngươi. Tổ ong tuy rằng phá tiểu, nhưng mỗi chân cũng là thịt, về điểm này mật ong bài trừ tới cũng có thể ngâm một chén nước. Bọn họ bên này nói chuyện, khó hiểu vọt lên rằng có loại làm cho người ta hít thở không thông bầu không khí. Thẳng đến Tạ Dật Phi rời đi, nay cổ quái bầu không khí cũng không có lập tức tản đi. Hàng Tư Tư ngậm đường, đi tới nhỏ giọng than thở, như thế nào cảm giác hai người dương cùng bạc kiếm. Hắn không có việc gì nhàn muốn khiêu khích. Lâm Thiên Du chọc chọc đống lửa, hỏi nàng, đến tối sương sượn. Hàng Tư Tư lắc lắc đầu, không được. Ta ở bên ngoài ăn no trở về. Nha đúng rồi, đầu kia gấu đi đâu? Nàng ánh mắt đảo qua xung quanh, đều không thấy có hùng ảnh tử. Ra đi chơi a. Nàng vẫn luôn ngồi ở đây vội vàng xử lý tiếp theo, gấu nhỏ ngồi nhàm chán liền chính mình chạy đi. Thật tốt. Hàng tư tư một tay trong cầm, trước mắt cực kỳ hâm mộ, này hùng hình như là ngươi nuôi đồng dạng. Lời này lập tức đưa tới người xem của mình. Ta cũng cảm thấy, phi thường tân nhân, chỉ thân lâm Thiên Du, dịu ngoan như là mẫu đen đại miêu. Nói thật, chẳng sợ thật là kỳ bản, ta cũng không cho rằng có thể nuôi ra loại này trong mắt chỉ có Lâm Thiên Du gấu đen, nếu không phải kỳ bản Kia lại càng kỳ quái a. Xích Quối lục khắc giải thích thế nào? Thứ này ngươi vụng trộm thuần dưỡng là muốn song sát nước mắt. Không thể tưởng tượng không hợp với lẽ thường đến nhường đại gia cảm thấy đây là cái bạn, nhưng lại đều rõ ràng điều đó không có khả năng là cái bạn. Loại này nhận thức làm cho người ta mười phần rối rắm. Lâm Thiên Du uống một ngụm mật ong thủy, có thể ta động vật duyên tương đối hảo. Ta tính toán cùng đạo diễn nói một chút, buổi tối liền không trở về căn cứ đến, chính mình đi thăm rọ dở mưa. Lâm Thiên Du đem thức ăn còn dư xương cốt thu thập một chút nói, cái kia phòng nhỏ cho ngươi đi. Xây dựng tốt phòng ở, nàng không trở lại, không cũng lãng phí. Không trở lại ngươi đi nơi nào. Hàng Tư Tư cũng không phải rất tưởng trở về nhìn thấy người nào đó, nhưng mà bên ngoài lại thật sự nguy hiểm. Khắp nơi đi đi, tìm xem xem có hay không có tốt hơn mặt Trần. Giừng mưa rất lớn, ở này tòa trên đảo nhỏ, Lâm Thiên Du hiện tại sợ đi qua địa phương, có thể đều không thể bao trùm tiểu đảo 1 phần 20. Mỗi ngày buổi tối đều muốn về đến căn cứ bên này, liền ý nghĩa ban ngày không thể đi qua xa. Như vậy hạn chế quá nhiều, Lâm Thiên Du không thích. Nhưng lại như vậy rất nguy hiểm. Hàng Tư Tư không bỏ thâm nghĩ, đạo diễn cũng sẽ không đồng ý đi. Không có việc gì, bất luận cái gì hậu quả chính ta phụ trách. Dừng một chút, Lâm Thiên Du còn nói, ta có gấu nhỏ bảo hộ ta, hẳn là so ở căn cứ còn muốn an toàn. Dù sao, thật sự có manh thú đến căn cứ lại nói, đạo diễn tổ cũng chỉ có thể cầm ra gây tê để đối phó chúng nó. Gấu nhỏ không giống nhau, manh thú uy hiếp lực đối một ít động vật mà nói là ngày nhỏ sinh đẳng cấp áp chế. Như vậy tính, bên kia an toàn hơn cũng khó mà nói. Hàng tư tư tế nhất suy nghĩ, giống như cũng là có chuyện như vậy. Gấu nhỏ còn chưa có trở lại, Lâm Thiên Du liền muốn sớm làm đem chuyện này cùng đạo diễn nói. Nàng đã sớm tưởng chính mình đi ra ngoài, khổ nỗi không điều kiện cho dù nàng nói ra xong việc chính mình phụ trách, đạo diễn không tin nàng năng lực tự vệ, tự nhiên cũng sẽ không thả người. Trên thực tế, đạo vật đều là rất giảng đạo lý. Điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi giao lưu. Lâm Thiên Du tự giác sẽ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, hiện tại có gấu nhỏ, liền càng có lý do ra đi chính mình ở. Vừa đi vào liều trại, nên diện nghe đạo diễn điên câu, ngươi thật sự muốn ra ở riêng. Xem âm ra đạo diễn như là đang nhìn phát sóng trực tiếp. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Đúng, ta có thể lại ký tên một phần hiệp nghị." Vừa tham gia tiết mục thời điểm đã ký miễn yêu cầu hợp đồng, nếu là đạo diễn không yên lòng kia lại thêm một phần cũng không có cái gì cùng lắm thì. Đạo diễn há miệng thở dốc, muốn nói gì, muốn đem rừng mưa giấu dế nguy hiểm từng cái bày ra nhường Lâm Thiên Du xem, nhưng đây chỉ là một nháy mắt suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn lớn tiếng nói, ngươi nếu là xác định mà có thể bảo vệ tốt chính mình, thiết mục tổ nhất định là cổ vũ khách quý chính mình độc lập. Ta xác định. Hảo. Không cần lại ký cái gì hợp đồng, xác định thu dọn đồ đạc đi liền hành. Quyết định muốn đổi địa phương, nhưng lại không phải lập tức đi. Nàng còn có nhiều như vậy thì đâu? Như thế nào cũng phải đợi thịt lần thứ nhất phơi nắng đến ra khô giáo. Lâm Thiên Du hỏi, đạo diễn Còn có càng nhỏ một chút bản đồ sao? Có, chính là không đánh ra đến, cũng không nghĩ tới sẽ có khách quý hướng bên ngoài đi." Đạo diễn nghĩ nghĩ nói, người đem đồng hồ lấy xuống, "Ta cho ngươi đạo đi vào tới tay trong ngoài, ngươi xem xét đứng lên cũng thuận tiện." Ân. Rất lớn một phần điện tử văn kiện, truyền cần thời gian, Lâm Thiên Du liền trong lều chạy chờ, thường thường xem một cái bên ngoài, gấu nhỏ chờ về không có. Nên nói không nói, đạo diễn lều trại vẫn còn rất cao cấp, liền cửa sổ đều có. Bên ngoài lều. Nhìn xem trên cái giá phơi thịt, Tạ Dật Phi kinh ngạc nói, "Đây là ai thịt?" Hắn buổi sáng đi tìm tổ ong thời điểm không mang phát sóng trực tiếp thiết bị, cảm thấy có chút mất mặt vụng trống đi, không biết căn cứ xảy ra cái gì, đi ra ngoài một chuyến trở về liền nhiều như thế cây mập nước. Hiển nhiên, nơi không phải hoang dã cầu sinh văn nghệ thượng nên xuất hiện hình ảnh. Hàng Tư Tư ngăn cản một chút nói, "Thiên Du tỷ làm, nàng không thích người khác động đồ của nàng." Hiện tại thật giống như cùng Lâm Thiên Du xung khắc quá, nghe được tên này, Tạ Dật Phi liền dừng lại bước chân, nhưng không khỏi có chút kinh ngạc, nàng sớm tinh mơ đi đâu làm? Đây là thiệt eo. Lâm Thiên Du làm việc không thích dây dưa, mặt đất đều thu thập không sai bị lắm, chỉ còn lại đống lửa còn chưa dập tắt. Tạ Dật Phi nhìn không ra cái gì. Ngày hôm qua Gấu Đen cho Thiên Du tỷ đưa thì theo. Cái gì? Tạ Dật Phi cho rằng chính mình nghe lầm, Gấu Đen là cái nào khách quý? Nụ danh? Ai nụ danh gọi cái này a? Quên ngạn bằng trợn trắng mắt, chính là Gấu Đen, trong rừng hoang dại không biết nào chạy đến, cùng Lâm Thiên Du quan hệ đặc biệt hảo. Ngươi còn nói Lâm Thiên Du thân thể gầy yếu ở văn nghệ thượng đãi không thượng hai ngày liền được khóc muốn đi, kết quả, à, nàng qua so ai đều tự tại. Nghe hắn âm dương quái khí, Tạ Dật Phi mày nhăn càng sâu. Gặp Tạ Dật Phi là thật không biết, ấn hữu Lâm Do do dự dự đạo, cái kia "Lão sư ngươi không thấy chúng ta mấy ngày hôm trước phát sóng trực tiếp sao? Tạ Dật Phi như thế nào có thể sẽ nhìn? Hắn gia ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú, ở cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh đều có thể một chút xíu chưa từng có kiến ra xí sản, kỳ thật là có chút chứng mắt loại này, giả kịch bản đồng dạng năng lực kém văn nghệ. Tới tham gia cũng chỉ là lại đây lấy kinh nghiệm người thân phận, cao cao tại thượng nhìn xuống này, đó cái gì cũng không hiểu minh tinh mà thôi. Như thế nào có thể hạ mình nhìn bọn họ phát sóng trực tiếp? Chỉ là hùng cái gì?" Tạ Dật Phi giải thích nói, "Ta thời gian tương đối chật, mới từ sa mạc trở về, bên kia tín hiệu không tốt cho nên không thấy." Hắn lại hỏi Các ngươi nói cái kia hùng lớn lên trong thế nào?" Tần Hữu Lâm nở ra, liền, hắc, màu đen, trước ngực có chút bạch. Nói chuyện liền nói chuyện, nói lắp cái gì? Đúng vào lúc này, tạ giật phi mơ hồ nghe có tiếng hít thở, rất trầm khó chịu, cách chính mình rất gần, liền ở sau lưng tiếng hít thở. Lâu dạn sinh tồn kinh nghiệm ở giờ khắc này khiến hắn nhận thấy được nguy hiểm, cả người tóc gáy dựng lên, theo bản năng xoay người lui về phía sau nửa bước. "Rống." Nửa người trên đứng thẳng gấu đen cảm giác gáp bách rất mạnh, giống giận hạ gào thét miệng máu càng làm cho người trái tim đột nhiên ngừng. Nghe được tiếng hô, Lâm Thiên Du trực tiếp vén rèm lên, gấu nhỏ Gấu đen trương khai miệng còn chưa kịp khép lại, nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, không có lại tiếp tục hù dọa người trước mắt, ôm quả dại vượt qua hắn, chạy đi cho Lâm Thiên Du đưa nước quả. Gấu đen chạy đi, Tạ Dật Phi vẫn ngẩn ra chưa tỉnh hồn lại. Vừa rồi, đó là, hùng. Ánh mắt hắn sáng lên, là thật sự, số hùng. Mình ở Dã ngoại sinh tồn thời điểm không phải không gặp phải qua khó giải quyết động vật, đại đa số thời gian đều sẽ tránh đi mối nhọn, ở nơi hẻo lánh vùng trộm trộm được ăn trộm. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, xem như hắn cùng hoang dã manh thú ở giữa khoảng cách gần nhất một lần. Quên nạn bằng khinh thường đạo, cũng không biết Lâm Thiên Du cho đạo diễn đổ cái gì thuốc mê. Còn cố ý làm điểm động vật lại đây cho nàng lập nhật thiết. Tạ Dật Phi tránh thần sắc, kia hùng vừa thấy liền không có khả năng là chăn uôi, lại nói, đạo diễn cũng không lớn như vậy bạn lĩnh. Hắc, ngươi. Quách Ngạn bằng thấy hắn vậy mà không theo chính mình mặt trận tổng nhất, đang muốn nhiều lời hai câu thời điểm, Tạ Dật Phi lại trở về chúng đồng, hắn bất mãn cười nhạo, cùng rùa đen dường như liền biết lui xác. An Lan thanh méo nhéo nhéo ở đường, rất cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Du nhéo nhéo gấu nhỏ lốt hai, về lên trên đầu nó lá cây, còn có một chút nhỏ vụn chặt cây, đã chạy đi đâu đây là? Gấu đen nhà ca hiến vật quý dường như đem quả dại cho nàng. Người đi hái quả dại Cảm ơn. Lâm Thiên Du cầm lấy liền cắn một cái, vừa lúc ăn thịt nướng có chút án. Này quả dại hảo ngọt, hoàn toàn chính là thuần ngọt, không có một chút vị chua, như là chín chuối, cảm giác lại là mặt táo cảm giác. Loại này hương vị tại dã quả thượng kết hợp rất tốt. A, như thế nào đột nhiên đi hái quả dại? Chờ đã, không phải là ta tưởng như vậy đi. Vừa rồi nó người chủ bá ăn quả dại, cảm thấy chủ bá ăn quả dại chưa ăn không ngon, vì thế đi tìm đến ngọt trái cây cho chủ bá. A a a, này không phải ta ngoài ý muốn đi lạc con mèo nhỏ sao? Chờ, mama này liền mở ra phi cơ trực thăng đến tiếp ngươi về nhà. Lâm Thiên Du cũng ý thức được điểm này, nàng hơi mím môi, rũa Hùng Lốt hai, cười cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chơi khẹo, nghe nói Hùng có thể dựa vào nghe đến phân biệt trái cây ngọt không ngọt, không biết là thật hay giả. Nhưng liền từ nhỏ Hùng mang về quả dại ngọt như vậy tình huống đến xem, đồn đãi là thật a cắn quả dại, Lâm Thiên Du mở ra đồng hồ trong bản đồ, hình chiếu thiết kế, mở ra về sau sẽ tạm thời định rơi phòng phát sóng trực tiếp làn đạn vị trí, cũng sẽ ở trên bản đồ đầy đủ đánh dấu vị trí của mình. Lâm Thiên Du dùng ngón tay chỉ ở trong tay khoa tay múa chân, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Gào. Lâm Thiên Du không có đi tìm tân lộ, mà lại như cũng đi bờ sông đi. Tiểu Điêu còn chưa tới tìm nàng đâu. Xích Quối Lục khắc bình thường lúc này đã qua đến, kết quả hiện tại đều không phát hiện một mảnh lông vũ, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước tìm Tiểu Điêu. Sau đó mang theo Tiểu Điêu cùng đi đi không đi qua lộ. Trung quanh đây thụ lớn đều một cái dáng vẻ, rất khó rựa vào thụ đến định vị, may mà Lâm Thiên Du phương hướng cảm giác cưỡng, trí nhớ cũng không sai. Bằng không đoạn đường này đi đến, có thể tìm không đến ổ chim. Chỉ là, đi vào lần trước ổ chim địa phương, bên trong đã trống rỗng. Trứng chim cùng kia chỉ đã phá xác tiểu điểu đều không thấy. Lâm Thiên Du hẳn là lần trước có người sống phát hiện ổ chim. Cho nên tiểu điêu mang theo chúng nó dọn nhà. Tính cảnh giác cường là rất tốt, tuy nói này tòa tiểu đảo không đối ngoại mở ra, nhưng ở to lớn tại phú trước mặt, bất luận cái gì quy củ đều có thể phá tan. Chỉ là cứ như vậy. Lâm Thiên Du ngồi ở trên cành cây thở dài, kia nàng muốn đi đâu tìm tiểu điêu? A. Nhưng là cảm giác chủ bá cùng tiểu điêu chơi cũng rất tốt nha, vì cái gì sẽ âm thầm chuyển nhà đâu? Chính là, còn có thể chủ động đi tìm chủ bá, cho chủ bá mang thức ăn, tiểu điêu không giống như là sẽ để phòng chủ bá á đạo diễn, nhất định muốn đem nói như thế ngay thẳng sao? Nhất định muốn truy tìm tòi lại sao? Không cảm thấy rất đau đớn người sao? Ha ha ha ha thương tổn người các ngươi thực sự có một bộ. Đạo diễn giờ phút này cũng đang nhìn Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, nhìn thấy này đó làn đạn liên lẳng nâng tay sờ ngực, "Mặc nghiệm, ta không tức giận, ta không tức giận. Chúng ta vẫn là đợi Tiểu Điêu tới tìm ta đi." Lâm Thiên Du từ trên cây nhảy xuống, "Chúng ta đây bây giờ đi đâu đâu?" Gấu nhỏ nghiêng đầu, "Không biết. Nếu không, đè điểm thủy trở về Tây thì tính." Lâm Thiên Du hiện tại không có thuận tay công cụ, cái gì đều cùng đạo diễn trao đổi lời nói cũng không quá hiện thực. Giá hàng quý là một phương diện, chủ yếu nhất là hoàng gia cầu sinh khảo nghiệm không phải là động thủ năng lực sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chứ làm bộ đầu gỗ bắt hảo. Nói làm thì làm, Lâm Thiên Du mang theo đao liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp tụ. Kỳ thật làm chậu thích hợp hơn, cho hùng cùng xích cuối lục khắc chuẩn bị đồ ăn đều phải đại phần mới tốt. Khổ nỗi, nàng làm bắt là đào giống một tiết đầu gỗ, làm chậu lời nói, có thể cực kỳ thô một thân cây mới được. Khảm đao xấu hổ này trong trách, chậu sự còn được lại thả thả. Theo thường lệ chém một thân cây, Lâm Thiên Du thả hảo đao, chuẩn bị đem thụ kéo đến bờ sông thời điểm, bên cạnh ăn quả dại gấu nhỏ đem cuối cùng một ngụm ăn luôn, lại đây một phen ôm chặt. Ôm lấy thân cây gấu nhỏ h으n nữa ngự phụ, ô. Nhanh cái nó nhanh, khen, nó a a a, là cái trông mắt có sống, quá ngon đây. Lâm Thiên Du cũng không đi đến, gấu nhỏ sẽ chủ động giúp nàng làm việc. Nàng trên mặt ý cười càng thêm thâm, cũng không khỏi cảm khái nói, gấu nhỏ thật sự rất ngoan a. Lời vừa chuyển, nàng nói, "Hâm mộ đi." Lan Đạm, "Ngươi lại tú?" Đại Trẫu tuy rằng làm không được, nhưng làm nhiều mấy cái bắt cũng là có thể trang bị không ít đồ vật. Lâm Thiên Du đào đầu gỗ thời điểm, thổi đi gỗ vụn tứ đạo, có rảnh đi bờ biển nhìn xem, tìm hơi lớn sò biển cái gì. Sở biển chất vô lượng rất tốt, bởi khi trong nhà Lạm Sở Điệp trưng miễn chính là lấy sở biển sắc đương cái đĩa, trong biển hẳn là sẽ có đại sói biển. Gấu nhỏ vô vô vụt gỗ. A? Cái gì? Lâm Thiên Du nhất thời không có nghe hiểu, hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?" Gấu nhỏ, nào? Không có. Không nói chuyện sao? Lâm Thiên Du sử sốt, ta như thế nào nghe được? A? Rất nhẹ, như là há miệng dùng ngất hầu bài trừ một chút khí âm, nốt nhác. Lâm Thiên Du nhíu mày, tả hữu nhìn, ánh mắt dừng hình ảnh ở cách đó không xa, tìm lực phát ra âm thanh là ai? Thiên mâu xám cho dấu hiệu tín hiệu địa hình quạt lỗ hai ở cổ dại mặt sau ngoi đầu lên. Một cái không đủ nhân tiểu tay dài gấu koala, gian nan ở cổ dại trung bài trừ đến. Đánh cái lăn, ngã có chút chóng mặt tiểu gia hỏa ngẩn ngơ, nhìn thấy cách đó không xa Lâm Thiên Du cùng gấu đen hoang mang rối loạn quay đầu lại nhảy hồi thảo trong. Kia nhanh nhẹn chỉnh độ cùng dĩ vãng ghé vào trên cây lười nhác ăn lá cây bộ dáng hoàn toàn bất động. Này tại sao có thể có gấu koala? Lâm Thiên Du buông xuống làm một nửa bát, muốn đi đi qua nhìn một chút tình huống gì. Kết quả nàng bên này vừa có động tác, tiểu thụ túi hùng phản ứng cực nhanh sao lại chạy cũng không trực tiếp chạy đi, mà là chạy đi về sau liền ở khoảng cách Lâm Thiên Du có nhất định khoảng cách địa phương dừng lại, tiếp tục đưa mắt nhìn xa xa nàng. Này là đang làm gì? Lâm Thiên Du khó được lộ ra nghi hoặc thần sắc. Gấu nhỏ nâng Lâm Thiên Du cho nó làm bác, đối với nãy bên xuất hiện không có uy hiếp tính gấu koala không phản ứng chút nào. Lâm Thiên Du nhìn, cũng không giống như là bị gấu đen sợ không dám tới gần. Tối thiểu nàng đi qua thời điểm gấu nhỏ không theo, nhưng gấu koala vẫn là liên tiếp lui về phía sau, hình như là muốn đi lại không dám đi. Như bây giờ chẳng có, Lâm Thiên Du cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể ngồi trước chờ về. Dự kiến bên trong, Lâm Thiên Du vừa ngồi xuống, chạy xa gấu Koala lại chạy về ban đầu thảo bên kia cát dũ. Nhưng là so vừa rồi hiếu thắng là, gấu Koala chính mình dây dưa chậm rãi từ thảo trong đi ra, một chút xíu, nằm rạp xuống đi tới, đem thân thể ép rất thấp, hơi có một trận gió, gợi ra làn cây kinh hoàng, phát ra tiếng vang cũng đủ để cho gấu Koala cứng đờ tại chỗ. Tỉnh một chút, sau đó lại tiếp tục đi phía trước bò. Gấu Koala có phải hay không đang run a? Hẳn là, gấu Koala rất người nhác ăn, đặc biệt sợ người, muốn so mặt khác động vật càng sợ hai như loại. A. Nhưng mà nhìn gấu Koala dáng vẻ hình như là chạy Lâm Thiên Du đi, hơn nữa, xem lên đến giống như ấu thể nha, gia trưởng đi nơi nào? Lan Đạn toát ra rất nhiều suy đoán, còn không có thảo luận ra câu trả lời, tiểu thụ Túy Hùng đã đến gần Lâm Thiên Du bên người. Lâm Thiên Du cùng cọ gỗ dường như, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Thấy nàng như vậy, tiểu thụ Túy Hùng ngược lại chủ động vươn ra móngướt, nắm lấy Lâm Thiên Du ngắt nút. Chỉ là một cái chớp mắt, nắm chặt một chút liền lập tức buông ra, làm bộ xoay người liền muốn chạy. May Lâm Thiên Du phản ứng nhanh, như cũ kiên trì không nhúc nhích, gấu nhỏ không rõ ràng cho lắm, cũng học Lâm Thiên Du dáng vẻ vẫn không nhúc nhích. Tiểu Thụ Túy Hùng nhìn xem Lâm Thiên Du, không có bị truy, nó cũng không có lại chạy, mà là lần nữa ấy trở về nắm lấy Lâm Thiên Du ngón tay. À. Gấu Koala ấu tệ thanh âm nó nốt, ngắn gọn mà trống trẹo. "Ân." Lâm Thiên Du sợ chính mình nói lời thanh âm lớn một chút, tiểu thụ túi hùng đều sẽ lại quay đầu liền chạy, vì thế cố ý hạ thấp giọng, "Làm sao?" Tiểu thụ túi hùng chậm rãi trước mắt, lại gọi một tiếng. "Tiểu Điêu." Nó cho ngươi đi đến tìm ta. "A Lâm Thiên Du vội hỏi, nó làm sao?" Tiểu thụ túi hùng tưởng xoay người sang chỗ khác, Lâm Thiên Du từ tiếng kêu của nó trung chỉ nghe ra một chữ, "Tổ thương." Tiểu Điêu bị thương. Con chưa kịp hỏi kỹ, tiểu thụ túi hùng đã chạy ra đi, chạy vài bước còn dừng lại, quay đầu xem Lâm Thiên Du, như là ở ý bảo nàng đuổi kịp. Lâm Thiên Du đem không có làm xong bắt cùng đầu gấu lẩy, chào hỏi gấu đen, gấu nhỏ, đi. Gấu koala ở phía trước chạy ra con tỏ tốc độ, Lâm Thiên Du cùng gấu đen theo sát phía sau. Có thể tìm tới nơi này, nói rõ tiểu thụ túi hùng trước cùng tiểu điêu tách ra vị trí cách đây không phải rất xa. Quả nhiên không chạy bao lâu, xuyên qua một mảnh rừng liền thấy xích đuối lục khắc ở cách đó không xa giữa không trùng xoay quanh, như là thủ vệ ở bảo vệ mình lãnh địa. Gặp Lâm Thiên Du đến, xe nhẹ đường quen dừng ở nàng trên vai, thu tiểu điêu, ngươi tổn thương nào?" Lâm Thiên Du theo móng đuôi hướng lên trên sở, tưởng kiểm tra một chút có phải hay không bị mặt khác động vật cho cắn. Thu, xích đuối lục khắt cọ cọ nàng, ngược lại rơi xuống phía sau cây mật. Không bị thương liền hảo. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng thở ra, vừa lơi lòng vừa khẩn trương nhắc tới tâm thần, cây kia túi trách móc tổn thương là có ý gì? Nàng bận bịu cũng đi theo phía sau cây, chỉ thấy bộ thú gắp thượng nằm sấp một cái thở thoi thóp trường thành gấu koala. Tiểu gia hỏa rất kiên cường, bị thương về sau còn kéo bộ thú gắp đi phía trước bò một khoảng cách, trên cổ đều là máu. Lâm Thiên Du vội vàng đem máu khoác cởi ra, che tại gấu koala trên người. Lộ ra bộ thú kẹp tại bên ngoài, may mà là kẹp tại chân sau thượng, nếu đi lên nữa một chút, gấu koala liền khó cứu. Đạo Diễn, hiện tại gọi cái thú y đăng đảo tới kịp sao? Lâm Thiên Du khoa tay múa chân như thế nào động thủ, đồng thời không quên cùng Đạo Diễn tổ giao lưu. Bộ thú gấp là rất cấp thấp loại kia, ở mép nước gắn trí, chính là thừa dịp động vật uống nước thời điểm không chú ý một trận đập lên. Lâm Thiên Du hai tay phân biệt dừng ở bộ thú gấp hai bên, ta muốn bắt đầu tách, ngươi không nên động a. Tách mở thời điểm tay nhất định muốn ổn, hơi có động tác đều sẽ nhường bị gấp gấu koala cảm thấy đau đớn. Ai thất đức như vậy a? bộ thú gấp hội đem động vật trân bẫm. Nhìn xem đau quá a ngọa táo. Ta trước kia lên núi ngoài ý muốn đạp đến qua, căn bản cậy không ra, vẫn là đi bệnh viện trực tiếp đem bộ thú gấp hủy đi mới đem ta cứu đến. Đạo diễn, ta thông tri cán bộ kiểm lâm cùng động vật bác sĩ đi người bên kia đổi, ta này mang theo bác sĩ cũng cùng đi, ngươi tách bộ thú gấp thời điểm cẩn thận một chút. Lâm Thiên Du không thấy được cái tin tức này, nàng chuyên chú một chút xíu đem bộ thú gấp hai bên tách ra. Gấu koala nhỏ giọng rầm rì, tiểu thụ túi hùng ghé vào trước mặt nó không ngừng tê ư, như là đang ăn ủi. Gấp rất hẩn. Lâm Thiên Du nhẹ thở một hơi, sau đó đột nhiên dùng lực Ken kết bộ thú gấp rộng mở cái khẩu tử, nàng quan sát đến gấu koala phản ứng, thấy không có gì quá khích hành động, nhất cổ tác khí tách đến cùng. Hô. Hảo. Lâm Thiên Du dứt khoát đem bộ thú gấp mặt trên toàn bộ tách xoay đi qua, bảo đảm sẽ không lại kẹp lấy mặt khác tiểu động vật, lúc này mới đem bộ thú gấp ném một bên. Thật cẩn thận dùng quần áo đem gấu koala toàn bộ bao vây lại. Liếc một cái lần đạn, Lâm Thiên Du hỏi, cán bộ kiểm lâm ở bên nào? Hướng bên trái đi. Xích Quối Lục Khắc ở nơi này thời điểm bay lên, tu. Ở Lâm Thiên Du đỉnh đầu xoay quanh một vòng vỗ cánh ở phía trước dẫn đường. Gấu nhỏ đem gấu koala ủ tệ mang theo. Gào. Ha. Gấu Koala hú tệ bị gấu nhỏ bắt lấy thời điểm gọi so với bình thường cũng phải lớn hơn tiếng. Lâm Thiên Du trong lực gấu Koala mụ mụ nghe được thanh âm, đã suy yếu đến cực điểm nhưng vẫn là dáng chống đỡ mệt mỏi. Không có việc gì, đừng lo lắng, chúng ta mang ngươi đi tìm bác sĩ. Lâm Thiên Du tận lực nhường cánh tay của mình ổn một ít, còn không quên ăn nuôi nó. Động vật bác sĩ đi bọn họ bên này, Lâm Thiên Du ôm đi thú ý phương hướng chạy. Rốt cuộc ở đường sông cuối thời điểm cùng lái xe tới cán bộ kiểm lâm đánh cái đối mặt. Động vật bác sĩ không kịp hàn huyên, đến, thả trên xe, bên trong có thiết bị. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu nhẹ nhàng mà đem gấu cô Á la bu xuống, cực khổ. Từ trên xe bước xuống, tiểu thụ tối hùng còn tại cùng gấu đen khoa tay múa chân, kiên quyết muốn chạy. Lâm Thiên Du nguyên bản tâm tình khẩn trương nhìn thấy một màn này nhịn không được khẽ toét tiếng, "Đến, cho ta đi." Gào. Tiểu thụ tối hùng đến Lâm Thiên Du trong ngực liền yên tĩnh lại. Lâm Thiên Du sờ sờ đầu của nó nói, "Chờ một lát đi, mụ mụ ngươi hẳn là một hồi liền có thể đi ra." A này cực hạn cứu viện nhìn xem ta là nhiệt huyết sôi trào. Khẩn Trương đầy đầu là hãn, ấu thể là cố ý tìm Lâm Thiên Du tới cứu nó mụ mụ sao? Cũng quá thông minh a. Tiểu điêu gia nhận thức nhân loại, người đi tìm nàng. Ha ha ha cho nên chủ bá sẽ cứu tiểu động vật chuyện này, đã bị xích đuối lục khắc truyền ra ngoài sao? Xích đuối lục khắc lại rơi xuống, gấu đen ở Lâm Thiên Du bên cạnh, nó liền chiếm cứ một mặt khác bà vai, túi đầu cỏ cỏ. Thu, cực khổ. Lâm Thiên Du nhíu mày, này không phải nàng vừa rồi cùng động vật bác sĩ nói lời nói sao? Như thế nhanh liền học được đây. Tác giả có chuyện nói, muốn được kịp, 12 giờ đêm không đổi mới, buổi tối 23 giờ càng. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 19, quất, cái này túi hùng cũng là nguyên nuôi. Xích Quối Lục Hắc nghiêng đầu xử lý chính mình lông vũ, mỗi hai lần như là nhớ tới cái gì dường như, lại gọi hai tiếng: "Ân, có ban, điểm ở phụ cận." Động vật nhận thức cùng người là không đồng dạng như vậy, có chút cho động vật mệnh danh, muốn Lâm Thiên Du cùng lông sủ nhóm nói qua về sau, chúng nó mới có dạng học theo đi dùng cái danh này xưng hô. Về phần cái này đốm lấm tấm, Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, có thể là báo tử hoặc là giáp xương ngủ con đét linh tinh. Bất quá, Xích Quối Lục Hắc cũng sẽ không sợ hãi độc con liệt. Lâm Thiên Du đến thời điểm, Xích Quối Lục Hắc phi ở trên trời cảnh báo, có lẽ là bị thương gấu koala bị báo tử nhìn chằm chằm. Cho nên nhử gấu koala ấu thể đi tìm hắn, tiểu điêu đây là ở phụ cận xoay quanh, nếu là tiểu điêu chính mình đến tìm nàng, ấu thể cùng gấu koala mù mù có thể kiên trì không đến nàng lại đây. Đến thời điểm không phát hiện có báo tử, có thể là gặp có người tới, tính cảnh giác khá cao liền rời đi trước. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay cọ cọ nó cằm, ngươi chuyển nhà tới chỗ nào? Ta hôm nay đi tìm ngươi đều không có tìm được. Xích Quối Lục khắc khẽ chớp hạ đôi mắt, mở ra cánh, làm bộ liền muốn bay lên mang Lâm Thiên Du đi chính mình tân gia. Lâm Thiên Du vội vươn tay xoa cánh đen nó ấn xuống đến, nhà. Không đội không đội. Bọn chúng ta gấu koala đi ra lại đi đi. Thu. Này chỉ sợ không được. Bên trong động vật bác sĩ lao giữa trên đồi hãn. Cửa xe không quan, hoang dại động vật ở hoàn cảnh lạ lẫm vốn là dễ dàng sao động bất an, nếu là cửa xe vừa đóng, phong bế hoàn cảnh sẽ khiến chúng nó càng thêm táo bạo lo lắng. Dễ rủ muốn rời đi đến thời điểm lại thêm trọng thương thế sẽ không tốt. Cái này góc độ, Lâm Thiên Du ôm gấu koala ố tệ, vừa lúc có thể nhìn thấy bên trong nằm ở trên giường bệnh gấu koala. Nghe vậy, nàng tiến lên hỏi, "Tu tổn rất nghiêm trọng sao?" Bác sĩ lắc lắc đầu, ngược lại là nói không thượng nghiêm trọng. Đây cũng là chuyên môn nhằm vào đại hình động vật chế tác bộ thu gấp, qua tiểu động vật kích phát cơ quan, cài lên trung gian là có khế hở, con này gấu koala vận phí tốt, gấp vị trí rất tiên, không trực tiếp đạp lên liền xúc động cơ quan, chỉ là kẹt ở bên trong mà thôi. Theo Lý Tuyết, thượng dược liền có thể thả chạy. Nhưng trách thì trách ở có cái không xác định nhân tố ở bác sĩ châm chích đạo, chỉ là gấu koala tinh thần lỳ bại. Ta vừa rồi kiểm tra thời điểm, ngón tay chạm vào đến vẫn ở nhỏ giọng gọi, phim nhìn không ra vấn đề, mà các hạng số liệu cũng ở vào bình thường phạm chủ, kỳ quái. Ta được mang về cứu trợ đứng, tài năng làm tiến thêm một bước kiểm tra. Quang là một chiếc xe có thể mang cho động vật sử dụng máy kiểm tra đo lường khí vẫn có chút thiếu. Đại bộ phận kiểm tra vẫn là muốn bác sĩ dựa vào kinh nghiệm cùng thủ pháp chính mình sở soạn. Băng bó chân sau, nhưng vừa chạm vào chân trước liền gọi, điều này làm cho bác sĩ có chút không hiểu làm sao. Khi nói chuyện, bác sĩ ngẩng đầu, đúng rồi, cây này tối hùng là ngươi. Nhìn thấy Lâm Thiên Du bên người dựa vào đầu hùng, trên vai còn đứng chỉ. Xích quối lúc khắc. Bác sĩ, tình huống gì? Dù là bác sĩ ở này, mảnh rừng mưa nhậm chức có một đoạn thời gian, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một màn này vẫn là sử sốt. Ngươi, bác sĩ hầu kết tối nghĩa trên dưới nhấp lộ. Hắn có chút khó có thể tin chậm rãi mở to hai mắt, một cái ngươi tự chần chờ hồi lâu, sau một lúc lâu cũng không thể nói ra cái gì lời nói đến. "A, a cái gì a nha?" Trên xe cán bộ kiểm lâm đem cửa sổ hạ, "Hô, không phải nói muốn đi sao?" Đóng cửa xe lại, "Chờ ta đem bản đồ điều chỉnh tốt, chúng ta nắm chặt trở về." Lời nói dần dần tiêu trừ, ánh mắt đang rơi xuống bên ngoài một đầu manh thú một cái áp điều đối với hắn như hổ rình ngồi, chẳng sợ cách cửa kính xe, cán bộ kiểm lâm lời nói đều ngạnh một chút. Xuân Xuyên đại thủ cùng đẳng loại thực vật tận dụng chi đề, Đoạn này lộ cơ hồ giả thiên tế nhất, xích đuôi lục khắc dẫn đường phi ở tầng này tự nhiên bình chứng bên trên, cán bộ kiểm lâm cùng bác sĩ đến thời điểm không có nhìn đến. Giờ phút này, này hai con động vật đồng thời xuất hiện ở một cái hình ảnh bên trong, còn chưa có xảy ra mâu thuẫn. Mã Lâm Thiên Du đứng ở chính giữa, tụi hồ sớm đã tói quen bị này xích đuôi lục khắc cùng gấu đen vây quanh, trong lúc nhất thời, cán bộ kiểm lâm đều không biết nên vì nào sự kiện mà cảm thấy kinh ngạc. Này, này này này, không hợp lý a. Ha ha ha ha cán bộ kiểm lâm bối rối. Cán bộ kiểm lâm, ta là ai ta ở đâu hôm nay ngày mấy? Cán bộ kiểm lâm lơ trước đừng động. Nói thật, chúng ta lao phấn cũng có chút không quá tỏi quân đâu." Lâm Thiên Du hỏi, "Cứu trợ đứng cách nơi này xa sao? Ta có thể mang theo áo tể cùng đi không?" Ông trong nửa cấu tể, nghĩ, là đem áo tể thả trên xe, vẫn là nàng ôm áo tể cùng đi. Chỉ là bây giờ tại phát sóng trực tiếp, nếu cứu trợ đứng cách được quá xa, nàng ngồi xe lời nói, không biết có tính không vi phạm hành vi. Bác sĩ đầu ngón tay ở gấu koala trên người ấn xoa, nghe gấu koala thanh âm phản hồi nói, "Không tính xa, nhưng cứu trợ đứng không cho phép công tác nhân viên bên ngoài người tiến vào. Ngươi là văn nghệ khách quý, tưởng đi ngược lại là có thể đệ trình báo cáo, nhưng là Sức cuối lục khắc cùng gấu đen hẳn là không được. Dừng một chút, hắn còn nói, cây này tối hùng cũng là ngươi nuôi. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, hẳn là xem như. Nhận. Bác sĩ sắc mặt nghiêm trọng, này không giống như là bộ thú gấp làm ra đến tổn thương, hơn nữa, nơi này không có vết thương, nhưng cứ gọi nghe vào tai rất đau. Như lần nêu ví dụ dường như, đầu ngón tay lại chạm. A. Hảo Tinh Tỉnh gấu Koala trực tiếp cho hắn một móng vết. Lâm Thiên Du, lần này không nói ra máu, bao tay đã bị bắt lạ. Bác sĩ giống như không phát giác, thói quen bị đánh, lặng lẽ đổi xong tay mới bộ tiếp tục kiểm tra. Mắt thoi gấu koala nâng lên hai con chân trước, xem bộ dáng là chuẩn bị ra sông quyền, Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, ở bác sĩ động thủ trước vội hỏi, "Kia, cái kia." Nó nói, "Đừng nhét." Đâm trên nó. Bác sĩ đầu ngón tay dừng lại, "Cái gì?" Hắn không nghe lầm chứ? "Đâm, cái gì đâm?" Lâm Thiên Du suy đoán nói, có phải hay không có cái gì đó chui vào trong ngón ngứa, nó mới có thể chạm một chút lên gọi. Thấy nàng chứng chặt đàng hoàng như thế phân tích, bác sĩ không khỏi cười nói, "Nó nói cho ngươi." Lâm Thiên Du gật đầu. Bác sĩ kéo kéo khẩu trang, cặp kiết lộ ở bên ngoài ánh mắt lại không giấu được ý cười, "Đường mùa" Ta trước mang nó hồi cứu trợ đứng. Mắt thấy muốn đóng cửa, Lâm Thiên Du trong ngực gấu tệ không làm, ra sức dãy dụa dãy dụa muốn đi lên, nằm ở trên giường bệnh gấu cô á la cũng ngẩng đầu, liên tục kêu. Lâm Thiên Du xoa nhẹ ấu tệ đầu Trần An, còn nói, nếu kiểm tra kết quả nhìn xem cũng không có vấn đề gì lợi nói, đem thẻ ở trong móng vuốt đồ vật lấy ra liền hành đi. Bác sĩ Trở Mặc, là đạo lý này không sai. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai cũng không thể cam đoan, gấu cô á la biết đều, thật lạ bởi vì trong móng vuốt thẻ đồ vật ta. Lâm Thiên Du nói, ngài xem trước một chút trong móng vuốt có hay không có đồ vật, nếu như không có, lại hồi cứu trợ đứng cũng không ổn và tao. Lại bắt đầu đúng không? Con trước kiểm tra lại đi thiếu trợ đứng, chẳng lẽ không biết cứu mạng thời gian là nhất quý giá sao? Nếu là chết trên nửa đường ngươi phụ trách a. Lập nhân thiết cũng không phải lúc này nhảy ra thể hiện đi. Bác sĩ không phải nói kiểm tra cũng không có vấn đề gì sao, chỉ là không biết vì sao gọi mà tôi, xem một chút cũng không phải uýt khói địch. Chết rồi, nếu là thực sự có đồ vật trui vào đi, kinh nghiệm phong phú bác sĩ nhìn không ra. Thinh vi dụng cụ chuột không đến. Ngồi chờ Lâm Thiên dù là xe. Bác sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy cán bộ kiểm lâm còn tại tu chỉnh trở về bản đồ lộ tuyến. Ở bảo đảm tránh đi hoang dã động vật xuất hiện phạm vi trước, xe cũng không thể lượn. Trở về trên đường đụng vào hoang dã động vật chặn đường cũng là phiền toái. Ở này làm đứng cũng là chờ, bác sĩ đơn giản nghe theo. Dù là như thế, lục loại gấu Koala lông móng nuốt thì bác sĩ trong lòng tràn đầy vớ vẩn, ta như thế nào còn thật sự tin tưởng loại này không hề căn cứ suy đoán, còn làm theo. Nhưng ngay sau đó, đầu ngón tay chạm vào đến không thuộc về gấu Koala cứng rắn đồ vật thì bác sĩ đồng tử chấn động. Cơ hồ là nháy mắt vùng đầu, trước mắt không thể tin. Nhìn thấy bác sĩ cái này biểu tình, Lâm Thiên Du liền biết, bên trong quả thật có đồ vật. Bác sĩ vô vô băng ghế trước, xác định hảo bản đồ cũng trước dừng lái xe. Dứt lời, lần nữa điều chỉnh đỉnh đầu đèn vị trí, cầm lấy cái nhíp thật cẩn thận đẩy ra móng vuốt bên trên lông. Nhưng gấu koala cũng không phối hợp, đụng tới chỗ đau vẫn luôn gọi, chẳng sợ bị chói, bác sĩ cũng có chút chế không nổi đó. Nhưng vừa mới đụng đến đồ vật, lúc này lại gấu koala dãy rựa hạ, bác sĩ cái gì cũng nhìn không thấy, hắn cau mày, khẩn trương như là đang làm một hồi đại hình giải phẫu. Lâm Thiên Du thấy thế, nói, ngươi trước đừng động, hắn đang giúp ngươi lấy ra dị vật, ngươi như vậy vẫn luôn lộn xộn, bác sĩ nhìn không tới. Gấu koala dãy rựa hơi có vẻ yếu thế. Nàng lại bổ sung, nếu là hiện tại không lấy ra đến, ngươi liền được cùng bọn họ trở về làm kiểm tra. Có thể là lo lắng hậu tệ, mặc kệ hậu tệ là theo đi, vẫn là không theo, gấu koala mũ mũ đều không phải rất yên tâm dáng vẻ. Dễ rửa sức lực dần dần nhỏ xuống dưới. Gấu koala móng đuốt quất lên bác sĩ găng tay trắng thượng, vẫn không lúc nhích. Bác sĩ, này hợp lý sao? Hoang mang không hiểu cảm xúc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhưng thấy gấu koala như thế phối hợp, bác sĩ cũng không chỉ hoãn thời gian, ai biết tiểu động vật hiện tại hảo hả mà, có thể hay không ngay sau đó đột nhiên trở mặt? Cẩn thận tìm kiếm. Rút cục bên phải bên cạnh phát hiện vấn đề, cái nhíp tinh chuẩn kẹp tại dị vật thượng, rút ra vừa thấy, là một tiết rất tiểu một đâm. Liền đâm vào trong móng vuốt mặt, có mao che lấp, không cẩn thận tách mở một chút xíu kiểm tra, căn bản tìm không thấy. Đầu gỗ thứ này chui vào trong thịt, quay phim cũng nhìn không ra đến. Động vật cảm giác được đau sẽ dãy rùa không phối hợp, nếu Lâm Thiên Du không nói là trong móng vuốt đâm động vật. Hắn đem gấu koala mang về căn cứ, cơ bản nhất chính là các hạng dụng cụ đều qua một lần, thời gian tinh lực không cần phải nói, có chút máy móc quang mở ra đều hao tổn của cải không nhỏ. Lâm Thiên Du một câu, không biết ở giữa giảm bớt bao nhiêu phiền toái. Bác sĩ cho móng đuốt tiêu độc lại thừa dược, có chút mở mị đạo, làm sao ngươi biết bên trong thẻ mục đâm? Nó nói cho ta biết. Lâm Thiên Du chỉ chỉ chính thỏ móng đuốt đủ hấu tể gấu tê gấu koala. Đem tiểu gia hỏa đưa cho nó mụ mụ, Lâm Thiên Du nói, như vậy còn muốn về cứu trợ đứng sao? Không cần, không có thương tổn đến xương cốt, động vật khôi phục năng lực cường, 2 ngày nữa chính mình liền tốt rồi. Bác sĩ gãi gãi đầu, vẫn là không thể tưởng tượng, ngươi nói nó nói cho ngươi. Nó như thế nào nói cho ngươi? Hắn còn tại này đâu, hắn như thế nào liền không nghe thấy a? Không đúng. Vừa rồi giống như gấu koala thật sự kêu hai tiếng. Cái gì nha? Bác sĩ Lộng không được, trong lòng tràn ngập vớ vẫn không có khả năng nói đùa đấy à già đi. Học động vật y học nhiều năm như vậy, cũng không ai nói cho hắn biết còn có một môn động vật ngôn ngữ á chọn môn học sao? Thật tơ mờ thần. Thật sự có một đâm. Chính là bác sĩ không nhìn ra dụng cụ cũng không kiểm tra ra tới một đâm a. Ta đi. Giống như vậy kín, cái nhíp rút ra ta đều nhìn chằm chằm nửa ngày không nhìn ra. Thứ này, nếu không phải gấu Koala chủ động nói, ai có thể tìm? Già đi, thân là Lâm Thiên Du phấn ta lúc này cũng có chút động. Không phải lần đầu tiên xem Lâm Thiên Du cùng động vật nói chuyện giao lưu, ngẫu nhiên cùng phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Thiên Du còn có thể đảm đương ở giữa phiên dịch. Nhưng ở giờ khắc này, lại cảm thấy không thể tưởng tượng lại tường hô to kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, liên việc này thảo luận, các loại làn đạn đùn đùn kéo đến. Bác sĩ cũng không khỏi chính thần sắc, ngươi thật có thể cùng động vật đối thoại. Lâm Thiên Du gật đầu, "Ừm." Nàng chưa bao giờ che giấu qua năng lực của mình. Gấu Koala mũ mũ thỏ móng nuốt vỗ vỗ Lâm Thiên Du tay, lông xù biểu đạt thiện ý phương thức, cũng có thể có thể là ở cảm tạ. Lâm Thiên Du cuộn tròn xuống ngón tay, cầm gấu Koala mũ mũ tay bị cầm móng đuốt vẫn không lúc ních, cũng không có muốn chạy ý tứ. Có thể là biết Lâm Thiên Du cứu nó, cho nên rất tiến nhiệm nàng sẽ không làm thương tổn chính mình. Lâm Thiên Du liền như thế cầm móng đuốt lại buông ra, cùng gấu cô a la chơi ngây thơ tiểu trò chơi. Bác sĩ rửa lương vào xe, nhìn người trước mắt cùng động vật hài hòa hình ảnh, trong lòng rất tự tưởng hỏi lại ngươi có phải hay không đang nói đùa hoặc là tránh đi phát sóng trực tiếp ống kính hỏi lại có phải hay không làm người thiết lập. Nhưng là do dự nhiều lần, vẫn không có mở miệng hỏi. Nếu quả như thật có thể cùng động vật đối thoại, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Làm động vật bác sĩ, khó khăn nhất không phải các hạng nghi nan tạp bệnh, mà là không thể giao lưu. Nhân sinh bệnh, nơi nào khó chịu, nơi nào đau, đều có thể trực tiếp nói cho bác sĩ, nhưng là động vật không được. Tưởng chữa bệnh, liền phải dùng bài trừ pháp, hoặc chính là dựa vào bác sĩ nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, dựa vào kiến thức rộng rãi chính mình nhìn ra. Chỉ khi nào có thể cùng động vật trực tiếp đối thoại, kia rất nhiều tiểu bệnh, tựa như hôm nay tiểu mục đâm loại này, đều đem sẽ trở nên đơn giản. Gấu koala mụ mụ không quản ngu ngơ bất động bác sĩ, chính mình từ trên giường bệnh xuống dưới, con gấu trẻ muốn chạy. Bác sĩ. Lâm Thiên Du bận bịu ngăn cản một chút, nó có thể đi rồi chưa? Có thể. Bác sĩ hơi mím môi, hai tay nhét vào túi. Nó tổn thương không nghiêm trọng lắm, trên người có máy định vị, ta qua vài ngày lại tiến vào thượng lần dự kiến hảo. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, cong lên đầu ngón tay điểm điểm gấu koala lốt hai, lần sau muốn cẩn thận một chút, phải nhìn nữa có không biết đổ vật nhớ vừa qua. Nhìn thấy gấu koala ghé vào bộ thú gấp mặt trên thảm trạng, Lâm Thiên Du cũng không dám tùy tiện động thủ kiểm tra, may mà không có gãy xương. Dừng một chút, Lâm Thiên Du mở ra mấy viên đường, ngồi xổm gấu koala trước mặt xue tay nói, cũng có thể tới tìm ta, ta dùng ăn ngon đổi với ngươi tình báo có được hay không? À, gấu A. Gấu koala ngửi ngửi đường ngùi, ngật. Đồng dạng tích ăn mặt ong gấu koala tự nhiên cũng sẽ thích trái cây đường, nó lượng trà ướp đường, đáp ứng thông khoái. Bên cạnh gấu đen thấy thế cũng chen lại đây, khổ nỗi đường thiếu, gấu cô á la một chút đều lấy mất. Lâm Thiên Du mở ra lòng bàn tay trống rỗng. Gấu đen liếm liếm nàng lòng bàn tay, ủy khuất đi đây cọ nàng. Ô. Lập tức, trực tiếp đem Lâm Thiên Du cọ ngồi xuống mặt đất, nha u. Xin quối lục khắc một cánh phía nó, thu. Vừa định cắn cổ áo áp dụng một ít bổ cứu bệnh pháp đem Lâm Thiên Du nâng dậy đến gấu nhỏ, ngựa đầu chính là một ngủn, gào. Cán bộ kiểm lâm ở trên xe, bất chút thời gian liếc một cái tình huống bên ngoài, gặp hai con động vật phát sinh mâu thuẫn, mà Lâm Thiên Du đang đứng ở chúng nó ở giữa, dễ dàng nhất bị tác động đến địa phương, cơ hồ nào chỉ động vật đều có thể nháy mắt nổi giận cắn rơi nàng một hai đóa. Hắn quyết định thật nhanh ôm lấy gầy tê xuống xe, cẩn thận, bảo trì hiện trạng không nên lộn xộn. Nhưng mà, nói chậm, Lâm Thiên Du trực tiếp thò tay đem nó lưỡng một tạ một hưu tê ra, không được đánh nhau. Bị đẩy cái lão cáo gấu đen chẳng những không có sinh khí, ngược lại xoay mặt liền liếm liếm đẩy chính mình tay. Trông thực như là cái vô tri ngây thơ hấu tệ. Trừ hình thể lướt chút Có tiếng bạo tính tình xích cuối lúc khắc, bị đẩy suýt nữa không đứng vững từ Lâm Thiên Du trên vai ngã xuống tới, nó cũng thuận theo cọ cọ tay nàng, sau đó chính mình một chút xíu đi bên cạnh địch, lần nữa lại đứng trở về vừa rồi vị trí. Run run lông vũ, thoải mái dễ chịu đem cằm khoát lên Lâm Thiên Du trên đầu. Ông gây tê xuống cán bộ Kiềm Lâm. Ta xuống dưới là làm cái gì nhỉ? Xử lý tốt chúng nó lưỡng ở giữa mâu thuẫn, Lâm Thiên Du lúc này mới lưu ra nhàn rồi đến, dò hỏi, ngài mới vừa nói cái gì ta không quá nghe rõ. Cán bộ Kiềm Lâm trên mặt biểu tình chi phong phú, môi ngập ngừng sau một lúc lâu, chỉ vào gấu đen nhẹ tay khẽ rút run. Này hùng cùng xích đuối lục khắc là ngươi mang theo đạo. Phốc, ha ha ha ha quả nhiên, mọi người nhìn thấy Lâm Thiên Du cùng chúng nó ở chung về sau đều sẽ sinh ra cái nghi vấn này. Tuy rằng này có thể cho so Lâm Thiên Du sẽ cùng động vật nói chuyện còn muốn kéo, nhưng là thế giới Lâm nguy giống loài bảo hộ pháp hội cho ta đánh đòn cảnh cáo, ta tình nguyện tin tưởng người trước. Nói xong câu đó, cán bộ kiểm lâm trong lòng mình liền hủi bỏ. Này gấu đen cùng xích đuối lục khắc trên người cũng có định vị, rõ ràng cho thấy hấu tệ thời kỳ liền bị quan sát đối tượng a người khác không rõ ràng, hắn ở công việc này nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không biết sao? Hắn tự mình cho bao nhiêu động vật tới vào định vị? Nhớ lại trước kia đánh thuốc tê cải vào địch bị, gặp được chỉ gấu đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn không thể ngay sau đó đem tay hắn xé bộ dáng, lại xem xem hiện tại con gấu đen này. Cán bộ kiểm Lâm Tâm Tư phất tạm, hắn chạm một cái mặt, ý đồ dùng phương thức này nhường chính mình tỉnh táo một chút, nếu như là đang ngủ nằm mơ liền nhanh chóng tỉnh lại. Lâm Thiên Du cho gấu nhỏ cùng xích đuối lục khắc các lọt mấy viên đường, nếu là không có những chuyện khác lời nói, chúng ta trước hết đi. A. Cán bộ kiểm Lâm An nửa ngày cũng không có đoạn dưới, do dự sau một lúc lâu chỉ nói, chú ý an toàn. Nhìn ra, cán bộ kiểm Lâm nghẹn một bụng vấn đề, cũng không biết như thế nào hỏi. Có lẽ là bọn họ đã đoán được câu trả lời, lại không tin mình suy đoán. Lâm Thiên Du đứng dậy vô vô quần, còn tại cố gắng đi nàng trong túi áo nhảy muốn tìm đường gấu đen bị hồ triệt một phen mau, ở gấu nhỏ mờ mịt ngẩng đầu thì nàng cười cười nói, "Đi rồi." Xích Quối lục khắp toàn bộ hành trình không có phân nửa phần ánh mắt cho những người khác, ở Lâm Thiên Du xoay người tới, lại là quay đầu, không nhẹ không nặng liếc bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt, lần nữa đem đầu khoát lên Lâm Thiên Du trên đầu. Bác sĩ đứng ở bên cạnh xe, không đợi vã đi lên. Cán bộ kiểm lâm thấy thế, nâng tay đụng đụng hắn, muốn báo cáo sao? Trên đảo tồn tại không có căn cứ quy định đăng đao nhân viên, đương nhiên muốn báo cáo. Kia bộ thú gấp rõ ràng chính là trộm săn người lưu lại. Cán bộ kiểm Lâm xách một tiếng, ta là nói nữ sinh kia sự. Khẳng định được báo cáo. Bác sĩ lấy điện thoại di động ra tìm kiếm lịch sử trò chuyện, nếu cùng động vật đối thoại không phải tiết mục tổ tạo ra nhân thiết, là chân thật lời nói. Cán bộ kiểm Lâm nghe ra hắn chưa nói tận ý tứ, cũng không khỏi theo gật đầu, là thật là giả, nhường mặt trên người đi tra khảo. Thoáng nhìn hắn điện thoại di động màn hình, hỏi, ngươi làm gì đâu? Tiếng phong phát sóng trực tiếp làm đến một nửa chén gỗ còn lẳng lặng chờ ở bờ sông, bên cạnh ngang ngược một nửa không có bị cắt xong đầu gỗ. Gấu koala mụ mụ có tiểu thụ tối hùng, nhắm mắt theo đuôi theo Lâm Thiên Du. Nhưng là ngại với có xích quế lục khắc cùng gấu đen toa trấn, nó cũng chỉ là theo, không có đi Lâm Thiên Du trên người bò. Lâm Thiên Du chú ý tới hai con gấu koala, nghĩ gấu koala mụ mụ còn nhận tổn thương, liền nhặt lên ba lô run run, đi đến chúng nó trước mặt ngồi xổm xuống hỏi, nhà các ngươi ở nơi nào nha? Ta đưa các ngươi trở về được không? Gấu A. Gấu koala hơi có chút chậm chạp trước lên tiếng trả lời, rồi sau đó mới gật đầu. Tối qua đổ mưa quá, đường núi không dễ đi, các ngươi nếu không đi vào nơi này. Lâm Thiên Du vô vô ba lô, ta đến có ngươi nhóm. Gấu Koala đạp lên bên cạnh hướng bên trong thâm rọ, đen như mực. Thanh không ba lô leo núi, gấu Koala ngồi ở bên trong chính vừa lúc hảo. Đầu lộ ở bên ngoài, có thể nhìn đến bên ngoài, cũng sẽ giảm xuống tiểu động vật ở xa lạ lọ chứa bên trong cảm giác sợ hãi. So sánh dưới, ngược lại là ấu thể có chút không dám tiến lên. Gấu Koala mụ mụ rất nhanh tìm xong rồi vị trí, thấy thế lại thâm rọ ra đi trực tiếp đem gấu Koala ấu thể ngậm tiến vào. A Chỉ một tiếng ngắn gọn mà gắp rút tiêu sợ hãi, Gogo Ala ấu tệ liền đùng một chút ngã vào Lâm Thiên Du ba lô. Tiểu gia hỏa ánh mắt mê mang. Ha ha ha ha, Gogo Ala mụ mụ, vào đi ngươi. Chủ bá bên người tất cả đều là lông sủ, đây là cái gì hút tiểu động vật thể chất? Hải Tử hâm mồ khóc. Lâm Thiên Du đợi bọn nó ngồi ổn, đem ba lô phả lưng, nhường ba lô ở trước người của nàng vị trí. Như vậy nếu là phát sinh cái gì nàng cũng có thể rất nhanh phát hiện, nếu là lưng ở phía sau, vạn nhất không chú ý mình đi ra ngoài ném tới liền hỏng bét. Ở phía trước cũng tốt chỉ lộ. Trong ba lô, Gogo Ala ấu tệ luồn điệp. Nó mụ mụ có thể thăm dò ở bên ngoài, tiểu gia hỏa liền được liều mạng giơ lên cổ, đôi mắt đều nhanh bay đến thiên thượng cũng không thể nhìn thấy con đường phía trước. Lâm Thiên Du phát hiện tiểu gia hỏa này đều nhanh sau ngã qua, khẽ cười dùng đầu ngón tay đè một chút, ngược lại đem ba lô khóa kéo đi xuống kéo chút, đem ba lô phía trước cuốn lại điểm, vừa lúc có thể cho gấu koala ú tệ đem đầu khoát lên mặt trên. Tiểu thụ túi hùng nheo mắt lại, một phen ôm chặt nàng ngón tay. Gặp Lâm Thiên Du muốn đi, gấu đen kêu một tiếng, "Ô." Ô lấy trên mặt đất đồ đổ vật đổi kịp. Xích quối lục khắc cũng từ nàng trên vai xuống dưới, móng vuốt xách lên cầm dao. Ân Lâm Thiên Du ba lô trang gấu gấu koala, mặt khắc không không già tay, vốn là nghĩ trước đem gấu koala đưa về nhà, nàng lại vòng trở lại lấy một chuyến đồ vật. Nhưng giờ phút này, gấu đen ôm đầu gỗ bắt, còn có từ trong ba lô lấy ra vụn vật đồ vật, đều vững vàng đặt ở trong bắt. Mang theo khảm đao xích quế lục khắc xoay quanh ở không trung, tựa hồ đang đợi nàng xuất phát. Lâm Thiên Du cũng không nói gì, chúng nó đem đồ vật phân phối đều sắp xếp xong xuôi. Nhìn xem này hai con nghiêm túc làm việc lông xù, Lâm Thiên Du khoẻ miệng không nhịn được giơ lên, rất oanh á cảm ơn ta thấy được ngươi không cần lại cường điệu. Ô ô o già rồi, phê đồ, không thể tin, gạt người. Ta tuyệt không đến đi, một điểm cũng không. Có xích đuối lục khắc cùng Hắc hùng bang bật nịu, Lâm Thiên Du vài thứ kia liền rất hảo xử lý. Gấu koala không cần đi săn, chúng nó liền an an ổn ổn chờ ở án trên cây ăn lá cây liền hành. Chúng nó sẽ ở bờ sông gặp được bộ thú gắp, chắc hẳn xung quanh đây liền có mảnh nhỏ án rừng cây. Có gấu koala dẫn đường, Lâm Thiên Du tha mấy vòng, thiên thượng xích đuối lục khắc thường thường ở chỗ cũ xoay quanh, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm mọn rừng lại, xác nhận Lâm Thiên Du còn tại theo, chờ nàng lại đây mới tiếp tục phi. Cách gần, Lâm Thiên Du nghe thấy được ấn rồ mũi. Án thụ bản thân là không có vị Nhưng bẻ gãy nhánh cây hoặc là cạo phá vỏ cây sẽ có rất nhỏ gay muối mùi, mùi rất nhạt. Lâm Thiên Du tới gần một thân cây, trở lại quen thuộc địa phương, gấu koala mũ mũ chính mình liền chủ động vươn ra móng vuốt đi chạm vào thân cây. Tiểu thụ túi hùng liền ghé vào trên lưng của nó, gấu koala mũ mũ linh hoạt trèo lên án thụ. A. Lâm Thiên Du phất phất tay, tối chào. Gấu koala chỉ là mập mạp xem lên đến hành động chậm chạp, trên thực tế chạy vẫn là rất mau. Lâm Thiên Du xoay người, còn chú ý tới cách đó không xa trên cây cũng có một cái gấu koala, nhưng là tương đối nhác gan. Nhận thấy được tầm mắt của nàng, liền lập tức đem chính mình giấu đi. Phan Tuân mặc kệ kia mảnh khảnh nhánh cây cùng đơn bạc lá cây có thể hay không ngăn trở nó tròn vo thân hình. Biết nó nhắc gan, Lâm Thiên Du cười đều rất nhẹ. Lá cây bạch đàn có thể nấu nước, đến đến liền dẫn một ít trở về. Liên những ngày ngọt, Lâm Thiên Du nắm vài miếng bỏ vào ba lô, lá cây bạch đàn nấu nước có rất nhiều có ích, còn có thể làm lấy ra làm khu trú đệ, hái điểm trở về thử xem. Lá cây bạch đàn nấu nước muốn mấy mẹ, trời nóng nực cũng không tốt thả, án tụ thủ thủy ngẫu nhiên uống một lần, lần sau lại đến hái liền hảo. Nghiên Nghi, nàng lại bổ sung, đại gia dã ngoại gặp được cán tụ, muốn ở bác sĩ chỉ đạo hạ sử dụng. Dứt lời, Lâm Thiên Du đầu ngón tay tại hữu ước lượng, cuối cùng định bên phải bên cạnh lên núi con đường đó, đi thôi. Kế tiếp chúng ta đi trên núi nhìn xem. Lần trước đi cái kia giàn giáo cảm giác rất thích hợp kiến ra, thuận tiện lại đi thăm dò một chút phụ cận địa hình. Thu. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ còn nói, chính là cái sơn động kia trong loạn thất bắt ao, cảm giác thứ gì đều có, nếu là kiến ra lời nói, phải đem sơn động dọn dẹp một chút. Nói chuyện có chút như là nói làm nhảm. Gấu nhỏ chứng trạc đàng hoàng gật đầu, "Lão, Ân, thanh lý." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, cười đi sở lộ thai của nó, biết thanh lý là có ý gì sao ngươi liền ân. Ô. Gấu nhỏ run rẩy run rẩy lốt hai, lại ơn một tiếng. Ha ha. Lâm Thiên Du nhịn không được hai tay phân biệt cầm một hai đóa rưa đến rưa đi. Tiểu Hùng Lao thật ba giao đứng nhập sở. Lâm Thiên Du đem làm loạn bao mau, mau cho thuận trở về, đến, đem đồ vật thả ta trong ba lô. Ba lô dung lượng trang bị đầu gỗ bắt cùng vụn vật đồ vật về sau, còn có rất lớn đất trống. Tiểu Điêu, thu. Lâm Thiên Du thanh khảm đao nghiêng bỏ vào ba lô, kẹt ở bên cạnh khóa kéo, rồi sau đó tùy ý sửa sang lại đai an toàn, đem ba lô leo núi tiện tay ném đến trên vai, hướng vùng núi xuất phát. Gào, trước đến qua vài lần trên núi. Lâm Thiên Du có một cái quen thuộc lộ, ở mặt trời xuống núi trước, liền đi thượng trước đến qua bình đài. Nơi này vị trí rất tốt, đang đứng ở giữa sườn núi, đi trong có độ suất thạch biên che ánh mặt trời, đi phía trước cũng có bị che địa phương ánh mặt trời rơi xuống, nhiệt độ đều cao vài phần. Giữa sườn núi kiến ra ưu thế cũng nhiều, tầm nhìn trống trải, hơn nữa lên núi xuống núi đều thuận tiện. Tuy rằng buổi tối không cần lại về nguyên lai căn cứ nghỉ ngơi, nhưng ngẫu nhiên vẫn là muốn đi tìm đạo diễn đổi điểm và tư. Lâm Thiên Du đem ba lô buông xuống, ngược lại đi phía sau, ngạc nhiên phát hiện 5 phút không đến lộ trình, sau sườn dốc chính là nguồn nước. Nước sông một đường uốn lượn xuống phía dưới, đây cũng là chân núi cái kia sông Thở Du. Bên này cảm giác rất thích hợp loại đồ vật. Đặt lên mềm mại mặt đất, Lâm Thiên Du thở dài, đáng tiếc tiết mục thời gian tương đối ngắn, căn bản đợi không kịp hạt giống mọc ra. Cách vách còn tại giải quyết ấm no, người đã bắt đầu tưởng xây dựng cơ bản sao? Tường Khả vừa đã khóc một hồi hỏi còn có mấy ngày kết thúc, người lại tốt, đẹp đẹp qua khởi cuộc sống đúng không? Nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Cái này địa phương, Lâm Thiên Du lần đầu tiên lại đây liền xem thượng. Có sơn động có thể hóng mát ngủ, phía trước cũng có thể phơi thịt, ánh sáng rất đủ, cũng sẽ không quá ẩm vẫn luôn ở rừng cây che đậy sinh hoạt, Lâm Thiên Du không quá thích thích, nàng thích ánh mặt trời phơi qua ấm áp lưu vị. Tốt, liền coi này là thành kế tiếp căn cứ đi. Lâm Thiên Du xác định vị trí, liền bắt đầu ra tay quy hoạch. Tự nhiên hành thành sơn động gặp nền, liếc nhìn lại, bên trong còn có từ phía trên buông xuống dưới giống như thạch nhũ bình thường của đá. Mặt đất coi như bằng phẳng, Lâm Thiên Du lấy khảm đao đương vậy rộng, đem bên cạnh cỏ dại lay mở ra. Cách cỏ dại có chút khoảng cách, nếu là có cái gì độc trùng độc xạ đột nhiên xuống tới, nàng cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Bất quá nàng vận khí cũng không tệ lắm, bên trong chỉ có một ít tiểu sâu bị quấy nhiều đến về sau chạy trốn tứ phía cũng có thể có thể là không có cây che chở bảo hộ, bên này quá nóng, sẽ có ánh mặt trời chiếu đến nơi đây, cho nên con kiến tương đối ít. Dù là như thế, Lâm Thiên Du cũng cẩn thận tỉ mỉ, đem này thanh lý sạch sẽ. Về phần trong sân động, liếc nhìn lại, Lâm Thiên Du thở dài cổ dài tươi tốt che ánh mắt, ai cũng không biết cổ dài mặt sau có thể hay không cất giấu thích hoàn cảnh này trùng rãn. Bên trong này có thể hay không ở cái gì manh thú. Nên nói không nói, cái này góc độ xác thật rất giống người, rất có dáng ngoại cảm giác. Thật sự muốn vào ở đi sao? Nếu không ở bên ngoài bình đài ngã ra đất nghỉ đi. Ô ô, ô ông kính ngươi sau này phi một chút, ta sợ hãi. Lâm Thiên Du giải thích, đại hình manh thú nhất định là không có. Ở trong rừng mưa, động vật ở giữa là chú ý lãnh địa, nếu là ở tại trong hoạt động, nàng hiện tại cho ở vị trí liền đã tính tự tiện xông vào mặt khác động vật lãnh địa. Liên tính kia chỉ manh thú lãnh địa ý thức không mạnh, đối với nhân loại không có cảnh giác, được gấu đen cùng xích đuối lục khắc còn ở đây, động vật ở giữa đối lãnh địa phân chia càng rõ ràng. Cho nên, hiện tại còn không có manh thú lao tới đánh nhau, liền nói rõ sơn động là vô chủ. Hơn nữa nơi này vị trí như vậy tốt, Lâm Thiên Du cũng không tưởng từ bỏ, ta vào xem. Cửa động rất lớn, gấu đen đứng lên đi vào trong đều có thể thuận lợi thông qua chém rất tới gần cửa động của dại, bên trong lại nhìn thảo cũng không phải rất cao, một trang một tra tiểu ngắn thảo tiêm, có cái gì đó đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, bên trong cũng không giấu được cái gì trùng rắn. Thấy thế, Lâm Thiên Du nhẹ nhàng thở ra, tối người tránh đi trên đồi bông xuống dưới của đá, trở ra phát hiện, cái sơn động này một bên là chết. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, có thể, liền tại đây đây, cầm ra khu trùng tể, ở từng cái biên biên rắc góc đều phun qua một lần. Thằng đến đem tràn đầy một bình đều phun xong, Lâm Thiên Du nghĩ trở về lại tìm tưởng khả đổi một bình. Phun dược thời điểm Lâm Thiên Du đem gấu nhỏ chống đỡ, không cho nó tiến vào. Cái cuối lục khắc ngồi xổm trên tảng đá, gấu đen đứng ở cửa động một bên tạo tản tượng, không chịu ngồi yên một chút. Phun hơn, mùi cũng nồng. Lâm Thiên Du chính mình đều không ở bên trong chờ lâu, phun xong liền đi ra, vẫn bị sặc ho khan hai tiếng, khụ khụ. Này sơn động được phơi mấy ngày tài năng ở người. Gấu đen lại gần, thăm dò vào núi động người người, Lâm Thiên Du tay mắt lanh lẹ đem hùng kéo ra, không được người này bên trong. Gào. Thu thập nửa ngày, miễn cưỡng là đem sơn động sửa sang lại ra điểm sạch sẽ dáng vẻ. Lần sau lại đến đem mặt trên treo ngược cục đá bẻ gãy, mai nơi này không có thạch nũ hành thành điều kiện, bằng không này đó buông xuống dưới cục đá Lâm Thiên Du cũng không tốt xử lý. Đối vương kiến ra Lâm Thiên Du không chú ý tới, chính mình phóng phát sóng trực tiếp làn đạn trò chuyện khí thế ngất trời. Cự động tiền thảo liên quan thổ lật ra đến một chút, sau đó dùng cục đá áp lên. Thật là có điểm tay cầm tay đánh nền móng cảm giác. Làn đạn sôi nổi ở té, Lâm Thiên Du, đừng kiến nhà nhanh đi xem thịt. Tạ giật phi phóng phát sóng trực tiếp nhập cổ không lỗ thật sự. Ha ha ha ha mới từ cách vách trở về. Ta thật sự muốn chết cười, còn tưởng rằng hắn thực sự có mấy phần bản lĩnh đâu, kết quả cách thật xa chụp chương báo tử chiếu, quay đầu bị cá sấu đổi theo ra hai dặm, chết cười. Lâm Thiên Du kiến ra vừa kết thúc, ngồi xuống nghỉ sẽ liền nhìn thấy Mãn Bình tạ Dật Phi. Không biết còn tưởng rằng hắn có tìm chết chạy tới nàng phòng phát sóng trực tiếp gây sự đâu. Nhìn ký hạ, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, cả sấu. Tạ Dật Phi đụng vào cả sấu. Phòng phát sóng trực tiếp sớm đã có tin tức truyền tạ Dật Phi bên kia cũng có hoang dã manh thú lui tới. Không biết có phải hay không là tạ Dật Phi phấn chạy tới bên này dẫn lưu, nhưng không thể phủ nhận là Vẫn có rất nhiều chạy động vật đến người qua đường sẽ qua đi nhìn xem tình huống, chỉ là không thấy bao lâu liền trở về. La Lấy, không ít người đều biết Tạ Dật Phi bên kia cụ thể là tình huống gì, đều đương chơi cờ dường như phát làn đạn nói cho Lâm Thiên Dung nghe. Không tính gặp gỡ, kia thuần túy là chủ động đuổi theo động vật dấu vết, một đường làm tắc dường như sờ soạn đi qua. Đối, ta còn nghe Tạ Dật Phi nói, tiểu đảo phi công hữu, dừng mưa bên trong động vật mặc dù ở giá ngoại xí tổn, nhưng là tiếp xúc qua nhân loại, muốn so địa phương khác động vật đối với nhân loại càng hữu hảo. Sau đó, hắn bây giờ tại trên cây căn bản không dám xuống dưới, nên nói không nói. Tạ Dật Phi vốn là truy báo tử đi, phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề đều là theo báo tử có liên quan, kết quả ở bờ sông vừa chụp hai chương chiếu, liền bị cá sấu công kích, một như vậy mười dự, cánh tay liền hung. Lâm Thiên Du, ai cho Tạ Dật Phi ảo giác, trong rừng mưa động vật sẽ đối người rất hữu hảo. Người này đầu óc không có vấn đề đi, đều là tham gia tiết mục khách quý, mà các khách quý thấy đều chủ động rời xa những nguy hiểm này mã thú. Ngay cả An Lan Thanh cùng Quách Ngạn bằng này, lưỡng cùng nàng không hợp người đều biết, không đi chạm này đó động vật máy. Tạ Dật Phi ỷ vào chính mình giả ngoại sinh tồn kinh nghiệm chân, thật là có đủ không kiêng nệ gì. Lâm Thiên Du lấy lá cây bạch đàn đường tây quạng, phiến hô hai lần không thấy phong, liền cuốn trên tay thưởng thức, hỏi: "Đội cứu viện đi sao?" "Đi, nhưng là hiện tại tại giật phi phòng phát sóng trực tiếp đóng, không biết có tìm được hay không người." "Đóng?" Lâm Thiên Du kinh ngạc nói, "Chính hẳn con sao?" Phòng phát sóng trực tiếp cũng là đội cứu viện tìm người một cái quan trọng con đường, có đôi khi ở rừng mưa trùng cao cấp định vị cũng có thể có thể sẽ xuất hiện lỗi lạc, phòng phát sóng trực tiếp có hình ảnh, có thể căn cứ hoàn cảnh xung quanh đến phân tích chủ bá sở ở vị trí. Được tạ giật phi như thế nào liền phòng phát sóng trực tiếp đều đóng. "Làn đạ, không biết" Ta ở tư tư phòng phát sóng trực tiếp nghe được đạo diễn mắng chửi người đến, hình như là Tạ Dật Phi không nghĩ trở về, thử cùng cá sấu liên lạc tình cảm đâu. Lâm Thiên Du đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tạ Dật Phi tự đại tự phụ tự cho là đúng, sinh ra đến bây giờ vạn sự thuận lợi, liền thật nghĩ đến chính mình không gì không làm được. Hoặc là, từ trong đáy lòng khinh thị Lâm Thiên Du, hoàn toàn ôm Lâm Thiên Du đều có thể ta đây khẳng định cũng được tâm lý, đi làm này đó làm cho người ta không thể tưởng tượng sự. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, không tính toán quá nhiều để ý tới. Ngay sau đó, đồng hồ vang lên, là đạo diễn khẩn cấp điện thoại. "Uy, đạo diễn" Có chuyện gì không? Lâm Thiên Du một tay níu Trác Thảo, một bên gọi điện thoại. "Là như vậy, chúng ta kiểm tra đo lường đến ngươi bây giờ cho ở vị trí, cách Tạ Dật Phi rất gần, ngươi nếu là không bận rộn, có thể giúp ta đi xem một chút Tạ Dật Phi bây giờ là tình huống gì sao? Hoặc là, nhường Tạ Dật Phi đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra, ta bên này có thể." Đạo diễn đều muốn tức chết, trước có quách nạn bằng nửa đêm tìm hùng, sau có Tạ Dật Phi chụp lén báo tử bị cá xấu truy, một cái hai cái liền không thể cho hắn tiết kiệm một chút tâm. Con tưởng rằng tìm cái có giá ngoại sinh tồn kinh nghiệm người tới, có thể nhường tiết mục tiến hành thuận lợi hơn một ít, kết quả hiện tại lại tốt, Tạ Dật Phi chính mình chật đất cùng tiết mục tổ liên hệ, cũng bởi vì hắn ở phát hiện không đúng thời điểm ngăn cản một chút. Biết Lâm Thiên Du cùng Tạ Dật Phi quan hệ không tốt, đạo diễn nói chuyện thời điểm đều là dùng câu hỏi, có đáp ứng hay không toàn xem Lâm Thiên Du chính mình, không, có cường ngành an bài ý tứ. Ta không đi." Lâm Thiên Du trả lời cũng là lời ít mà ý nhiều, người trưởng thành nên đối với chính mình hành vi phụ trách. Vô luận là nguyên chủ vẫn là nàng, đối Tạ Dật Phi đều không có gì ấn tượng tốt. Cùng với lãng phí thời gian đi nhìn một cái tạ giận phi còn sống hay không, chi bằng ở lại nhiều người một hồi, ngay tại chỗ ngủ một giấc cũng được, A Lâm Thiên Du nghĩ như vậy, càng thêm kiên định ý nghị của mình, không đi. Đạo diễn tỏ dài, "Hành đi. Ta mới vừa rồi còn muốn nói, làm thù lao, tiết mục tổ bên này có thể cung cấp nấu cơm dã ngoại đồ làm bếp ba kiện bộ, nếu ngươi không có hứng thú coi như xong, ta lại cân nhắc những biện pháp khác." Chờ đã, Lâm Thiên Du tạch một tiếng ngồi dậy, "Đạo diễn ngươi nói nói gì vậy? Mọi người đều là một cái tiết mục khách quý, đều là cùng một trong giới bằng hữu, đừng nói là đi nhìn một cái hắn tình huống bây giờ thế nào." chính là cứu hắn một mạng đó cũng là ta chức trách chó a liền tính ta ở chán ghét Tạ Dật Phi, ta đây cũng là phải cấp đạo diễn ngài một cái mặt mũi hay không là? Chờ a, ta phải đi ngay xem nổi có. Thẻ một chút, phát giác không đúng, Lâm Thiên Du bận bịu đổi giọng nói, "Khụ, ta nói là Tạ Dật Phi, kia nổi có cái gì ta đều không có hứng thú." Sáu đợi lần nữa, trầm một chút, này mặt thay đổi ta có chút không đối kịp. A, ta vừa điểm sai lui một chút phòng phát sóng trực tiếp, như thế nào cảm giác đội kịp ô lim điệp mặt để ạ tí khóa túi đầu nhặt được cái bút đồng dạng, ngẩng đầu bỏ lỡ toàn thế giới. Dù sao cũng kém không bao lâu tại cần phải trở về. Tiện đường đi nhìn một cái tạ giật phi, liền có thể lấy đến nồi có vẫn là ba cái, này ổn kiếm không lâu mua bán a dù sao. Nàng đáp ứng chỉ là đi nhìn xem, cũng không phải đem tạ giật phi tú đến. Lâm Thiên Du nói, đạo diễn ngươi ở ta phòng phát sóng trực tiếp sao? Đạo diễn, không ở, ta cùng đội cứu viện đang đội đi tạ giật phi bên kia trên đường, ngươi muốn đi trực tiếp từ bình đài xung dưới, đến bờ sông liền có thể nhìn đến, cẩn thận một chút, bên kia còn có rắn. Ân. Lâm Thiên Du đem ba lô đồ vật đặt ở bên này, đỡ phải về sau lại chuyển đến chuyển đi. Kéo hai mảnh lá chuối tây đem cửa động chết quất. Lâm Thiên Du lúc này mới mang theo hai con lông sủ xuống núi. Dựa theo đạo diễn chỉ phương hướng, Lâm Thiên Du một đường dọc theo bờ sông đi, không thấy có rắn hoặc là cá sấu xuất hiện. Chúng nó cũng sẽ kiêng kỵ Lâm Thiên Du bên cạnh hai con, dù sao chúng nó đều là ở gấu đen cùng xích đuỗi lục khắc thực đất thượng. Lại đi tiếp về phía trước một đoạn đường, Lâm Thiên Du nghe được cá sấu cái đuôi khó chịu chụt thanh âm, lại hướng về phía trước xem, tạ giật phi treo ngược ở trên cây, giang nan duỗi chân tưởng độ mặt trên nhánh cây, nhưng mà dưới thân đè nặng nhánh cây không chịu nổi gánh nặng, phát ra ken két ken két tiếng vang. Hắn treo ở không trung thân thể, cách dưới tảng cây mở miệng canh chừng cá sấu lại gần vài phần. Đúng lúc lúc này, đồng hồ truyền đến đạo diễn thanh âm, hắn hiện tại thế nào? Ân. Không tốt lắm. Lâm Thiên Du châm trước dùng từ, không dùng đến sinh tử chưa đến kích thích nhìn không tới tình huống hiện trường đáng thương đạo diễn, mà lại là... huyền chuyển nói, hắn có thể muốn rời giới. Đạo diễn nhất thời không phản ứng kịp, a. Lùi cái gì vòng? Giới giải trí? Không. Lâm Thiên Du chống lại tạ giật phi ánh mắt, nhìn xem lung lay sắp đổ hắn, thản nhiên nói, là sinh vật vòng. Tác giả có chuyên nói, thấp e gở, hắn muốn chết. Cao tình rương, hắn muốn rời khỏi sinh vật vòng. Chương sau ở 1 giờ về sau, hậu trường đúng giờ gửi đi. Ba ba ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 20, như thế nào không thể cùng tiểu động vật tổ lối đây. Ha ha ha ha thảo, đây là cái gì địa ngục chê cười. Đừng hoang hốt đừng hoảng hốt, còn có thể, Tạ Dật Phi chính mình lại treo lên. Diệp Vương, đối phương rút về một cái Tạ Dật Phi. Chẳng sợ hiện tại Tạ Dật Phi người đang ở hiểm cảnh, treo ở trên cây tùy thời cũng có thể bởi vì nhánh cây đứt gãy hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi mà rơi xuống đi. Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp người xem lại không một cái cảm thấy khẩn trương. Ngược lại là Tạ Dật Phi bên kia phấn gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, Tạ Dật Phi phát sóng trực tiếp ống tính đỏng. Phấn tử đạo diễn kia nghe được tiếng gió xô nổi đều chạy đến Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp chỉ về phía nàng. Nhìn cái gì chứ a? Còn không mau một chút cứu người. A Phi nhanh chóng đỡ không được ngươi không thấy được sao? Ông trời của ta, tại sao có thể có như thế lanh huyết người, cũng bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ, liền mắt mỡ chừng chừng nhìn xem chúng ta A Phi đi chết sao? Đạo diễn, người như thế dựa vào cái gì có thể thượng tiếp mục? Lâm Thiên Du lăn ra hoa dạ. Đồng hồ cho chuyện sôi thái đến Lâm Thiên Du tới hiện trường, đạo diễn lúc này vừa mở ra phòng phát sóng trực tiếp, phô thiên cái điệu tiếng mắng. Tạ Dật Phi phấn độ tinh khiết rất cao. Cơ hồ chính là ngốc nghếch quy hướng, mặc kệ là đúng là sai, đứng ở tạ giật phi mặt đối lập người tuyệt đối là sai. Nhìn thấy cuối cùng câu này nghi vấn, đạo diễn náo qua nhân tình thỉnh thịt đau. Còn Lâm Thiên Du dự ở vào cái gì thượng tiến mục, tạ giật phi dự ở vào cái gì có thể cùng Lâm Thiên Du so a? Từ phát sóng đến bây giờ, Lâm Thiên Du thượng hốt sẽ ấp đều là chính mặt, lại là nhiệt tâm lại là giúp tiểu Lạc Vật, người cùng tự nhiên hài hòa ở chung, đại truyền hình người đều chủ động liên hệ bọn họ muốn mua xuống thu bản bản quyền. Không phải đều là Lâm Thiên Du công lao. Về phần tạ giật phi, tự cao tự đại, quy định không nghe, so với quách ngạn bằng thai hỏa đoàn đội, hắn thai hỏa chính mình Nếu không phải biết Tạ Dật Phi chính là như thế cá nhân, đạo diễn cơ hồ muốn hoài nghi, người này có phải hay không cố ý làm, chết ở chính mình trên tiết mục sau đó hại chính mình tiết mục hạ tuyến. Đối diện văn nghệ rất bẩn thủ đoạn a nguyên bản đối Tạ Dật Phi liền không hào cảm, nhìn thấy này đó là đạn, đạo diễn trực tiếp vung tay lên, nhường nhân viên quản lý thêm vi phạm lệnh cấm từ, tất cả đều cho phong. Lâm Thiên Du nhìn thấy Tạ Dật Phi sống cũng không có gấp đi, mà là sau này tựa vào gấu nhỏ trên người, tối đầu thưởng thức tay gấu, tiếp tục hỏi, "Ta hiện tại muốn làm cái gì? Ở đây đợi ngươi lại đây sao đạo diễn?" Ken cách nhánh cây lại lần nữa phát ra siêu phụ tải cảnh cáo ngươi lại không đến, hắn thật sự muốn lĩnh cơm hộ. Nói như vậy giống như không quá chuẩn xác, Lâm Thiên Du có nói, hắn nhanh thành cá xấu cơm hộ. "Ân, cái này cách nói hợp lý." May mà đạo diễn vốn là ở đi bên này dựa, ở Tạ Dật Phi thật sự rất xuống trợ thành cá xấu cơm hộ trước, đội cứu viện người trước chạy tới. Cá xấu tuy rằng hung mãnh, nhưng là lúc này đây, cá xấu cách Tạ Dật Phi có chút khoảng cách, cũng không có khác khách quý ở cá xấu phạm vi công kích bên trong, nhân viên cứu viện rất nhanh tiến lên đối cá xấu tiến hành đuổi. Sóng âm đổi sớm ở Tạ Dật Phi ban đầu bị truy thời điểm liền tự qua, có thể này đầu cá xấu không quá mẫn cảm, sóng âm cái dám dùng không có cuối cùng vẫn là không thể không vận dụng vũ lực, dây dưa sau một lúc lâu, cá sấu cuối cùng vẫn là bỏ qua bữa ăn này, cấp tốc xoay người lặng yên không một tiếng động trui vào giữa sông. Lâm Thiên Du bung ra gấu đen, hướng tới đạo diễn đi, "Đạo diễn, ta khi nào có thể lĩnh ta nổi? Ngươi hôm nay trở về sao? Ta trực tiếp đưa cho ngươi." Đạo diễn tuy rằng sinh khí, nhưng hắn tính tình thu thả tự nhiên, cũng sẽ không đối vô tội người tắt hỏa, luận sự hắn chỉ là khí tạ giật phi không nghe chỉ huy, thái độ đối với Lâm Thiên Du vẫn là vô cùng tốt. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Hảo." Phát sóng trực tiếp bắt đầu đến bây giờ Đạo diễn xem Lâm Thiên Du là thế nào xem như thế nào thuận mắt, ngươi chọn xong địa chỉ sao? Định ra địa phương về sau đem vị trí cụ thể phát ta một phần. Không trở về nguyên bản căn cứ, Tiên Mục Tổ cũng là muốn ghi lại khách quý cư trú địa điểm. Lâm Thiên Du, Tân, ta trở về. Đột nhiên, đạo diễn biến sắc, thân thủ liền đi kéo Lâm Thiên Du, cẩn thận. TT Lâm Thiên Du nâng tay ngăn trở đạo diễn, hơi nghiêng đi thân, đang muốn ra tay, gấu đen gào thét thanh âm đột ngột từ mặt đất nhộc lên, rống. Trong phút chốc, gấu đen xông lại, một móng vuốt đem từ trên cây vén xuống rắn chủ được. Tay gấu lập tức đem rắn chủ bới rối, không đợi nó phản ứng kịp. Sen cuối lục khắc một nhún cánh, giương cánh bay lên giữa không trung sau quăng hai lần. Lệ cạch một bộ này, mây bay nước chảy lưu loát sinh động phối hợp tự nhiên động tác xuống dưới, giáng ghé vào trên cỏ, đầu không có một nửa, vẫn không lúc lích. Đạo diễn, vươn ra đi tay còn chưa kịp thu về, đánh lén gián liền không có. Kiêu ngạo, hoa cả mắt, ta đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngoa tạo, cảm giác an toàn nổ tung á mọi người trong nhà. Có tiểu điêu cùng gấu nhỏ hộ giá hộ tống, ta cảm thấy ta có thể đi ngang qua Amazon. Nha không phải, Tỉnh tỉnh, ban ngày như thế nào còn ngộng được đâu. Ngươi xuất phát trước, nó lưỡng liền trực tiếp đem ngươi giết. Lâm Thiên Du chuẩn bị xong phản kích, mắt sau nhìn chằm chằm vào nàng lông sụ tâm nhìn hiển nhiên muốn càng lớn, phát hiện không đúng liền trực tiếp xuống lại. Tay nàng tuấn thế dừng ở gấu đen trên đầu, ngược lại lại hướng xích quối Lục Hắc vươn tay, vất vào đây, tối hôm nay cho các ngươi thêm cơm. Thu. Ồ, Tạ Dật Phi từ vừa rồi bắt đầu, vẫn tưởng nói chuyện với Lâm Thiên Du, thấy vậy nhạc đệm, càng lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng trên vai xích quối Lục Hắc. Có lẽ là nãy ánh mắt quá mức nóng dữ, xích quối Lục Hắc bản thân cũng là mẫn cảm không cho phép khiêu khích tính cách, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, im lặng há miệng thở dốc, cánh cũng theo triển khai một chút, chỉ là không có hoàn toàn triển khai như là một loại công kích điên bão. Tạ Dật Phi là thật sự thích này, đó có được giá tính mà cao chỉ số thông minh sinh vật, lúc này mở miệng, Lâm Thiên Du, ta cho ngươi 500 vạn, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào cùng xích đuối lục khắc có biết. Ta biết đạo diễn không năng lực này, ngươi làm sao làm được? Ta là theo xích đuối lục khắc rất quen thuộc không sai, nhưng ta cùng ngươi không quen. Lâm Thiên Du trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngược lại nhặt lên trên mặt đất chết đi rắn, một đao chém xả đầu. Thứ này chết cũng có thể có thể quay đầu cắn ngươi một ngụm. Không liên hệ gì tới ngươi sự thiếu hỏi thăm. Lâm Thiên Du không kiên nhẫn lưu lại một câu, liền dẫn hai con lông sủ đi. Tạ Dật Phi muốn đuổi theo, nhưng ngại với xích đuối Lục Hắc cùng gấu đen, hắn vẫn là không dám chọc giận Lâm Thiên Du. Mắt thèm muốn chết, Tạ Dật Phi quay đầu hỏi, "Đạo diễn, ngươi cũng đi hiện trường, cũng biết xích đuối Lục Hắc ổ chim ở đâu đúng hay không? Ta cho ngươi 1 ngàn vạn, ngươi nói cho ta biết thế nào." Hắn lợi dụng cả đêm, hoàn chỉnh bổ sung Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, cũng biết xích đuối Lục Hắc cùng Lâm Thiên Du lần đầu tiên gặp mặt dáng vẻ. Tự nhiên cũng nhìn thấy xích đuối Lục Hắc trong điều xảo kia mấy cái không có ấp trứng trứng chim, cùng với duy nhất một cái ấp trứng, xem lên đến cơ thể khỏe mạnh, mai sau rút đi Nhung Vũ nhất định cũng là hoa lệ đến cực điểm chim. Tạ Dật Phi cơ hội lập tức liền độc lòng. Loài chim có chim non tỉnh tiết, hắn có thể đem trứng cầm về chính mình ấp. Chẳng sợ lừa ấp trứng, cũng có thể đem tia chỉ đã ấp trứng mang đi. Tiểu điểu cuối cùng sẽ xo so trưởng thành chim thân thiết hơn người một ít. Đây chính là xích quối lục khắc, bầu trời bá chủ. Hắn tự mình nuôi lớn một cái khẳng định cùng bản thân rất thân, đến thời điểm, hắn có thể mang theo xích quối lục khắc chủ du thế giới. Tạ Dật Phi trên mặt là không chút nào che giấu dạ tâm. Đạo Diễn nghe hắn nói như vậy, lập tức liền đoán được Tạ Dật Phi muốn làm gì. "Ngươi an phận một chút." Đạo Diễn hờ hững nói, "Ta không biết xích quối lục khắc xảo huyệt ở đâu." Nhưng đó là thế giới Lâm Nguy bảo hộ giống loài, ngươi nếu là có không nên có ý nghĩ, thủy ta tỉ mị chuẩn bị tiến mục, kia tạ gia cũng không giữ được ngươi, ta nói. Ngoa Tào, Tạ Dật Phi cũng không phải là muốn trộm trứng chim đi, tuyệt đối là như vậy. Ta đều có thể đoán được hắn ý đồ. Chủ ba muốn bảo vệ hảo xích cuối lục kha, đừng làm cho hắn thật sự là được. Không cần dùng ác ý đi đo lường được người khác, A Phi bản thân liền rất thích tiểu động vật, các ngươi xem mấy kỳ hắn văn nghệ liền biết, hắn đối tiểu động vật rất tốt. Tạ Dật Phi nghe đạo diễn nói như vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng lại suy nghĩ đến đạo diễn thế lực sau lưng, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Sao lại như vậy, ta cũng chính là tò mò hỏi một chút. Ngươi lần này tính vi phạm, nếu có lần sau nữa trực tiếp cưỡng chế đá ra tiệc mục tổ. Đạo diễn lắc lắc đầu, phiền không muốn nói chuyện. Nhân viên cứu viện cùng hắn chạy xa như vậy lại đây cứng hắn, kết quả một câu cảm tạ không có, liền hỏi một câu cực khổ ba chữ đều không nói, thì ngược lại đôi mắt giản tại Lâm Thiên Du trên người sẽ không xuống đến. Thật không nên xem danh quý mọi người, Đạo diễn thở dài, cũng không hề để ý tới Tạ Dật Phi, chào hỏi đại gia trở về. Nấu cơm dã ngoại nồi có ba kiện bộ là sao nồi nồi hầm thêm một cái tiểu nồi đun nước. Dã ngoại nấu cơm kỳ thật không cần phân như thế rõ ràng. Cái nào nồi nhàn rỗi đặt trên lửa liền có thể sử dụng. Lâm Thiên Du đã kiểm tra nồi có không có vấn đề, dùng hai cái thịt cùng tiết mục tổ đổi cái 800ml lịch thủy bình. Dán từ trung gian sẽ ra, trừ đi nội tạng về sau triển khai từng đoạn cắt thành không xe xích bao nhiêu, lại dùng gậy gỗ mặc vào giá lửa đốt. Còn lại miếng nhỏ không đáng đi tìm gậy gỗ chơi, liền tùy sạch về sau ném vào trong nồi nấu canh. Thịt rắn dinh dưỡng thành phần rất cao, phải làm chín ăn. Lý do an toàn, Lâm Thiên Du tiểu hỏa lập lại nướng rất lâu, cho lông sủ nhỏ cũng là. Mặc dù biết chúng nó không sợ cái đó, nhưng nếu sinh quen thuộc đều có thể ăn lời nói, vẫn là muốn cho chúng nó cũng ra công một chút. Trưa hết nướng chín thịt rắn, Lâm Thiên Du xoá nhanh cây, trên mặt đất trải tốt lá cây, phơi phơi lại ăn, cẩn thận đừng nằm đến. Thu. Xích Quối Lục Hắc có thể thiên vị thịt rắn, Lâm Thiên Du xem nó hôm nay ăn sò dĩ vãng đều nhiều. Gấu đen luôn luôn khẩu vị tốt, nếu không phải bởi vì nóng, nó có thể trực tiếp một ngụm nuốt trọn. Lâm Thiên Du cắt xuống đến một nửa thịt, rửa đi mặt trên muối, thái thành miếng mỏng hạ nồi cùng nấm sào sào. Lát cắt thịt ở trong nồi tư tư từ đây, không bao lâu liền chảy ra chút thịt heo ở, lẫn vào nấm vừa lúc. Thịt là sấy khô tiện liền thoa muối, lúc này không thêm mặn khác gia vị, cùng nấm chung hòa một chút mặn nhạt vừa lúc. Nàng không có chủ thực, không tốt đem đồ ăn làm rất mặn, không có thêm rất nhiều gia vị thì là. Điên qua thịt rắn hùng chậm rãi đem mình dịch lại đây, nóng trông nhìn nàng. Bình thường lúc này, Lâm Thiên Du chiếc đũa mang theo đồ ăn, đều sẽ dễ qua đưa đến gấu đen trong bát, trên vai xích cuối lục khắc cũng uy một miếng thịt. Tuy rằng thịt khô không thành công, nhưng lại như vậy mỗi thịt cũng rất ngon. Lâm Thiên cố ý kẹp lên một miếng, ở trước màn hình biểu hiện ra dao công của mình, ta cắt càng ngày càng tốt. Đây chính là dùng khảm dao sắt dao, cùng dao thái dao nhưng hoàn toàn không giống nhau. Hảo gia hỏa đều ăn thượng xào rau, vẫn là chay mặn phối hợp. Nàng cái dáng ngoại như thế nào ăn so với ta còn phải mạnh, cam. Vừa rồi ta liền tưởng nói, này căn cứ một đống xanh mượt sấu đồ vật là cái gì? Là nơi ẩn nốt. Lâm Thiên Du nhìn không rất dễ giải phòng ở Hỉ Dung. Thời gian dứt ngắn, căn cứ này nơi ẩn nốt đã đáp đứng lên. Chỉ là cao thấp bất bình, tùy theo tìm vị trí dựng xem có chút loạn. Lại cũng tổng so ngủ ở cục đá phía dưới hào. Cơm nước xong đã gần như trảm vạng. Gấu nhỏ lại buổi tối khuya chạy đi đi săn, xích đuối lục khắc cũng ngậm còn thừa thịt dẫn trở về. Lâm Thiên Du lườm Biếng Roel, đột nhiên nghĩ đến lần trước nó lượng đánh nhau lưu lại vài thứ kia, liền cho mình tìm chút chuyện làm. Hàng tứ tứ cùng đại bộ phận hành động, ra đi săn mới trở về, mấy uống miếng nước, "Thiên Du tỷ, trên núi gà giống như càng ngày càng ít. Thật vất vả sờ tìm ra điểm tìm bắt gà kỹ xảo, kết quả không đợi thuận thụ, gà nhanh không có." Nghĩ một chút đều thảm. Đạo diễn không tiếp tục đưa lên, khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Lâm Thiên Du cầm trong tay lông vũ cùng tức mắt xanh biết ra cảnh liệu bệnh. Hàng tứ tứ nhìn xem nhàn nhã hư cấu đồ vật Lâm Thiên Du, không khỏi cảm khái này văn nghệ thật sự giới hạn quá cao hạn cuối quá thấp, nàng còn tại vì bữa sau làm sao bây giờ mà cảm thấy rối rắm thời điểm, Lâm Thiên Du đã đem ngày qua đứng lên. Nàng ngồi ở Lâm Thiên Du bên cạnh, hỏi, "Đây là cái gì Lâm Vũ, hảo xinh đẹp." Xích quối lúc khắc. Lâm Thiên Du trên tay còn có ngắn ngũ, đều là theo gấu nhỏ đánh nhau thời điểm rất xuống, để tại trong lều trại cũng là lãng phí, tiểu điêu không mang vẻ trang sức chính mình sao? Lâm Thiên Du liền rõ ràng lợi dụng thượng. Biên là cái gì? Hàng tư tương yêu đầu, tây quà sao? Đối. Tầng ngoài hình dáng là một vòng cánh liễu, mà sau là từng điều đệ nặng lông vũ giao thác bệnh, rất đơn giản, hiện tại đã có quá nửa cuối cùng lại đem mặt trên một chút xíu biến thượng. Giản dị quạt lông vũ liền hoàn thành. Đẹp mắt nha. Lâm Thiên Du tay cũng quá đúng dịp đi. Chờ đã. Dung Xích cuối lục khắc lông vũ biên cây quạt, chủ bá sẽ không bị truy yêu cầu đi. Bình tĩnh, gấu đen kéo xuống lông vũ, muốn truy cũng hẳn là truy gấu đen a đều là thế giới quý trọng bảo hộ động vật, ai xử lý ai nha. Ta là tiểu học sinh, cho ta, bao gửi đưa đến đây ra, đừng ép ta của ngươi. Tiểu học sinh, ngươi hôm nay ngươi là xúc sinh đều không được. Lâm Thiên Du lưng tựa lại thụ, nhẹ nhàng kích động trong tay quạt lông vũ, chờ cánh liêu trong hơi nước biến mất, cứng một chút về sau dùng sẽ càng thuận tay. Hiện tại vẫn không thể dùng lực. Hay, các ngươi nói, bọn họ cán bộ kiểm lâm còn nhận người sao? Lâm Thiên Du đùa bỡn Lâm Vũ, bọn họ là quy cái gì đơn vị của đâu? Báo danh lời nói, muốn hay không cầu học người ta. Lan Đạn mãn bình dấu chấm hỏi, sôi nổi hỏi Lâm Thiên Du muốn làm gì? Lâm Thiên Du nói, nếu nhận lời mời thượng cán bộ kiểm lâm, liền có thể vẫn luôn ở lại nơi này. Cùng tiểu động vật sinh hoạt chung một chỗ, không có lục đục đấu tranh, mỗi ngày đều là đáng yêu lông sủ tràn đầy sinh hoạt của ngươi. Cán bộ kiểm lâm còn có tiền lương, còn có thể tiêu tiền ở bên ngoài mua đồ trở về cho lông sủ nhóm thêm thức ăn. Như vậy này, nghĩ một chút đều rất tự tại. Lâm Thiên Du vừa nói xong, đạo diễn tổ lều trại âm u kéo ra cái khẩu tử, đạo diễn lặng lẽ nhô đầu ra. Bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Ha ha ha. Đạo diễn, nhương ta nhìn xem ai ở tiêu cực lườm biếng. Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, cái kia, khu, thời gian không còn sớm, đạo diễn sớm điểm nghỉ ngơi. Lời nói đến cuối cùng, quyết đoán bỏ chạy, hồi trong phòng nhỏ đi ngủ đây. Hôm nay đi sớm về muộn, xem thời gian cũng mới hơn 8 giờ, vốn tiến vào là trốn đạo diễn, kết quả đi túi ngủ trong một năm, mí mắt liền không nhịn được rơi xuống, đi vào trước khi ngủ cơ hồ không có gì hiện rõ thời gian bất tri bất giác liền mất đi ý thức, mơ mơ màng màng tại, Lâm Thiên Du bị nóng tỉnh. Ở nhiệt độ thấp rừng mưa, như là trên người bọc mùa đông mặt sau bị, sau đó bị hỏa lò ôm lấy, không ngừng cung cấp nguồn nhiệt. Ý thức không có hoàn toàn hấp lại, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là chính mình ngã bệnh. Kết quả thân thủ đi sờ đèn pin thời điểm, đột đến không biết khi nào chui vào gấu đen. Lâm Thiên Du, chết không được nóng đâu. Nang lần trước vô dụng túi ngủ, hết thệ vừa vặn. Túi ngủ giữ ấm quá tốt, hút nóng không giải nhiệt, chết không được sẽ bị nóng tỉnh. Lâm Thiên Du đơn giản đem túi ngủ xé đi, dựa vào gấu nhỏ cung cấp nguồn nhiệt lại lần nữa ngủ. Tiết mục tổ tuyên bố nhiệm vụ thời gian có sở điều chỉnh. Đạo diễn buổi sáng cầm nhiệm vụ thẻ chia cho đại gia, nhiệm vụ lần này là đến giữa trưa 12 giờ mới thôi, đại gia nhiều chú ý hạ thời gian. Tất, Hằng Tư Tư cắn quả dại tiếp nhận thẻ bài. Dậy sớm như vậy khách quý không nhiều, Lâm Thiên Du bởi vì ngày hôm qua mệt mỏi, bây giờ còn đang trong phòng ngủ. Đạo diễn trước thăm một vòng, đem nhiệm vụ thẻ bỏ vào mỗi người nơi ở nút, cuối cùng mới đi tìm Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du phòng ở không có khe hở, đạo diễn trước là cẩn thận gõ gõ mạnh bên cạnh đầu gỗ, thử thăm dò xem Lâm Thiên Du tỉnh không. Nếu là không tỉnh lời nói, hắn độ không tốt với lèm. Nghe được thanh âm, Đạo Diễn khẽ cười tiếng, đem mảnh vải lên, "Thỉnh a, ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ đâu, đến, đây là nhiệm vụ lần này." Lời nói đang nhìn rõ ràng trong phòng kia một đoàn sơn đen sao hấp độ vật là cái gì nháy mắt biến mất, chưa nói xong lời nói kẹt ở trong cổ họng nửa đời. Ở ánh sáng phòng mờ mờ trong, một đầu gấu đen đối diện hắn như hổ rình ngồi. "Đạo Diễn, vì sao ngươi trong phòng sẽ có một đầu đúng a?" "Rõ." Sợ đánh thức Lâm Thiên Du, gấu đen dùng thanh âm cất thấp, gầm rú nhường người bên ngoài rời đi. "Đạo Diễn ý đồ hữu hảo giao lưu, ta không có ác ý, ta chỉ là thả trương." "Rõ." Qué dày bám một chút, đem mảnh buông xuống. Những vải chống nước làm mềm, như vậy một vén, bên cạnh khó tránh khỏi sẽ bởi vì lôi kéo mà lộ ra điểm khẽ hở. Liên ở đạo diễn do dự, muốn hay không ở nơi này khe hở ở đem nhiệm vụ thẻ nhét vào đi thời điểm, tay gấu từ bên trong vươn ra đến, một chút xíu lây đem khe hở dấu hảo. Nhìn thấy không, các ngươi nhìn thấy không? Đạo đi a a a a manh chết, o o o sáng sớm thần mạnh ta vẻ mặt, mềm fufu tay gấu còn quái linh hoạt. Dao khóc ngao ngao rất nhớ vội vào trong hùng trượng, cảm giác so kẹo đường còn muốn mềm. Lâm Thiên Du vừa tỉnh ngủ, liền bị bên tay đồ vật một chút Nàng trong phòng đều không bỏ những kia cứng rắn đồ vật, động đến thời điểm còn rất kỳ quái, cho rằng là gấu nhỏ bắt vào, lấy tới vừa thấy là tấm thẻ bài. Lần này nhiệm vụ, khách quý cá nhân một tổ, ở bờ biển tìm kiếm có chứa tiết mục tổ logo vỏ sò, tìm đến vỏ sò nhiều khách quý thắng lợi, tiền tam danh có thể đạt được từ chăm bảo trong phòng lấy đi một tiện tại nguyên tư cách. Xuống chút nữa xem, nhiệm vụ thời gian, buổi sáng 7 điểm đến giữa trưa 12 giờ làm. Lâm Thiên Du nhấc tay, kéo kéo tay áo lộ ra bên trong đồng hồ, hiện tại thời gian, 10 giờ sáng 59 phút. Liền thấy này biểu nhảy mắt, mặt trên thời gian nhẹ dựng, chính vừa lúc hảo biến thành buổi sáng 11 điểm y tĩnh, trầm mặc. Lâm Thiên Du tối đầu tưởng, nếu không nhiệm vụ lần này coi như xong đi. Điểm ấy thời gian cũng không biết hay không đủ nạng đối qua. Trước rời giường thay quần áo rửa mặt, lại ăn cái điểm tâm, có thể điểm tâm chưa ăn xong nhiệm vụ liền kết thúc. Nàng lần nữa nằm xuống lại, lười biếng rồi eo, ở gấu đen ánh mắt hồ nghi hạ, lại một cái nằm ngửa ngồi dậy trực tiếp ngồi dậy, "Tĩnh, đi xem đi." Gấu nhỏ liếm liếm miệng, gào, "Lên đảo lâu như vậy, Lâm Thiên Du đều còn chưa có đi qua bờ biển đâu. Mạt khắc khách quý sớm ở thu được nhiệm vụ thẻ thời điểm liền xong về bờ biển. Không có ô nhiễm." Không có giống du lịch cảnh điểm hải như vậy rất nhiều người đi xuống bơi lội, bên này hải là mênh mông vô bờ bích sắc. Sóng biển cuồn cuộn ở bên bờ vô ra bờ biển, dây lắt lướt qua lại phản hồi trong biển. Rõ ràng có thể cảm giác được gió biển đập vào mặt, lôi cuốn nước biển một chút hơi nước, thật mát. Đường ven biển rất dài, nhưng là Lâm Thiên Du đến bờ biển tồi điểm, mặt khác khách quý cũng đều ở trùng quân đây. Bởi vì cách căn cứ gần, tiết kiệm trên đường thời gian, liền sẽ nhiều ra rất nhiều ở trên bờ các tìm kiếm vỏ sò thời gian. Lâm Thiên Du bản thân liền đến chậm, cũng không quá chỉ vọng có thể ở đại gia tìm không sai biệt lắm trên bờ các, lật ra bao nhiêu tiết mục tổ dấu lại vỏ sò. Mang theo sô nhỏ, một tay cầm cái sạn, nhìn xem có thể hay không đào ra một ít con trai cua linh tinh. Hải sản thì thiếu, ăn không đủ no, nhưng là thịt nướng ăn nhiều thay đổi khẩu vị cũng không sai. Lâm Thiên Du đem hải thoát đặt ở trên bờ, cách bờ cát có chút khoảng cách địa phương, để chân trần đạp trên trên bờ cát. Mê mại, còn có chút nhiệt độ. Không nghĩ giữa trưa mặt trời lớn nhất thời điểm như vậy nóng, cũng không có bởi tối chạm vào đến hạt các khi lạnh ý gấu đen hiển nhiên lần đầu tiên tới nơi này, đôi mắt chớp chớp. Tựa hồ rất tò kỳ, đứng ở trên bờ cát nhân loại, một người cầm trong tay một cái sô nhỏ là làm gì? Lâm Thiên Du thân thủ thuận một phen nó trước ngực mà mao, gấu nhỏ Đến, cái này cho ngươi. Nàng đem tiết mục chất hợp thành cho mình xô nhỏ cho gấu đen, ta đến xem, ngươi cầm được không? Gào. Gấu nhỏ hiển nhiên rất vui vẻ. Hàng tư tư từ xa hướng tới Lâm Thiên Du vẫy tay, Thiên Du tỷ. Bên này có rất nhiều vỏ sò, ngươi đến chúng ta này đảo. Tốt, các ngươi đảo đi. Lâm Thiên Du vốn cũng không phải là chạy vỏ sò đến, thuần túy là muốn ăn hải sản. Vừa đi vừa đảo, gặp được trên bờ cát có lô địa phương liền dừng lại mở ra đảo. Lâm Thiên Du một chút xíu đảo ra nhìn xem tầng ngoài khô mát hà cát, bên trong là bị nước biển tầm ngập thấm sắc, ta xem qua rất nhiều đi biển bắt hải sản video, đều là nhìn đến loại này lốp, sau đó hướng bên trong sát mũi. Nhưng là không kia điều kiện, liền trong ba lô về điểm này gia vị còn không biết có thể dùng mấy ngày, vẫn là không lãng phí ở nơi này. Hơn nữa, nghe nói loại hành vi này sẽ phá hư nước biển độ dày, không biết thật giả, Lâm Thiên Du cũng không có ý định nếm thử. Đao nửa ngày, không thấy bên trong có con trai, Lâm Thiên Du quyết đoán từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này có cô nha. Lâm Thiên Du đi qua, một phen sách ở muốn chạy rửa của Hào đại nhất chỉ. Con này dựa cua so người trưởng thành cánh tay con muốn trưởng, hai cái kìm xương được thượng cử ngao, tùy tiện ra tay, không cẩn thận bị kẹp lấy lời nói, ngón tay đoạn đều là nhẹ. Lâm Thiên Du đi vòng qua giữa cua mặt sau, hai tay đẻ lại về sau, mới chậm rãi đem nó cầm lấy. Hô. Có chút chậm. Nàng suy nghĩ phòng chừng, con này như thế nào cũng được 12 cân, không ngừng, hẳn là còn nhiều hơn. Đồ chơi này ăn ngon thì nhiều, nhưng cũng không phải như vậy dễ bắt. Dựa cua xem như tương đối thường thấy. Chứng cho đại gia học nàng bắt cua thủ pháp, Lâm Thiên Du nâng lên dựa của ở trước màn ảnh lung lay, nói: Đại gia ở bên ngoài gặp được dựa của, cũng có thể thử giống ta như vậy bắt, nhưng là nhất định muốn trong lòng có dự đoán, có thể cầm lấy lại lấy, lấy không dậy đến dùng túi lưới bắt, không cần tùy ý tự thủ, bị gắp một chút vẫn là rất đau. Ta không tin, ngươi gắp một chút nhường ta nhìn xem. Ha ha ha ha tỷ mọi người ngũ hành thiếu đạo đức a, loại này lời nói cũng nói xuất khẩu. A di đã Phật, ngã Phật tử bi, ta kia phần nhiều thêm triệt là thiếu thả tay, mặc khác ngươi xem làm diễn hành. Lớn như vậy một cái, trực tiếp thượng hỏa nướng là không nhận thức. Gã ăn mày rất nổi tiếng, thử xem làm gọi hoa rửa cô thế nào. Lâm Thiên Du nói làm thì làm, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng nước biển đem rửa cô rửa, giết chết sau trên túi hoa la đơn phi lá. Không có lá sen, chỉ có thể sử dụng lớn nhỏ thích hợp mà không động phiến lá góc nhặt trên túi. Lặp lại bọc ba bốn tầng, bảo đảm bao khả kín về sau, ở nhất tầng ngoài dán lên hỗn hợp hào nước biển bùn đất. Làm chú ý một ít, là phải dùng hoàng bùn lẫn vào khất thổ, dựa theo tỉ lệ trộn lẫn, Lâm Thiên Du làm được trang hay chớ. Nhưng chờ bùn đất đều bao khả hoàn toàn về sau, cái này gọi là hoa rửa cô nhìn xem cũng tựa mô tự dạng. Bên cạnh chất đầy ổ gỗ nhảy cái hỏa, nhìn xem đống lửa một chút xíu tiêu cháy, còn giữ lại liền một cái gì đều không cần làm, yên tĩnh chờ ăn liền hành. Hỏa sinh ở trên bờ cát, xung quanh không có thể cháy vật này, không cần vẫy nhìn. Lâm Thiên Du đứng dậy đập rất trên người Hà Cát. Hô. Chủ ba cuối cùng bắt đầu làm sự nghiệp, xem người khác một cái vỏ so một cái vỏ so nhặt, trong thùng đều trang tốt hơn nhiều, nàng còn tại này làm ăn. Chỉ còn sót nửa giờ, thần tiên đến cũng nhạc không đủ đi. Nhưng mà, Lâm Thiên Du vừa đứng lên, quay đầu cứ tiếp tục đào hang, vẫn là được làm thí điểm con trai, Tiểu Diêu nói không chừng sẽ yêu ăn cái này. Có chút chim đều là rất thích ăn hải sản chỉ là con trai quá hội trốn, xích cuối lục hắc chắc chắn sẽ không từ xa bay tới bờ biển bắt con trai. Vừa lúc hiện tại tiểu điêu còn chưa lại đây, nàng nhiều đảo một ít. Gấu đen khắp nơi nhìn xem, gần chút nữa bờ biển vị trí đi tới đi lui, sóng biển nhào lên thời điểm nó kích động lui về phía sau, trên người nặng nề mau mau run, run run, vẫn bị vẫn là làm ướt, móng đuốt cũng dính vào thủy. Nó đạp bơi đứng, liền hướng về phía hải phương hướng truy bọt nước đi. Lâm Thiên Du vội vàng hô, "Gấu nhỏ, giao." Nay một cổ họng kêu được khí định thần nhàn. Biết gấu đen không phải bị nước biển kéo vào đi, mà là chính mình đi xuống chơi, Lâm Thiên Du nhân tiện nói, Chú ý an toàn, liền ở tới gần bên bờ này, không cần đi quá sâu địa phương, biết sao? Ồ. Ừm. Bình thường tin tức ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tin có gấu đen xuất hiện ở nhân loại bãi biển, chạy tới trong biển bơi lội, rất lơ lòng chuyện bình thường. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đào lượng cái sèn con trai, liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái gấu nhỏ, sau đó lại tiếp tục sèn. Tới tới lui lui bận việc nửa ngày, Lâm Thiên Du cậu cũng bắt đầu hiẹ chùa, bất quá may mà, con trai cũng đào non nửa thùng. Không sai biệt lắm đủ. Ở trong biển tịch nửa ngày gấu đen cũng theo sóng biển du trở về, trên người mao thâm lấp thủy đều túi xuống dưới. Nó miệng ngậm một con cá lớn biện bị chặn vẫn là gào ô một tiếng. Lâm Thiên Du đống dưng mở to hai mắt, chờ một chút. Trước đừng ném. Lời nói vẫn là nói chậm một bước, gấu nhỏ cá đều không để ý tới ném, đứng vững vàng chính là một trận ném. Chỉ tới kịp quay lưng đi, bị từ trên trời giáng xuống nước biển đánh trở tay không kịp Lâm Thiên Du bất đắc dĩ đỡ chán. Được rồi, trở về bờ sông hạ Du tắm rửa thay quần áo đi. Gào. Làm chuyện xấu gấu đen hoàn toàn không biết tình huống gì, thân vật ngậm cá đi qua, ô ăn. Lạch cạch một chút, cá rơi ở Lâm Thiên Du trước mặt. Này cá biển muốn so với lần trước bắt cá sông lớn rất nhiều, chỉ cần không phải biển sâu cá lớn hiếm lạ cổ quái dáng vẻ. Mặt khác cá ở Lâm Thiên Du trong mắt đều trưởng được không sai bị lắm. Về phần chiếc mặt này, nhìn xem nó phần đuôi dấu hiệu tính điểm đen, hẳn chính là mắt ban nghị cá đầu đá. Cá ở trên thị trường rất thường thấy, nhưng là giống như bây giờ, còn tại điên cuồng ném cái đuôi tươi sống, sắp thật hiếm thấy. Thằng canh cá có được hay không? Lâm Thiên Du làm rửa cua, vừa lúc lấy con cá này sững canh. Gào. Lâm Thiên Du hiện tại dùng khảm đao thanh lý nguyên liệu nấu ăn, đã được cho là lô hỏa thuần thanh, đao pháp thành đạo. Xóa vậy cá cùng nội tạng ném về trong biển, sẽ có mặt khác cá lại lơi ăn. Như vậy đại nhất con cá, Lâm Thiên Du chỉ chặt bỏ đầu cá cùng đuôi cá ném vào trong nồi nấu canh, ở giữa đầy đặt bụng cá thịt, sẽ để lại cho gấu đen cùng xích quế lục hắc không tà lâm. Thời gian đến, Lâm Thiên Du làm nửa ngày mỹ thực, cơn còn chưa ăn vào miệng bên trong, đạo diễn bên kia đã nâng lên loa chào hỏi mọi người nói, đại gia mang theo chính mình vỏ sò thùng đến ta này đến, có công tác nhân viên bang đại gia tính toán vỏ sò số lượng. Lâm Thiên Du mặc dù không có tham dự lần này nhiệm vụ, nhưng nếu triệu tập, nàng vẫn là phải đi bao cái đến. Thiệt cá trước cho gấu đen Lâm Thiên Du sờ sờ lỗ tai của nó nói, "Ngươi ăn trước, mặt ông thủy thả ngươi bên cạnh nhử uống." Gào. Gấu đen nghe vậy liền vô cùng cao hứng uống nước ngọt, kết quả xem Lâm Thiên Du đi, nó không chút do dự vùng trong tay nước ngọt, đuổi kịp Lâm Thiên Du. Không đi hai bước, Lâm Thiên Du nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh gấu nhỏ, cười cười, huỷ đi một phen trái cây đường cho nó. Đại gia đem đồ vật phóng liền hành. Đạo diễn Trì Huy đại gia, thân thủ tưởng tiếp Lâm Thiên Du thụng, kết quả phát hiện nàng không mang cùng đến. Lâm Thiên Du nói, "Ta đã tới chậm, trên bờ các không nhiều đồ vật liền không nhặt, liền lấy nhìn thấy hai cái." Không cần lãng phí thời gian tính toán. Liếc mắt một cái liền có thể điểm xong. Kia trước tính chúng ta, quét ngạn bằng nếu qua tràn đầy một thùng, đây là ta cùng Lan Thanh nhặt, toàn tính ở trên đầu nàng liền hành. Hai người nhạc khẳng định so một người nhạc hơn, nhưng là hai người đồng thời ở tiền tam tranh trong, cần vỏ sở so lượng khẳng định rất lớn. Cho nên, cùng với không xác định có thể hay không lấy hai cái danh nghịch, chi bằng ổn định đi bảo đệ nhất danh nghịch. Như vậy dù có thế nào đều là huyết kiếm không lỗ. Đạo diễn nhíu mày, hành. Chỉ có quét ngạn bằng cùng An Lan Thanh là làm như vậy, mà các khách quý đều là chính mình nhạc chính mình, dù sao đạo diễn ngay từ đầu tuyên bố nhiệm vụ thời điểm liền nói khách quý không tổ độ nha hai thừa tướng, là tiết mục tổ không yêu cầu tổ đội, khách quý ở giữa có thể tự do phân phối. Như Hoa, kế hoạch này quá tuyệt vời, không ổn ổn đệ nhất sao? Bằng bằng kiêu ngạo, xem đi, bất cứ lúc nào đồng đội đều là trọng yếu một vòng, có một cái trị vì ngươi trả giá đồng đội càng là vô cùng trân quý. Lan Đạn nói tới nói lui đều là ám chỉ Lâm Thiên Du đâu. Dù sao từ ban đầu, Lâm Thiên Du chính là chính mình hành động, vĩnh viễn rời xa đại bộ phận, cho dù là không ầm ý tích trước, cũng chưa cùng những người khác cùng nhau. Quách Ngạn bằng nhiệm vụ lần này an bài thỏa đáng, hạng nhất đã là vật trong bàn tay, hai tay hắn giao điệp đệm ở sau đầu, cười nói: vẫn là lan thanh lợi hại, cùng nàng tổ đội là ta làm qua sáng suốt nhất lựa chọn. Hắn còn tại khiêu khích, hàng tư tư đột nhiên mở miệng, ta cùng ấn ca tổ đội, ta tính ở hắn chỗ đó. Tần Hữu Lâm dừng một chút, không cần, tính ở ngươi. Đều đồng dạng. Hàng tư tư cười cười, không mấy để ý này đó. Mặt khác hai vị khách quý cũng đối coi liếc mắt một cái, nếu bọn họ cũng tổ đội, còn có thể tranh một chút đệ nhất đệ nhị, không tổ đội liền chỉ còn lại hạng ba. Tuy rằng cũng có thứ tự, nhưng suy nghĩ một chút, tưởng hạ cùng kinh chuẩn cũng xin tổ đội. Kể từ đó, chỉ còn lại. Quét nạn bằng nhịn không được, phốc một tiếng, nha u Không hòa đồng chỗ xấu không phải thể hiện ra, đều không ai cùng ngươi tổ hảo đội. Nói tới nói lui đều là trâm chọc khiêu khích. Hàng Tư Tư ngây ra một lúc, mở miệng chính là, ta cùng Thiên Du tỷ đội một. Quách Ngạn Bằng tức giận nói, ngươi đều tổ hảo đội xem náo gì? Từ lần trước cái kia sự sau, Hàng Tư Tư là càng ngày càng thích cùng hắn phân cao thấp, trở nên tuyệt không nghe lời. Hàng Tư Tư, ta, Lâm Thiên Du vỗ vỗ nàng bờ vai, ý bảo nàng thả lỏng chút, chớ bị Quách Ngạn Bằng mang theo đi. Nàng ký định thân nhà đạo, ta có đồng đội, đã sớm tổ hảo đội. Ngươi ở đâu tới đồng đội? Quách Ngạn Bằng nhíu mày, bọn họ này trừ tiết mục tổ người liền chỉ còn lại một cái đặc biệt khách quý, Tạ Dật Phi. Lâm Thiên Du cái này sát thật cảm thấy có chút không biết nói gì, miệng môi lạnh nhạt nói, ta cùng Sích Quế Lục Hắc cùng gấu đen đội 1. Nếu như nói, Quách Ngạn bằng suy đoán Lâm Thiên Du cùng Tạ Dật Phi tổ đội là nghi hoặc, vậy bây giờ chính là thuần túy buồn cười. Quách Ngạn bằng quay mặt qua, khoe miệng gợi lên trào phúng độ cong, ngươi thật là xem ta dã ngoại sinh tồn nhảm chán, cố ý lại đây nói chơi cười, đùa ta vui vẻ. Nào có cùng động vật tổ đội làm nhiệm vụ. Thảo, có ý tứ gì a? Khinh thường gấu nhỏ cùng Tiệp Diêu. Ngươi phế vật nhặt cái vỏ sò cho ngươi như không biết chính mình họ gì đúng không? Gấu nhỏ truy người khắp núi chạy, người liền kém nước mắt nước mũi giàn dụa khóc hô thệ già quận, toàn quên. Đều tránh ra thả ta đi vào, ta muốn tự tay khóa hắn hầu. Gấu đen ở đi tới thời điểm, vẫn nhìn chằm chằm Quế Ngạn Bằng. Nó nhớ rất rõ ràng là ai đạp chính mình một chân, ngai miệng kêu, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Quế Ngạn Bằng rụt cổ, người bình thường đối mặt hùng đều là sẽ sợ hãi, hắn lui về phía sau nửa bước cũng là nhân chi tưởng tỉnh, Tượng Lâm Thiên Du loại này cùng bánh thú đi gần như vậy, nàng mới là quái thai. Chỉ là kia chỉ hùng ánh mắt thật sự xứng không thượng hữu hảo, Quế Ngạn Bằng tổng cảm giác kia hùng miệng nhích tới nhích lui, như là muốn ăn người đồng dạng. Chẳng sợ hiện tại xung quanh nhiều người như vậy, ở ống kính dưới, hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Lâm Thiên Du nâng tay vu vu gấu đen phía sau lưng, ống kính hạ nếu phát sinh chút gì hội rất phiền toái, nàng ngược lại là không thèm để ý, chỉ là không nghĩ nhượm gấu nhỏ nhễm lên một thân tinh. Ô, gấu đen đem Lâm Thiên Du ngăn ở phía sau. Lâm Thiên Du rùa gấu nhỏ lốt hai, một bên nói với quét mặt bằng, "Ta vì sao muốn cố ý nói chê cười đùa cái phế vật vút vẻ?" Nàng nhìn từ trên xuống dưới, mắt thấy quế ngạn bằng kia dừng ở bên cạnh, khống chế không được đang phát run tay, điểm ấy vỏ sò so nhặt được một buổi sáng, còn không biết xấu hổ kêu la. Đội hưu của ta có thể so với có chút phế vật vô dụng chi kỳ hơn. Nói xong, không đợi quế ngạn bằng Têu Gạo, Lâm Thiên Du xoay mặt nhìn về phía An Lan Thanh, tới phiên ngươi, ra mặt điều hòa đi. An Lan Thanh miệng đều trước hai, nên diện đụng vào Lâm Thiên Du những lời này, như là chính mình ngụy trang bị trước mặt mọi người kéo ra, trong lúc nhất thời, hô hấp đều dừng lại, trên mặt đều là số hổ. Thiên Du, ngươi lời này là có ý gì? Còn ý gì? 9 năm giáo dục phổ cập không học ngữ văn a. Chính làn đen ngươi ra mặt trà luôn trà ngứ điệu tiết bầu không khí đi, điểm ấy sự còn muốn ta giáo, lần sau không được gã bình thường cãi nhau ngươi không phải luôn luôn tái khởi tranh chấp thời điểm ngoi đầu lên sao? Đến thời gian nha. Lần này mở miệng thời cơ không đúng, trừ điểm. Lần sau hảo hảo diễn á ở An Lan thanh chính mình phòng phát sóng trực tiếp, phấn một màn khen, nàng tự cho là che giấu rất tốt, nhưng trên thực tế, kia lập đi lặp lại nhiều lần xuất hiện trên trước, nàng mỗi lần cũng chờ cãi nhau mới làm bộ trầm an. Người sáng suốt ai nhìn không ra vấn đề, cũng liền lừa lừa phấn cùng quách nạt bằng. Lâm Thiên Du bình thường không để cập tới, làn đạn đều là muốn âm dương quái khí hai câu, chuyện bây giờ đặt ở mặt ngoài. Lãn Đạn trực tiếp chào phúng kẻ mãn, còn cố ý chạy tới An Lan thanh phòng phát sóng trực tiếp nói, chỉ là không phát mấy cái liền bị tếu đen. An Lan thanh bây giờ là mở miệng cũng phải, không mở miệng cũng không phải, sắc mặt đỏ ửng, không biết là nghẹn vẫn là khí. Lâm Thiên Du nhún vai, đạo diễn nhanh lên sửa sang lại đi, tính toán xong ta muốn đi ăn cơm. Nàng chỉ có 2 cái, tiêu thượng con số liền hành, tội gì đợi lâu như vậy. Ba khóa ở trong bùn đất giữa của thấu không ra mùi hương, nhưng là canh cá thơm ngon vị đã lan tràn lại đây, lệnh canh cá khó tránh khỏi sẽ có mùi, cho nên vẫn là canh săn còn nấu uống. Lâm Thiên Du điểm tâm còn chưa ăn đâu, có này thời gian Nàng lúc này đã đem dừa cua mỡ ra đại khoái cắn ăn. Hạo, đạo diễn đáp lời lời nói, trên tay cũng rất nhanh ghi chép xuống. Triển khai hai cánh đại điểu từ không trung bay qua, che ở trên bờ cắt bóng ma lập tức gợi ra chú ý của mọi người. Lâm Thiên Du càng là trước hết phải lững, ngẩng đầu, quả nhiên, loại này hình thể chim xuất hiện ở bờ biển, tuyệt đối là xích đuối lục khắc tìm đến nàng. Tiên mục tổ bên này, nhiệm vụ dù sao cũng không thâm ra, Lâm Thiên Du này liền tính toán trở về, hướng trời không vẫy tay, "Tiểu Điêu, ta làm ăn ngon, ngươi mau tới, ta mang ngươi đi nếm thử, có con trai, ngươi khẳng định sẽ thích." Six Quế Lục Hắc ở trong đám người xác nhận Lâm Thiên Du vị trí, hạ lạc thì tới gần mặt đất, vùng lòng ra miệng đồ vật. Thân mặt tựa vào Lâm Thiên Du bên chân. Nhìn rất quen mắt túi nylon. Đây là cái gì? Lâm Thiên Du tay ở Six Quế Lục Hắc trên đầu vớt ve tiểu nhung lâm vũ, tò mò trước mặt này, đó vỏ sò là sao thế này? Nhặt lên vừa thấy, vỏ sò thượng còn có tiết mục tổ logo. Lâm Thiên Du, đạo diễn, nên sẽ không cái nào công tác nhân viên lại làm mất vật tư a. Lần trước làm mất vật tư chính là cái này túi nylon, hiện tại lại nhìn thấy, đạo diễn đều nhanh có tâm lý bóng ma. Túi nylon không nút buộc, tiện tay một tốp làm liền mở ra. Mắt thấy bên trong cũng không phải bia đồ ăn vặt, đạo diễn mắt thường có thể thấy được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, đang nhìn rõ ràng túi nylon chúng có khắc logo vỏ sò, đạo diễn vừa tùng một hơi lại nén trở về. "Không phải, nha." "A." Đạo diễn mắt thường có thể thấy được ngượng bức, đợi lần nữa, thứ này ở đâu tới? "Lan Đạn, ngươi là đạo diễn, ngươi hỏi ai đâu a?" Lời này chẳng lẽ không nên chúng ta người xem tới hỏi sao? "Đừng nói các nàng, Lâm Thiên Du cũng muốn hỏi, ở đâu tới vỏ sò nha?" Xích Quế Lục khắc run run mau, "Thu." "Thích." "Ân." Xích Quối Lục Khắc lại thu một tiếng, Lâm Thiên Du nhướng mày, ngươi là nói, có người đem mấy thứ này rơi ở trên bờ cát, ngươi đem bọn nó lấy tới tặng cho ta. Thu. Lâm Thiên Du nhìn xem sắc mặt xanh tím đạo diễn, nhịn lại nhịn, thật sự là không nén thở cười ra tiếng. Công tác nhân viên ném vỏ sò hành động, bị Xích Quối Lục Khắc cho rằng là tượng lần trước đồng dạng, mất vật tư. Gặp qua Lâm Thiên Du dùng gói to trang đồ ăn mang về cho nó, Xích Quối Lục Khắc họ theo, đem vỏ sò đưa vào trong túi nylon lấy tới. Xem ta hợp lý phân tích một đợt, bởi vì trước tiểu điêu nhặt được tiết mục tổ làm mất vật tư mang cho Lâm Thiên Du, nàng rất vui vẻ. Cho nên lần này nhìn thấy đạo diễn tổ ném đồ vật, cố ý đuổi theo công tác nhân viên cùng nhau hỗ trợ nhà sao. A ha ha bảo bối của ta tiểu điêu. Lâm Thiên Du vốn không có ý định tham dự nhiệm vụ lần này, nhưng giờ phút này, nhìn thấy tiểu điêu cố ý từ địa phương khác bờ cắt cho nàng mang đến vỏ sò, nàng mi cuối gẩy nhẹ, ngâm ngâm cầm đạo, xem, đội hưu của ta cho ta đưa vỏ sò đến. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 21, quất, chúng ta hôm nay liền chuyển nhà đi, quất. Hiện trường lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Nhất là Quách Ngạn Bằng, sắc mặt tanh một trận từ một trận. Hoang, ngộ. Không phải, nha Quên ngạn bằng chỉ cảm thấy hiện tại tràng diện này vô cùng buồn cười, "Đạo diễn, đây cũng là ngươi an bài. Vị nâng Lâm Thiên Du, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." Hắn vừa liền tổ độ sự ép Lâm Thiên Du một đầu, xoay qua mặt này xích cuối lục khắc mang như thế nhiều vợ so lại đây, hai bên so sánh dưới, hắn hai người kia mới nhặt mãn xô nhỏ quả thực chính là cái chế cười. Đánh rắm. Đạo diễn nhịn không được bằng câu. Hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng gặp được loại sự tình này những người khác phản ứng đầu tiên, nhất định là hắn cái này làm đạo diễn viết xuống cái bản, nhưng vấn đề là, hắn thật sự không biết ta. Đạo diễn gian nan nuốt nước miếng. Thủ Á Xoa hai lần mặt, theo đi lên năm tóc, chết đều tưởng không minh bạch. Trong thoáng chốc sinh ra một loại mờ mịt mà nghi ngờ tâm tình của mình, này, thật là ta an bài? Không thể a, ta khi nào viết kịch bản a? Có thể là chưa tỉnh ngủ, bây giờ tại nằm mơ. Đạo diễn trước mặt phát sóng trực tiếp ống kính hung hăng ấn một phen nhân trùng, nhát ta, còn rất đau. T, đạo diễn ngược lại hít khẩu khí lạnh, nhiệm vụ tạm dừng một chút, ta dùng nhân cách cam đoan, hoang dã không tồn tại bất luận cái gì cái bản, chờ ta hiện tại gọi bên kia công tác người trở về thẩm tra một chút. Bởi vì bờ cắt quá lớn, mỗi vị công tác nhân viên đều có chính mình chuyên môn phụ trách kia mảnh bờ cắt, cách quá xa công tác nhân viên còn chưa kịp gấp trở về. Đạo diễn nhìn thoáng qua vỏ sò bên cạnh địa tự hào, cầm lấy di động liền bắt đầu gọi điện thoại. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay, cọ cọ xích đuế lục khắc cầm, hủy đi khối trái cây đường, đến một viên. Thu. Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn kẹo giấy liên tục hủy đi vài cái. Xích đuế lục khắc ăn đường thời điểm, Lâm Thiên Du không dám tưởng cho gấu nhỏ như vậy, một lần cho một fen, đều là một viên một viên, ăn xong lại cho, sợ nó ăn đường kết lại. Chưa ăn điểm tâm, ăn viên đường bổ sung một chút thể lực. Người ở chỗ này, đại gia kỳ thật đều rất tốt kỳ, xích quế lục khắc mang đến tiết mục tổ vỏ sò là sao thế này? Ngược lại là Lâm Thiên Du rất là bình tĩnh, còn có không lấy cây quạt đi đùa hùng. "Chị ruột của ta à, tất cả mọi người hoài nghi ngươi kịch bản tạo giả đâu, ngươi thế nào còn như thế nhà nhã?" Tâm thái thật tốt. Đương nhiên tâm thái tốt, loại này giả đến thái quá kịch bản đều có thể chiếu phát sóng trực tiếp, này phải bao sâu dày bối cảnh. "Thảo, Lâm Thiên Du có thẩm hậu bối cảnh, đây là ta năm nay nghe qua nhất khơi hải chế cười." Vở cắt xe tiếng gầm rú từ xa lại gần. Tiết mục tổng thống nhất mặc công tác nhân viên đại cất bước xuống dưới, "Đạo diễn, ngươi tìm ta." Đi nhanh hướng về phía trước thì nhìn thấy Lâm Thiên Du trên vai xích quối lục hắc bước chân dừng lại, mắt thưởng có thể thấy được bước chân chậm lại, còn đi bên cạnh cỏ chút. "Đạo diễn Ân một tiếng, thân thủ nói, ngươi đem ghi hình thiết bị cho ta. Vì cam đoan công tác nhân viên an toàn, cùng với đối với công tác nhiệm vụ giám sát, mỗi vị công tác trên người nhân viên đều sẽ đeo một cái ghi hình thiết bị, công tác thời gian toàn bộ hành trình mở ra, cùng khách quý phát sóng trực tiếp thiết bị không sai biệt lắm, đồng dạng chụp ảnh phạm vi, chỉ là một là phát sóng trực tiếp, một là ghi hình. Cái này hẳn là sẽ chụp được chút gì?" Đạo diễn tưởng là, nơi này chụp tới xích quối lục hắc chủ động nhặt vỏ sò so hình ảnh. Liên có thể chứng minh không tồn tại cái bản, thuật lý La Xích cuối lục khắc thượng nhặt vỏ sò cho Lâm Thiên Du. Trước mặt sở hữu khách quý mật, đạo diễn đem video điều chỉnh đến bắt đầu thả vỏ sò thời điểm. Quách Ngạn bằng miệng, đã nhận định những kia vỏ sò là đạo diễn tổ ngầm vụng trộm cho Lâm Thiên Du lưu, đối với loại này video cỡ nhạt. Video vẫn luôn truyền phát đến trung kỳ, cẩn trọng hướng mặt đất ném vỏ sò công tác nhân viên sau lưng, mới xuất hiện xích đuế lục khắc ảnh tử. Mới đầu công tác nhân viên cùng không chú ý tới, còn tại đảo hồ ném vỏ sò. Xích đuế lục khắc ảnh tử xoay hai vòng, ở ống kính chỗ bên cạnh rơi xuống, chỉ lộ ra mấy cây lông roi. Rồi sau đó theo công tác nhân viên bước chân tiến lên, dần dần lộ ra toàn cảnh. Đại gia mắt mỡ chừng chừng nhìn xem, xích quế lục khắc lại công tác nhân viên vừa chôn xuống vỏ sò địa phương bắt một chút, từ chôn không sâu trong cát đào ra cái vỏ sò đến để tại trên bờ cát. Quả thứ nhất vỏ sò, xích quế lục khắc nhìn thấy còn nghi ngờ, móng vuốt lay một chút đem vỏ sò lật cái mặt, như cũng rất là nghi hoặc dáng vẻ, nhưng lại ngẩng đầu nhìn xem mang theo thùng công tác nhân viên, xích quế lục khắc trước mắt, vẫn là tiến lên theo móc xuống một cái vỏ sò. Xích quế lục khắc một móng vuốt một cái, công tác nhân viên còn được lấy xẻn nhỏ đào hố, né vỏ sò, lại dùng hạt cắt chốn hảo trình tự quá nhiều, liền dẫn đến xích đuế lục khắc đem phía trước đều đảo xong, công tác nhân viên còn tại kia rắc rắc chỗ đâu. Nhìn đến này, Lâm Thiên Du nhịn không được khẽ cười một tiếng, ngược lại lại cảm thấy chính mình thế này cười không tốt lắm, đang muốn mím môi áp chế ý cười, lúc Lơ đãng lại chú ý tới mặt các khác khách quý, cũng đều sôi nổi nghi mặt. Tấn Hữu Lâm lấy tay che miệng, không ngừng độ ngực phật phòng hiện nhân cũng là nghẹn cười nghẹn thảm. Ha ha ha ha ha, ha chết cười, soái ca ngươn ngược lại là quay đầu nhìn xem a. Phía trước cấy mạ mặt sâu đảo loại, quay đầu xem một đường hô ha ha. Hảo gia hỏa, này đó vọ sọ còn tại thật là xích đuế lục khắc nhặt. Video lại sau này. Công tác nhân viên dừng lại thẳng lưng lau mồ hôi, thời gian dài khom lưng eo mõi lưng đầu, liền tại chỗ đứng hội. Mà sau theo chờ đào vỏ sói xích cuối Lục Hắc thấy thế, từ phía sau hắn nô đầu ra, ánh mắt hổ nghi nhìn hắn. Trong video công tác nhân viên bị dọa đến giật mình, không cẩn thận đá ngã bên cạnh thùng. Công tác nhân viên đều là làm qua nhập chức huấn luyện, biết này mảnh trong rừng mưa cái gì động vật tính công kích cường không thể trọng, xích cuối Lục Hắc rõ ràng liền ở bản thượng. Cho nên, công tác nhân viên chống lại xích cuối Lục Hắc sợ động cũng không dám động. May mà xích cuối Lục Hắc lực chú ý cũng không ở trên người hắn, mà là nhìn về phía trên bờ cắt vỏ sói. Giang cơ một hồi, Công tác nhân viên run run rẩy rẩy mở miệng, tham dò tính đem thùng đấy qua, là: "Muốn này sao?" Xích Quế Lục hất phẩy phẩy cánh, lùi ra phía sau hai bước, quay đầu bay đi. Công tác nhân viên sợ không được, đem thùng nhặt lên, qua loa hướng mặt đất ném vỏ sò. Xem ra có thể là tưởng đội vàng đem công tác làm xong sau đó rời đi nơi này. Lại không nghĩ rằng, Xích Quế Lục hất trở về rất nhanh, không chỉ như thế, bay trở về thời điểm miệng còn ngậm cái túi nylon. Nhìn đến này, công tác nhân viên thở dài, ta cho là Xích Quế Lục ở bên ngoài bị túi nylon quấn lên, cho nên muốn giúp bận bịu đem túi nylon lấy xuống. Chơi biết cùng ác điệu giao tiếp. Hắn là làm bao nhiêu tâm lý xây dựng mới dám vươn tay. Nếu không phải bởi vì nhìn Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, gặp qua Sích Quế Lục khắc dịu ngoan một mặt, hắn là thật không dám rỗi cái này tay. Chỉ là trong video, Sích Quế Lục khắc đem động tác của hắn lý giải vì muốn cấp túi nylon, vì thế hung hăng cho công tác nhân viên một mắng vớt. Ở công tác nhân viên bá một chút thu tay sau, Sích Quế Lục khắc đem túi nylon đã xuống đất, ngậm lên vỏ sò ném vào trong gói to. Nguyên lai like không phải là không muốn muốn vỏ sò, là ghét bỏ ngươi thùng a gạo khóc ngoao ngoao gào hảo đang yêu, đem cho Lâm Thiên Du vỏ sò, đều cất vào Lâm Thiên Du cho nó trong túi nylon. Công tác nhân viên nhìn xem nặc yên. Vì thế liền chủ động đem bên trong thùng vỏ sò lấy ra tượng thản nó trong túi nylon. Nao ngơ xích đuôi lục khắc xem đều không thấy liếc mắt một cái, lại làm một mông nướt. Nhìn xem trong video trong khoảng thời gian ngắn chịu 2 lần đánh công tác nhân viên, đứng ở Lâm Thiên Du trên vai xích đuôi lục khắc run run lơ ngũ. Lâm Thiên Du sờ sờ nó cánh, giải thích, nó là nghĩ đến ngươi muốn đoạt mới độc thủ. Công tác nhân viên sáng tỏ, hắn lần đầu tiên muốn giúp bận bịu lấy túi nylon, xích đuôi lục khắc cho là hắn muốn cấp chính mình đồ vật, lần thứ hai lại thoắt tay, khẳng định cũng là đồng dạng lý do. Video truyền phát đến mặt sau, Thích Quế Lục khắc nhặt đùi vỏ sò liền ngậm túi nylon rời đi, lưu lại làm việc công tác nhân viên đối một mảnh trống rỗng bờ cát trong gió lộn xộn. Công tác nhân viên vào đầu, Đạo Diễn, nói như vậy, ta công tác coi xong thành công, không có hiệu quả công tác. Đạo Diễn, đương nhiên tính. Dừng một chút, hắn lại nhịn không được nói, ngươi thấy được Thích Quế Lục khắc ở nhặt vỏ sò, ngươi như thế nào không ngăn cản một chút? Công tác nhân viên, hắn một móng vuốt có thể đánh ta mật đều phun ra, ta lấy cái gì ngăn đón? Ngươi nói ta lấy cái gì ngăn đón? Ha ha ha ha, công tác nhân viên Đi làm tiền cũng không nói còn được Liệu Mạc A hảo một cái ngăn đón một chút, nhìn ra được đạo diễn đã bị tức bối rối. Cái gì lời nói? Nay có gì phải tức giận, không phải là ở tiểu điêu dã ngoại nhìn thấy dã nhân ném hoàng dại vỏ sò sau đó cho chủ bá mang về sao? Chuyện nhỏ. Lâm Thiên Du, cảm tạ tiên nhân tạo. Đạo diễn hắng giọng một cái, vừa rồi đầu óc có chút mơ màng, ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, pha trò đi quá đạo, đại gia cũng đều nhìn thấy, đúng là xích đuế lục khắc nhặt vỏ sò, đi theo ném vỏ sò công tác nhân viên sau lưng nhặt loại kia. Đều là rơi trên bậc cát, cũng không từ công tác nhân viên trong thùng ra bên ngoài lấy. Toàn bộ hành trình hợp quy hợp lý. Đạo diễn nói, về một ít có lẽ có suy đoán, hy vọng đại gia tôn trọng sự thật. Phần này video ta sẽ thượng truyền đến trang web, không tin có thể tự hành kiểm tra đo lường video thật giả, có hay không có các nối biên tập dấu vết. Đối với chuyện này làm cái hoàn trình tổng kết. Đạo diễn đem Lâm Thiên Du kia hai cái vỏ sò cũng ném vào trong túi nylon, xách lên nói, Lâm Thiên Du vừa rồi cũng nói nàng cùng xích quế lục khắc cùng với gấu đen tổ đội, cho nên cái này vỏ sò là tính ở Lâm Thiên Du trên người. Hiện tại vỏ sò số lượng tương đối cao, tiết mục tổ tính toán hoàn thành về sau sẽ thông tri đại gia. Cấp ngươi hiện tại có thể đi tự do hoạt động. Đối với kết quả này, Quách Ngạn bằng không phục lắm. Muốn nói cái gì nhưng lại tìm không thấy lý do, khí đỏ một đôi mắt. Cùng trận mắt lên Quách Ngạn bằng gặp thoáng qua thì Lâm Thiên Du kinh hoàng trong tay quạt Lâm Vũ, xem đi, đội hưu của ta so nào đó không biết xấu hổ, tá bạo dễ nổi giận, chỉ biết là gào thét kêu kịch bản sôi sục nhưng lợi hại nhiều lắm. Quách Ngạn bằng thầm nghĩ ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi thì ngược lại đến nói ta, lúc này quắc, ngươi mắng ai đó? Đương nhiên là ngươi a. Lâm Thiên Du liền liền chuyển điểm người đều không có, mở miệng chính là, chớ ở trước mặt ta trừng mắt. Nếu có lần sau nữa ta liền đem lần thứ 2 vi phạm cơ hội cho dùng, mắng mắng bất quá, đánh đánh không lại, bên cạnh còn có xích đu lũ khắc cùng gấu đen như hổ rình ngồi. Quách Nạn bằng hoàn toàn ở vào yếu thế. Dưới tình huống bình thường, loại này cục diện, An Lan Thanh đã sớm ra mặt điều tiết, mà giờ khắc này, An Lan Thanh ngồi xổm một bên, như là bị xô nhỏ trong vỏ sò hấp dẫn toàn bộ tâm thần, không chú ý tới bên này phát sinh cái gì, một đám nhặt vỏ sò đến đến. Quách Nạn bằng mím môi, không chịu nuốt xuống khẩu khí này, sợ mất mặt mũi, cũng không dám lại mở miệng nói cái gì. Ngược lại là đạo diễn xem xong video đi bên này liếc một cái, Ngươi cũng thành thật chút, lại nhằm vào tiết mục tổ mặt khác vô tội khách quý, ngươi liền lăn ra ta tiết mục. Hắn so ai đều biết Lâm Thiên Du cùng Động Vật ở giữa chân thật tính, vì chính mình tiết mục suy nghĩ, Lâm Thiên Du cùng Quách Ngạn Bằng ở giữa phát sinh xung đột, hắn khẳng định hướng về Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du không đi tìm tòi nghiên cứu Quách Ngạn Bằng hiện tại tâm tình như thế nào, mang theo hai con long thú trở về hưởng thụ mỹ thực. Gọi hoa giữa cua hỏa diệt sau không một lần nữa thêm hỏa, mà là liền như thế chôn ở bên trong bùn bực. Lâm Thiên Du dùng gậy gộc đem rùa cua ngoác da ngoài phơi ở một bên hạ nhiệt độ. Mẹ mấy cái con trai, nấu chín con trai thịt rụt không biết, nhưng vẫn là rất mập, đến, nếm thử cái này. Con trai thịt còn có dư ổn, Tiểu Điêu ăn một ngụm một cái. Ở bờ biển, bắt trực tiếp Hà Nội, không có quá nhiều gia công, qua lần thanh thủy liền ăn thắng ở mấy mẹ. Gấu đen ăn một phen con trai thịt, chép chép miệng, chưa ăn ra cái gì vị đạo, vẫn là càng thích uống nước ngọt, không lại chạm con trai, nâng nước ngọt uống vài khẩu, đôi mắt đều còn lên đến. Lâm Thiên Du rất hưởng thụ gia công mỹ thực quá trình, nhất là ngươi làm tốt về sau, bên cạnh lông sủ đều đặc biệt nghệ tình ăn vui vẻ, so với chính mình ăn cao hơn chút. Đặc ra nhất tầng mày thổ. Bên trong diệp tử đã trở nên mềm nẫm sóc năm sấp, giữa cua thanh hương cùng với cua tiên vị theo phiến lá đẩy ra mà tản ra đến. Nóng hôi hội giữa cua toàn thân màu đỏ, xem lên đến 10 phần mê người. Lâm Thiên Du đều không nghĩ đến làm như vậy được cua nhìn xem như thế tốt, thương quá. Nhật ký từ trước màn ảnh tua qua, xem lên đến năm thần ngon. Nội địa hải tử thèm khóc, "Ô ô ô ta trực tiếp cơm hộp điểm một cái, bốn bỏ năm lên ta ở cùng Lâm Thiên Du tiểu điêu còn có gấu nhỏ cùng nhau ăn cơm trưa." Cua kẹp chặt rất lớn, bên trong thịt cũng nhiều. Lâm Thiên Du cố ý chạy tới rừng mưa bên trong mặt nhặt được cái cục đá, tẩy sạch về sau lấy đến góc cua xác. Nếu là trai cua hoặc là hạc cua, hai loại kia, An Thời Điểm có thể trực tiếp dùng răng đem cua sắc cắn, nhưng dựa cua vẫn là quên đi, không như vậy tốt răng miệng. Mở ra sắc ngoài, lộ ra bên trong trắng nõn thịt cua. Cua kẹp chặt trong thịt rất dày, Lâm Thiên Du kéo qua diệp tử, vẻ hạ thịt cua đều là hoàn chỉnh khối lớn, đặt ở trên la cây còn tỏa hơi nóng. Cua kẹp chặt trong thịt rất khả quan, chính mình ngăn lời nói, có thể này một cái dựa cua đi xuống liền ăn không vô thứ khác. Đem bên trong khối lớn thịt đều bóc ra, Lâm Thiên Du đối thêm một chén nước canh cá. Một ngụm dừa thịt cua một ngụm canh cá, Lâm Thiên Du than thở đạo, không hổ là ta bận việc một buổi sáng làm. Hào hào uống, canh cá hảo tươi. Đây mới là sinh hoạt nha. Gấu nhỏ uống hai chén mật ong thủy, lúc này đang tại phân đấu chén thứ 3, theo kết đấu, ô. Lâm Thiên Du ha ha cười nói, hai ta uống đều không giống nhau, mật ong thủy như thế nào sẽ ít. Gấu nhỏ liếm liếm miệng, rào. Bụng cá thịt phân thành mấy phần, đồ ăn chủng loại nhiều, Lâm Thiên Du lần lượt nếm một ngụm cũng ăn không hết bao nhiêu, chỉ nướng vài miếng bụng cá thịt. Xích Quế Lục khắc ăn cơm rất nhã nhặn, mỗi một ngụm canh cá muốn uống cả buổi. Gặp nó ăn nước dùng bình tĩnh thì cá, Lâm Thiên Du đem trong nồi cũng mọ vớt, đều bỏ vào tiểu điểu trong bát. Theo nhiệt độ càng ngày càng cao, Tới gần buổi trưa, liền không thích hợp nữa tiếp tục chờ ở bên này bờ cát. Mà các khách, khách quý sớm ở đạo diễn nhường tự do hoạt động thời điểm liền đi. Lâm Thiên Du đem đồ vật thu thập một chút, trong thùng nhựa nước ngọt dùng hết rồi, hồi căn cứ trên đường đi trước hàng Hà Du. Nang ở bên cạnh dưới, gấu nhỏ trên người mao mao quá dày, có thể là cảm thấy nóng, liền chui vào trong sông. Lâm Thiên Du vốn là định dùng nước ngọt cho gấu nhỏ tẩy một chút, dù sao nước biển làm ở trên người đều không dễ chịu, huống chi là gấu nhỏ dày len. Giọt Hào Thủy cũng không đợi vã trở về, tìm cái trống trại địa phương ngồi xuống. Tây quạt vừa rồi ở bờ biển phơi nửa ngày, bên trong cảnh liễu đã bắt đầu phát cử rắn sợ cũng chẳng có cây quả súc cảm. Xích Quối Lục Hắc xử lý Lâm Vũ, chú ý tới Lâm Thiên Du trên tay cây quả, nó nghiêng đầu, "Thu, ăn là của ngươi Lâm Vũ, đẹp mắt không?" Lâm Thiên Du đối Xích Quối Lục Hắc lung lay cây quả, "Ngươi cầm lại trang sức nhà của ngươi khẳng định cũng rất xinh đẹp." "Thu." Xích Quối Lục Hắc đối Lâm Vũ không có gì hứng thú, nhưng thật cao hứng cọ, cọ cọ Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du sau này tựa vào trên cây, đem trên vai tiểu điêu ôm xuống dưới đặt ở trên đùi rũa trên người nó tiểu nhỏ lông tơ. Từ bờ sông chơi hội, thằng đến đạo diễn phát tin tức nói mỗi tổ vợ sờ đã đến được, Lâm Thiên Du mới đứng dậy hô, "Gấu nhỏ Chúng ta nên về nhà. Ở trong nước sông lèn đến đáy gấu đen ló ra đầu lên tiếng. Ô, căn cứ trong, chính giữa đã dựng lên hố lửa. Hàn Lạc Tạ Dật Phi làm, mà các khách, khách quý buổi sáng tất cả đều bận rộn nhiệm vụ, chỉ có Tạ Dật Phi một người có rảnh. Có lẽ là muốn cùng Mạc Khắc Khách Quý tạo mối quan hệ, cũng không có giống lúc mới tới hậu loại kia tài trí hơn người, ta có thể tới là của các ngươi vinh hạnh cảm giác. Lâm Thiên Du lúc trở lại, đạo diễn đang tại tuyên bố thứ tự. Hạng 3, Tần Hưu Lâm, ngươi có thể lựa chọn hạng nhất vật tư. Hạng 2, An Lan Thanh, có thể chọn lượng hạng. Hạng nhất. Lâm Thiên Du chọn ba cái vật tư. Cái hàng này, đại gia trong lòng không sai biệt lắm đều đều biết. Bị điểm danh qua quéng ngạn bằng lúc này nghe được An Lan Thanh là đề nghị, ra ngoài ý liệu cũng không có âm ý, ngược lại yên tĩnh cùng An Lan Thanh đang chọn vật tư thời điểm thấp giọng cho ra đề nghị. Lâm Thiên Du muốn vật tư không sai biệt lắm đều có, trong lúc nhất thời cũng không biết tuyển cái gì, như là tịnh thủy khí như vậy lại kiện, chỉ có tiết mục ban đầu kia một đống trống có, trong lều trại này đó, Lâm Thiên Du còn thật sự không có gì đặc biệt muốn. Nàng quay đầu hỏi, "Tiểu Diêu gấu nhỏ, hai người các ngươi có gì vui thích sao?" Xích quối lục khắc túi đầu, mắt không chớp nhìn xem nàng, thu Lâm Thiên Du bật cười, "Ta nói là trên bàn những kia." Xích Quối Lục Hắc nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua lại không hưng lắm. Gấu đen trực tiếp liền ghé vào Lâm Thiên Du phòng nhỏ cửa chưa cùng tiến vào. "Bất đắc dĩ, Lâm Thiên Du chỉ có thể tùy tiện chọn mấy cái, trước đó vẫn muốn làm khó thịt, liền lấy chọn bộ gia vị ước, gia vị cũng nhanh dùng hết rồi, liền lại lấy phần gia vị." Cầm ở trong tay mới phản ứng được, này giống như đều là nấu cơm. Vì thế ngược lại lại chọn cái nệm dày tử. Hàn là bọt biển đệm, rất dày, quang độ cao đều có 78 cm. Đối với dáng ngoại sinh Tồn mà nói, bọt biển đệm tồn tại kỳ thật rất gần gũ. Không giữ ấm không nâng phòng Còn không có túi ngủ tử dụng. Nhưng Lâm Thiên Du tìm tốt sơn động đã thanh lý không sai biệt lắm, nàng ôm lấy bó làm một đoàn cái đệm, nói, vừa lúc có thể đặt ở trong sơn động. Đến thời điểm hơn nữa tối ngủ, cũng không cần lại dựng nơi ở nút, sơn động chính là nơi ẩn nút bản thân. Phòng nhỏ bên ngoài thả mấy cái tổ ong, Lâm Thiên Du cầm lấy kiểm tra một chút, so với trước tạ giật phi tùy tiện tìm đến còn cho nàng những kia tốt hơn. Tuy rằng vẫn là so ra kém gấu nhỏ, có thể đếm được lượng tương đối nhiều, thật tính đơn thuần mật ong sức nặng lời nói, bút chướng này hẳn là bình. Này mật ong vốn là tạ giật phi nợ nàng, Lâm Thiên Du trực tiếp ngay tại chỗ mở ra, té đi trong nồi không mật ong. Mà trong thứ này bảo đảm chất lượng kỳ trượng, chính là bất hạnh không có thích hợp vật chứa, chỉ có thể trước chiếm dụng nàng một cái nồi. Lâm Thiên Du dùng chiếc đua gấp đi mật ong trong rơi vào đi miếng nhỏ tổ ong, một tay chống cằm, nhìn xem hôm nay thì thầm nói, giống như lại sắp đổ mưa. Giững mưa nhiều mưa ẩm ướt nhiệt độ còn cao. Mưa gió sắp đến trước, càng có chịu như là ở trong lồng hấp đồng dạng. Nhất là không lâu mới từ bờ biển trở về, cùng một phiến tiên không hạ, cảm giác hô hấp không khí đều bất động. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, ta đem thịt trước thụ, vạn nhất trong đêm đổ mưa, có thể không kịp tu. Thịt kỳ thật cũng không thừa bao nhiêu, lại là trao đổi vật tư lại là chính mình ăn. Cuối cùng những kẻ ở không gian ngoài tìm đồ ăn điều kiện tiên quyết cũng có thể ăn hai ngày. Liên sợ đổ mưa đem thịt sối, như vậy chẳng sợ lao khô cũng không tốt, rất lớn xác suất hội trường mau. Đi, chúng ta đi trên núi một chuyến. Lâm Thiên Du nâng tay chào hỏi hai con lông sủ, trước đem đồ vật thả đi lên. Thu. Xích Quối Lục khắc bay đến nàng trên vai, gấu đen đã đem tựa vào phòng nhỏ bên cạnh bọt biển để ngủ dậy. Vừa vặn gặp được trở về tại Dạ Già Phi, hắn cười cười, thái độ mười phần hữu hảo, muốn đi ra ngoài à? Rõ ràng nói chuyện với Lâm Thiên Du, ánh mắt lại chết đi nửa phần ở nàng trên vai Xích Quối Lục khắc. Lâm Thiên Du lý đều không để ý. Chỉ đường không nghe thấy, nghiêng người liền đi. Tạ Dật Phi thấy nàng lại thái độ cũng không xinh khí, ngược lại rất tốt tính tình nói, "Muốn đi đâu a? Ta giúp ngươi lấy đi." Lâm Thiên Du thản nhiên nói, "Lan." Chư Mãng, hắn cũng nửa điểm không có lui bước, ngược lại trực tiếp thân thủ đi lấy Lâm Thiên Du trong tay đồ vật, giọng nói trầm thấp lại khó nén ôn nhu, đều là bằng hữu, cùng ta không cần như vậy khách khí. Lâm Thiên Du, nghe này ghê tẩm bỏ khí âm, nàng trực tiếp liền tưởng một chân đá đi. Nhưng mà nàng vừa nhấc chân, Tạ Dật Phi trực tiếp bị đụng ra đi, khẽ nhếch miệng, liền hô một tiếng kinh hô cũng không kịp xuất khẩu, xoay mặt lại thấy xích quối lục khắc nên diện hướng hắn vọt tới cơ hồ là ngưng khí lực toàn thân, ở xích quế lục khắc cầm lạn mặt hắn trước quay lưng đi. Sắc bén khắc trảo lặng yên không một tiếng động cắt qua áo khoác, hắn cảm nhận được miệng vết thương đang chảy máu, Tạ Dật Phi sắc mặt một trắng, hắn như thế nào có thể nghĩ đến những kia hai con xúc sinh lại không phân tốt xấu trực tiếp động thủ. Tạ Dật Phi hơi mím môi, dù mắt áp chế đáy mắt gết, lại ngẩng đầu, suy yếu nhìn về phía Lâm Thiên Du, không đến mức đi, giữa chúng ta lại không có gì hết hải thăm kỳ, về phần như thế phòng bị ta, mắt ong đều trả lại ngươi, giọng lượng một chút được hay không. Lâm Thiên Du đem ba lô ném đến sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, đó là ngươi hẳn là gọn. Tạ Dật Phi còn tưởng nói cái gì nữa, đạo diễn đột nhiên vén rèm lên, "Đừng tán gẫu, còn không nhanh chóng cùng ta đi tìm thầy thuốc." Nói xong, không nói lời gì đem Tạ Dật Phi mang theo ra đi. Tốc độ cực nhanh, Tạ Dật Phi bị ném một cái lao đạo, trầm thấp mắng câu thô tục. Phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem nhà mình ka ka bị thương, lòng đầy căm phẫn đánh chữ, kết quả làn đạn còn không có biện pháp ra đi đâu, người trước bị mang ra phòng phát sóng trực tiếp. Lâm Thiên Du bên này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều là đạo diễn hỗ trợ thanh lý qua, có chút tài khoản không thể phát luôn, vì thế, Tạ Dật Phi phấn ở Tạ Dật Phi phòng phát sóng trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Thiên Du quả thực thật quá đáng. Như thế nào có thể tung thú đả thương người đâu? Quá ác độc, người như thế như thế nào còn có thể phát triển ở trong tiến mục. Không ít Lâm Thiên Du phấn đều chạy tới tạ giật phi phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt. Dù sao, đều nói xích quế lục khắc là ác điệu, nhưng từ lúc cùng Lâm Thiên Du đi đến một khối sau, Dư Ngoan tượng chỉ tiểu chim hoàng yến, thật lại nói tiếp, trừ ăn vào miệng con mồi, tạ giật phi là người thứ nhất sát thực chịu đánh. Kết quả thấy bọn họ không phân tốt xấu chỉ vào Lâm Thiên Du, sôi nổi triệt cánh tay săn tay áo kết cục tham chiến. Nha, lời này không phải đúng vậy, ngươi nãy ai đi ta ký? Lần trước mắng ta bảo bảo nhân thiết tạo giả sẽ cùng động vật nói chuyện là kịch bản là ngươi đi, hợp lời nói đều nhường ngươi nói. Nay như thế nào, tên trộm không làm sữa cướp bóc đúng không? Ai biết ngươi muốn làm gì, đổi ta ta cũng đánh được không? Ta mẹ, cứu mạng à, vì sao đều bị đánh mở miệng còn không quên bọn khí âm ha ah, ah, ha ah, ha, ta giật phi ngươi muốn cười chết ta hảo thừa kế ta hoa đi sao? Tiểu điêu, Lâm Thiên Du mở ra hai tay, lại đây. Xích Quối Lục khắc nghe lời nhỏ tới, sau đó liền bị ôm cái đầy cõi lòng, diệp tử lau nó móng vuốt thượng từng kia từng kia vết máu. Nó giật giật móng vuốt, hừ hừ cầm Lâm Thiên Du ngón tay, thu Lâm Thiên Du nhìn xem phát sóng trực tiếp ống kính, nghĩ nghĩ, để sát vào xích quối lục khắc nhỏ giọng nói cái gì. Xích quối lục khắc chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy rất kỳ quái, Lâm Thiên Du môi lại giật giật, xích quối lục khắc nghe hiểu liền gật gật đầu, "Thu." Sau đó cũng gần sát Lâm Thiên Du lỗ tai, giống như thu hai tiếng, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem không nghe thấy. "Không phải, ta ở phía trước gào gào giúp ngươi mắng Tạ Dật Phi, ngươi trộm đạo ở phía sau nói với Tiểu Điêu lặng lẽ lời nói không nói cho ta." "Ô ô ô bị đâm lén, quá thương tâm, bắt cái Tạ Dật Phi phấn ghê mở mắng hắn đi." "Tiểu Điêu a, ngươi không cần phải nói lặng lẽ lời nói." Ngươi bình thường nói chúng ta cũng nghe không hiểu a còn toàn bộ song tầng mã hóa. Gấu đen ôm bọt biển đệm, Tomo nhìn Lâm Thiên Du, tưởng lại gần cũng nghe một chút, xích đuối lục hắc trực tiếp vung cánh, bị lông vũ trụột vừa vặn. Lâm Thiên Du nhìn xem gấu nhỏ lớn chừng hạt đậu đôi mắt tràn ngập mờ mịt, bước lên phía trước sờ sờ đầu của nó an ủi, "Nhanh, chúng ta đi thôi." Gấu nhỏ ngựa đầu, "Gạo, liền hai ngày ngày mưa rầm. Mưa to không có lại mưa nhỏ liên tục, tí ta tí tách cũng không biết khi nào liền rơi xuống. Giặt quần áo đều phơi mà kệ, may mà đạo diễn tổ ở quần áo phân phối thượng không chút nào kéo kiện, không thì mấy ngày nay đối với cần thay quần áo Lâm Thiên Du đến nói, quá gian nan." Trời mưa mưa nói không tốt thời gian, có đôi khi dự báo thời tiết cũng không chắc chuẩn. May mà mây đen chỉ chừ 2 ngày. Sáng sớm, tảng sáng ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Là cái khó được trời trong. Gấu đen đi ra ngoài đi săn, xích quối lục khắc cũng còn chưa tới tìm nàng. Dậy thật sớm, Lâm Thiên Du không nghĩ lãng phí sáng sớm thời gian, vì thế mang theo chính mình Tân Biên Vũ Dương cùng quạt lông vũ lên núi đi. Sau cơn mưa trong rừng, ta một cái không thích dã ngoại sinh tồn người, cũng không nhịn được thích loại này cảnh sắc. Chủ ba cá gớp muối lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu làm việc sao? Lời ấy sai rồi. Lâm Thiên Du giơ ngón trỏ lên ở trước màn ảnh mặt tạ hữu lắc lư lắc lư, "Ta chỉ là ở nghỉ ngơi lấy lại sức, hôm nay nghỉ ngơi vì ngày mai tốt hơn công tác." Muốn dùng lên núi trưởng, Lâm Thiên Du tận lực vượt qua lầy lội địa phương, chọn thảo giày địa phương đi. Đặt chân trước dùng tốt lên núi trưởng kiểm tra một chút, để tránh là cái cạm bẫy. Không biết ta sơn động tán vị tàn thế nào. Mặt sau cùng tưởng khả đổi khu trùng tệ về sau, nàng lại lại đây phun hai lần. Vốn tưởng rằng thuốc diệt trùng mùi hội tán rất chậm, kết quả đỉnh mặt trời chói chang lên núi về sau, bên trong mũi đều tán không sai bình lắng. Nhìn xem sạch sẽ sân động, Lâm Thiên Du ngoác ngoác khóe miệng, đầu ngón tay định khởi thảo mạo bên cạnh, nói, cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta liền hôm nay chuyển nhà đi. Nói là chuyển nhà, kỳ thật rất nhiều thứ nàng cũng đã sớm phóng tới bên này. Đợi lát nữa trở về lấy nồi cùng túi ngủ. Đồ vật không nhiều, một chuyến liền có thể lấy xong. Lâm Thiên Du đi vào trong sân động, sơ soạn một cái bọt biển đệm, vẫn là khô mát. Dùng vẫn được, chỉ là không thể thường dùng. Không hỏi qua để không lớn, vốn là là trong thời gian ngắn trước dùng cái này góp nhặt, còn được chặt điểm thụ. Lâm Thiên Du cầm lấy khảm đao, ra khỏi núi động liền hướng trên núi đi. Trình khóa lớn nhỏ thích hợp tụ, Biên Trạch cây vừa hỏi, không thượng tranh đoán, ta lần này cần làm cái gì? Không thượng ai cùng ngươi đoán a, ta cảm thấy là làm giường. Bài trừ pháp, đầu tiên khẳng định không phải làm máy bay. Lâm Thiên Du nhíu mày, làm đàn tượng cái gì hiếm lạ cổ quái suy đoán đều đến, tính toán trước làm mấy cái phơi thịt đựng giá, phơi giá áo cũng phải muốn. Sau đó chính là, muốn cũng được đến một cái. Sơn động cự động như thế hợp quy tắc, làm cái cửa gỗ vừa lúc. Cứ như vậy, dùng đầu gỗ địa phương liền càng nhiều. Lâm Thiên Du lại nhiều chẻ mấy cây, đột nhiên, chỉ một tiếng Một cái màu nâu mang theo hoa văn vật nhỏ từ trên cây lủi xùn dưới, đứng ở tới gần nàng trên nhánh cây kéo cổ họng kêu la. Con tưởng rằng là độc trùng một loại, Lâm Thiên Du dao đều giơ lên, tập trung nhìn vào phát hiện là chỉ sóc. Một cái rất nhỏ, so nhân thủ tay lớn hơn không được bao nhiêu hồn dài sóc. Hồn dài sóc nhỏ phân cũng có rất nhiều, như là hồng gò má, xích gò má, Lâm Thiên Du có chút phân biệt không rõ. Tiểu sóc còn tại chi chi nha nha gọi, biên gọi biên ở trên nhánh cây hai đầu tán loạn. Ách. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác mắng rất khó nghe dáng vẻ. Ha ha ha ha. Ngươi sớm tinh mơ thần ở nhà ngủ, người khác lại đây phá ngươi phòng ở, ngươi mắng xo so nó còn khó nghe. Xin lỗi xin lỗi, không biết ngươi ở mặt trên. Lâm Thiên Du sờ sờ túi, cầm ra một chúi quả mọng, cái này bồi thường ngươi được không? Sóc hẳn là thích ăn quả hạch, nhưng làn nàng không có, quả mọng cũng tại sóc thực đất thượng. Thu được lễ vật sóc kêu la tiếng đều nhỏ, đứng ở trên nhánh cây thăm dò xem nó, thử thăm dò nói, "Chi, cho ta." Lâm Thiên Du gật đầu, "Ân." Sóc ý thức được mình có thể nghe hiểu Lâm Thiên Du nói chuyện, tiểu sóc sợ tán loạn, còn không quên ôm quả mọng lên cây. Hoang mang rối loạn chạy lên đi, một đầu đâm vào trong lá cây không thấy ảnh tử. Lâm Thiên Du trước mắt, xem ra, lần sau chém nữa thủ, muốn trước hỏi một chút trong nhà có người không có. Kéo chặt tốt thụ về nhà. Lâm Thiên Du đều là tại chỗ cắt đứt vụn vật cành lá cùng gốc, lưu ở giữa thân cây, như vậy cũng tỉnh trở về bận bình đài, còn muốn trọng tân thu thập một lần. Cửa gỗ làm một tầng, phía ngoài cùng một tầng treo lên vài chống nước tiếp tục làm rèm cửa. Làm như vậy đứng lên muốn so một mình rựi vào một cánh cửa gỗ để che phong muốn đơn giản nhiều. Dù sao tài liệu không đủ, không có cái đinh, Nam vùng, linh tinh đồ vật cố định, môn liền miễn miễn cứng cứng làm một cái Nhìn ra được là môn liên hành, có ý nghĩ, Lâm Thiên Du động thủ cũng dứt khoát. Thu đánh xuống, cửa gỗ chỉ dùng ở giữa nhất kia thôi. Những vị trí khác cũng muốn bảo trì hoàn chỉnh, một hồi làm phơi thịt giá dùng. Một thân cây bị phân phối rõ ràng. Về phần như thế nào đem mấy khối ván gỗ nối tiếp đứng lên, Lâm Thiên Du nhìn xem trong tay duy nhất công cụ, khảm đao, thở dài. Dứt khoát chỗ bên cạnh trong trụ tức mất một chút, như vậy trụ chặt, trên dưới đón thêm thẻ trụ, cũng còn rất ổn định. Bên cạnh gọt số dưới, lại không thể gọt quá nhiều, không thì đẩy mạnh trong sơn động thẻ không nổi. Đợi đem cánh cửa này làm được, Lâm Thiên Du đã đầy đầu là hãn. Ồ, oh. không sai bị lắm, liền là bộ dáng này. Vừa nói chuyện, biện dùng lực tướng môn đẩy mạnh đi, hai cái góc vừa lúc đẩy lôi kéo mở ra. Chính là theo thời gian trôi qua, tới tới lui lui khẳng định có mài mòn, đến thời điểm thẻ không nổi liền sẽ rớt xuống. Bất quá tối thiểu, bây giờ là có cửa. Phơi thịt ra tính toán một hồi làm tiếp. Lâm Thiên Du đổi bộ y phục đi bờ sông, gấu đen có thể tùy tiện hạ trong sông bơi lội, nhưng Lâm Thiên Du nhất định là không thể tùy tiện hạ loại địa phương này. Lần trước tạ giật phi gặp được cá sấu cũng là con sông này, ở trên bờ còn có địa phương chạy, nếu là ở trong nước bị cá sấu nhìn chằm chằm, cắn ngươi một cái tử vong la lộn, cũng không biết là bị cắn chết vẫn bị chết đuối. Đem thùng tợ lật tiệp chứa đầy thủy, Lâm Thiên Du nhìn thấy ở trong sông phiêu, dạ vợ phù một cá sấu, còn cung phòng phát sóng trực tiếp chỉ vị trí, xem có cá sấu nha. Lan Đạn, ngươi không chạy ngươi chờ cái gì đâu? Trong sông cá sấu một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn lại Lâm Thiên Du, đồng thời chậm rãi hướng về phía trước. Rống. Bộ con ngồi trở về gấu đen không gặp đến người, theo hơi thở một đường truy lại đây, thấy thế nhất thời đem con ngồi để tại nửa đường chạy trong sông, cá sấu liền đi. Lâm Thiên Du một ngụm, "Ân, gấu nhỏ." Gấu đen trực tiếp cùng nàng lao người mà qua, vừa làm bộ bơi tới một nửa chuẩn bị đánh lén cá sấu, một cái chân trước còn chưa kịp lên bờ liền bị gấu đen một chưởng vô đầu thượng, thiếu chút nữa ngã hồi trong sông lật bụng. Lâm Thiên Du đem muốn đuổi theo đi xuống đánh gấu nhỏ ôm lấy, chỉ là ôm lấy tiền chân, gấu nhỏ chính mình liền dừng lại, nàng bận bịu vước lông chân ăn nói, "Được rồi, được rồi, chúng ta thả nó nhất mã." Nó khẳng định không dám trở lại. Đạo diễn khẳng định không có nuôi thả thực cá sấu, bắt cũng không thể ăn, liền nhường chính nó ở trong sông phiêu chơi đi. Gấu nhỏ lắc lắc dính vào thủy mông mướt, quay đầu cọ cọ Lâm Thiên Du, gào: "Đi về trước đi, hôm nay ăn cái gì? Biên trở về đi." Lâm Thiên Du biên cùng gấu nhỏ nói chuyện hiếm, bởi vì gấu nhỏ lượng cơm ăn khá lớn, chỉ trông vào nàng làm cũng không thể ăn no, vẫn là muốn chính mình ra đi săn, ăn xong lại trở về cùng nàng chen phòng nhỏ ngủ. Gấu đen chạy mau vài bước, ở cách đó không xa cắn cái màu trắng con ngồi kéo qua đến, trên công giường như cho nàng xem. Thấy là bạch, Lâm Thiên Du còn kỳ quái là cái gì, thẳng đến nhìn thấy toàn cảnh. "Cừu." Trong rừng mưa là sẽ không xuất hiện loại này ra giỡn đặc thù rõ ràng cừu. "Mau đều cho cạo không biết." Cửu đầu biến hình, những địa phương khác đều còn rất hoàn chỉnh. Ngưu à, tiết mục tổ treo lơ trong những kia không tốt bắt con ngồi, Thành Lâm Thiên Du hàng ngày đổ ăn ha ha ha ha. Đạo diễn, ta nhường khách quý bắt lại tổn sức, đồ chơi này đối mãnh thú mà nói nào có sức chiến đấu a. Gấu đen đều bối rối, vì sao đi săn trở nên đơn giản như vậy? Đông Dạng xem phát sóng trực tiếp đạo diễn tở dài, đem những chúng ta đó bỏ vào động vật đi bên cạnh đuổi, chạy tới cùng hùng đánh đối mặt, đó không phải là đưa đồ ăn sao? Hoang gia cầu sinh, chủ yếu chính là hoang, đói khát, hiểu sao? Này đó vốn là sợ khách quý không kinh nghiệm, bắt không được con ngồi thật đói ra nguy hiểm mà chuẩn bị. Nhưng là đối với rừng mưa đi săn lão thủ đến nói, này cự liền cùng Bạch Bạch đưa lên cửa rừng như, lần trước heo cũng là, khách quý không có chỗ số tay, gấu đen phải mãi đắn đo. Bên cạnh công tác nhân viên trầm ngâm sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, Lâm Thiên Du cũng sẽ không thiếu ăn, nếu là thật sự chưa ăn, xích quối lục khắc cũng có thể. Đến chúng ta này kiếm ăn. Dừng một chút, lại nói, còn có thể mang theo gấu đen. Đạo diễn, cái gì lời nói? Cái gì lời nói đây là? Làm ta nơi này là địa phương nào, chúng nó nói đến là đến nói lấy đi đem đi sao? Đạo diễn tức giận mà chủ bản, tỷ mình nghĩ, nước mắt mắt Giống như đúng là như vậy không sai, A Cửu muốn so với lần trước heo nhỏ một chút, không sai biệt lắm như là nhỏ một vòng dáng vẻ. Gấu đen một đường đem Cửu kéo về đi, đặt ở hoạt động tiền bình đài ở Lâm Thiên Du không đội vã xử lý thịt dê, nàng dậy sớm đến quá quả mọng, hiện tại không đói lắm, liền trước sở sở đụng của nó, phát hiện là nổi lên, ngươi ăn rồi nha. Ồ. Gấu đen thuận thế ngã trên mặt đất. Lâm Thiên Du qua loa lắc lư tay, chỗ tay ở gấu đen bụng mềm mại dày bao bao bên trong, biến thành rối bời, ngược lại lại cong lên đầu ngón tay làm lực tình huống, một chút xíu đem mao mao cho thuận xuống dưới. Gấu đen động động tay gấu, đặt tại Lâm Thiên Du trên tay trở mình giống như ôm cánh tay của nàng đồng dạng. Lâm Thiên Du liền dùng một tay còn lại rùa lỗ tai của nó, ngươi ăn no lời nói, này cùi trước hết không cắt, chờ ta đem phơi thịt giá làm tốt lại làm cái này. Ồ, đầu gỗ còn tại bên cạnh đống đâu? Còn có tạm thời vô dụng vài chậu nước, trừ một mình lưu đi ra đường rèm cửa kia một khối, còn dư rất nhiều. Lâm Thiên Du chậm rãi cho gấu đen vuốt lông, nhìn cách đó không xa vài chậu nước nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng vậy, ta có thể làm cái kia. Nói làm thì làm, Lâm Thiên Du đứng dậy đi đem vài chậu nước triệt khai. A, làm cái gì? Đừng làm câu đấu người a a a. Tương lượng vài chống nước lớn nhỏ đủ dùng, Lâm Thiên Du trực tiếp ở sơn động sau tìm tam khóa khoảng cách thích hợp, gần như tam dắt đều, sau đó trong đó lượng ngọn dùng vài chống nước bao cùng một chỗ, từ thượng triển đến phía dưới, triển hảo một mặt, lại trên mặt khác, cuối cùng đỉnh đắp lên vài chống nước, chỉ để lại cuối cùng một mặt có thể ra vào. Lâm Thiên Du triển rất cao, người đứng ở bên trong giơ cánh tay lên, cái đỉnh còn có nửa cái cánh tay dài như vậy. Bình nhựa tác dụng tương đối nhiều, Lâm Thiên Du cùng đạo diễn đổi vài cái. Dùng tay đúc gậy gỗ đúc nóng, thổi tắt minh hỏa, đem bình nhựa đầy nóng ra mấy cái động, như là vòi hoa sen như vậy. Ta giống như biết chủ bá muốn làm cái gì. Giàn tắm vòi sen sao? Dựa vào, ta ở nhà đều không có độc lập phòng tắm, hai ta ai tham gia hoàng gia sinh tồn đâu? Quá biết lượng thủ a. Tắm vòi sen tắm rửa, đi ra ăn nướng thịt dê, ở trên bình đài quan sát rừng mưa cảnh đêm, tuyệt. Lâm Thiên Du còn tại cho thùng tợ lật tiệc nóng động, gặp làn đạn soát cái liên tục, câu môi dưới nói, không thôi đi, mua tắm rửa thời điểm nhiều chuẩn bị mấy thùng nước, liền không cần đi bờ sông mạo hiểm. Cái này thùng tợ lật tiệc Lâm Thiên Du vẫn là rất hài lòng. Động nóng không sai biệt lắm, liền quay ngược đặt ở bên cạnh, nàng đứng dậy tính toán đi trước thiết thủy, thử xem cái này độc lập phòng tắm dễ dùng hay không. A. Tiểu động vật gọi ngưỡng Lâm Thiên Du bước chân dừng lại. "Ta nghe lầm nha." Lâm Thiên Du hồ nghi nói, "Ta giống như nghe gấu koala thanh âm." Làn đạn sôi nổi phụ họa. Ở bình đài bên cạnh, gấu koala đắp một cái móc nước, lại gọi tiếng "A". Sau đó một chú xỉu từ bên dưới bò lên. "Là tới tìm ta sao?" Lâm Thiên Du ghé mắt nhìn về phía gấu koala mù mù chân sau, chỗ đó vài thưa rất sạch sẽ, hẳn là vừa đổi qua không bao lâu. Có thể là phụ trách khu vực này cán bộ kiểm lâm cùng bác sĩ đổi. Gấu koala mù mù trên lưng tiểu thụ đối hủng, cũng a a hướng tới Lâm Thiên Du vươn ra móc nước. Lâm Thiên Du lúc này mới phát hiện Tiểu thụ túi hùng tựa hồ đè nặng cái gì, nhợt nhạt lộ ra cái xanh biên. Lâm Thiên Du đi qua ngồi xổm xuống, đây là cái gì? A. Tiểu thụ túi hùng móng đuốt nắm chặt diệp tử đưa cho nàng. Là lá cây mật đàn. Lâm Thiên Du bất tri bất giác tại cong lên mặt mày, các ngươi lại đây là chuyên môn cho ta đưa cái này? Tiểu thụ túi hùng vừa gật đầu, biên đem mang đến lá cây bạch đàn một kia ý thức lấy ra, a. Cảm ơn. Lâm Thiên Du cười rất được, sờ sờ tiểu mao đầu, thật xảo, ta hôm nay trở nhà. Hiện tại thu lễ, coi như là ngươi đưa tạ thằng qua lễ. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi mọi vị. Chương 22, tiếng hỗn hiện đại miêu gầm nhẹ một tiếng nào tới, ô ô ô chủ bá ở rừng mưa bằng hữu vọng, so với ta ở công ty ta đều đại. Ta nhớ kia mảnh án rừng cây cách đây biên giống như không phải rất gần, tiểu gia hỏa khẳng định bỏ thời gian rất lâu, tiểu động vật đều có thể như thế có tâm sao? Chuyện nhà có người tặng lễ, mặc dù là trùng hợp, nhưng thật sự là rất làm cho người ta cảm thấy vui vẻ một việc nha. Lá cây bạch đàn nấu nước có sơ phong giải nhiệt, ư còn giảm nhiệt công hiệu. Lâm Thiên Du đem lá cây bạch đàn ngâm ngâm, tư bình nửa trong ngã điểm nước ngọt, chỉ đi trong nồi bỏ thêm một mảnh lá cây bạch đàn, mở ra về sau tiểu hỏa chậm rãi nấu. Gấu Koala sững sờ nhìn xem Lâm Tiên Du xử lý lá cây bạch đàn, to mò lại có chút sợ hãi nổi phía dưới đống lửa, liền cách nổi có chút khoảng cách địa phương đi vòng. Đi rất chậm, bên trong đầu gấu một khi có bùm bùm thanh âm đột nhiên xuất hiện, gấu Koala mุ่น mụ, mụ lại sẽ có một tiểu thụ túi hùng sau này 4-5 bộ, phát giác không có gì nguy hiểm, vì thế lại không lạnh không nóng lại gần. Cùng tiểu động vật tạo mối quan hệ biện pháp tốt nhất chính là dựa vào đồ ăn kéo gần cùng tiểu động vật ở giữa khoảng cách. Nhưng gấu Koala ẩm thực giống như chỉ có lá cây bạch đàn, ăn rồi ngủ giác, có thể ở trên cây đãi cả một ngày, dựa vào lá cây bạch đàn hơi nước đến bổ sung tự thân cận, đều không dùng xuống dưới uống nước. Lá cây bạch đàn thủy khẩu vị đối với nàng mà nói, vẫn là nhạt điểm tốt, giống như là pha trà, nàng càng thích nhàn nhạt hương trà, không quá uống trà đặc. Nhưng là lấy lá cây bạch đàn vị thực gấu cô ala, hẳn là sẽ thích lá cây bạch đàn hương vị nồng. Lâm Thiên Du đổ một chén, nhàn sắc nhàn nhạt, nhạt, tay đắng cũng không rõ hiện, như là đang uống hương vị kỳ lạ nhạt trà. Gấu đen không biết khi nào thì đi đến Lâm Thiên Du sau lưng, hình thể tuy rằng đại, nhưng thực sự có ý che giấu sự tồn tại của mình, đi tới cũng là yên tĩnh. Bao Nhung đầu từ phía sau lưng đáp đến Lâm Thiên Du trên vai, gào. Lâm Thiên Du trở tay ôm lấy mỏ lên lỗ tai rùa dừng lại, gấu nhỏ vết thương trên người đã hảo. Vại thưa đã sớm hủy đi xuống dưới, chỉ là kia khối huyết thiếu mao mao không nhìn kỹ con tốt, để sát vào liền có thể phát hiện nơi nào mao chỉnh thể lom xuống một khối, chùi lùi. Cũng không biết muốn nhiều thời gian giải tài năng ngọc ra. Xé ra là cây bạch đàn mùi cái mũi, gấu nhỏ đối với này chút mùi lại rất mẫn cảm, tối đầu người người. Lâm Thiên Du cho rằng nó cũng muốn uống, liền đem bát đưa qua, đến ngụp ngụp. Hương vị đột nhiên tới gần, gấu nhỏ liền mũi đều nhăn lại đến, trực tiếp vùi đầu ở Lâm Thiên Du trên vai, chỉ lộ một đôi lỗ tai ở bên ngoài. Lâm Thiên Du khẽ cười tiếng, ta đây chính mình uống. Có lẽ là thấy nàng khởi nổi đấu nước. Còn tưởng rằng nấu là mật ong thủy, mật ong còn có rất nhiều, Lâm Thiên Du lại đốt đống hỏa, lúc này nấu nước nhiều bỏ thêm 2 muỗng mật ong. Trong nồi lá cây bạch đàn cùng thủy cùng nhau ngã hai chén, lạnh quá chậm, Lâm Thiên Du còn dùng cây quạt phẩy phẩy. Biên phiến biên dùng chiếc đuốc chỗ lẫn, có thể lạnh mau một chút. Lâm Thiên Du, đến, đây là các ngươi. Gấu Koala không uống nước là bình thường chỉ ăn muối mẻ lá cây bạch đàn liền có thể thỏa mãn, gặp được mùa khô, vẫn là sẽ mồm to uống nước. Bỏ thêm lá cây bạch đàn thủy, gấu Koala cũng là lần đầu tiên gặp. Liền trên lưng nó tiểu thụ túi hùng cũng hiếu kỳ nhìn xem trong bát hành tử. Gấu cô A la mũ mũ ở bên trong nhìn đến đồng loại, bả lui ra phía sau một bước, móng vuốt lại không cẩn thận vén đến đầu gô bát bên cạnh, vậy một ít thủy đi ra làm dơ móng vuốt, nó liếm liếm móng vuốt, lại lệnh phía dưới, bước nhỏ tiến lên huỳnh huỳnh, nếm miệng nhỏ liền không cử động nữa. Như là cả người cứng giông như, một lát sau mới uống đệ nhỉ khẩu. Hẳn là, là thích. Tiểu thụ túi hùng ôm mũ mũ cổ. A. Gấu cô A la mũ mũ đi bên cạnh ních lại gần, lưu ra vị trí. Nấu một nồi lá cây bạch đàn thủy, Lâm Thiên Du chỉ uống một chén nhỏ là đủ rồi, trong nồi những kia đủ này hai con lông sủ uống. Chúng nó liền trong bát lá cây bạch đàn cũng cùng nhau ăn luôn. Ngỉ ngơi sau một lúc lâu, Lâm Thiên Du đứng dậy, "Ta đi làm phơi thịt giá. Vạn sự nghi sớm không nên chậm trễ, vừa mới mưa xong, thừa dịp thời tiết sáng sủa trước đem có thể làm sự đều làm xong." Thấy nàng đứng dậy, vui lâu duống mặt tống thủy gấu nhỏ cũng từ trong bát ngẩng đầu, "Ô, không đi, ngươi uống ngươi." Lâm Thiên Du đi qua nói, "Đợi buổi tối thời tiết mát mẻ một chút trở về căn cứ lấy đồ vận. Bằng không này ngày nắng to trên núi chân núi đi một chuyến thật sự phiền toái." Gào. Lâm Thiên Du đem đầu gỗ chặt quá nhỏ, thật lực dùng xong làm không chắc nối, như vậy cũng dùng bền. Một cái phơi thịt giá chặt chẽ một chút, có thể phơi 7-8 khối, là lấy làm hai cái phơi thịt giá liền đủ. Một mình an trí cái, cái giá ở phía sau đi bờ sông cao giai thượng, đi bờ sông giữa sông quần áo, trở về trên đường trực tiếp phơi lên, liền ở phía sau, thu quần áo cũng thuận tiện. Thu. Vừa đem cái giá đắp tốt, xích quối lục hắc bay tới liền rơi vào mặt trên. Lâm Thiên Du cười cười, hôm nay thế nào sớm như vậy. Xích quối lục hắc thu một tiếng, từ phơi trên giá áo túi người đem miệng ngậm hoa đưa đến trước mặt nàng. Yêu nhã hoa lệ chim ngậm hoa mà đến, ngược lại lại bay đến Lâm Thiên Du trên vai, thân mật đi cọ mặt nàng. Lần trước Lâm Thiên Du biên vòng hoa dùng chính là loại này hoa. Ô ô phát hiện sao? Vô luận là gấu koala vẫn là gấu nhỏ tiểu điêu, chúng nó tìm đến chủ bá chưa từng tại không. Tiểu động vật đi ra ngoài đều biết mang lễ vật, bạn trai ngươi đâu? Cảm ơn nhắc nhở, ở chôn. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, hoa rất xinh đẹp, xung quanh tràn ra đóa hoa lạ màu vàng tơ, loại này hoa dại bình thường đều là tặng lớn sinh trưởng, sẽ không trưởng quá lớn, nhưng từng đám nhét chung một chỗ liền rất đẹp mắt. Xích Quế lúc khắc hái này đóa, xem như loại này hoa dại mở ra khá lớn tương đối hoàn chỉnh. Ngươi là hái đến hoa, cho nên sớm đã tới sao? Lâm Thiên Du khẽ ngửi mùi hoa, nếu không phải loại này hoa hướng dương mà sinh, nàng đều tưởng ở trong sơn động cũng loại điểm. Tu sẽ hược, xấu. Hoa sao? Hoa kỳ hơi ngắn, lấy xuống sắc thật không thể bao lâu thời gian. Lần trước làm bằng hoa, không bao lâu hoa liền bắt đầu ủ rũ. Lâm Thiên Du gật gật đầu, có thể lần trước Xích Quế Lục Hắc cũng chú ý tới trên vòng hoa đánh ủ rũ hoa dại, lần này hái hoa liền trực tiếp lại đây. Sen biết hoa hành từ mũ rơm khe hở trung xuyên qua, trên dưới liên tục qua hai cái lỗ, xuống chút nước kéo, này đóa hoa liền vững vàng đứng ở mũ rơm thượng. Lần nữa đem mũ đeo lên, Lâm Thiên Du ngón tay xẹt qua ve nón, cười nói, "Được rồi, đi thôi. Ta mang ngươi đi chúng ta tần gia nhìn xem." Về sau liền có thể tới bên này tìm ta. Sích Quế Lục Khắc tìm nàng chủ yếu rợn rợn và mùi, mà không phải cố định một địa điểm. Nhưng lần này căn cứ xây xong sau, ở văn nghệ kết thúc trước Lâm Thiên Du là không tính toán lại dọn nhà, nhường Sích Quế Lục xác nhận thức nhận thức địa phương. Mang Tiểu Điêu trở về, mới vừa đi thượng bình đài, còn tại trầm ung dung uống nước gấu koala mà mang tới phía dưới, Lỗ Thái cũng không tự giác sau này có lưng. Tuy nói lần trước gặp qua, nhưng đối mặt Sích Quế Lục Khắc tới gần, vẫn là sẽ khẩn trương sợ hãi. Dù là như thế, cũng không quên bên cạnh khẩn trương túi đầu uống nước. Đôi mắt không dám đi lên nữa ngẩng, túi đầu me nhét. Ha ha ha ha sợ hãi nhưng thèm, không gặp nguy hiểm, gấu cô ala, an tâm cơn cô. Nguy hiểm tiến đến, gấu cô ala, trong lòng run sợ cơn cô. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Xem ra đều muốn mua điểm lá cây bạch đàn để nấu nước. Tì muội, khuyên ngươi đừng mua, kia chất vị, ngươi có thể uống một ngụm tính ta thua. Trên bình đài có chút trồng chất tạng đặc hối. Lâm Thiên Du thử qua, cảm giác này đáp lên coi như củng cố, liền cũng không có tốn nhiều sự đi thanh lý. Bình thường không có việc gì tựa vào phía dưới, mặt trái cũng có thể phát ra điểm che nắng tác dụng. Giải rác tiểu chân thạch đều thanh lý qua. Đơn lệch tảng đá cũng có thể dùng làm ghế dựa, chỉ là giữa trưa quá nóng, ngồi lên tiền được phô hai tầng là cây. Lâm Thiên Du tay phải cầm cây quạt che ở trán, hôm nay nhiệt độ không khí giống như so mấy ngày hôm trước muốn cao. Ve kêu tiếng từ buổi sáng vẫn vang cái liên tục, trước kia thưởng xuyên tụ ở phía trước kia khối gà đất cũng đều không thấy tung tích. Đều trốn đi, có thể thấy được là có nhiều nóng. Xích Quối Lục Hắc nhìn xem quạt Long Vũ, lại xem xem trốn ở quạt Long Vũ phía dưới Lâm Thiên Du, cố ý túm người, nghiêng đầu từ quạt Long Vũ phía dưới nhìn nàng. Làm sao? Lâm Thiên Du cũng nghiêng đầu, đem quạt Long Vũ chia cho nó một nửa, người cũng nóng sao? Nếu không chúng ta đi xuống đi đi. Thu. Cái gì? Lâm Thiên Du không quá nghe rõ, rồi sau đó, xích quối lục khắc triển khai cánh, che ở nàng trên đầu. Thu. Che xuống thời điểm, con học Lâm Thiên Du phiến tây quạt dáng vẻ, trên dưới lung lay cánh. Lâm Thiên Du sửng sốt một chút, nàng biết tiểu điêu rất thông minh, thật muốn tính toán, có thể tương đương với 78 tuổi tiểu hài chỉ số thông minh, lại không nghĩ rằng như thế tri kỷ, còn có thể cho nàng che nắng. Còn chưa xoay người lại, khẽ miệng đã cao cao dương khởi, dùng quạt lông vũ một mặt ở trên đầu nói nhẹ nhẹ ọ ọ, ngươi như thế nào như thế tốt nha. Xích quối lục khắc nghiêng đầu, thu. Lâm Thiên Du sờ sờ trên cổ tay đồng hồ, nếu là có máy ảnh liền tốt rồi. Cho dù là cái chức năng di động có thể chụp ảnh liên hành. Nàng bản thân không phải cái yêu người chụp hình, nhưng là chính là rất tưởng đem hiện tại một màn này cho chụp được đến, dựa ra, lưu làm eo bộ ảnh. Khổ nỗi, đạo diễn chuẩn bị vật tư trong không có điện tử sản phẩm. Muốn dùng đồ ăn trao đổi đều không biện pháp. Ý nghĩ này chỉ là qua một cái chớp mắt, ngược lại nàng liền khẽ thở dài, thật đáng tiếc. Trừ phi tình huống đặc biệt, gấu cô Ala bình thường sẽ không bên ngoài qua đêm, ăn xong lá cây bạch đàn liền dẫn đấu thể về nhà. Gấu nhỏ bắt trở lại cũ còn đặt ở chozerma. Nhưng vấn đề là, hiện tại này nhiệt độ, về điểm này chỗ râm cũng không cần biết bao lớn dùng. Lâm Thiên Du nghỉ ngơi đủ, liền lần nữa xách lên khảm dao. Chỉ là lần này, không giống như là xử lý thịt heo như vậy đại đại quát phụ chặt, mà là trước cẩn thận đem phía ngoài da lông cùng thịt tách ra. Lông dê nhưng là thứ tốt, Lâm Thiên Du hội khâu áo lông, chính là dày quần áo ở trong rừng mưa không dùng được, nàng cũng không kia tâm tư, liền định đem này ra lông tẩy sạch trực tiếp trải trên mặt đất. Có thể đem sơn động toàn bộ phô một bên tốt nhất, nếu là da lông không đủ dùng, liền vây quanh bọt biển đệm phô một vòng. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du dọc da lông động tác càng thêm bắt đầu cẩn thận. Con lại này đó thì dê, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, làm ngọt nào sườn cừu thế nào. Ngọt, ngọt thịt, thích ăn đồ ngọt gấu đen khẳng định thích. Mập một chút địa phương liền làm thịt dê xuyến. Lâm Thiên Du đem đại bộ phận thịt dê đều hoàn chỉnh lưu cho gấu nhỏ, còn lại tiểu bộ phận mới làm gia công. Gấu đen không phải đúng hạng đi săn, chúng nó ăn no rừng lại có thể liền mấy ngày đều không ăn. Phần lớn thời gian có thể vui đùa ngủ. Từ lúc cùng Lâm Thiên Du đi đến cùng nhau, gấu đen đi săn có thể nói là đúng hạng ấn điểm. Lúc này cũng không đói lắm. Nhìn xem trước mắt thịt, kéo một khối xuống dưới có một ngụm không một nhai. Trời tâm cá lớn. Chờ mình Gấu đen phát hiện liền mình ở ăn. Lâm Thiên Du còn tại cho sườn dê nướng xoát mật ong thủy, lần này hóa mật ong thủy đậm, bôi lên đi nướng khét thơm ngọt vị rất trọng. Xích Quế Lục Hắc tám phong bất động, liền đứng ở bả vai nàng chờ đợi. Gấu nhỏ chép chép miệng, túi đầu cắn xuống dưới một khối lớn chân dê thịt, đi qua để tại Lâm Thiên Du trong bát. Rất lớn một miếng thịt, trực tiếp đem tiểu mục đầu bát đều cho đắp lên. Lâm Thiên Du, ngây người, xé một khối không đủ, lại cho Xích Quế Lục Hắc cũng xé một khối, gặp đều có, chính mình lại ngồi hảo, dùng răng nanh một chút xíu ma thịt ăn. Là rất ngoan lại yêu chia sẻ béo bà bảo. bảo. Không được, ta muốn hầm một chết, vì sao chủ bá bên cạnh lông sủ một cái hai cái đều như vậy oanh? Ô ô ô xem ta chộp lấy giẻ lên hướng đi tử, hôm nay bữa này đánh các ngươi là tất chịu không thể nghi ngờ. Gấu nhỏ nằm ở bên canh ăn, Lâm Thiên Du cởi rua một phen, kia này khối ta liền làm canh đây. Thịt đủ ăn, nhưng gấu nhỏ cho khẳng định cũng muốn thu hạ nha. Chỉ là đã có thịt nướng, nay khối lớn chân thịt liền hầm canh, hầm canh trước trước ngâm ngâm đi huyết thủy, ngâm thời gian đầy đủ, liền có thể dạng bất chất thủy kia bộ. Ngọt ngào sườn dê nướng toàn bộ đặt trên lửa, nướng rất chậm. Gấu đen đem nửa con dê ăn không sai biệt lắm, cắn xương cốt nghiến răng thời điểm Lâm Thiên Du bên kia mới đem sườn cừu lấy xuống. Lưu nửa quen thuộc sườn cừu cho gấu đen cùng xích quế lục hắc phân, còn dư lại tiếp tục nướng, đồng thời hướng lên trên vùng nướng liệu. Thịt nướng làm nhiều, này vùng liệu thủ pháp đều càng thêm thành thạo. Sườn dê nướng một tầng rất xinh đẹp tiêu sắc. Lâm Thiên Du dùng chiếc đũa gõ gõ, nghe thanh âm. Cắn một cái cũng là ngoài khét trong sống, cho phòng phát sóng trực tiếp cắt cái cành, cắn xuống chỗ hõm ấn xoa còn có thể có nước chảy ra, so sườn lợn rán đã ngon. Lâm Thiên Du thổi thổi, lại cắn một cái, sườn dê nướng quen thuộc quá chậm, đại gia lúc này có phải hay không đều cơm nước xong. Xương lợn gián cùng sườn cừu là hoàn toàn không đồng dạng như vậy tư vị, chẳng sợ làm thủ pháp không sai bị lắm, liền mặt ong thủy dùng lựa bất đồng. Sườn vi cũng là so xương lợn gián thích hợp hơn nướng chế nguyên liệu nấu ăn. 3 giờ chiều, thật không biết ngươi nói là cơm trưa vẫn là cơm tối. A a a, ở đi làm bắt cá ta đói thẳng gặm tàn tưởng. Ngộp một tịt, gấu đen ăn rất vui vẻ. Lâm Thiên Du thấy thế lại nhiều chia cho nó mấy cây. Tiểu điêu trước sau như một theo gấu nhỏ khẩu vị tương phản, Lâm Thiên Du đem nướng xương sườn thượng thịt kéo xuống đến, thuận tiện tiểu điêu mổ ăn, mổ hai cái liền chính mình thanh lý lông vũ đi. Một ngày phần lớn thời giờ đều dùng đang dùng cơm thượng chủ yếu là quá nóng, đem cơ sở muốn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị toàn, liền một mình còn lại chuyện mấy thứ. Lươi cùng có chút khách quý chạm mặt, cô ý thật lãng phí thời gian, đợi buổi tối mới đi qua. May mà vận khí không tệ, khách quý đều đi ra ngoài, căn cứ trừ đạo diễn tổ cùng công tác nhân viên bên ngoài, không, có người khác. Đạo diễn thấy nàng trở về, cố ý từ trong lều chạy đi ra, dặn dò câu, gần nhất trên núi động vật rất phát triển, ông tính chụp tới có hoa báo đánh nhau tranh địa bàn, ngươi lên núi cẩn thận một chút, tận lực đều cùng gấu đen cùng nhau. Hoa báo? Lâm Thiên Du nhíu mày, liền tại đây toàn sân sao? Đạo diễn vừa thấy ánh mắt này liền biết muốn không xong, trên đoạn địa bản hoa báo không nói đạo lý, từ video phản hồi đến xem, không bài trừ không ngừng hai cái, khu vực này hoa báo nhận được rất nhiều mặt khác hoa báo khiêu khích, loại tình huống này phi thường nguy hiểm. Lâm Thiên Du gật gật đầu, một ngụm đáp ứng, "Hảo." Đạo diễn yên tâm, "Ta hiểu ngươi ý tứ, khẳng định sẽ bảo vệ tốt của chúng ta." Đạo diễn do do dự dự dự, "Vậy ngươi cam đoan ngươi không đi tìm chúng nó?" Lâm Thiên Du quyết đoán chạy trốn, "Quá muộn, ta đi về trước. Đường núi khó đi, trời tối không dễ đi." Đạo diễn một ngụm, "Ngươi trước cam đoan, không cần đưa đây." Lâm Thiên Du lưng hảo ba lô leo núi, vừa chạy vừa kêu cũng không quay đầu lại. "Đạo diễn, Lan đạo, ha ha ha ha, muốn ta nói ngươi đều dư thừa sách này lời miệng. Chính là, ngươi không nói Lâm Thiên Du đều không biết, còn tại kiếm ra đâu?" Đạo diễn nói, "Hoa báo rất nguy hiểm không cần đi tìm." Lâm Thiên Du nghe được, "Hoa báo ám, đi tìm." Lâm Thiên Du tò mò hoa báo là thật sự, nhưng cũng không thể có thể trực tiếp vọt tới hoa báo trên mặt nhìn chúng nó đánh nhau. Dù sao nàng cũng vốn định trong khoảng thời gian này ở trên núi qua lại đi đi, có thể hay không gặp phải liền xem vật khí. Trở lại trên núi, đem đồ vật đều sửa sang xong. Không có bản liền rõ ràng dọc theo hoạt động biên mang lên, dùng thời điểm tiện tay lấy cũng thuận tiện. Gia vị ước thả trong nhà, gia vị thì là lưu lại tiến ba lô không lấy ra. Đơn giản thu thập một chút, Lâm Thiên Du đã mệt ra một thân mồ hôi. Nàng ôm hai thùng thủy đi phía sau xây dựng tốt gian tắm vòi sen. Chỉ là ở treo lên cuối cùng tầng ngoài trước mạnh, Lâm Thiên Du chậm rãi ngẩng đầu đem ánh mắt nhắm ngay mặt trên nồi lơ lửng phát sóng trực tiếp thiết bị. Đừng nhìn ta, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Phòng phát sóng trực tiếp không được quan phát, đừng ép ta quỳ xuống đi cầu ngươi ô ô Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, với tay đem phát sóng trực tiếp thiết bị triệu lại đây, khụ, không quan phát hắc cái bình mà tôi Chỉ là ta tắm rửa xong liền ngủ, kế tiếp cũng không có cái gì phát sóng trực tiếp nội dung, đại gia cũng đều vất vả một ngày, trời tối liền sớm điểm nghỉ ngơi đi. Lan Đạn đang muốn bắt đầu ầm ĩ làm lúng la lộn, muốn cùng Lâm Thiên Du cọ kẻ mà cả, chẳng sợ không hạ bình, vỗ vỗ dừng mưa bên trong mặt khác tiểu động vật cũng được gã, nhưng mà ở tin tức trong khung tạo mối tự còn chưa kịp phát ra ngoài, Lâm Thiên Du liền đã biến mất ở ống kính trong, phòng phát sóng trực tiếp đồng thời cũng rơi vào một mảnh đen nhánh. Lâm Thiên Du treo hảo vài chùm nước, cách mở xà phòng, dính chút nước xoa mở ra, thuần tự nhiên dầu gội đầu sữa rửa mặt. Đạo diễn tổ chỉ ngay từ đầu cho một cái tiểu dựa mặt bao. Đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ, mà sau cũng sẽ không bổ. Có thể cũng là bởi vì biết này, mảnh rừng mưa bên trong có xà phòng, cho nên nhường đại gia chính mình tự túc. Dừng mưa cái này thời tiết, từ trong sông rất thủy, không bao lâu liền biến thành nhiệt độ bình thường, dưới ánh mặt trời mặt một vời, đều không dùng nấu nước, dùng thời điểm vẫn có chút ẩm ướt. Lâm Thiên Du dùng hết rồi tất cả thủy, thay xong quần áo lúc đi ra, vận hai thanh còn đang nhỏ nước tóc, liền điểm ấy không tốt, không có máy sấy. Phải chậm rãi chờ tự nhiên sấy khô. Gấu đen liền chờ ở bên ngoài, gặp Lâm Thiên Du đi ra liền tiến lên đón. Bồ kết mũi đối gấu đen đến nói kỳ kỳ quái quái. Mũi cáo đi lên động tác đều dừng một chút, mũi kích thích, phát hiện mùi biến hóa, kinh ngạc miệng đều trừng khai. Lâm Thiên Du xem nó này, bực ngơ ngác sững sờ biểu tình liền tưởng cười, hai tay nâng thượng nó mặt, ngón cái hướng lên trên vừa nhất, giúp nó đem miệng khép lại, cảm giờ đây. Gào. Gấu đen chớp chớp mắt, lật cạch một chút cùng không xương cốt dường như con nàng. Lâm Thiên Du đem thùng tợ lật tiệc cho nó, "Đến, giúp ta cầm cái này, ta đem phát sóng trực tiếp thiết bị mang theo. Chúng ta đi về trước. Còn lại phát sóng trực tiếp thiết bị còn có không dùng hết bộ kết chính nàng lấy." Bởi vì có lần trước Lâm Thiên Du quên mang phát sóng trực tiếp thiết bị sự, lần này nhớ cẩm lên chuyện này, nhường phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi phát khởi hài tử trưởng thành càng ngày càng tượng một cái thành tục chủ bá vân vân. Sau đó, ở lâu dài Hắc Bình về sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem mơ hồ ý tứ được, Lâm Thiên Du quên hủy bỏ Hắc Bình. Khen sớm, Lâm Thiên Du đem Hắc Bình sự quên không còn muốn mạnh, tóc không làm, vốn là muốn ngồi ở đầu gió thổi vừa thổi, nhường tóc làm mau một chút. Kết quả ngồi xuống ngồi xuống không vài giây, bị gió thổi ho khan cái liên tục. Nghĩ lại một chút mình bây giờ thể chất, Lâm Thiên Du biên ho khan biên ly khai đầu gió cụ cụ, về sau vẫn là ban ngày tắm rửa hảo. Tránh cho cảm mạo, lý do an toàn, Lâm Thiên Du nấu nồi nước nóng. Trăng sáng sao thưa, trong đêm rừng mưa yên tĩnh trung lộ ra vô tận nguy hiểm hỡi tờ. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, ngồi ở sơn động cửa, gặp gấu đen run run mau, hỏi, "Muốn đi ra ngoài đi sao sao?" Gào, "Chú ý an toàn." Lâm Thiên Du chiều nó vươn tay, làm bộ muốn cùng nó cưỡi, "Đến, cố gắng." Ô, gấu đen không rõ ràng chờ đắm, cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Lâm Thiên Du bật cười, cong lên đầu ngón tay cọ cọ gấu nhỏ lốt hai, hai tay năm ngón tay khép lại vỗ một cái, là như vậy biểu thị xong nên làm như thế nào về sau, Lâm Thiên Du lại lần nữa vươn tay, đến. Gào. Gấu đen nghe hiểu, vô cùng cao hứng thỏm mút, hai cái móng vuốt một tạ một hữu đem Lâm Thiên Du tay vỗ vào ở giữa. Lúc này đổi Lâm Thiên Du sử xuất, chợt cong lên mặt mày, cũng nâng lên tay trái vỗ vào tay gấu thượng, Tốt. "Có thể đây, đi thôi." Ô. Gấu nhỏ xoay người từ đường nhỏ chạy ra ngoài. Lâm Thiên Du khép lại áo khoác, mở cửa vào sơn động. Nang tóc rất dày, chẳng sợ vặn qua thủy cũng làm được rất chậm. Lâm Thiên Du tùy ý lấy tay thuận thuận, đem mũ rơm cầm lấy, nhìn xem mặt trên tiểu hoa, ngày mai làm bình hòa thế nào? Trong sơn động vẫn là quá đơn điệu. Long Dê gia rửa xong không làm, còn tại bên ngoài phơi đâu? Bạn đâu? Muốn hay không cũng đánh một cái. Vừa rồi tắm rửa thời điểm Lâm Thiên Du đem trên người điện tử thiết bị đều hái, đồng hồ loại này nước vào liền phế điện tử sản phẩm tự nhiên là thứ nhất hái. Lúc này cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem Hàn Nguyên vài câu, làn đạn một mảnh dấu chấm hỏi. Ngươi tình nguyện lẩm bẩm ngươi đều không ra phát. Đáng ghét, là cái gì chống đỡ ta ở Hắc Bình phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn thủ đến bây giờ, là chức trách sao là nhiệm vụ sao? Không, là ta đối chủ bà yêu. Lâm Thiên Du nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, đơn giản liền ở trong sơn động bắt đầu quy hoạch khởi trang hoàn đến. Sang cách chân nhà loại công việc này nàng làm không đến, nhưng một ít điều tiết bầu không khí mềm trang vẫn là có thể an bài thượng. Hiện tại chỉ là trong thời gian ngắn cư trú, nhưng nàng nếu là nhận lời mời thượng cán bộ kiểm lâm, về sau liền có thể thường xuyên đến bên này. Dừng một chút, Lâm Thiên Du đột nhiên nói, các ngươi nghe được có thanh âm gì sao? Như là hô hấp, vẫn là rất trầm trọng tiếng gầm nhẹ. Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không chỉ nhìn được đến làn đạn đáp lại, cũng đã đứng dậy thoáng đẩy ra sơn động môn. Không có gì cả. Trên bình đài vẫn là vừa rồi nàng tiến vào trước dáng vẻ. Nhưng là thanh âm kia lại rất gần. Lâm Thiên Du cũng không đành lòng không nội tưởng, manh thu ở đi săn khi đều sẽ cố ý hạ giọng, vừa rồi kia hồng hợp thanh âm, càng như là chạy như điên về sau mệt gấp há mồm thở dốc. Nhưng là, là cái gì động vật thanh âm? Lâm Thiên Du dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm thấy kinh ngạc, không phải là hoa báo đi. Động vật tranh đoạt địa bàn cũng sẽ không chú ý cái gì ban ngày đánh nhau buổi tối ngừng chiến, nếu đều có thể bị tiết mục tổ ông tính chụp được, kia nói rõ gần nhất hoa báo phát triển tần suất cực cao. Mấy ngày hôm trước lại xuống mưa, hôm nay chính là vũ đỉnh thời điểm. Nếu rất nhiều hoa báo đều muốn tranh đoạt cái này địa bàn lợi nói, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện chúng nó hợp tác trước trừ bỏ nguyên bản lãnh địa hoa báo, về sau chúng nó lại tiếp tục đánh. Là lấy, chiến đấu hội rất kịch liệt. Cái gì? Khai màn hành nhờ ta nhìn xem hoa báo. Ta liền biết canh giữ ở chủ bá phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy hoa báo, trước đó đạo diễn nhắc tới thời điểm ta liền ngồi xổm nơi này. Cho nên, ngươi trường nào thì có thể lui rơi hạ bình. Nghe thanh âm, hoa báo hẳn là ở mặt trên, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, kỳ thật ta đối hoa báo không thể nào tò mò, chủ yếu là vừa tắm rửa, tóc vẫn luôn không làm. Như thế ước súng ngủ ta sợ sáng sớm ngày mai đứng lên đau đầu. Ta hiện tại ngồi liền đã sắp ngủ mất. Dừng một chút, nàng chợt tự rõ ràng phân tích đạo, ta ra ngoài đi một chút, nhường chính mình tinh thần một chút. Ok không có vấn đề, đụng tới Hoa báo nguyên nhân, nhường chính mình tinh thần một chút. Càng nghĩ càng có đạo lý, Lâm Thiên Du đứng dậy mà hài, phát sóng trực tiếp thiết bị mang tốt, nhường nó bay lên theo ở phía sau. Đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa báo lãnh địa hành chính là ở mặt trên. Lâm Thiên Du đi bên cạnh trên đường đi, trong đêm lộ khó đi, còn gặp thời khắc chú ý dưới chân, bất quá càng lên cao, hỗn độn thảo càng ít. Rất nhiều chỉ hoa báo đối một đầu hoa báo lãnh địa sinh ra ý nghĩ, đây là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Bất quá, chúng nó này đó hiếu chiến phân tử, bình thường đi ngang qua mặt các động vật lãnh địa đều khả năng sẽ đánh một trận lại đi, xuất hiện loại tình huống này, giống như cũng không quá kỳ quái. Đêm đã khuya, đi quá sâu quá xa đều rất nguy hiểm. Lâm Thiên Du cũng chỉ đang nghe thanh âm phụ cận truyện, theo gầm nhẹ thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nàng nghiêng người trốn ở phía sau cây mặt, xem. Nàng dung nhẹ vô cùng thanh âm, chỉ hướng cách đó không xa ở chiến đấu cùng một chỗ thân hình mơ hồ hoa báo. Ta xem cái dám ta. Không cần lo lắng cho ta, chúng ta hội ná bụ đánh rất kịch liệt nha. Khi nói chuyện liếc một cái phát sóng trực tiếp thiết bị, lúc này mới chú ý tới Hắc Bình sự. Lâm Thiên Du thiếu chút nữa không có kéo các ở, vội vàng cởi bỏ Hắc Bình, đồng thời cũng đem phát sóng trực tiếp thiết bị đi bên cạnh định vị chút, chớ bị kia hai con hoa báo phát hiện. Phiếu ở mặt trên phát sóng trực tiếp thiết bị sẽ so với Lâm Thiên Du đoán thấy phạm vi rộng hơn. Hơn nữa nhìn ban đêm hình thức, càng làm cho người xem có thể rõ ràng nhìn thấy từ trên cây buông xuống dưới một cái màu đen bóng ma. Có rắn. Chủ bá ngươi mau quay đầu lại nhìn xem a. Này mẹ hắn, đây là cái gì rắn? Có hay không có độc? Không biết Nhìn màn đêm hình thức nhìn cái gì đều là lục, rất khó nhìn ra loại. Phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng soát dấu chấm than, khổ nỗi Lâm Thiên Du đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem phía trước, phản phất đối xung quanh hết thảy sự vật đều mất đi tính cảnh giác. Xem 10 phần chuyên chú, không ít người đều ở phòng phát sóng trực tiếp trong đạo diễn vội chạy tới cứu người. Đi sớm có thể còn có thể phát hiện là cái gì loại, điểm tâm sáng tiêm vào đối ứng huyết thanh. Theo con rắn kia cách Lâm Thiên Du càng ngày càng gần, cơ hồ mở miệng liền có thể cắn lên bả vai nàng, phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi hít một hơi khí lạnh, tâm sợ theo nhắc tới. Ngay sau đó, một cái thuần trắng tay đột nhiên bóp chặt rắn đầu, non cái chống đỡ cằm, lấy một loại phi thường chuyên nghiệp thủ pháp kẹp lại này không tới tay tay giải tiểu xạ. Lâm Thiên Du giơ ngón trỏ lên đến ở môi, đầy mặt nghiêm mặt nói, "Xuyệt." Rắn vẫn không nhúc nhích, Lâm Thiên Du hiện tại vẫn chưa nói, đem rắn đoàn đi đoàn đi vứt qua một bên, sau đó tiếp tục xem hoa báo đánh nhau. Rơi xuống đất giống như bị ngã ngùng, một lát sau mới động, theo mặt cỏ trốn. Nên nói không nói này rắn còn rất dễ nhìn, toàn thân màu đen, đầu bất quá lớn chừng ngón cái, giống như sủng vật thị trường bán loại kia tiểu xạ. Lâm Thiên Du năm phiến lá ở trong tay thưởng thức, bên kia hoa báo chiến đấu cũng đã tiếp cận cuối. Chúng nó lưỡng đều bị tổn thương, trong đó một cái chân sau càng nghiêm trọng, mặt đất đều là máu. Này hai con hoa báo đều không thể cắn chết đối phương, lại thời gian dài chiến đấu, chỉ biết xuất hiện càng nhiều địch nhân cùng với bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây mặt khác đồ vật. Lâm Thiên Du nhìn xem bên kia vụ cắn tư thế, đánh thật kịch liệt a. Ta muốn hay không trở về lấy cái hòm thuốc? Lâm Thiên Du đem hòm thuốc đưa đến sân động, lại bởi vì quá chậm, cho nên không vẫn luôn lấy ở trên người. Cũng không biết miệng vết thương như thế nào, nếu như là rất sâu hoặc là xương gãy, liền được thông tri cán bộ kiềm lâm. Nhưng Vì trộm săn người, mà là động vật ở giữa tranh đoạt lãnh địa loại sự tình này, cán bộ kiểm lâm sẽ làm kiểu sao? Hôn đạo này mặc dù là tư nhân, nhưng giống như cũng chỉ có ở trộm săn người xuất hiện về sau còn có thể người vi can thiệp, mặt khác đều là thuận theo thiên nhiên phát triển. Liên ở Lâm Thiên Du còn tại châm trước làm sao bây giờ thời điểm, phía trước hoa báo đột nhiên dừng lại động tác, sau đó phi thường thống nhất quay đầu liền chạy. Ân. Lâm Thiên Du còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, bị thương chân hoa báo lão đạo chạy chất vật, giống như có cái gì hổ thủy manh thú ở phía sau truy đồng dạng. Nàng buồn bực đứng dậy, kỳ quái, như thế nào chạy a? Lan Đạn cũng là không hiểu ra sao. Đúng vào lúc này, Lâm Thiên Du mơ hồ đã nhận ra cái gì, nàng dừng một chút, sau đó không hề báo trước đột nhiên quay đầu. Trống rỗng, trừ gia thiên tế nhật đại thụ ngoại không có bất kỳ vật gì. Lâm Thiên Du nhíu mi, các ngươi vừa rồi thấy cái gì sao? Lan đạn đồng loạt không có, trừ thụ vẫn là thụ. Lâm Thiên Du thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Nhưng liền giống như có cái gì ở sau lưng nhìn xem nàng đồng dạng. So với đôi mắt, Lâm Thiên Du sẽ càng tin tưởng chính nàng trực giác. Nàng nghĩ nghĩ, không lại nhiều hỏi cái gì, mà là quay đầu bước đi. Thất ở một cái không xác định trong hoàn cảnh nguy hiểm hệ số quá cao, nàng suy giảng tích, lại cũng sẽ không liều mạng đi mạo hiểm như vậy. Như thế nào đột nhiên đi? Không đi truy bị thương hoa bảo sao? Ách, mặc dù có thiện tâm là tốt, nhưng là tùy ý can thiệp hoang dã động vật hành vi cũng là không tốt đi. Lâm Thiên Du thoáng nhìn lần đạn, vì để tránh cho xuất hiện tranh luận, liền nói, "Ta cho cán bộ kiểm lâm phát cái tin tức, bọn họ là chuyên nghiệp quản lý này mảnh rừng mưa, chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp người tới xử lý đi." Lần trước gấu koala sự tình về sau, đạo diễn liền đem cán bộ kiểm lâm Phương Thức liên lạc giao cho mỗi vị khách quý. Vị chính là gặp được trộm săn người xuất hiện đột phát tình huống, lấy tay biểu liền có thể liên hệ. Lâm Thiên Du nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, sau đó buông tay, đột nhiên lại quay đầu. Lúc này đây, nó không có chỗ tốt, lông sủ cái đuôi ở cảnh lá tại lưu lại dấu vết, dây lắt liền rút trở về. A a a, La Hoa Bảo sao? Cái này cái đuôi, cái này lên cây tốc độ như thế nhanh nhẹn thân thủ, tuyệt đối là Hoa Bảo không có lầm. Lâm Thiên Du thấy vậy tình hình, dự kiến bên trong nếp nếp môi cười, xem, ta liền nói có đi. Nàng trực giác luôn luôn là rất chuẩn. Chỉ là này Hoa Bảo giống như đối với nàng không có để ý. Nếu như muốn phục kích nàng lời nói, có thể ở vừa rồi nàng hết sức chăm chú xem hoa báo đánh nhau thời điểm, trực tiếp liền từ phía sau nhào tới cắn cổ nàng. Cũng có thể có thể là ăn no lời động, hoặc là đem nàng phân loại ở không có uy hiếp một bên kia. Mặc kệ là loại nào, Lâm Thiên Du xem ra, này đầu hoa báo rất vật hệ. Không biết là tiến công kia một phương, vẫn là nguyên bản này mảnh lãnh địa chủ nhân. Hoa báo trốn hồi trên cây, Lâm Thiên Du liền tiếp tục đi về phía trước, vừa đi còn biên cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện phiếm, này đầu hoa báo có bao lớn, các ngươi nhìn thấy không? Vấn đề này không hiểu được đến câu trả lời. Hoa báo xuất quỷ nhập thần, phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ là chụp tới vội vàng thu hồi cái đôi. Nhìn xem lần đạn, Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, sau đó hưu dừng bước, lại lần nữa quay đầu, cùng vừa vặn mới từ trên cây nhảy xuống Hoa báo bốn mắt nhìn nhau. Nha. Lâm Thiên Du trước mắt, như thế nào không né. Cho rằng người đi, vừa nhảy xuống Hoa báo cũng sững sốt. Trang diện này khó hiểu vui cảm giác, lần đạn sôi nổi làm quái, ha ha ha, Hoa báo, nàng như thế nào còn quay đầu. Hoa báo, này như thế nào vẫn chưa xong đâu. Cứu mạng a, cái màn hình xấu hổ ta thẳng vỗ đùi. Làm cái gì? Bây giờ là nói đùa thời điểm sao? Còn không nhanh chóng chạy. Hoa báo cùng Hùng có thể không giống nhau, hoa báo thông minh đầu, không có khả năng bởi vì ngươi một đôi lời liền không bị thu người. Lan đạn một số người, đem trước Lâm Thiên Du cùng gấu đen tâm sự sự quy kết tại Hùng chỉ số thông minh. Được hoa báo được công nhận đại hình miêu môn trung nhất có trí tuệ động vật trí nhất, như thế nào có thể sẽ đùa với ngươi loại kia ngươi hỏi ta đáp ngây thơ trò chơi. Quả nhiên, bị bắt hoa báo thẹn quá thành giận, tức hồn hiện đại miêu gầm nhẹ một tiếng nào tới, rống. Nên diện nhào tới hoa báo, càng có thể làm cho người ta chính mặt cảm thụ hoa báo lực các bách. Đây là một đầu trưởng thành hoa báo. Đôi mắt kia ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn ban đêm hình thức hạ bước lên ống quang. Tráng kiện thân hình cơ hồ hai bước liền kéo gần lại nó cùng Lâm Thiên Du ở giữa khoảng cách. Trái lại Lâm Thiên Du, giống như là sợ choáng váng đồng dạng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tự nhiên cũng không nâng tay lên xem một cái phòng phát sóng trực tiếp lan đạn. Giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp người vây xem đều gấp muốn chết, không ít người cũng đã bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mong mỏi gấu đen cùng xích đuối lục hắc có thể phát hiện không đúng, kịp thời lại đây cứu người. Khổ nỗi, ngay đó căn bản chính là không có khả năng đạt thành nguyện vọng. Lâm Thiên Du không có trốn, mà là trung thực giơ hai tay lên đầu hàng ngay sau đó trực tiếp bị hoa báo bổ nhào xuống đất. Nói đùa, này hoa báo ngay từ đầu không công kích nàng, hiển nhiên liền không phải chạy ăn nắng đến. Quay lưng lại động vật họ mèo trực tiếp chạy, kia mặc kệ nó hay không tưởng ăn ngươi, ở ngươi quay lưng đi một khắc kia, liền đã hoàn toàn hấp dẫn hoa báo lực chú ý, cùng hoa báo truy đuổi trò chơi người như thế nào có thể chạy thắng. Cùng với hoảng sợ chạy trốn, không bằng bình tĩnh tự cứu. A, nhưng là bị một đầu hơn 100 cân mãnh thú nên diện bổ nhào, dù là Lâm Thiên Du chuẩn bị tâm lý rồi dạo, vẫn bị ép không kịp trở. Nam ngựa trên mặt đất, Lâm Thiên Du còn tại suy nghĩ phát ra tưởng Vận khí không tệ, bên này thảo trong cũng có rắn rết linh tinh, không thì nàng được bị cắn. Mật bóng đêm, Lâm Thiên Du nhìn thấy hoa báo trên người điểm điểm hoa văn, cùng với sen lẫn ở màu vàng ra lông thượng mấy mạt màu trắng. Phát hiện Lâm Thiên Du thất thần, hoa báo gọi càng hùng, giống. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, bị hoa báo như thế một giống, càng không có huyết sắc. Hoa báo hình, ngươi nặng nề a. Hoa báo chân trước đặt tại nàng trên vai, vươn ra đến chảo câu đã xuyên tàu áo khoác của nàng, nhưng lại không có cảm giác đến đau. Hẳn là chỉ làm hư áo khoác mà thôi. Hoa báo không để ý nàng, tính khí nóng nảy đại miêu nhe răng lại không có muốn hướng tới lỗ ở bên ngoài kia đoạn cổ cắn đi xuống. Giống như vị trả thù vừa rồi nàng cẩn thận mỗi bước đi heavy, gặp Hoa báo cũng không có động tác kế tiếp. Lâm Thiên Du thở dài, ngươi muốn đẻ chết ta sau đó cho mình thêm cơm sao? Hoa báo liếm liếm miệng, túi đầu ở trên người nàng ngửi ngửi, giống. Thối. Thối. Lâm Thiên Du lúc này phản bác, ta hôm nay vừa tắm rửa, như thế nào có thể thối? Dừng một chút, nghĩ đến ra đi săn trước cùng bạn thân góp rất gần cọ cọ gấu đen. Chính nàng ngửi không đến, nhưng động vật ở giữa hẳn là có điều phát ra đến. Hoa báo loại này ngạo kiều lại miêu, trừ mình ra cái gì khác động vật đều trong mắt. Khởi mạnh, ta thấy được Lâm Thiên Du cùng Hoa Báo cãi nhau. Hoa Báo chỉ biết giống, chủ bá nói có lý có theo, ta tuyên bố bổn chẳng tát pháo người thắng là Lâm Thiên Du. Là ta kỳ quái vẫn là các ngươi tương đối kỳ quái. Vì sao chủ bá bị Hoa Báo bắt lấy, các ngươi một cái suốt ruột đều không có a. Người qua đường nghe tin tiến vào phòng phát sóng trực tiếp xem tình huống, kết quả phát hiện làn đạn nhiều là chơi ngạnh nói đùa, phát triển không khí. Được. Trước mắt loại tình huống này, nói loại lời này thật sự thích hợp sao? Người qua đường cũng có chút xem cũng hiểu. Phấn sôi nổi đi ra an ủi, quen thuộc giả kịch bản đạo diễn ơi, đều không dùng án tỉ phản gây chuyện. Phân chính mình liền đem lý do tìm xong rồi. Tức đêm không ngủ muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra đạo diễn, không mang như vậy, các ngươi đem ta giá đến một cái ta không thể đi lên độ cao. Thiếu đại đức a a a. Lâm Thiên Du nhìn xem Phil ở mặt trên phát sóng trực tiếp thiết bị, lúc này cũng nghĩ đến cái gì, vội nói, đạo diễn không cần đến túa ta, ta không sao, Hoa Bảo rất hữu hảo, nói chuyện phiếm rất khoái nhạc. Hoa Bảo nheo mắt tỉnh. Thông minh đại nấp ở tưởng nhân loại ý tứ của những lời này. Chúng ta thương lượng một chút đi. Lâm Thiên Du thử đi bên cạnh xe dịch, có chuyện ngồi dậy hảo hảo nói nha, ta cũng sẽ không chạy. Hoa báo nghe vậy như cũng không có muốn đứng lên ý tứ, ngược lại còn ngay trước mặt Lâm Thiên Du đánh cái cắc cắt. Phát sóng trực tiếp thiết bị điều chỉnh góc độ, máy móc là sẽ không phán đoán động vật tính nguy hiểm. Lâm Thiên Du bị cản, phát sóng trực tiếp thiết bị tự nhiên sẽ giảm xuống độ cao lại đầy chủ người. Nhưng mà, biết bay hội động độ vật đối động vật họ mèo có chí mạng lực hấp dẫn, Hoa báo cũng không ngoại lệ. Phát sóng trực tiếp thiết bị vừa bay tới, người xem liền thấy không biết thứ gì vèo một tiếng, giống như vung đến trên mặt đồng dạng, rồi sau đó chính là ba một tiếng, phòng phát sóng trực tiếp lại không có hình ảnh. Bị đập bay phát sóng trực tiếp thiết bị bay ra thật xa. Lâm Thiên Du ngửa đầu nhìn xem, đều không nhìn thấy thiết bị rơi xuống đất, phát sóng trực tiếp đến bây giờ, làm vừa hai cái thiết bị, run run rẩy rẩy che ví tiền của mình. "Rống." Gấu đen quen thuộc tiếng rống giận dữ ở cách đó không xa truyền đến. Gấu nhỏ đặt ở Lâm Thiên Du trên người hoa báo cũng theo ngẩng đầu, ý nghĩ không rõ hướng tới gấu đen đến phương hướng nhìn thoáng qua. Đại Miêu thật sự quá thông minh, nó không chủ động nói chuyện giao lưu, chỉ là phát ra một ít không ý nghĩa tiếng hô. Giờ phút này thấy ánh mắt của nó, giống như đang tự hỏi phán đoán cái gì. Ở gấu đen xông lên tiền, không tồn tại túi đầu ở Lâm Thiên Du trên gương mặt liếm một ngụm. Sau đó bung ra người quay đầu nhảy lên thụ. Lâm Thiên Du, không đau. Hẳn là thu hồi trên đầu lưỡi sượt man zo, không thì lập tức đủ để đem người liếm máu thịt mơ hồ. Chạy tới gấu đen người được Lâm Thiên Du trên người báo tử vị, khi đến tầm mao. Gào. Tay gấu hung tận vố vừa rồi Hoa Báo nhảy tới cái cây đó, như một loại đem thụ trụ độ cùng Hoa Báo quyết nhất tự chiến cảm giác. Hoa Báo nhảy lên cái cây đó về sau, đã sớm nhảy chạy tới mặt khác thụ, nhanh nhẹn mạnh mẽ tuân hình trong chớp mắt liền biến mất ở trên cây. Gấu đen ôm thụ lay động, cứng rắn đem thụ nghẹo rút ra bộ phận. Lâm Thiên Du giải giác nghe hiểu gấu nhỏ giống là cái gì. Thối. Báo tử Năn, hào hào, không sao. Lâm Thiên Du vội vàng nuốt lông, từ nó mặt sau vô vô lưng, an ủi, mặc kệ nó, chúng ta tới ăn đường có được hay không? Ô, gấu đen cũng ý thức được Hoa Báo đã chạy, bị mất mục tiêu, xoay người, ủy ủy khuất khuất ôm lấy Lâm Thiên Du lại là liếm lại là cô. Lực đạo này, cho Lâm Thiên Du một loại, gấu nhỏ hình như là muốn đem lúc trước Hoa Báo lưu lại mùi đều bao trùm rơi cảm giác. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị